hoác dạ tỉ mỉ suy nghĩ một chút gật đầu tán thành la lâm nói cũng đúng xem ra các loại bí phương như trước đáng giá có thể càng thêm đáng giá tiền có thể chúng ta nên tổ chức một đám người chuyên môn khứ vơ vét các loại công nghệ bí phương người xem rồi bạn ba la lâm không thể không bội phục hoác dạ đầu giá đoán chừng là thế giới này sớm nhất chính thức thương nghiệp gián điệp liêu. hai người lại bắt đầu thảo luận chi tiết cuối xác định ở then chốt tính quân công tác phường lý chọn dùng toàn bộ phương pháp mới rèn vũ khí chiến khải yên ngựa thậm chí y phục quân dụng rác đồng thời đếm thử dùng loại này hoàn toàn mới tư duy quy mô hóa địa chế tạo hao giáp tuyển. đương nhiên trong này tất nhiên lại muốn đầu nhập số lớn kim tệ. thảo luận đáo tối hậu, La Lâm và Hoắc giả tương đối cười khổ, Hoắc Dạ vứt thủ, xem ra lại muốn chiêu ngả Âu Na cự lòng Kim khố vay tiền liễu, giá ít nhất phải trên trăm vạn kim tệ. còn có lợi tức cũng không biết năm nào tháng nào có thể trả hết nợ. La Lâm ha hạ cười, kim tệ còn không thành, có thể dùng những vật khác hoàn. hơn nữa thương nghiệp thủ đoạn tiên biến văn hóa. tỷ như chờ phỉ khắc tư đảo thành đại lục kim cố, do chúng ta tới đúc kim tệ thời gian. dùng một vài thập niên thời gian thoáng giảm thiểu thứ này hàm kim lượng không cần giảm nhiều lắm là có thể lạng yên không một tiếng động tương lợi tức cấp lao sạch trong tay hắn lấy ra nhất mai kim tệ trên dưới ném thao đây là tiêu chuẩn kim tệ một quả đại khái 25 mươi khác độ tinh khiết thượng hạ, do các vương thất tuyên bố la lâm nói một bộ này cũng không mới mẻ trên đại lục vương thất bình thường chơi như vậy nguyên bản nhất mai kim tệ cựu thành cựu là vàng tiền nợ 100 mai hiện tại hàm kim lượng xuống đến cựu thành như vậy hơn nữa lợi tức chỉ cần hoàn kim tệ số ít hơn so với một mai như vậy thì là buôn bán lời đây là chính mình tiên đúc quyền thật là tốt chỗ hắc, hoác giả xuất thân bình dân phương diện này kiến thức không quá đủ tỉ mỉ suy nghĩ một trận sau đó hay mục trường khẩu đốc có chút nói lắp địa đạo điều này có thể được không ngã ô na nhất định sẽ nhìn ra được chưa thấy qua vô lại như vậy địa dự tiền nàng nàng khán khả năng ra ngoài tính không lớn nhiều lúc ngã ô na hội tập quán sử dụng thời ký nàng sẽ chỉ ở ý kim tệ số lượng thì là nàng phát hiện không muốn thì tính sao chứ la lâm để tay lên liễu bên hông chuỗi kiếm nhà cười nếu quả thật song tiên đức quyền vậy đã nói rõ bọn họ chính mình toàn bộ đại lục đều thừa nhận lực lượng mà lực lượng này tài là căn bản đến rồi khi đó còn có thể phạm một cái băng xương cự long ta chính là thưởng của ngươi ngươi có thể làm gì thì là ta bị nợ ngươi thì phải làm thế nào đây không phục tấu ngươi nói một nghìn đáo một vạn truy sóc đáo căn bản còn là khán thực lực nghe đến đó hoác dạ trường hu khẩu khí đối thế giới này nhận thức càng phát ra rõ ràng hắn khẽ gật đầu một cái ta hiểu được la lâm vô vua, vua hoác dạ vai cười nói đương nhiên đây là sau cùng thủ đoạn Thực sự không có biện pháp tài dụng. Tín dụng còn là là tối trọng yếu, đây mới là lâu dài chi đạo, không phải sau đó chắc trở thì sẽ không nhân khẳng cho ta mượn tiền một liễu. Ha ha. Hoắc Dạ bị La Lâm nói sửng sốt một chút, chỉ có thể dở khóc dở cười buông tay, linh chủ, nói quyật nợ cũng là ngươi, nói tín dụng cũng là ngươi, ta thật phục liễu ngươi. Tùy cơ ứng biến ma. La Lâm cười ha ha một tiếng. Hoắc Dạ theo cười, ta đây cứ tổ chức đội tàu đi. Án ngươi nói, ta sẽ tận lực hoa tinh nhuệ người bắn đỏ. Đi thôi. Hoắc Dạ đi, đáo lúc buổi tối, tất ngang hữu tới rồi. cho ra một danh sách mặt trên tinh tưởng viết phí dụng hai vạn kim tệ vừa một khoản đồng tiền lớn la lâm cười khổ viết một sợi nhựa tất ngang đi tìm gây Anna bên người một người tên là ngà âu na nữ nhân vì vậy la lâm hiểu thiếu ngà âu na hai vạn kim tệ có kim tệ cải tạo thuận lợi tiến hành ngày thứ năm buổi trưa tất ngang giống như điên chạy vào vừa thấy la lâm tựu cả tiếng ồn nào nguy nguy chân nguy lạp tình huống gì la lâm hỏi Tế thuốc luyện chế tốc độ quá nhanh bán này ta tích góp từng tí một nguyên vật liệu toàn bộ dùng hết liễu tất ngang đầu đầy mồ hôi lại lấy ra một danh sách án ngươi sở ta là dùng tượng thùng gỗ tới giả bộ hiện tại đã giả bộ tam đại dũng đây là danh sách ta yếu kim tệ mua đại lượng nguyên vật liệu liễu la lâm đưa qua danh sách nhìn nhất tượng thùng gỗ lượng cần tài liệu phí là 200 kim tệ coi như tiện nghi tính toán hắn thẳng thắn hữu cấp ngả ô na viết xuống hé ra ngũ vạn kim tệ giấy vay nợ vì vậy tổng cộng thiếu thất vạn kim tệ nếu như tài liệu sung túc ngươi phỏng chừng đến lúc đó đang lúc ta có thể bắt được nhiều ít tế thuốc la lâm hỏi bây giờ phỉ khắc tư đạo thương nghiệp hoàn cảnh cũng không tệ lắm mới có thể từ chợ mua được cũng đủ nguyên liệu hơn nữa vong linh khắc tinh tế thuốc tài liệu rất phổ thông đơn giản thái dương cây cỏ bùi gai tảo hoàng liên cây vài loại phi thường thông thường cho dù thiếu cũng có thể khẩn cấp khứ thu nói vậy hội có rất nhiều nhân nguyện ý khứ thu thập còn có ngũ này ta nghĩ năm mươi dũng một có bất cứ vấn đề gì đây là tất ngang trước đây tưởng đều không dám nghĩ sự nhưng hắn thấy tận mắt ngoại trừ sợ hai than ở ngoài hay đôi mắt tiền giá bá tước tôn kính. bá tước đại nhân thực sự là kiến thức rộng rãi à, từ người lùn dĩ nhiên học được như thế một cái tốt đây là tất ngang ý nghĩ trong lòng hắn nhưng không biết người lùn đối phân công nhận thức cũng không toán tinh tế chân nếu nói xa một la lâm nhận thức địa khắc sâu năm mươi dũng a miễn cưỡng được rồi la lâm gật đầu vì vậy tất ngang cầm la lâm viết giấy nợ tìm được rồi ngả âu na hiệu nã giá ngả âu na kim tệ bắt đầu trắng trận thu mua tài liệu sau đó lập tức đầu nhập luận chế làm khí thế ngất trời thời gian trôi qua phi khoái 10 ngày trước mắt mà qua hoác dạ không phụ nhờ vã trinh tập đủ 120 chiến thuyền thương thuyền vượt qua mong muốn ba chiến thuyền áo giáp chiến hạm để phòng bị vong linh phi hành binh chủng mỗi chiến thuyền trên thuyền mang theo ba trăm thủ Ba cung thủ, ngoại trừ phá ngoại, hoàn cố ý tương sàng nỗ cũng bị rời đi tới. Vì phòng ngoài ý muốn, mỗi một chiến thuyền đều do một cường giả tòa chấn. La lâm trấn thủ kỳ hạm, Na lạc toa đệ nhị chiến thuyền, ngã Âu Na đệ tam chiến thuyền. Lái thuyền thủy thủ cũng đều là chiến sĩ, đồng thời mỗi một người chiến sĩ đều kinh qua chấn chọn, đều là bị vong linh làm hại cửa nát nhà tan, đối vong linh hận tàu xương, Nhưng đối với thú nhân lại không cảm giác nhiều lắm cái loại này, giá tương cửu hận dẫn phát hết ý có khả năng hạ xuống thấp nhất. Như vậy mỗi chiến thuyền áo giáp chiến hạm thì có gần cựu bách khả chiến người, hơn nữa sắc bén trang bị. sáu dũng tất ngang hiệu dự liệu kém vong linh khắc tinh tê thuốc mỗi chiến thuyền thuyền hoàn thêm vào trang bị ba ma pháp sư phụ trợ lực lượng không thể khinh thường la diện mạo rừng tín cũng đủ ứng phó vong linh khả năng chặn đánh liêu lên thuyền trước la lâm lần thứ hai dặn tất ngang kế tục sinh sản cải tiến vong linh khắc tinh vì thế hắn lại từ ngả âu na mượn 20 vạn kim tệ giao phó tất ngang sử dụng sau đó tất cả chuẩn bị sắp xếp đội tàu hạo hạo đáng, đáng địa chiều phía nam chạy tới chưa xong con tiếp chương hai một thể diện chết kiểu này phía nam vẹn đuân nơi này đã vong linh quốc gia Trên bầu trời thành hàng phi hành tuần tra thạch tượng quỷ và vong linh sư thiếu, trên mặt đất chật ních liễu bộ xương khô, thường xuyên có người mặc khôi giáp chúng cao cấp vong linh đi tới đi lui. Bên trong thành như vậy, ngoài thành cũng đồng dạng, con số dầm rạp, cơ hội là vô cùng vô tận. Trên bầu trời vĩnh viễn bao phủ mây đen, cho dù xa xôi hải trên bình diện có vạn tiên kim quang rơi xuống, nhưng vẹn nòm bầu trời lại vĩnh vận u ám. Rát một tiếng như con cú mèo vậy trói thai thét chói thai, một con thạch tượng quỷ từ phương bắc bay tới, vẫn bay đến vẹn nòm đại thành bảo, chờ bay gần, tựu chiêu một cái phòng hình vòm sân thượng bay đi, tối hậu đứng ở trên ban công. rất vừa một tiếng thét trói tai, trong phòng thì có chích trắng đoán sạch sẽ bộ xương khô đẩy ra thủy tinh môn đi ra, thuần thục từ thạch tượng quỷ trên cánh tay cột trong ống trúc xuất ra một cái quần trục, sau đó hữu đi vào gian phòng. căn phòng này là một gian thư phòng, trên thực tế hay trước một đời lĩnh chủ thư phòng, sạch sẽ ngăn nắp sạch sẽ rộng mở, ngoại trừ âm u một ít ngoại, giữ quá khứ giống nhau như lúc, nó bây giờ chủ nhân là Vu yêu địch sâm tháp tư, hắn đang ngồi ở bàn học sau xử lý công văn, những thứ này đều là các vong linh các tướng linh từ các nơi chuyển về tin tức, hắn yếu nhất nhất chỉnh lý, sau đó hồi phục chỉ lệnh mới. làm vong linh đại quân thống suất. địch xâm tháp tư phi thường phi thường bận rộn chắn đoán bộ xương khô tương phần này mới văn kiện đặt ở trên bản sách địch xâm tháp tư nhìn thoáng qua vốn có chuẩn bị làm từng bước chỗ để ý nhưng chợt thấy văn kiện thượng đang đắp kịch liệt con dấu liền trước đem cái khắc văn kiện bông đưa qua giá văn kiện mở nhìn văn kiện nội dung rất ngắn phương bắc đội tàu xuôi nam có ba chiến thuyền áo giáp chiến hạm trên trăm chiến thuyền thương thuyền hành tích bí ẩn địch xâm tháp tư vùng xung quanh lông mày tự lại trên trăm chiến thuyền thương thuyền tạo thành đại quy mô đội tàu xuôi nam ra có ý tứ nếu như đội tàu đều là áo giáp chiến hạm địch sâm tháp tư khẳng định không cần suy nghĩ lập tức hạ lệnh sở hữu vong linh từ vùng duyên hải vẹn đồn lui lại nhưng nếu như là thương thuyền hoặc là vận hàng hoặc là vóc người vận hàng không quá khả năng phía nam đã là vong linh lãnh địa nào có hàng khả vận nếu như là vóc người chứ phía nam người may mắn còn sống sót đều đã bị cứu đi không đi đều được liêu vong linh có cái gì tốt vật chứ trong điện quang hòa thạch địch sâm tháp tư bỗng nhiên trong lòng khẽ động không còn có tối hậu một nhóm trốn ở hành đoạn trong dãy núi còn có lục thất vạn thú nhân hắn theo dạ ý nghĩ của một đường suy đoán không khỏi cười lạnh thật sao thú nhân vương nhưng thật ra người anh hùng dĩ nhiên hướng bắc phương cầu viện cũng không biết phương bắc thủy lớn như vậy khí lượng lại vẫn thực sự phái thuyền hơn 100 chiến thuyền thương thuyền tạo thành đội tàu giá ở đại lục cũng là khó gặp danh tác thông thường lĩnh chủ căn bản một bản lãnh này coi như là lôi mạng đại công cũng không có điều không phải đại công lực lượng không mạnh mà là bởi vì đại công hỏa sư thành ở bên trong lục hắn đối hải quân tỉnh không coi trọng phổ thụy ma gia tộc đưa cho hắn lục chiến thuyền áo giáp chiến hạm hắn đều xảy ra hỏa sư thành ngoại thành hoàng hà lý nhìn đùa cũng không để cho bọn họ vào biển mà phương bắc vùng duyên hải các đại gia tộc thực lực địch xâm tháp tư đều phi thường rõ ràng cũng một một có loại lực lượng này trừ phi trừ phi là vừa ngụ lại phỉ khắc tư đảo phổ thủy ma gia tộc phổ thủy ma gia tộc tuy rằng chạy trốn tới liêu phương bắc nhưng chạy trốn trước tương trình tòa thành thị tại phú cấp đoạt không còn hơn nữa hắn vốn chính là kháo thương nghiệp lập nghiệp gia tộc đối hải vận phi thường coi trọng nếu như nói thủy có năng lực tổ chức loại này đội tàu nói vậy phi phổ thủy ma gia tộc mạc trúc liễu nghĩ tới đây địch xâm tháp tư tương văn kiệt bông trầm tư nên như thế nào chặn lại đội tàu hải chiến không hiện thực hắn căn bản là không có thuyền, có thuyền cũng khai không ra cảng, bởi vì đại đa số vong linh đầu góc cũng không linh quang, hợp cách thủy thủ thực sự quá ít. địch xâm tháp tư thử nhiều lần, mỗi lần đều là thất bại, điều không phải không có cách nào khác lái ra hải cảng hay ở trên biển lạc đường, thậm chí mở ra mở ra tiểu thất tung không về được. vài lần đã kết lúc, địch Xâm tháp tư tiểu bỏ qua tổ kiến vong linh hải quân dự định, bởi vậy cũng chỉ có thể nhượng vong linh sư thiếu và thạch tượng quỷ khứ chặn lại. Nghi tới đây, địch xâm tháp tư ngẩng đầu đối trắng đoán bộ xương cô nói, người đi bả cách nặc phật lâm gọi tới, cách phật lâm vong linh nhà bảo chế thuốc. sinh tiền là một chứ danh luyện kim sư ở di lưu chi tế chính hắn đem mình chuyển thành sống mãi vui yêu đợi được vong linh đại quân thành hình địch xâm tháp tư đã đem người này chiêu mộ trở thành quân đoàn đệ nhất nhà bào chế thuốc một lát sau An mặc thanh sắc luyện kim sư trưởng bảo cách nạp phật lâm đã đi tới và địch xâm tháp tư như nhau hắn trưởng bảo hạ thân thể hay nhất bộ xương khô đại nhân tìm ta có chuyện gì hỏi hắn thanh âm mang theo bộ xương khô vong linh thường có hở thanh có một chi đại hình đội tàu xuôi nam đoán chừng là muốn phía nam thú nhân vận đến phương bắc thứ. ta chuẩn bị chờ bọn hắn kinh qua vẹn đồn vùng duyên hải thời gian phái chúng ta phi hành binh chủng chặn lại đối phó thuyền gỗ đương nhiên hỏa công hay nhất ta muốn hỏi một chút chúng ta dầu hỏa dũng có bao nhiêu liễu dầu hỏa dũng đây là cách nạp phật lâm làm ra trong đó chứa chứa dầu hỏa là đặc chế bốc cháy lên phi thường máy liệt hỏa diễm trình làm xác thủy bắt đi tới trái lại đốt vừa hơn một người sống ném vào khứ vài giây sẽ không tiếng bất quá 20 mươi miểu người sống cũng sẽ bị đốt thành cho bụi phi thường đáng sợ đến lúc đó nhuộn thạch tượng quỷ tương loại này có thể kịch liệt tiêu đốt dầu hỏa dũng ném tới đối phương trên thuyền khứ. sau đó châm lửa ngẫm lại để nhân hưng phấn nhưng tưởng tượng rất tốt đẹp hiện thực đã có điểm tàn khốc xin tha thứ số lượng cũng không nhiều chỉ có 20 dũng cách nạc phật lâm trong thanh em tràn đầy bất đắc dĩ thời gian một tháng tự lấy như thế điểm địch xâm tháp tư nhiễu, hắn vốn là muốn dùng lửa này du dung đi đối phó đạt duy khắp tất yếu hiện tại sinh sản hiệu suất đã vậy còn quá thấp trong lòng hắn lại có ta do dự nếu như dùng để chặn lại đội tàu vậy muốn bỏ vào số định mức tự thiếu điều này hiển nhiên phi thường không hợp toán bởi vì công pha tất yếu mới là căn bản nhất đại sự cách phật lâm giải thích đại nhân này cấp thấp vong linh quá mức vụ về ngài biết luyện kim là một tinh tế sống vưu kỳ luyện chế vẫn là vô cùng nguy hiểm dấu hỏa không nghĩ qua là sẽ bạo tạc ta bất năng mạo hiểm sử dụng vong linh chỉ có thể dùng này người sống đối với chúng ta thành thị người sống căn bản không nhiều ít hơn nữa đều không có gì luyện kim cơ sở được rồi ta đã biết ta sẽ hạ gửi công văn đi món siêu tập càng nhiều người sống đưa cho ngươi mặc kệ thế nào đợi được chúng ta đối tất yếu phát động công kích thời gian ta phải nhìn thấy 200 trăm dũng dầu hỏa chỉ cần nhân thủ cũng đủ cũng không có vấn đề cách nạc phật lâm gật đầu sau đó lại nói đội tàu chuyện đảo không cần nhất định phải dùng lửa đại nhân ta có cái biện pháp ngươi nói ngươi xem chúng ta vong linh không cần hô hấp khả dĩ ở dưới nước vẫn ngây ngô không như sẽ đi ngay bây giờ chuẩn bị nhượng đại đội vong linh lẹn vào đáy biển ở gần biển đáy biển chờ chờ đối phương cách nạc phật lâm còn chưa nói hết đã bị địch xâm tháp từ các đức cách nạc phật lâm ngươi không biết hải dương vẹn nộm phụ cận tất cả đều là nước sâu đi ra ngoài không được 100 km nước biển tiểu sâu không thấy đáy dưới nước có áp lực cực lớn cũng đủ nghiền nát đầu khớp xương biện pháp này là không thể thực hiện được đơn giản như vậy biện pháp hán tảo nghĩ qua còn dùng cái này người thường nhắc tới tỉnh nga thứ cho ta vô chi. cách nạc phật lâm vớt thủ vậy ngươi lui ra đi được rồi 20 mươi dung dầu hỏa dung tất cả đều đã tới ta ít nhất phải cấp thuyền kia đội một bài học là đại nhân cách nạc phật lâm lui ra lúc địch xâm tháp tư lại nhìn một chút văn kiện trên bàn, chấm tư hồi lâu tiên viết nhất phần văn kiện đưa cho trắng loán bộ xương khô nhựa thạch tượng quỷ đưa đến phía nam a nặc sâm nguyên xoáy trong tay không phải là thú nhân ma ta trên biển không có cách nào khác ngăn cả ngươi nhưng trên đất bằng ta có vô số kẻ taxi binh tìm được các ngươi lên đất liền điểm vừa lúc một lưới bắt hết viết xong văn kiện địch sâm tháp tư đứng lên đi ra thư phòng hướng tỏa thành ngoại luyện võ trường đi đến luyện võ trường phi thường khoảng không chỉ có một người đó chính là kiếm thánh ma la ok hắn lần này bắt thượng ngoài ý kiếm đã đánh mất vì vậy thay đổi thành kiếm mới mấy ngày này vẫn đứng ở luyện võ trường ngày đêm không nớt quen thuộc chứ vũ khí mới đối với ma la ok lần này thất lợi địch xâm tháp tư phi thường phi thường thất vọng trong lòng cực mất hứng nhưng mặc dù như thế hắn cũng chỉ có thể chịu đựng không dám quát lớn người này bởi vì ở chủ nhân ách người đầu tư trong mắt đối phương địa vị và hắn thậm chí còn yếu cao hơn một chút ma la uk cũng nhìn thấy địch xâm tháp tư hắn một dừng lại động tác trích thoáng chậm lại động tác hỏi chuyện gì có thể làm phiền vong linh đại nguyên soái tự mình tìm ta phương bắc tổ chức một con đội tàu xuôi nam yếu đi cứu viện thú nhân địch xâm tháp tư ngắn gọn địa đạo hắn không quen nhìn ma la cũng biết đối phương đồng dạng không quen nhìn hắn sở dĩ nhất cú tự cũng lười nhiều lời ma la trầm mặt một chút sau đó tán hảo khí phách nhân tộc và thú nhân thế nhưng đại địch bây giờ lại có thể bung tha khổng lồ như vậy phía liên diện cộng đồng đối phó vong linh cũng không biết thôi động kế hoạch này người của là ai bất kể là ai phần này ý chí và ánh mắt phi thường khó có được dĩ nhiên khích lệ đối thủ địch xâm tháp tư trong lòng càng mất hứng nhàn nhật nói ta cho rằng đội tàu trung khẳng định có cường giả tham dự sở dĩ ta nghĩ mời đi xem đi phía nam chờ an nạc sâm nguyên xoáy tìm được đội tàu lên đất liền điểm lúc ngươi đi rút một chuyện nga ma la cây okay gật đầu yên tâm ta sẽ đi đa tạ địch xâm tháp tư nhất khắc cũng không chịu tại đây ở lâu xoay người rời đi nhưng cuối cùng vẫn nhịn không được. Lúc này đây, ta không hy vọng thấy thất bại. La Úc cây không để ý hắn, hắn đối cái này âm sâm sâm sư cũng không có bất luận cái gì hảo cảm. Loại này kẻ phản bội, đổi thành quá khứ, hắn trích muốn gặp được sẽ một kiếm giết. Nhưng hôm nay hắn cũng trở thành kẻ phản bội, không có giá lo lắng. Hiu luyện một hồi, Ma La Úc cây okay ngừng lại, bắt đầu suy tư nhiệm vụ lần này, sôi năm cứu viện thú nhân, có thể làm ra giá hành động, rốt cuộc là người nào? Nghĩ tới nghĩ lui, Malauk cây okay một có bất kỳ manh mối, hắn nắm giữ tin tức còn là có ít, bất kể là ai, chờ ta gặp được. ta sẽ cấp một mình ngươi thể diện chết kiểu này. chưa xong con tiếp. chương 277, trăm hải chiến, thượng. hơn 100 chiến thuyền thuyền cấu thành đội tàu, quy mô đích thật là có điểm đại. mỗi chiến thuyền thuyền trung quanh khoảng cách chứ năm sáu chục thước tự ly, phân bố ở gần tam công giảm dài trên mặt biển, vùng tập hợp, trăm tàu đủ đi, khá có một loại bao la hùng vĩ sử thi cảm. ba chiến thuyền áo giáp chiến hạm phân bố ở đội tàu ngoại vi, một con thuyền ở đội tàu mặt đông, mặt khác hai chiếc tắc ở phía tây, một đường hộ tống. la lâm ngay phía tây thiết kiếm trên chiến hạm, hắn đang đứng ở trên bông thuyền, nhìn phía sau đội tàu. lòng tràn đầy may mắn hôm nay đã là xuôi nam ngày thứ mười liễu thần minh quan tâm tuy rằng không tính là thuận buồm xuôi gió tình một gặp phải cái gì gió to lãng canh may mắn là hoàn tìm được rồi một xuôi nam đại dương lưu đủ để cho bọn họ đáp thất tám ngày đi nhờ xe mười thiên mu tên tây bắc quản mu tên tây bắc sủ mu tên tây bắc ba anshu ba thời gian bọn họ dám đi về phía nam liễu gần một hơn tám km tái đi về phía nam đi một hơn 200 km hay tích nhật vẹn đường hải cảng la lâm lòng của cũng nói lên có thể không thuận lợi đi qua nơi này nói thật đi phải xem vật khí la lâm chỉ mong địch xâm tháp tư mắt ngủ nhìn không thấy bọn họ đương nhiên giá không hiện thực như vậy thì chỉ có thể mong muốn hắn ít phái một ít phi hành vòng linh tới trả liễu đại nhân nên ăn điểm tâm phía sau truyền đến thanh âm la lâm quay đầu lại cũng mang vi nàng là cân thuyền tới ma pháp sư một trong đã hơn một năm không gặp mà la lâm ngày càng quyền cao chức trọng danh tiếng tắt như mặt trời ban trưa giữa hai người tiểu một cách tự nhiên có chút xa lạ liễu trước đoạn giữ kín không nói ra cảm tình theo thời gian trôi qua theo song phương tâm tính thành thục một cách tự nhiên lắng liễu hiện tại hai người trích là bằng hữu la lâm cười nói bao nhiêu lần gọi tên ta là được khó mà làm được đây là nhất định cấp bậc lễ nghĩa mang vi mỉm cười đi thôi tất cả mọi người đang chờ người đấy la lâm gật đầu theo mang vi hạ bong tàu đến rồi các quân quan nhà hàng đây là chuyên môn cách đi ra ngoài trình chiến thuyền thuyền có thể ở chỗ này dùng cơm chỉ có 6 nhân ngoại trừ la ngoài rừng hai người là ma pháp sư một pháo quan chỉ huy một cung binh chỉ huy một nô binh chỉ huy người cuối cùng còn lại là phụ trách lái thuyền tài công chính mấy người vốn là ngồi nhìn thấy la lâm nhiều lập tức đứng vậy hành lễ bá tước đại nhân la lâm đè ép áp thủ tọa dùng cơm ba nói hắn ở thủ tọa thượng ngồi xuống chờ hắn ngồi vào chỗ của mình liễu mọi người mới theo ngồi xuống sau đó những người làm mới bắt đầu bưng lên thực vật bởi vì là bữa sáng món ăn rất đơn giản một chén bánh kem lưỡng vân trứng trần nước sôi kỳ tảng lớn lạp sưởng. một chén nước quả xa lạp còn có một điệp ngon tương đậu la lâm rốt cuộc là bá tước giản đơn mà không tùy tiện những thức ăn này đều phi thường mỹ vị lo lắng đau các chiến sĩ độ lượng đại lượng đương nhiên cũng phi thường đủ vừa ăn bữa sáng Mọi người một bên thảo luận sau hành trình lớn nhất để tài thảo luận đương nhiên đi ngang qua vẹn đồng Chung khả năng gặp trở lại. La Lâm nhấp một hớp bánh kem, nói rằng ta đã từng và Hê Anna đại pháp sư xa xa đã biết vẹn đường nơi đó đã thành hoàn toàn hắc ám chi thành. Chúng ta cũng tự mình đã biết vong linh sư thiếu và thạch tượng quỷ lực lượng nhất là thạch tượng quỷ phi thường cường đại, thông thường tên căn bản không gây thương tổn được hắn môn. Bá tước đại nhân, chúng ta dẫn theo đầy đủ nước thánh. Một ma pháp sư mở miệng hắn gọi La Mạn, cao cấp ma pháp sư, đại khái năm mươi tuổi, tóc hoa râm là một phi thường nghiêm cẩn nhân. lần này bọn họ đích xác từ nhà thờ lớn chung được rất nhiều nước thánh trợ rút trên chiến hạ mang theo rộng lượng tên lúc này đều ngâm ở nước thánh trong đây là cấp vong linh lễ vật la lâm gật đầu tiếp tục nói ta cẩn thận điều không phải thạch tượng quỷ đơn giản như vậy lo lắng của ta là bọn hắn đối với chúng ta sử dụng cùng loại ôn dịch độc khí công kích theo ta được biết phía nam có rất nhiều vong linh nhà bào chế thuốc ở phía nam trên chiến trường bọn họ hay dùng quá loại đáng sợ này tay của đoạn độc khí lan tràn chỗ sinh linh toàn bộ thành người chết tất cả mọi người ngưng trọng la lâm tiếp tục nói may mắn chúng ta lần này có ưu tú linh gác một ngày này tiểu tinh long báo nguy các vị chuẩn bị sẵn sàng đồng thời các vị nhớ kỹ nhất định phải trước tiên đả kích này mang theo khả nghi vật phẩm vong linh chỉ cần xuất hiện không cần có bất kỳ do dự nào tha rằng nhượng phổ thông thạch tượng quỷ đột phá phòng tuyến của chúng ta cũng muốn đánh rơi bọn họ là bà tước mọi người trịnh trọng đáp ứng kiến mọi người sắc mặt trầm trọng la lâm vừa cười cười cũng đừng khẩn trương như vậy có thể căn bản sẽ không có người chặn lại vong linh không thiện hải chiến nhưng ở trên đất bằng lại vô cùng mạnh mẽ có thể bọn họ sẽ ở nam hải hải sừng chờ chúng ta cũng không nhất định đến lúc đó tự có thú nhân chiến sĩ ngăn trở bọn họ chúng ta ở phía sau phương đạo không cần lo lắng quá mức lời này hiển nhiên không thể để cho nhân chân chính thả lòng, mọi người chờ mặc ăn điểm tâm xong các quan quân trở về cương vị của mình bắt đầu chăm chú kiểm tra lại liệu vũ khí trang bị la lâm mệnh lệnh cũng đi qua tín hiệu cờ thuyền đi ra ngoài cái khác hai chiếc áo giáp chiến hạm cũng theo bắt đầu chuẩn bị chiến tranh đội tàu không ngừng có đi thời gian từng điểm từng điểm quá khứ mai cho đến chạm vạng sáu giờ thái dương hạ xuống hải mặt bằng thời gian như trước một mảnh yên tĩnh ngay bọn lính cật bữa cơm thời gian gây anna tiểu tinh long chuyển tới cảnh báo loại này con rắn là ma pháp sinh vật cả người tràn đầy sinh mệnh ma lực một đầu nhỏ vô cùng và đã lớn cái tắt không sai biệt lắm nhưng năng lực mạnh phi thường nhất là tốc độ cực nhanh gây anna toàn lực phi hành thời gian chúng nó cũng có thể theo ở phía sau báo cảnh sát thời gian tiểu tinh long tiểu bay đến la lâm bên người bán trong suốt thân thể lóe lên lóe lên địa còn có đại biểu nguy hiểm tiên diễm vần xuất hiện ở mặt ngoài thân thể chuẩn bị nên địch la lâm cả tiếng mệnh lệnh ô bốn tiếng kèn lập tức bị thổi lên Không chỉ có áo giáp chiến hạm bắt đầu chuẩn bị chiến tranh, thương thuyền bọn cũng cầm lên liễu đơn giản đào kiếm. Bọn lính đều đã đợi một ngày, thần kinh vẫn căng thẳng, vừa nghe đến mệnh lệnh, lập tức làm ra phản ứng. Mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, chỉ đợi vong linh tiến nhập tầm bắn. Trên bong thuyền tháo và sảng Nô nozi lớn nhất góc ngắm chiều cao chỉ vào bầu trời, mấy đạo sáng sủa quang cầu từ áo giáp trên chiến hạm trùng lên thiên không, là ma pháp sư rừng rương quang cầu, quang cầu cực lượng, đất lệ thuộc cực cao, xông thẳng lên đám mây, lập tức tương giá nhất cái hải vực chiếu giống như ban ngày xa xa. đã nhìn thấy vẹn đường phương hướng trên bầu trời xuất hiện một đoàn điểm đen. La Lâm đứng ở đầu thuyền, võ trang đầy đủ, cầm trong tay vân văn kiếm, nhìn chân trời tình huống, rất nhanh nhìn thấu đối thủ số lượng, tới bất đi 501 thạch tượng quỷ, vong linh sư thiếu càng nhiều, có ít nhất hơn 1500 chiếc. Hắn hiện tại thị lực kinh người, rất nhanh, hắn liền thấy có một chút thạch tượng quỷ cái vớt thượng cầm lấy thật to thùng gỗ, con số không nhiều lắm, tựa hồ chỉ có mười mấy, hơi có chút may mắn, nhưng đồng thời cũng có chút lo lắng. Hắn không biết thùng nước kia lý dạ bộ là thứ quỷ gì. Hắn biết rõ, bất kể như thế nào, tuyệt đối không thể để cho những này thủng gô ném vào đội tàu đại đối thủ phi thoáng phi gần la lâm cả tiếng mệnh lệnh sương mù bay 20 dũng hắn đương nhiên sẽ không một lần bỏ mình linh khắc tinh dùng hết 60 mươi dũng lượng hồi trình thời gian cần nam hải lên đất liền thời gian cũng muốn dùng làm sao trình độ lớn nhất xây dựng vũ khí trước đó đều là tỉ mỉ nghiên cứu qua một lần rồi ngã xuống 20 dũng na chiến thuyền thuyền đảo ma pháp sư làm sao phối hợp đều có chú ý la lâm mệnh lệnh vừa ra mười mấy giây sau có hai chiến thuyền trên thương thuyền tiểu bốc lên quần quần khói đặc ba chiến thuyền áo giáp trên chiến hạm ma pháp sư bắt đầu phóng ra Điên pháp gió thổi trên biển nhất thời nồng đâm lên kéo chứa vũ khí phi khoái khuếch tán khuếch tán rất nhanh vũ khí đã đem toàn bộ đội tàu bao phủ trong đó lúc lại có ma pháp sư phóng ra mặt khác Điên pháp dùng bay về gió thổi trên biển tương vũ khí duy trì ở đội tàu chu vi 100 trăm thước bên trong không gian không hề khuếch tán 20 dũng vong linh khắc tinh sinh ra vũ khí không tính là quá nồng tầm nhìn đại khái là ngũ chừng mười thước tương đương loãng bởi vì áo giáp chiến hạm ở đội tàu ngoại vi sở dĩ vũ khí đối trên thuyền binh sĩ đường nhìn hầu như một có ảnh hưởng Một chốc lát này, Thạch Tượng Quỷ và vong linh sư Thiếu đã Phi gần đội tàu, đã tiến nhập áo giáp trên chiến hạm pháo tầm bắn. Lựa này pháo chọn dùng treo bắn pháp, đạn pháo cao độ có thể hơn 800 thước cao, dùng tới đặc chế đạn pháo, bảo chứng đạn pháo có thể trên không trung bạo tạng, lực sát thương cũng không kháo trực tiếp chúng mục tiêu đối thủ, mà là kháo đạn pháo bên trong thượng chứ thánh tinh hỏa lạc, là chuyên môn dùng để đối phó vong linh phi hành quân đoàn. Vị thánh tinh chính là lớn giáo đường nước thánh đáy lao hạ tảng đá, nam rộng thắng, dài, hấp thu đại lượng thánh lực, chỉnh thể trở nên trong suốt, tựu như thủy tinh như nhau, trong đó thánh lực thuần túy mà ngưng tụ là đúng phó vong linh lợi khí đem bọn họ trang như đạn tháo là hôm nay đã là phỉ khắp tư đảo nhà thờ lớn giáo chủ khang ốc Tư nghĩ ra được biện pháp công kích la lâm mệnh lệnh ô ba kèn lệnh lại một lần nữa trọng trọng nổi lên thanh âm thê lương truyền khắp toàn bộ đội tàu đây là công kích chỉ lệnh trong lúc nhất thời pháo nổ vang ngọc lên một đoàn đoàn khói đặc ở áo giáp trên chiến hạm bốc lên đồng thời trên bầu trời nổ lên liếu một đoàn đoàn hỏa quang đạn pháo thánh tinh nhất thời hướng bốn phương tám hướng loạn sạng bầu trời thực sự chống chải hoàn toàn không trở ngại chút nào. Sở dĩ những này thánh tinh khỏa lạp đối phương viên trăm mét nội vong linh đều có lực sát thương to lớn. Lần này, tiểu có thật nhiều vong linh sư thiếu và thạch tượng quỷ trúng chiêu. Thạch tượng quỷ da dày thịt béo, tốc độ bay khoái, bị hao tổn cũng không toán nghiêm trọng, chỉ có mười mấy bị đánh rơi. Nhưng vong linh sư thiếu tiểu xui xẻo, sư thiếu lúc phi hành bản năng tiểu thích tạo đội hình, điểm ấy và chim nhạn có điểm cùng loại, tương đối điểm tiểu tương đối dày đặc, gặp phải loại này thiên nữ tán hoa thức đặc thảo, loại này tạo đội hình phi hành hay tự tìm đường chết. Một vong bắn một chí ít tạc hạ hơn 200 đầu vong linh sư thiếu. thật có thể nói là tổn thất thảm trọng một tua này bắn một lượt chung, có hai người cầm lấy thùng gỗ thạch tượng bị cung trúng chiêu dưới chân hắn cầm lấy thùng gỗ bị nóng hổi thánh tinh lạc cấp bắn phá đồng thời cấp đốt doanh to lớn bạo tạc xuất hiện hai người đường kính gần 30 mươi thước lam sắc hỏa cầu xuất hiện ở trên bầu trời tựa như một thái dương vậy chói mắt la lâm liền thấy đường lam sắc hỏa diễm đảo qua vong linh sư thiếu thời gian thân thể bọn họ trực tiếp bị thôn vệ không được ba giây là được cho tàn, căn bản không có bất luận cái gì dãy rủa cử động uy lực này quả thực kinh khủng ngăn cản thùng gỗ cản bọn họ lại la lâm điên cuồng hét lên chứ không cần hắn nói tất cả mọi người bị ngọn lửa này cấp chấn lòng của đạm dục nứt ra lực chú ý toàn bộ ở phía trên chỉ cần có thể công kích được này đái thùng gỗ thạch tượng quỷ tay của đoạn có thể sử dụng thượng đều ở đây trước tiên dùng tới các vong linh cũng đã có kinh nghiệm cấp tốc phân tảng ra trong miệng phát sinh thê lương tiếng thét chói thai từ các phương hướng chiêu đội tàu phủ lao xuống cánh hoàn toàn không thấy sương mù tồn tại chính như la lâm bên này không biết thủ đoạn của bọn họ giống nhau các vong linh hiển nhiên cũng không có ý thức được những sương mù này đáng sợ chưa xong con tiếp chương hai hải chiến hạ vô luận là vong linh sư thiếu còn là thạch tượng quỷ, tốc độ đều phi thường địa khoái thế cho nên áo giáp trên chiến hạm pháo chỉ tới kịp phát huy một lần bắn một lượt vi lực theo vong linh bay nhanh tới gần cung nỏ xà nỗ bắt đầu phái thượng công dụng mà các vong linh cũng tiến nhập vụ khu la dừng dẫm thiết địa quan sát giá đối phương chẳng hướng, hắn hiện tại chỉ hy vọng tất ngang lao đầu biệt rơi vòng trang sức ngay từ đầu vong linh chút nào không khác thường nhìn la lâm trong lòng lo sợ nhưng mười mấy giây sau vong linh khắp tinh hiệu quả tiểu hiện hiện ra nhào vào sương ngủ vong linh bất luận là thạch tượng quỷ còn là vong linh sư thiếu tốc độ cũng không đoạn giảm bớt không không chỉ là giảm bớt rất nhiều thậm chí bay lắc lắc đáng điệu thoạt nhìn giống như là yếu tử bầu trời ngã xuống giống nhau hảo la lâm trong lòng phần chân cực kỳ các vong linh đất lệ thuộc thái tản lúc này tiểu toàn dựa vào người bắn nọ tự do phát huy lánh trên một chiếc chiến hạm na lạc toa đương nhiên cũng nhìn thấy thùng gỗ cường đại uy lực đương vong linh bay đi vũ khí lúc nàng vẫn cố ý địa chiêu này cầm lấy thùng gỗ thạch tượng quỷ công kích bây giờ na lạc toa thế nhưng ba cấp tám cánh tay xả yêu của nàng cung tiễn lực đạo kinh người không gì sánh được Hơn nữa của nàng tiến ngâm mình ở nước thánh lý đã đã mấy ngày, trong đó tràn đầy thánh lực. Nay cầm lấy thùng gỗ thạch tượng quỷ bản thân tốc độ tiểu chịu ảnh hưởng, hiệu đã bị vong linh khắc tinh áp chế. Đối mặt na lạc toa tiến, căn bản không thể nào tránh né. Vì vậy, nàng chỗ ở hao giáp chiến hạm là được một đạo bất khả đột phá phòng tuyến, bất quá ngắn hơn 10 mili chung, thì có bắt trích thạch tượng quỷ bị bắn rơi. Bọn họ cầm lấy thùng gỗ, sẽ trên không trung bạo tạc, sẽ rơi vào hải lý, ở trên mặt biển tiêu đốt, căn bản không có phát huy bất cứ tác dụng gì. Còn lại còn có mười người thạch tượng quỷ nỗ lực từ các phương hướng đi vòng qua. Ở lánh trên một chiếc chiến hạm, có người hành bay là ngả na, nàng dùng tới phi hành thuật, trên không trung chuyên môn ngắm bắn đái thủng gỗ thạch tự quỷ. Những này thạch tượng quỷ ra dày thịt béo. Đồng thời cơ bản miễn dịch tự nhiên ma pháp, nhưng bọn hắn trung liếu vong linh khắc tinh ám chiều, tốc độ phi hành không bằng bình thời một phần ba, mà ngả na sử dụng cũng chuyển hướng kỳ trong sạch ma pháp, nàng tựu truy ở vong linh phía sau công kích, một kích một chuẩn. Hội bay ma pháp sư. Đối phó những này chúng độc thạch tự quỷ, thực sự có ưu thế thật lớn. Có năm con làm mất đi La Lâm cái phương hướng này đột phá. Chết tiệt. La Lâm thầm mắng nhất cú. Trọng điểm chú ý. Trên bong thuyền người bắn nỏ giống như vậy, tên nỏ như bay hoàng như nhau bay qua, thạch tượng quỷ tránh cũng không thể tránh. Trong đó ba con đã bị bắn rơi, nhưng có một con mang theo thùng gỗ thạch tượng quỷ lại đột phá phòng tuyến, lắc lắc đáng đáng địa chiêu La Lâm thuyền bay tới, sau đó chân bung lỏng, tương dưới chân thùng gỗ như nhiều. đánh bay nó. La Lâm giống to hơn, Mang Vi lập tức xuất thủ, một thật to băng đạn chiêu thùng gỗ bay qua, ở thùng gỗ ly thuyền không được 30 thước cự ly đánh trúng thùng gỗ, thùng gỗ vỡ vụn, trong đó dịch thể sẽ tiền bắn ra. Ma pháp sư La Mạn vừa nhìn, Nhất thời chỉ biết chất lòng này có ít nhất gần một nửa yếu rơi tại trên bong thuyền, quá sợ hãi, cực kỳ xoay ngang phát huy. Phóng ra liếu một cao cấp ma pháp, cơn lốc thuật. Cùng phong gào thét dựng lên, tương trên bầu trời bát sái hạ dịch thể thổi đi ra ngoài. Vừa thổi ra, chất lòng này trung tựu bốc lên khói trắng, sau đó vô lửa tự cháy, hô điệu một chút toát ra nhất đại đoàn đạm lam sắc hỏa quang, thạch tượng quỷ trực tiếp tự bị ngọn lửa nuốt sống. Giá màu xanh nhạt hỏa diễm bị cường gió thổi. Ở trên trời lôi ra từng đạo lửa ti, tuy rằng bị thổi ra liều dao giáp chiến hạm, nhưng trên chiến hạm mỗi người đều cảm thấy rừng rực độ. hơi chút cách gần một ít nhưng cự ly cũng có hơn 20 mươi mễ nhưng cho dù khoảng cách xa như vậy đầu của bọn họ phát nhân đã bị khảo phát quyền, trên mặt cũng có chút cháy đau đớn gần gũi địa thể nghiệm ngọn lửa này tai có thể thật sự hiểu nó đáng sợ mỗi người đều là sắc mặt trắng bệnh không dám tưởng tượng chất lòng này tắt ở trên thuyền hậu quả la lâm hiểu thấy một con mang theo thùng gỗ thạch tượng quỷ đột phá phòng tuyến đây cũng là tối hậu một con đái thùng gỗ thạch tượng quỷ liễu lần này tượng đá này quỷ tướng mục tiêu chọn ở trên thương thuyền nó bay cố hết sức nhưng xảo diệu tránh thoát chứa nhiều chặt lại la lâm nhìn xuống nó cự ly Ly kỳ hạm đôi thuyền kịch liệt bất quá một trăm m, mà một con sư thiếu chịu không nổi vong linh khắc tinh uy lực, lắc lắc đãng đãng địa yếu từ bầu trời ngã xuống, vừa phải mặc quá tượng đá này quỷ và chiến hạm trong lúc đó vị trí trong lòng khe động La Lâm quả đoán hành động từ đầu thuyền tiến lên một đường cuộn cuộn đến rồi đôi thuyền mãnh lực nảy lên vừa vặn đạp chúng vong linh sư thiếu một mật lực vừa tiên nảy sau đó một kiếm tức ra là hỏa diễm chém một kiếm này đương nhiên một chém về phía thùng gỗ mà là thạch tượng quỷ thạch tượng quỷ tránh tua, bị một kiếm tức vừa vặn đầu trực tiếp bị tước đoạn. móng luất ly cầm lấy thùng gỗ rất xuống la lâm vừa vặn kinh qua thân thủ trục tới tương thùng nước kêu bỏ vào mà pháp bao vây thứ này uy lực vô cùng lớn hắn yếu mang về cấp tất ngang lao đầu hảo hảo nghiên cứu một chút nhìn có thể hay không lượng sản đến lúc này la lâm đang ở giữa không trung không chỗ mật lực nhưng đừng lo trước mặt hắn có chiến thuyền thương thuyền đúng lúc là hắn chỗ rơi rơi xuống trên thương thuyền còn không có đứng vững góc chân một con vong linh sư thiếu tựu chiêu hắn nào tới trí não hiện lên giá vong linh sư thiếu tin tức vong linh sư thiếu suy yếu dự đánh giá lực lượng một thật sao cái đó và một chúng độc thời gian so sánh với thực sự yếu đi rất nhiều liễu la lâm xoay người lại một kiếm đã đem giá sư thiếu đầu cấp bổ xuống hoàn toàn không có cảm giác được áp lực thưa lúc này hắn nhìn về phía đội tàu đích tình huống lúc này vong linh phi hành đội ngũ đã nhào vào các đội tàu chung bắt đầu rồi sau cùng vật lộn sư thiếu suy yếu không đáng để lo thạch tượng quỷ lực lượng cũng rơi chậm lại hơn phân nửa nguyên bản có hơn 300, hiện tại ở trí nào ước định chung không được 200, hơn nữa cước bộ lão đảo có chút đứng không vững sức chiến đấu bất túc vốn là một phần năm các thương đội thượng cũng là có thủ vệ đối phó những này chúng độc hư nhược vong linh mặc dù có chút cật lực nhưng miễn cưỡng có thể kiên trì ở la lâm cũng bắt đầu trợ giúp đội tàu hắn ở một con thuyền trên thương thuyền dùng sức nhẹ là có thể vượt qua 56 thức thước tự ly đáo một khắc chiến thuyền trên thuyền giết sạch trên thuyền vong linh sau phải đi một khắc chiến thuyền thuyền áo giáp chiến hạm càng không ngừng tới gần thương thuyền người bắn nỏ môn gần đuôi bắn chết vong linh ngã ô na tắc ở đội tàu bầu trời quanh bay loạn chuyên môn đánh chết này nỗ lực chạy trốn rút lui vong linh đây cơ hồ là nghiêng về một bên giết chóc. chiến đấu rằng coi đại khái hơn 2 giờ, hơn 500 trăm chiếc thạch tự quỷ, một ngàn rưỡi bách đầu vong linh sư thiếu, toàn bộ bị giữ lại, một con cũng không có chạy mất, chân chính toàn quân bị diệt. La lâm bên này cũng bỏ ra một ít đại giới, nhưng không nghiêm trọng lắm, đã chết hơn 30 mươi thuyền viên, thương hơn 101, thương thuyền tắc toàn bộ hoàn hảo không tổn hao gì. Đây là một hồi toàn thắng. Tất ngang lão đầu tệ thuốc quả nhiên không hổ vong linh khắc tinh hàng đầu, nếu như không có thứ này, ngày hôm nay tuyệt đối là tổn thất thảm trọng. La lâm vui sướng trong lòng, quyết định trở lại nhất định phải luyện chế càng nhiều hơn vong linh khắc tinh, càng nhiều càng tốt. bọn họ một bao nhiêu thời gian chúc mừng chàng thắng lợi này, thoáng nghỉ dưỡng sức một hồi, La Lâm tiệu tuyên bố kế tục xuất phát. Ô thê lương tiếng kèn trùng, đội tàu một lần nữa dương phạm, theo gió vượt sóng, kế tục đi về phía Nam Hải Hải sừng chạy tới. Ở vẹn Đượm, địch sâm Tháp Tư còn không biết gần biển chuyện gì xảy ra, hắn còn đang mắt ba ba chờ hắn thạch tượng quỷ môn trở về. Hơn 500 thạch tượng quỷ, đây là một lực lượng khổng lồ, ở trong lòng hắn vẫn rất có ta phân lượng. Chưa xong con tiếp. Chương 279, nguyên lực ở sôi trào. Vạn Địch Sâm Tháp Tư đã đợi 6 đa tiếng đồng hồ. dựa theo vong linh sư thiếu và thạch tượng quỷ tốc độ dĩ bọn họ và đối thủ cự ly trong khoảng thời gian này cũng đủ bọn họ bay lên ba qua lại liễu ở thạch tượng quỷ xuất phát tiền địch xâm tháp tư quyết định sách lược hay quáy dày là việc chính nếu như có thể hủy diệt đối phương một ít tuyển vậy dĩ nhiên là thượng cấp nếu như tình thế bất lợi vậy lập tức lui lại tuyệt không dây dưa như vậy sách lược dĩ thạch tượng quỷ và vong linh sư thiếu tốc độ thời gian chiến đấu tuyệt đối sẽ không vượt lên trước một giờ mới đúng tính toán thời gian lưỡng mấy giờ tiền thạch tượng quỷ môn nên đã trở về hoàng thứ ba Amu tên tây bắc n -E nhưng không có, không chỉ nói tương đối nhược tiểu chính là vong linh sư thiếu liễu, coi như là thạch tượng quỷ cũng là chút nào vô tung ảnh, bọn họ tựa như trên thế giới này hư không tiêu thất liễu giống nhau. trong lòng càng ngày càng phiền táo, địch sâm tháp tư rốt cục trở không đi xuống, từ thư phòng đi tới sân thượng, thân thủ nhẹ nhàng vung lên, đứng ở cửa hơi nghiêng một pho tượng đá quỷ tiểu tỉnh lại. khứ, khứ trên mặt biển nhìn khắp nơi khán, nhìn chuyện gì xảy ra. địch sâm tháp tư mệnh lệnh, dắt thạch tượng quỷ hét lên một tiếng, dương cánh bay đi. địch sâm tháp tư kiên nhẫn chờ. hiện tại đã là đêm khuya, bởi vì bầu trời mây đen. Toàn bộ vẹn đùm đắm chìm trong vô biên trong bóng tối, bởi vì cả ngày tụ tập ở vẹn đùm, không có việc gì để giảm thiểu tử vong ma lực tiêu hao. Đại đa số vong linh đều tiến nhập trầm miếu. Bọn họ tùy ý tìm một tương đối khô giáo sạch sẽ góc, bất năng quá, không phải là bởi vì sẽ xảy ra bệnh và vân vân, mà là sâu hội bò vào thân thể của bọn họ. Nếu như đưa tới đáng ghét thực cốt trùng, vậy bọn họ không xương thì có bị trú chống không nguy hiểm. Tìm được chỗ như vậy sau, các vong linh liền hướng trên mặt đất nằm một cái. Có lẽ vãng trên tường dựa vào, vẫn không nút Trong mắt quang huy cũng tiêu thất vô cùng. và thông thường thi hải một có khác nhau chút nào toàn bộ vẹn đùm mỹ máng địa hay một cực lớn hào bãi tha ma nhìn cái này vắng vẻ thành thị địch sâm tháp tư kìm lòng không đặng hồi tưởng vẹn đùm đã từng tiếng người ồn nào. xoay người hữu nhìn thư phòng của mình trong thư phòng chỉ có một trắng đoán bộ xương khô nhìn mình đã từng xinh đẹp nữ phó thân ngào ngạt ngon miệng thực vật trong suốt thuần mỹ rượu ngon đều đã rời hắn mà đi chẳng tính sao đứng ở trên ban công địch sâm tháp tư cảm nhận được khôn kể tình mình lúc này có tiếng âm từ bầu trời chuyển đến từ quen thuộc tử vong ma lực ba động trung địch xâm tháp tư biết thạch tượng quỷ đã trở về rắt thạch tượng quỷ như mũi tên giống nhau bay về phía sân thượng rơi vào sân thượng Chúng địch xâm tháp tư kêu một tiếng sau đó lắc lắc đầu biểu thị không có phát hiện thạch tượng quỷ tung tích địch xâm tháp tư trong lòng chầm xuống biết hắn phái ra phi hành quân đoàn phòng trừng đã toàn quân bị diệt hắn lại hỏi có hay không ở trên mặt biển phát hiện đội thuyền mảnh nhỏ binh lính của hắn một cũng chưa trở lại chiến đấu hẳn là phi thường thảm liệt mới đúng đối phương tổng không đến mức một chút tổn thất cũng không có ba thạch tượng quỷ hữu lắc đầu biểu thị không có phát hiện bất luận cái gì đội thuyền hải cốt người xác định địch xâm tháp tư trên mặt biển xác. thạch tượng quỷ trọng trọng gật đầu hưu hét lên một tiếng đối địch xâm tháp tư nghi vẫn biểu thị bất mãn được rồi ngươi nghỉ ngơi đi thạch tượng quỷ liền vãng sân thượng góc đánh một trận thu hồi cánh đi xuống nhất ngồi trồm hổm cả người tiểu vẫn không núp ních do như hóa đá liêu giống nhau đến trình độ này sự tình đã phi thường rõ ràng chỉ có một giải thích hợp lý liêu, đó chính là hắn thạch tượng quỷ và vong linh sư thiếu đã toàn quân bị diệt khả nhiều như vậy thạch tượng quỷ làm sao có thể một con chưa từng trốn tới năm trăm đa trích đã là hắn bây giờ có được thạch tượng quỷ con số một phần 3, chỉ một cái tiểu tổn thất sạch sẽ Đáng sợ hơn là đối phương tựa hồ không có đã bị cái gì tổn thất. May là địch xâm tháp tư trong lòng đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Có thật không chính xác lập cái kết quả này thời gian, vẫn là cảm thấy trong lòng hoảng sợ, khó có thể tin. Tại sao phải như vậy? Bọn họ rốt cuộc là làm sao làm được? Điều đó không có khả năng. Hắn thực sự không nghĩ ra, muốn tìm cá nhân thảo luận, nhưng bên người nhưng đều là một ít tử suy nghĩ vong linh, chấp hành mệnh lệnh của hắn một có bất cứ vấn đề gì, nhưng muốn giúp hắn bày mưu tính kế, vậy rất cao đánh giá bọn họ. Nay cất giữ sinh tiền trí tuệ cao cấp vong linh đương nhiên cũng là có. nhưng con số thực sự hữu hạn lớn như vậy quân đoàn như vậy vong linh không vượt lên trước 100, không sai biệt lắm đều bị hắn phái ra khứ chấp hành nhiệm vụ không có biện pháp địch xâm tháp tư ở thư phòng thông thả tới lui vài bước sau đó tựu ra thư phòng hướng tòa thành thiên thai đi đến trên sân thượng so với quá khứ sinh ra rất nhiều thạch tượng quỷ thủ vệ ở trên trời thai trung ương tắc sinh ra một pho tượng ma thần pho tượng chính là tử vong chủ tể ách ngươi đầu tư pho tượng kia phi thường cao to có hơn 20 mươi thước cao giống như là một thái thản người to lớn giống nhau bộ dáng của hắn và đã từng vẫn nộ chủ tể ô lạc tây tư bất Đồng. không có hiện ra đường hoàng dữ tận một mặt là một người mặc trưởng bào màu đen hai tay chống cự kiếm hình tượng thoạt nhìn có chút thần bí địch sâm tháp tư đi tới pho tượng dưới chân thành kính quỳ xuống bắt đầu cầu khẩn tử vong chủ thể nô chủ ách ngươi đồ tư ngài tín đổ lòng có mê hoặc cầu nguyện một lần pho tượng không có phản ứng địch sâm tháp tư tiểu một lần lại một khắp nơi trên đất nhớ kỹ theo cầu khẩn từ không ngừng tha cho pho tượng mắt sáng rực lên có sâu thảm lam sắc quang huy phát ra chiếu xạ toàn bộ thiên thai u -la một mảnh lực lượng của ma thần phủ xuống Địch Sâm Tháp Tư tự cảm thấy mình trong đầu có một thanh âm trầm thấp vang lên, "Ta tôi tớ, trong lòng của ngươi tràn đầy xương ngủ dày đặc." "Đúng vậy, nô chủ, cường đại thạch tượng quỷ quân đoàn tao nộ rồi, trước nay chưa có thất bại, ta không nghĩ ra rốt cuộc chuyện gì xảy ra." "Câu chủ nhân chỉ điểm ta." Địch Sâm Tháp Tư khiêm tốn địa khẩn cầu chứ. Pho tượng trong mắt quang mang bắt đầu sáng tắt bất định, qua một lúc lâu, Địch Sâm Tháp Tư trong đầu mới có nói vang lên lần nữa, "Chiến tranh xương ngủ dày đặc đã xuất hiện, cho dù là ta cũng nhìn không thấy trận tướng." "Cái gì?" Địch Sâm Tháp Tư quá sợ hãi, "Chiến tranh xương ngủ dày đặc, giá coi ý tứ?" Lẽ nào Liên Tử Vong chủ tể chưa từng pháp thấy chân tướng sao? Quang ám chiến tranh đại mạc đã chính thức giật lại, thế giới nguyên lực đang ở sôi trào, cho dù là thần minh cũng khó mà cảm giác được thế giới nội chuyện đã xảy ra. Từ giờ trở đi, ta tương vô pháp cho ngươi bất luận cái gì chỉ điểm. Đồng dạng, Quang Huy chi tín đồ của Chúa cũng không chiếm được bất luận cái gì chỉ dẫn. Tại sao phải như vậy? Địch sâm Tháp Tư hỏi lại, hắn không nghĩ ra. Quang ám chi chiến cũng không phải lần đầu tiên. Lịch sử ghi chép chung, lần trước Quang ám chi chiến cũng không phát sinh đáng sợ như vậy chuyện. Người thái tò mò, Địch xâm Tháp Tư Đây không phải là một thói quen tốt. Trong đầu thanh âm của đống nhiên trở nên nghiêm nghị, đồng thời chuyện tới còn có một khổ tinh thuần tử vong ma lực, giá ma lực ở địch sâm tháp tư trong thân thể tả xung hữu đột, các vị này vu yêu mang đến thống khổ to lớn. Địch xâm tháp tư cả người nằm trên mặt đất, hai tay ôm đầu, trên mặt đất không ngừng lăn, gian gì, thống khổ cực kỳ. Hồi lâu, hắn tài trầm nhiều, sau đó trong đầu nghe được một đoạn tân thanh âm của, chúng ta còn có một lần cuối cùng tăng lực lượng cơ hội. Ô lạc tây tư chiếm được mới hủy diệt tôi tớ, ta cần ngươi nắm chắc thời gian thành lập truyền thống môn, nên tiếp hắn hủy diệt quân đoàn. nhớ kỹ lập tức đi làm thời gian nếu như quá muộn kịch liệt sôi trào nguyên lực tương hủy diệt tất cả không gian thông đạo đây là địch xâm tháp tư trong đầu vang lên tối hậu nhất và văn tay sau đó pho tượng ánh mắt cựu ảm đạm xuống một lần nữa lâm vào tinh mịch địch xâm tháp tư như trước có chút không dám tin tưởng ngây người hồi lâu vốn vô cớ nhược thất địa đứng lên cũng không biết cái gì thế nào trở lại thư phòng đến rồi trong thư phòng ngây người hồi lâu địch xâm tháp tư xuất ra trang giấy bắt đầu viết thơ thư này là cho phía nam anh nạc sâm nguyên soái đối phương nắm giữ một loại vũ khí đáng sợ Tuy rằng không biết rõ sợ là vật gì, nhưng hắn phải cho ra cảnh cáo. Viết xong sau, gọi tới Thạch Tự Quỷ, nhượng nó tương tín đưa đến phía Nam. Tại sau đó, Địch Sâm Tháp Tư tiểu ngơ ngác ở trong thư phòng ngồi, vẫn không núp ních, ở trong lòng hắn, đi qua vong linh tất thắng tự tin trừ khử vô tung, thay vào đó một dự cảm bất tưởng. Một lúc lâu, hắn tài đứng lên, bước nhanh ra khỏi thành bảo. Chủ nhân nếu gọi hắn lập tức kiến thiết truyền thống môn, vậy hắn nhất định phải mau chóng hoàn thành. Phía Nam, hoành đoạn sân mạch. Ở trong rừng cây rậm đáng toàn thân lộ vẻ thị thối các vong linh hợp thành hẽ ra hầu như không chê vào đâu được siêu tầm internet bọn họ vô ích bất luận cái gì truy tung kỹ thuật cũng dùng không đến phức tạp như vậy gì đó hay cách mỗi 20 mươi thước cự ly bố trí một vong linh cấu thành một cái gần ngũ 10 km lớn lên chiến tuyến sau đó cứ như vậy đầy khắp núi đồi phô thiên cái địa một đường đi phía trước thôi giá chiến thuật không có tí xíu kỹ thuật hàm lượng tốc độ cũng không tọt khoái nhưng hầu như vô pháp có thể phá thi hành liễu một tháng 20 vạn sơ cấp vong linh một đường thôi quá khứ đã tìm tòi một phần ba hoành đoạn sơn mạch khu vực mà ở giá 20 vạn sơ cấp vong linh lúc, còn lại là một chi do 3 vạn cao cấp vong linh tạo thành tinh nhuệ lại quân. Nếu như dựa theo La Lâm trong trò chơi ánh mắt, những này cao cấp vong linh bình quân đẳng cấp đạt được 20 cấp, đồng thời đều là tinh nhuệ cấp lực lượng, con số đạt được hai vạn, đã là một phi thường con số kinh khủng. Những vong linh này không hãi sợ phổ thông thương tổn, không có cảm giác đau đớn, cũng không có sợ hãi, càng không có sĩ khí thuyết pháp, mỗi một sĩ si binh đô hội chém giết rốt cuộc. Bọn họ duy nhất vết thương chí mệnh hại hay đầu bị toàn bộ chém đứt, nhưng ở hỗn loạn chiến trường, giá độ khó cũng không tiểu. Loại này quân đội hoàn không cần lương thực, bọn họ bị thú nhân đại quân còn đáng sợ hơn gấp mấy lần, cũng là vong linh đích thực chính lực lượng chỗ. Mà sơ cấp vong linh chỉ là pháo hôi mà thôi, không riêng gì đối với địch nhân pháo hôi, cũng là cao đẳng vong linh pháo hôi, đương cao các vong linh bị thương tổn, có lẽ chiến đấu lâu lắm sẽ thôn phệ những này sơ cấp vong linh trong cơ thể tử vong ma lực bổ sung lực lượng của chính mình tuần hao. Từ góc độ này khán, nếu như sinh linh bị hủy diệt hầu như không còn, như vậy cuối vong linh cũng sẽ bởi vì mất đi bổ sung mà rơi vào yên tối hậu tiêu vong. Bọn họ sứ mệnh tự là thuần túy hủy diệt. hủy diện trên cái thế giới này tất cả, nhượng thế giới rơi vào tuyệt đối hắc ám. Chi quân đội này thống suất dĩ nhiên chính là anh nặc sâm nguyên soái, hắn và đã từng a long tác như nhau, đồng dạng bị tử vong chủ thể quan tâm, chính mình chuẩn thánh lực lượng là một hạ cấp truyền kỳ cường giả. Bên cạnh hắn có trên trăm một cường đại vong linh kỵ sĩ trọng trọng hộ vệ, cơ hồ là không chê vào đâu được. Lúc này hắn đang cùng ma la úc cây kiếm thánh trò chuyện trong rễ núi thế cục, chiếu như thế xuống phía dưới, ta nghĩ tái có thời gian một tháng, thú nhân sẽ trở thành binh lính của ta liễu. Một tháng quá dài, nói không chừng bọn họ sớm bị thuyền cấp đón đi. ma la okay, lắc đầu ha ha điều đó không có khả năng thạch tượng quỷ môn tuần tra đường ven biển một ngày phát hiện thú nhân tung tích chúng ta tiểu xuất phát bọn họ tiểu căn bản một thời gian rút lui khỏi anh lạc sâm hết sức tự tin hắn cũng không sợ nhân loại đội tàu len lén âm thầm vào tới bả nhân nhận đi bởi vì thạch tượng quỷ đồng thời cũng đang giám thị ngoài khơi một ngày đội tàu xuất hiện sẽ một đường theo ma la okay, uk kế hoạch của ngươi thoạt nhìn không chê vào đâu được mong muốn tất cả thuận lợi ba chưa xong con tiếp chương hai trong rừng rậm thú nhân hoành đoạn sơn mạch thú nhân vương tắc ép đã từ bắc cảnh phản hồi đồng thời còn mang về một cái nhỏ tinh long dùng để và phỉ khắc tư đảo liên hệ hắn hiện tại đã biết đội tàu từ phỉ khắc tư đảo xuất phát đang ở một đường xuôi nam phòng trừng tiếp qua ngũ 6 ngày sẽ đáo ước định tốt nam hải hải sừng giá đương nhiên là một tin tức tốt nhưng tắc ép phát hiện hắn và hắn bộ tộc gặp một khiêu chiến thật lớn vong linh nay phổ thông vong linh bất túc gây cho sợ hãi tham báo báo cáo tin tức nói này đứa ngốc chí ít còn có nửa tháng mới có thể lục soát đáo bọn họ bây giờ tụ tập địa nhượng các thú nhân rơi vào khốn cảnh chính là trời không trung thường thường bay qua thạch tự quỷ thạch tượng quỷ là cao cấp vong linh tuy rằng sẽ không nói nhưng đầu góc cũng không buồn, bọn họ một mực rừng rầm bầu trời tuần tra giả như bị thạch tượng quỷ phát hiện tung tích thú nhân sẽ lập tức di chuyển sẽ chính là chọn toàn lực tương con này thạch tượng quỷ giết đi bây giờ thú nhân bộ tộc có thất vạn nhiều người gần một nửa là nữ nhân và hai tử cấp tốc di chuyển không hiện thực sở dĩ chỉ có một con đường có thể đi đó chính là đánh chết thạch tượng quỷ nhưng thạch tượng quỷ tốc độ thực sự quá nhanh lực lượng cũng phi thường cường đại coi như là tác ép cũng vô pháp bảo chứng mình có thể nhiều lần tương thạch tượng quỷ lưu lại để tránh né đám này cầu vật Các thú nhân phải núp ở rừng rậm phía dưới, không dám nhóm lửa, không dám nói chuyện lớn tiếng, lại không dám chung quanh đi loạn, thậm chí không dám săn thú, bởi vì săn thú thời gian con ngồi tiếng kêu thảm thiết và mùi máu tươi đều có thể sẽ đưa tới thạch tự quỷ. Bởi vậy, thực vật là được vấn đề. Lúc mới bắt đầu, có thú nhân chiến sĩ giết chết nhân tộc nữ nhân đói đói, tuy nói thú nhân vương có mệnh lệnh rõ ràng nói yếu tôn trọng mẹ của đứa bé, nhưng bây giờ loại này gian nan thời khắc, dã man các thú nhân đánh chết cái nết không chừa. Tắc Ép vừa nghe đến việc này sau, lúc này giận dữ, làm cho sở hữu thú nhân chiến sĩ mặt tương cãi lời hắn ra lệnh thú nhân chiến sĩ vừa bổ hai nữa, bị giết trong thú nhân thậm chí bao gồm hắn một thủ hạ thân tín Dùng như vậy nghiêm khắc tay của đoạn hơn nữa thú nhân vương uy nghiêm tại khó khăn lắm tương giá thế cấp ngừng bị giết thú thi thể của người cũng bị trôn không có như dị vãng như nhau được căng rơi tuy rằng thú nhân các chiến sĩ phi thường muốn làm như vậy nhưng tắc ép nghiêm cấm làm như vậy tắc ép làm như vậy là có nguyên nhân lúc này đây hắn bác thượng lôi mạng công quốc hòa sư thành tự mình cảm nhận được nhân loại thành phố Phồn vinh hắn hoàn vương sở hữu tôn nghiêm không đúng về phía tích nhật địch nhân thỉnh cầu viện trợ điều này làm cho hắn cảm xúc sâu đậm. Vì sao? Yếu đối nhân tộc có thể thành lập huy hoàng như vậy thành thị? Vì sao? Hắn cường Han tộc nhân lại chỉ có thể trốn ở rừng sâu núi thảm lý quá và dã thú vậy sinh hoạt. thẳng đường đi tới, hắn một đường tưởng. Trong lòng như có sở nộ. Đối với người tộc trong miệng vẫn nói ra man hai chữ có thiết thân thể hội và nhân tộc so sánh với, bọn họ đích sát phi thường ra man. Trong đó đáng sợ nhất là, bọn họ không tuân theo nặng tộc nhân của mình. thùy đã chết, thùy cũng sẽ bị ăn tươi. Giá ở đương sơ hắc ám vị diện là chuyện bất đắc dĩ. bởi vì nơi nào thực vật nghiêm trọng khuyết thiếu, không qua nổi nửa điểm lãng phí nhưng ở chỗ này tại đây trong rừng rậm bọn họ còn chưa tới sau cùng nông nỗi tắc ép quyết định tương tộc nhân mình ăn thịt người tập tục xấu cấp giới liêu nhưng thực vật vẫn là cái vấn đề làm sao bây giờ các thú nhân mà bắt đầu cật lá cây cật vỏ cây ăn cỏ cây sâu run chỉ cần là không có độc có thể nhét vào truy cái gì đều cật không chỉ có bọn họ cật còn mạnh hơn mức nhân tộc nữ tử cũng cật tất cả mọi người cật bọn họ một bên tiểu tâm rực, rực chiêu nam hải hải sừng di động một đường quát địa ba thước giống như châu chấu như nhau tương dọc theo đường đi có thể cật gì đó đều bảo liêu sạch sẽ ngày trôi qua gian khổ tới cực điểm gian nan cực kỳ thời gian trôi qua phi thường mạng tại đây loại giày vỏ trùng ba ngày ma ma thẳng thẳng địa ai quá khứ thú nhân bộ tộc ly nam hải hải sừng còn giữ lại không được tứ 10 km cự ly nếu như vẫn người đi đường nói phòng trừng đêm nay là có thể đáo bất quá bọn hắn đắc nghỉ ngơi một hồi bởi vì tất cả mọi người mệt mỏi thậm chí ngay cả cường hãn rất thú nhân chiến sĩ đều có điểm nhịn không được tắc ép cũng là tình trạng kiệt sức hắn ngồi ở một cây đại thụ cây thượng cầm trong tay hẹ ra lá cây lá cây thượng bọc hơn 10 điều bạch bạch bàn bàn sâu là của hắn nhân tộc thê tử từ một viên cây khô trú trong động móc ra mỗi một điều có một trưởng trưởng ngón tay cái to vị đạo cũng không tệ lắm nói lên người của hắn tộc thê tử ừ dựa theo nhân tộc quan điểm khán tuyệt đối chưa nói tới đẹp nhưng lớn lên thật cao trắng trắng thân cao chừng một thước bát ngũ cả người là cao lớn và vỡ ở thú nhân xem ra chỉ có như vậy nữ tử tài năng sinh hạ cường trắng nhất chiến sĩ sở dĩ người này tộc nữ nhân miễn cưỡng có thể xưng là đẹp hơn mười điều sâu tắc ég gan gần một nửa còn dư lại tắc đưa cho mình thê tử ta ăn no ngươi cầm ăn đi bậy hạ ta không đói bụng nữ nhân này lắc đầu nàng dối bủ thập phần tiểu tụy có người nói cô gái này xuất thân quý tộc đương nhiên gia tộc của nàng đã bị diệt điều không phải thú nhân làm là vong linh làm cô gái này cánh một mình đào thoát sau đó đã bị thú nhân bắt làm tù binh bị bắt thời gian trên người nàng hoàn ăn mặc chiến khải hoàn bị thương vài một thú nhân chiến sĩ là một cường hạn nữ nhân ừ nhân tộc bình dân ra là nuôi không ra mạnh như vậy trắng người sở dĩ tắc ép tin tưởng thê tử quý tộc xuất thân hắn túi đầu liếc nhìn nữ nhân này hơi toàn tâm toàn ý món bao tử bên trong là hài tử của hắn giá cũng không thể bị đói liền sừng sổ lên ta là ngươi ăn thì ăn nữ nhân cuối cùng vẫn nhận lấy sâu nàng ăn thập phần khổ cực dùng lá cây bọc cơ hồ là cường nuốt xuống tắc ép phát giác chính lại có ta yêu thương hồi tưởng lại mình ở lôi mạng công quốc ăn thực vật nhất là ở công quán lý uống chén kia rượu ngon nói vậy này mới là quý tộc cật gì đó hiện tại nữ nhân này theo hắn dĩ nhiên cật loại này ác tâm sâu thực sự là khổ nàng vươn tay thay người của chính mình tộc thê tử sửa lại một chút tấn đang lúc tóc rối bời nhẹ giọng an ủi kiên trì nữa vài ngày đến rồi trên thuyền thì tốt rồi nữ tử thân thể cứng đờ sau đó nhẹ dọn ứng tiếng ừ lúc này thám báo đến đây báo cáo vậy hạ phía trước không có cách nào khác đi tắc ép nhữ nói như thế nào thám báo vẻ mặt đau khổ đường ven biển thượng thạch tượng quỷ tuần tra phi thường dày đặc bán tiếng đồng hồ hay một nhóm chúng ta nhiều người như vậy quá khứ căn bản không có cách nào khác gần giấu tung tích đám này chết tiệt tắc ép cắn răng tiểu tinh long truyền đến tin tức đội tàu đại khái hội ở ngày mai buổi chưa đến Đây là bọn hắn chạy ra xanh thiên duy nhất mong muốn, bọn họ phải trước lúc này chạy tới hải sừng khứ. Các ngươi tìm được vong linh đại quân vị trí sao?" Tắc Éc lại hỏi. "Tìm được rồi. Cách chúng ta bất quá 100 ngũ 10 km, ly hải sừng càng 100 km không được, nếu như thạch tượng quỷ phát hiện chúng ta, dĩ tốc độ của bọn họ. Nửa ngày là có thể chạy tới." Thám Báo nói. "Nửa ngày a? Bọn họ có bao nhiêu nhân?" "Phổ thông vong linh nhiều lắm, căn bản hàng hả hà, cao các vong linh có ít nhất 3 vạn." Thám Báo nói, trên mặt của hắn toát ra rõ ràng tuyệt vọng. ba vạn cao cấp vong linh?" Vô số phổ thông vong linh, mà bọn họ bộ tộc thật nhiều ngày một ăn no. Căn bản không nhiều ít khí lực, hoàn mang theo nhiều như vậy liên lụy, chân nếu như bị bọn họ ngăn chặn, kết quả duy nhất hay toàn tộc bị diệt. Tắc Ép thật lâu không tiếng động, bên cạnh hắn. Một vừa trở thành đại tế tự thú nhân mở miệng, "Bệ hạ, các chiến sĩ đều nói, thực vật, thực vật từ đâu tới đây?" Đáp án không cần nói cũng biết, bán thú nhân hải tử là không thể ăn, đây là bọn hắn tương lai mong muốn, nhưng trong đội ngũ người của tộc nữ tử lại không cần nhiều như vậy. Tắc Ép vẫn là trầm mặc. một người khác tên là sừng hiệu thú nhân thân tín tiểu tâm dực dựng nói vậy hạ khao cật rể cây thảo diệp một khí lực runa, a đắc ăn thịt mới được tắc ép vẫn là trầm mặc cái này gọi là sừng hiệu thân tín tiểu cho là hắn là thẩm chấp nhận đứng dậy sẽ khứ động thủ không tắc ép rốt cục mở miệng thành âm không nặng nhưng tiết lộ ra bất khả dao động ý chí vậy hạ sừng hiệu nâng lên âm lực quyến. tắc ép nhìn về phía hắn hỏi chúng ta giết những người đó tộc nữ tử ăn thịt của bọn họ ngươi cho rằng nhân tộc đội tàu sẽ làm chúng ta lên thuyền sao sừng hiệu nhất thời á khẩu không trả lời được đại tế tự lại nói hội bọn họ hội bọn họ nhu yếu lực lượng của chúng ta nếu tới vậy tuyệt đối sẽ không bởi vì chúng ta giết vài người tộc nữ tử mà buông tha chúng ta nga tắc ép nheo mắt lại nhìn cái này tân nhậm đại tế tự ngươi cho là lần này tùy thuyền mà đến nhân là ai là la lâm cái kia vẽ nộm người của tộc chiến sĩ ta khả dĩ khẳng định chúng ta nếu như làm như vậy hắn thì là nhượng chúng ta lên thuyền ngày sau nhất định sẽ thập bội trả thủ tộc của ta ngươi có thể đam đắc khởi trách nhiệm này sao đại tế tự sắc mặt chấp nhận hồi lâu tài lúng ta lung túng địa đạo vậy cũng làm sao bây giờ ta sẽ dẫn chứ chiến sĩ khứ săn bắn chúng ta trên đường thấy qua đám kia voi có ít nhất 30 đầu ta sẽ bắt bọn nó giết sạch bọn họ thịt cũng đủ nhượng chúng ta mỗi một người chiến sĩ ăn bữa ăn no hiện tại đã là thời khắc tối hậu bọn họ đối mặt như vậy tuyệt cảnh đã bất chấp có thể hay không bị thạch tượng quỷ phát giác ăn no giống như đám kia vong linh làm rất tốt đánh một trận tắc ép là thú nhân vương võ thánh ở thú nhân tộc vũ lực vô song nếu hắn quyết định như vậy mọi người tiểu tất cả đều phục họng nói làm liền làm chỉ chốc lát sau một con năm người săn bắn đội tiểu tổ chức do tác ép đi đầu chiêu trước gặp qua giống đàn chạy đi đoạn đường này tác ép đều vô cùng cẩn thận hơn 30 nhức đầu giống tuy rằng khổng lồ nhưng đối với tác ép mà nói căn bản không phải vấn đề một mình hắn vọt vào đều có thể giết sạch đái 500 nhân là vì để người vặn nhất đồng thời tới vận chuyển cục thịt giống đàn mục tiêu khổng lồ phi thường rõ ràng hơn nữa tác ép đã sớm có chuẩn bị sáng sớm để thám báo nhìn chằm chằm sở dĩ căn bản không cần tìm một đường quá khứ là được Tắc ép mang theo các chiến sĩ không có vội vã tiến công bọn họ tiên trở tuần tra thạch tượng quỷ quá khứ sau đó mới bắt đầu đầu thủ bọn họ rất có kế hoạch một bộ phận thú nhân canh giữ ở giống đàn chu vi mang theo cựu nỏ đây là dùng đi đối phó thạch tượng quỷ vạn nhất có tình huống bọn họ nhất định phải toàn lực tương thạch tượng quỷ đánh rơi có lẽ là chiến thần quan tâm lần này săn bắn hành động phi thường thuận lợi mai cho đến voi bị giết quang thạch tượng quỷ cũng không có xuất hiện 30 nhức đầu giống ngoại trừ kỳ đầu nhỏ giống ngoại cái khác đều đều cùng nhất toàn núi thịt như nhau 500 một thú nhân chiến sĩ tại chỗ tiểu nhào vào voi trên người hát nổi lên giống máu thẳng đến uống một tát no bụng sau đó tựu mang những này thịt sơn phản hồi doanh địa đến rồi doanh địa lúc Trước tiên phân thịt, từng thú nhân chiến sĩ đều phân đến rồi trí ít lượng cân thịt, cường tráng rất các thú nhân tắc càng nhiều hơn một chút, mỗi người có ngũ cân. Các thú nhân đều biết đại chiến sắp tới, mỗi một người đều trầm mặc không tiếng động, một tay cầm thịt vãng trong miệng bỏ vào, khéo tay nắm thật chặt vũ khí của mình. Trong rừng rậm, máu tanh túc sát khí lan tràn ra, rất nhanh, hơn 30 mươi nhức đầu giống tiệu toàn bộ thành xương bể, bị thú nhân các chiến sĩ ăn một tinh quang, liên nội tạng, cốt tủy chưa từng còn lại. Tắc ép cũng ăn một ăn no bụng, làm thú nhân thủ lĩnh, hắn chọn ăn một cái voi mũi, hoàn ăn giống đàn thủ lĩnh lòng của bẩn, thịt có điểm to. gia cũng rất nhận nhưng hắn ăn mùi ngon món bao tử no rồi trước mệnh mỏi hễ quét là sạch cả người đều tràn đầy khí lực lúc này đã là buổi tối tắc ép tựu chuyện hạ mệnh lệnh nghỉ ngơi nửa đêm thường đông xuất phát cơ hồ là cùng thời khắc đó vong linh nguyên xoay anh nặc sâm cũng phát ra mệnh lệnh xuất phát nam hải hải sừng hắn tịnh một phát hiện thú nhân tung tích nhưng hắn thạch tượng quỷ vẫn tuần tra đường ven biển sở dĩ hắn đối nam hải hải ngạn địa hình hiểu rõ nhất thanh nhị sở ở vùng này chỉ có nam hải hải sừng có thể dùng tới bỏ neo thuyền lớn ngoại trừ ở đây Kế tiếp thiên nhiên cảng khẩu vị trí hay ở 300 km ở ngoài. Mà xa xa nhìn chằm chằm nhân tộc đội tàu Thạch Tượng Quỷ cũng truyền đến tin tức, đội tàu chính đang không ngừng tới gần hải sừng. Sở Dĩ, anh lặn xâm đổ Nam Hải hải sừng hay thú nhân lên thuyền điểm. Chưa xong con tiếp. Chương 281, huyết chiến hải sừng. Nam bộ rừng rậm từ trước đến nay là phi thường náo nhiệt, sói giống, chim hót, vượn đề, hổ gầm chờ một chút liên tiếp, nhưng ở Nam Hải hải sừng giá nhất khu vực, những này náo nhiệt toàn bộ thuộc về quá khứ thức, hôm nay rừng rậm giống như bãi tha ma giống nhau. Vô luận là vong linh nơi đi qua, Còn là thú nhân ẩn núp nơi, đều vắng vẻ không tiếng động. Bảy hạng, tiền Phương 10 km xuất hiện đại lượng vong linh, cao cấp vong linh phổ thông vong linh đều có, bọn họ cũng hướng phía hải sừng tới rồi. Thám báo mang về một tin tức xấu. Thấy trên biển đội tàu liêu sao?" Tắc S nhẹ giọng hỏi, hắn dựa vào một cây đại thụ đứng, nắm thật chặt máu tanh chiến phủ, mắt nhìn chằm chằm phía trước vắng vẻ rừng rậm. "Còn chưa tới." Thám báo trên mặt xuất hiện thần sắc lo âu, "Bọn họ, anshou Và vong linh trong lúc đó cự ly chỉ còn lại 10 km, giá không đáng kể chút nào cự ly, không cần một giờ. song phương là có thể đối với, hoán một thuyết pháp nếu như một giờ sau đội tàu còn không có xuất hiện như vậy bọn họ thú nhân thì không cần bất hòa vong linh đại chiến một trận đến lúc đó tổn thương vô pháp đánh giá thậm chí toàn quân bị diệt cũng có thể từng lòng thú nhân chung đều là thấp thỏm bất an tắc ép cũng là đồng dạng nhưng hắn là thú nhân vương tuy rằng trong lòng lo nghĩ và phần nhưng trên mặt hắn lại nửa điểm dấu diếm như trước phi thường bình địa tĩnh đội tàu sẽ tới tắc ép nhàn nhạt nói sau đó quay đầu đối bên người thân tín sừng hiệu nói chuyên mệnh lệnh của ta chuẩn bị chiến đấu nhìn xướng hiếm ở trong đám người chạy vội truyền lệnh tắc ép nỗ lực để cho mình bình tĩnh trở lại ở nửa giờ sau hắn đã đem tiểu tinh long thả đi ra ngoài sau đó cho tới bây giờ tiểu tinh long cũng không có hình bóng càng không cần phải nói chuyện quay lại tin tức liêu. nhân tộc đội tàu trở nên mờ ảo hư vô tựa hồ tiêu thất giống nhau thời gian từng điểm từng điểm trôi qua tắc ép trong lòng càng ngày càng lo nghĩ cũng càng ngày càng tuyệt vọng lẽ nào ta bị la lâm bơ bỡ bỡn lẽ nào tên kia một mực gặp ta dẫn ta và vong linh quyết chiến tắc ép trong lòng không khỏi xuất hiện như vậy nghi vấn hắn nghĩ như vậy tỉnh không phải là không có đạo lý nếu như lúc này và phía trước cao các vong linh quân đội phát sinh đại chiến song phương nhất định là lưỡng bại cầu thương kết quả đánh một chất lúc thú nhân sẽ bị diệt tộc có lẽ sẽ có ta may mắn thú nhân đào tẩu có thể còn có chút bán thú nhân có thể trưởng thành nhưng là một chủng tộc thú nhân tương ở mảnh đất này thượng tiêu vong vong linh cũng tương bị đánh tàn, giá liền trực tiếp suy yếu vong linh nhất đại bộ phận lực lượng vong linh đối phương bắc đạt duy khắc tất yếu tạo thành áp lực sẽ giảm thiểu rất nhiều bởi vậy thú nhân cũng đã đưa đến liêu kiềm chế vong linh tác dụng Sau đó La Lâm sẽ phải mang theo hắn đội tàu nhiều, đốt thú nhân thi thể, miễn cho thú nhân trở thành vong linh, sau đó nên ngang mà đi, toàn bộ quá trình nhân tộc đều tố bằng quang. Dễ dàng địa tiểu suy yếu vong linh lực lượng. Nghĩ như vậy, Tắc S trong lòng tiểu lạnh lẽo một mảnh. trên trán nhịn không được toát ra đổ mồ hôi. Đúng vậy, đây không phải là không có khả năng phát sinh, là phi thường mới có thể, dĩ nhân tộc giả dối thiên tính bọn họ cái gì làm không được. Tắc S chân muốn lập tức mang theo hắn bộ tộc lui lại, nhưng hắn biết giá đã không thể nào, hết thể đều quá mượn, hiện tại thối, thú nhân sĩ khí mất hết, các vong linh đội theo lập tức hay một hồi máu tanh tàn sát sở dĩ cho dù biết hắn tương đối mặt một hồi âm mưu tắc ép vẫn như cũ chỉ có thể kiên trì định xuống phía dưới sự tình đến trình độ này hắn đã không đường tối lui chỉ có thể cắn răng kiên trì rốt cuộc mệnh lệnh của hắn đã hạ đặt cho mỗi một một thú nhân chiến sĩ tắc ép giơ tay lên trung chiến phủ trầm giọng nói các dũng sĩ đi tới trước hết thảy đều chỉ là tắc ép suy đoán ở ở sâu trong nội tâm hắn như cũ ôm mong muốn hắn tin tưởng la lâm hội thực hiện hứa hẹn tiền phương hay nam hải hải sừng bọn họ phải ở vong linh trước chiêm ở chỗ kia bằng không thì là đội tàu tới cũng không cách nào cặp bờ để cho bọn họ lên thuyền các thú nhân bắt đầu ra tăng tốc độ đi tới mà những nữ nhân kia và bán thú nhân trẻ mới sinh bị rơi ở phía sau do một thiên nhân thú nhân đội bảo vệ đi tới đợi thời cơ lên thuyền ở trước khi lên đường tắc ép thấy được người của chính mình tộc thế tử nàng đang đứng ở một cây đại thụ bảng đạm lam sắc ánh mắt của kinh ngạc nhìn hắn hắn không phân rõ đôi mắt này giảm tâm tình là chán ghét còn là lưu luyến tắc ép thật sâu nhìn nàng một cái trong lòng thở dài sau đó xoay người theo thú nhân các dũng sĩ cùng nhau vọt vào rừng rậm sát sát sát các thú nhân ở trong rừng dậm bay nhanh đi trước tắc ép trong lòng tràn đầy một loại khó diễn tả được bi ai. làm thú nhân vương hắn không có thể đái linh tộc nhân đi hướng phồn linh lại đưa bọn họ dẫn người liêu từ địa mà hắn hết toàn lực đều không thể xoay loại này thế cục hôm nay càng phải và vong linh liều mạng gần bỏ mình tộc diện thực sự là một đi nhầm toàn bộ giai thâu à. tiền phương hay nam hải hải xứng liễu nơi này nước biển là màu lam đậm nhìn không thấy đáy dưới nước cũng không có dây dưa hư thối rễ cây là một thiên nhiên cảng lúc này tắc ép cũng không kịp tẩn tăng rồi hét lớn một tiếng các dũng sĩ xu phong thú nhân chiến sĩ cũng cao hống giết hầu như ở đồng thời tắc ép đã nhìn thấy hải sừng đối diện trong rừng cây bỗng nhiên xuất hiện đại lượng địa chấn tinh, có hắc khí bốc hơi mạ khí hắc khí nơi đi qua cây cối lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên khô héo tàn chết khéo sau đó tắc ép liền thấy đối thủ của hắn vô số vong linh mạn sơn biến ra bộ xương khô hải có phổ thông bộ xương khô có thân thể như trước dính liền chứ huyết nục toàn thân mạo hiểm hát sắc khí tức, mắt hiện lên lam quang cao các vong linh bọn họ hôn loạn cùng một chỗ đã ở hướng hải sừng cùng trùng Tắc hoàn thấy được vong linh thông suốt, đó là một người mặc hắc sắt chiến khải, cầm trong tay hai tay đại kiếm cao to vong linh, hắn toàn thân cao thấp lượn lờ hắc khí giống như hỏa diễm như nhau thiếu đốt, trung quanh thân thể trên mặt đất, không ngừng có cảnh khô bị điểm đốt, chứ nổi lên màu đen không khói hỏa hoa. Ở bên cạnh hắn hoàn vây quanh hơn 30 cao các vong linh, khí tức trên người cũng tất cả đều vô cùng to lớn. Bất quá hắn lại không chú ý tới anh nạc sâm đứng bên cạnh một cổ quái tên, người này toàn thân không có nửa điểm khí tức tử vong, cứ như vậy đứng không nhúc đích, Thoạt nhìn tựa như và phổ thông vong linh giống nhau, chút nào không gây cho người chú ý. tắc ép cũng một lúc này tỉ mỉ quan sát tự nhìn cái nhìn này công phu xông vào trước nhất phong thú nhân cùng vòng linh cũng đã đánh vào liễu một khối trong nháy mắt một bên là lắp bắp huyết nục một bên là bay múa đầu khắp xương mảnh nhỏ người sống lực lượng và người chết ma lực dây dưa cùng một chỗ viết tàn khốc máu thanh chiến tranh trưng nhạc tắc ép không có vội vã chiến đấu Hắn tiên tĩnh táo con chiến nhìn không được nửa phần chung trong lòng hắn thống khổ để hắn phát ra một tiếng kêu rên. Hắn thú nhân các dũng sĩ vô cùng mạnh mẽ nhưng đối phương số lượng thực sự nhiều lắm đến không hết phổ thông vong linh quên mình ngăn trở thú nhân dũng sĩ bước chân của, đợi được các dũng sĩ tình trạng kiệt sức địa thời gian, cao các vong linh mới có thể xung lên, dễ dàng địa cướp đoạt liêu dũng sĩ sinh mệnh. Từ mô sát na này giao phòng, thú nhân chết trận vô số, mà bị trảm thủ cao các vong linh lại lắc đắc không có mấy. Giá căn bản cũng không phải là một hồi thực lực cân đối chiến đấu, đây là một trường giết chóc. Lúc này đã là 11 giờ chưa đa, trên biển lại vẫn không có đội tàu cái bóng, tắc ét hoàn toàn tuyệt vọng, tức giận rít gào một tiếng, cơ máu tanh chiến phủ, Liều lĩnh địa chiêu đối phương thống suất cùng trùng đi. phổ thông vong linh muốn tiến lên ngăn trở tắc s không quan tâm trích một đường đụng tới quang thân thể kình lực cũng đủ để tương những này bộ xương khô đụng nát có cao các vong linh xông lên trước ngăn cản tắc s tiểu huy phủ đánh xuống một đua xuống phía dưới trực tiếp tương giá vong linh thân thể chém thành mảnh nhỏ ở trung quanh hắn vây quanh rất nhiều thú nhân dũng sĩ bọn họ theo sát mà thú nhân vương vọt tới trước một đường cùng giết giống như cái chêm như nhau đinh vào vong linh hàng ngũ trong thật nhanh một tiến. vong linh nguyên anh sâm thấy được ép, hắn cười lạnh một tiếng giơ cao hai tay kiếm vãng tắc một ngón tay rất nhiều nhóm lớn phổ thông vong linh tiểu chiêu tắc ép đánh tới bọn họ dùng thân thể coi như tấm chắn rậm dạp địa chắn tắc ép đi tới trên đường nếu như là 10 con 20 con vong linh tắc ép có thể hoàn toàn không quan tâm địa tách ra bọn họ hắn thú nhân các dũng sĩ cũng có thể miễn cưỡng đuổi kịp hắn bước tiến nhưng bây giờ xông lên phổ thông khô lâu là thành bách thượng thiên hơn vạn con đường phía trước trắng xóa địa một mảnh tất cả đều là bộ xương khô đầu căn bản là nhìn không thấy mặt đất tắc ép cảm thấy áp lực đại tăng có rơi vào vũng bù ao đầm cảm giác bên cạnh hắn thú nhân hộ vệ rốt cục không chịu nổi không ngừng ngã xuống con số bay nhanh giảm thiểu trên bầu trời truyền đến thạch tượng quỷ tiếng rít đám không ngừng lao xuống từ bầu trời đánh lén tắc ép thạch tượng quỷ tốc độ và lực lượng đều phi thường cường đại tắc ép phải phân tâm ứng phó công kích của bọn họ rốt cục có cao các vong linh đột phá tắc ép phòng ngự ở trên người hắn để lại một đạo vết thương có đạo thứ nhất thì có đạo thứ hai đạo thứ ba tắc ép cơ hội là mỗi tiến lên trước một bước trên người là hơn nhất đạo vết thương tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng nhưng tử vong ma lực không ngừng xâm nhập mau không ngừng sói mòn lực lượng của hắn cũng đang từ từ biến mất mà lúc này hắn tài vọt một nửa cự ly li, vong linh thống suất như trước xa ở hơn trăm mễ ngoại nếu như ở bình thường tắc ép mấy người túng nhảy đang lúc là có thể lướt qua đoạn này cự ly nhưng bây giờ đối phương thoạt nhìn xa cuối chân trời giống nhau xa không thể thành xem ra ta ngày hôm nay phải chết ở chỗ này liễu tắc ép trong lòng thở dài sau đó bản năng liếc nhìn mặt khơi giá vừa nhìn ánh mắt hắn đột nhiên sáng bởi vì hắn thấy trên mặt biển xuất hiện điểm đen nhất tảng lớn hiểu rõ điểm đen là hải thuyền nhân tộc đội tàu tới âu có thể lương tiếng kèn xa xa truyền tới Sas đã một công phu suy nghĩ này có không có liêu, hắn chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều thay đổi sảng dỡ, lực lượng toàn thân bừng bừng phấn chấn, điên cuồng hét lên một tiếng. Các dũng sĩ, tiếp viện của chúng ta đến, đến rồi, giết! Thủ nhân các chiến sĩ cũng đều là tinh thần đại chấn, nguyên bản tinh thần đê mê cấp tốc tăng trở lại, đám bắt đầu giống giận, liều mạng xung phong liều chết trận địa địch. Anh lạc sâm cũng nhìn thấy đội tàu, hắn cười cười, trong miệng phát sinh một tiếng tiếng giết. Sau đó trưởng kiếm vãng đội tàu một ngón tay, trên bầu trời thạch tượng quỷ tiểu toàn bộ vãng đội tàu bay đi. Thạch tượng quỷ con số có 200 trích. là một không nhỏ coi thường lực lượng anh ngạc sâm tin tưởng chỉ cần thạch tượng bị tương đội tàu ngăn trở bán tiếng đồng hồ những này thú nhân tương toàn bộ sông đời làm vong linh thông suất hắn phi thường rõ ràng thạch tượng bị lực lượng sở dĩ phi thường tự tin hôm nay hắn tuyệt đối sẽ tương thú nhân toàn bộ lưu lại nơi này một hải sừng lúc này vẫn ở bên cạnh hắn không có lên tiếng ma la úc cây trợt mặt lộ vẻ kinh ngạc Gì? làm sao vậy anh ngạc sâm có chút kỳ quái ta nói là ai có lớn như vậy khí phách nguyên lai là hắn tới thật đúng lúc ma la úc cây trên mặt tái nhật lộ ra vẻ mỉm cười Chưa xong con tiếp. Chương 282: Tốc địch. Nam Hải Hải Sừng, Hải thượng Thuyền đội. La Lâm đang đứng ở mũi tàu, cầm trong tay đan đồng kính viễn vọng, tỉ mỉ nhìn hải sừng trung thú nhân cùng vong linh chiến đấu, tình hình chiến đấu phi thường kịch liệt, thú nhân bị vây rõ ràng hoàn cảnh xấu, con số đang bay nhanh giảm thiểu. Hắn phát ra mệnh lệnh, hết tốc lực tiến về phía trước. Giá thú nhân chết trận tốc độ phi thường kinh người, tái không trợ rút, phòng trường yếu chết sạch. Hạ hoàn mệnh lệnh, La Lâm bỗng nhiên thấy bên cạnh ma pháp sư La Mạn muốn nói lại tôi, liền hỏi: "Thế nào?" La Mạn nhẹ giọng nói: để cho bọn họ đả một hồi, rất tốt, tốt nhất số lượng là một vạn đáo hai vạn trong lúc đó. Lời này Trung hàm nghĩa có điểm sâu, thú nhân chiến sĩ có hơn bốn vạn nhân, lực lượng này quá to lớn liễu, thực sự bất hảo khống chế. Nếu như có thể ít một chút, tỉ như chỉ còn lại có nhất hai vạn, như vậy lực lượng này ký có thể là một chi cường lực kỳ binh sử dụng. Vạn nhất thú nhân phản vệ, hậu quả đã ở nhân tộc khả dĩ thừa nhận trong phạm vi. La Mạn nói câu nói này thời gian thập phần bình tĩnh, trong ăn tính nhận dấu giá đại tàn khốc, ngắn một câu nói, từng lời bao hàm mấy nghìn điều thú nhân chiến sĩ tính mệnh. La Lâm nao nao, có chút do dự. Hắn tịnh không phản đối la mạn chậm rãi trợ giúp biện pháp, thú nhân hay thú nhân, là dị tộc, khả dĩ lợi dụng, nhưng không cần thiết chỉ lòng nhân tử. Nếu như thú nhân đã thế, nên hạ thủ thời gian, những này thú nhân cũng tất nhiên không có nửa điểm do dự. Hắn suy tính là như thế nào đem chuyện này làm thiên ý vô phùng, hoàn mỹ không tí vết, không nhận tội thú nhân kỳ hận. Hắn ngẩng đầu, đông nhiên thấy viễn phương trên bầu trời có một đám thạch tượng quỷ chiêu đội tàu bay tới, trong lòng lóe lên lượng, có biện pháp. Hắn hạ mệnh, 20 dũng, xương mù bay. Chuẩn bị chiến đấu. Đội tàu đi tới tốc độ mạng. đó là bởi vì có người chặn lại, hắn không có thể như vậy có ý định kéo dài thời gian, thì là thú nhân tổn thất thảm trọng, nhưng thế nào đều không trách được trên đầu hắn. La Mạn biết La Lâm đã lĩnh hội ý tứ của hắn, khỏe môi lộ ra vẻ mỉm cười, bắt đầu phóng ra liên pháp, phụ trợ đội tàu vũ khí thành hình. Trước đã ở vẽ đồn phụ cận hải vực đã hoàn mỹ diễn luyện quá một lần, lần này sương mù bay tiểu thạo sinh ra, vũ khí cấp tốc bao phủ toàn bộ đội tàu, vì để cho vũ khí đuổi kịp đội tàu, đội tàu đi tới tốc độ cũng thấp xuống rất nhiều. Thạch tượng quỷ tốc độ thực sự thật nhanh, tựa như từng chiếc một đá vận tốc gầm thanh máy bay như nhau. đội tàu vũ khí tài đại thể thành hình, bọn họ tựa như đạn pháo như nhau vào tới, vừa vừa đâm vào vũ khí, kết quả không cần nói cũng biết, có bay quá mau, đột nhiên đã bị vong linh khắc tinh ảnh hưởng, không kịp điều chỉnh thân hình thẳng tiếp một chút đụng vào trên thuyền, có trên không trùng chở mình bộ nhào, còn có tác vọt vào hải lý, đương nhiên, càng nhiều hơn chỉ là bay thất tha thất thể miễn cưỡng duy trì thân thể cân đối, không cần la lâm mệnh lệnh, áo giáp trên chiến hạm các các quan chỉ huy mà bắt đầu thuần thục tổ chức công kích, trải qua một lần vẹn đùm hải chiến lúc, một lần nữa, hơn nữa địch quân quy mô so sánh với thứ ít hơn. còn không dùng cố kỵ cái gì khả nghi thùng gỗ các chiến sĩ ứng đối đứng lên thật sự là dễ dàng quá trá thạch tượng bị con số phi khoái giảm thiểu tựa như hạ bánh chèo như nhau không ngừng mà bị đánh rơi la lâm làm quan chỉ huy đồng dạng không có cảm thấy bất luận cái gì áp lực hắn thậm chí một thế nào quan tâm thạch tượng quỷ chuyện. như trước dùng đan đồng kính viễn vọng nhìn hải sừng thượng chiến đấu tuy nói là chuẩn bị trì hoãn đặt chân bộ nhưng thú nhân cũng không thể chết sạch nếu hắn không là tiểu đi một chuyến buồn công liễu chính nhìn hắn bỗng nhiên cảm thấy một trận tim đập nhanh sau đó trí não truyền đến cảnh báo phát hiện vong linh kiếm thánh ma la tây. Okay. đồng thời xuất hiện còn có một cái váy tranh một con thạch tượng quỷ trên lưng của cưỡi một người người này một thân hấp bảo dung mạo bình thường mắt bốc hắc khí khả không phải là ma la cây. Okay. la lâm kinh hãi cảm giác một hàn khí từ lòng bàn chân sông thẳng xó não lập tức thu hồi kính viết vọng quay đầu nhìn lại chỉ thấy ma la cây okay đã đến năm mươi mẹ ở ngoài chính khống chế được thạch tượng quỷ lắc lắc đáng đáng địa chiêu hắn cho ở áo giáp chiến hạm bay tới đối phương hiển nhiên không ngờ tới sương mù tác dụng có chút kinh ngạc nhưng ở la lâm cảm giác chung hấp huyết quỷ có lẽ là bị sương mù ảnh hưởng to lớn nhưng ma la úc cây trên người tử vong ma lực một có bất kỳ yếu bớt như trước sâu như vực sâu hải làm cho một loại vô cùng vô tận cảm giác la lâm không dám chậm trễ rút ra vân văn kiếm toàn thân quang mang loại lên phẫn nội lực đã bị kích phát hắn không có đi phía trước đón nhận mà là quả đoán về phía sau vừa lui thối vào cung binh và nỗ binh trong sau đó vãng ma la úc cây đang ngồi thạch tượng quỷ một ngón tay mệnh lệnh bắn chết hắn la lâm là đội tàu thông suất hy vọng cao thượng mệnh lệnh của hắn hay bọn lính ý chí theo thanh âm của hắn sở hữu chiến sĩ ở trước tiên thay đổi mục tiêu gần lục bách người bắn đỏ đồng thời công kích vâng một trận chỉnh tề vang dội tên nỏ như bay hoảng toàn bộ bắn về phía ma la úc cây và hắn thạch tượng quỷ thạch tượng quỷ đã bị vong linh khắc tinh ảnh hưởng to lớn trên lưng hoàn cưỡi cá nhân phi hành phi thường chắc trở lúc này đối mặt như vậy dày đặc công kích căn bản là muốn tránh cũng không được không chỉ có hắn không có cách nào khác đoá ma la úc cây cũng là không chỗ có thể trốn ma la úc cây lập tức tương thạch tượng quỷ thân thể coi như tâm chắn đồng thời kiếm trong tay huy vũ địa kín không kẽ hở chỉ nghe thấy đinh đinh đang, đang một trận động tĩnh dày đặc hỏa tinh xuất hiện tuyệt đại bộ phân tên lại bị hắn đón đỡ rớt Nhưng, nhân lực có lúc mà nghèo a. Cương đại trở lại chiến sĩ, đối mặt 600 đa nói hầu như toàn bộ phương vị công kích sắp bén, cũng không có khả năng hoàn toàn lận tránh thương tổn. Một vòng bắn một lượt lúc, thạch tượng quỷ thành con nhím, tên nọ trung ẩn chứa thánh lực tiêu đốt thân thể của nó, hầu như nhượng hắn thành một thánh quang hỏa cầu, nó từ trên bầu trời thẳng tắp mà rơi, thạch tượng quỷ trên lưng Ma La Úc cây ở một khắc cuối cùng mượn lực nhảy hướng La Lâm Trô ở áo giáp chiến hạng, chân của hắn thượng, trên lưng, tay trái trên cánh tay tiểu cắt trung liễu một mũi tên, những này tên nọ tràn đầy thánh lực, La Lâm rõ ràng nghe được Ma La Úc cây tiếng kêu rên. lộ vẻ bị thánh lực thương tổn vừa đến trên bông thuyền hắn lập tức ngay tại chỗ cuộn cuộn trốn vào một buồng nhỏ trên tàu la lâm không có đi truy hắn biết mục tiêu của đối phương chính là hắn sở dĩ hắn cũng một ở lại trước chiến hạm này thượng mà là dọc theo bông tàu một trận cùng chủng sau đó toát ra dựng lên nhảy hướng về phía một con thuyền thương thuyền đến rồi thương thuyền sau hắn lần thứ hai nhảy ra hướng xuống dưới một con thuyền nhảy tới hắn phải ở ma la úc cây phản ứng kiếp trước đáo na lạc toa bên trong phạm vi công kích thứ ma la úc cây cũng không có ở trong khoang thuyền cửu ngây ngô hắn tựu nhận thức đúng la lâm thấy hắn muốn chạy trốn. hắn lập tức từ trong khoang thuyền quần quận ra trên người tên nọ đã bị hắn rút ra mỗi chỗ trên vết thương đều chảy xuôi máu đen máu đen hai bên trái phải còn có nhỏ vụn thánh lực đang thiêu đốt những này thánh lực không có đối với ma la úc cây tạo thành nhiều ít thương tổn tác dụng duy nhất hay thành công ngăn trở liễu vết thương khép lại vốn có giá không có gì nhưng ở giá đẩy vong linh khắc tinh yên vụ địa phương tự không xong nếu như không có bị thương ma la úc cây thân thể cơ hồ là hoàn mỹ không sức mẻ không có chút nào lỗi thủng và khe hơn nữa vong linh không cần hô hấp sở dĩ thì là đặt mình trong ở yên vụ trong cũng không có chịu ảnh hưởng Nhưng bây giờ, vết thương không có thể khép lại. Giá vũ khí tiểu từ vết thương trung tập kích mà vào, quái diệu ma la ô cây okay trong cơ thể tử vong ma lực vận chuyển. Như hắn như vậy đỉnh cường giả, trong cơ thể lực lượng vận hành hầu như hoàn mỹ không, rảnh, nhưng bây giờ đang nhận được liệu như vậy ngoài ý muốn quái dày, chỉnh thể lực lượng phát huy nhất thời tiểu bị bất khả sao lại ảnh hưởng. Ma la ô cây okay ở áo giáp trên chiến hạm vọt tới trước Liễu vài bước. Cửu rõ ràng địa cảm thấy không thích hợp, lực lượng của hắn bị thời kỳ toàn thịnh thấp xuống nhất thành còn nhiều hơn. Đây chính là nhất thành a. Từ lần trước thất bại lúc ma uk cây okay, tiểu đối la lâm không có nửa phần khinh thị ở kiếm kỹ thượng hắn thừa nhận đối phương cao hơn nữa một đường mà ưu thế của hắn ngay vô lực lượng cứng hãn như bây giờ tử hắn tin tưởng lực lượng của chính mình như trước vượt lên trước đối phương nhưng tính áp đảo ưu thế lại không nếu như cứng rắn muốn đổi kịp khứ chiến đấu hơn nữa hắn lúc này thân hám trận địa địch thắng bại thực sự khó liệu chết tiệt ma uk cây okay thầm mắng một tiếng mắt thấy la lâm sẽ chạy trốn mấy người ý nghĩ chợt lóe lên cân nhắc hung hăng cắn răng một cái kế tục đuổi theo người trẻ tuổi này tiềm lực vô cùng nếu như bất tận tảo tương kỳ bóc chết ngày sau chỉ biết càng ngày càng vướng tay chân hắn liều mạng lúc này đây hắn đuổi theo có mấy người chiến sĩ muốn ngăn cản cước bộ của hắn nhưng kiếm quang lóe lên những này chiến sĩ đồng loạt té trên mặt đất một có bất kỳ giấy ruộng, trực tiếp sẽ không có khí tức ma pháp sư la mạn manh quát tay niệm động chú ngữ một đạo hậu hậu tường băng ngay ma la úc cây trước người mọc lên yếu ngăn trở vòng linh kiếm thánh lối đi mang vi huy động pháp trượng một đạo hàn băng xiềng xích chống rông thành hình chiêu ma la úc cây thân thể cuốn đi Toái. đối mặt tường băng kiếm thánh một kiếm đâm ra Mũi kiếm một đoàn như ánh trăng vậy quang huy mềm nhẹ lóe lên, vừa mọc lên tường băng liền trực tiếp bạo liệt thành mảnh nhỏ. Siêng xích bay tới, kiếm thánh lại một kiếm chém ngang, ngân sắc trăng tròn đột nhiên mà hiện, bàng, siêng xích hóa thành nước khí quy về vô hình. Hai người ma pháp sư tâm niệm sở hệ ma pháp ở trong khoảnh khắc bị đánh bại, đều là cảm thấy tâm thần rung mạnh, trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên vô pháp lần thứ hai thi pháp. Giá lưỡng kiếm vừa ra, ma pháp sư La Mạn cũng đã nhận ra đối thủ, hắn hoảng sợ kinh hô, trăng tròn kiếm thánh. Kiếm ra như trăng sáng, thì ma pháp như trò đùa, có thủ đoạn như vậy. Trên đường lớn chỉ có trăng tròn kiếm thánh một người. La mạn kêu một tiếng này, trên bong thuyền nguyên vốn chuẩn bị chặn lại kiếm thánh các chiến sĩ lập tức bản năng lui về phía sau, không dám ngăn ở kiếm thánh con đường thượng. Nhưng phổ thông chiến sĩ không dám lan, lại còn có người cảm, đó chính là băng xương cự long ngà Âu Na, nàng nương phi hành thuật, trước tiên chạy tới. Mana là toa tài mới vừa từ áo giáp chiến hạm nhảy vào trong biển, tài bơi gần một nửa cự ly. Vừa qua tới, nàng đang ở giữa không trung, hai tay quơ, từng cây một to lớn băng thứ ở trong không khí thành hình, gào thét địa chiêu ma La Úc cây đụng tới. Nơi này là biển rộng là ngà âu na tuyệt đối sân nhà nàng thả ra khởi cao cấp ma pháp tới một chút cũng không cố sức lao đầu người đi chết đi ngà âu na đối cái này đã từng truy sát của nàng vong linh cực độ chắn ghét la lâm quay đầu đã nhìn thấy ngà âu na cơ hồ là quên hết tất cả địa thi pháp so sánh với thứ khá một chút nàng chưa nhớ ở trên người ra chỉ một chuyển kỳ cấp bậc phòng ngự ma pháp nhưng cái này đứng đốc lẽ nào nàng cho rằng bằng vào giá chút thủ đoạn là có thể ngăn trở kiếm thánh phản kích ngà âu na mau lưu lại la lâm giống to hơn hắn đang nói còn không có rơi đã nhìn thấy hào giáp chiến hạm trên bong thuyền dâng lên một vòng huyết sắc trắng sáng, là ma la ốc cây tuyệt kỹ thành danh giết chóc huyết nguyệt, giết chóc dạng, huyết nguyệt thăng, một kiếm ngang dọc, không người nào có thể đắng, là vì tuyệt kỹ. giá thua huyết nguyệt mọc lên, chiêu ngả ô na thẳng đụng tới, đơn giản kích hủy bay tới băng thứ, hiệu đụng nát ngả ô na thi pháp một truyền kỳ ma pháp, tối hậu đánh vào liễu ngả ô na hộ thân ma pháp thượng. từng đạo trong suốt rung động ở ngã ô na trước người xuất hiện, truyền kỳ phòng hộ ma pháp chống giữ một hồi, sau đó tựu nghiền nát, tiêu tán, huyết sắc quang huy từ ngã ô na trên người nhất thấu mà qua. thời gian tựa hồ dừng lại ngà âu na trên mặt biểu tình đọc lại có nhàn nhạt kinh ngạc hiện lên sau đó nàng tiểu từ không trung rơi xuống quần áo tung bay đang lúc như một mảnh bay lượn địa lá dụng, rơi hướng xanh thẳm nước biển chưa xong con tiếp chương 283, kiếm hữu rớt ngà âu na bị ma la úc cây okay kỹ thuật đánh nhau bắn chúng sống chết không rõ nàng trên không trung hạ lạc thời gian na lạc toa cương vừa đổi tới thân thủ tiếp được ngà âu na thân thể nàng chết chưa la lâm vội vã hỏi na lạc toa có chút không quá chắc chắn tựa hồ còn có một khẩu khí lúc này Ma La Úc cây đã từ áo giáp chiến hạm trung nhảy ra, hắn cũng mặc kệ ngả Âu Na chết sống, trong mắt chỉ có La Lâm giá một đối thủ, hắn cấp tốc xông lại. Thương xúc trong lúc đó, La Lâm từ ma pháp trong cái bọc lấy ra một lọ sinh mệnh tinh hoa ném tới, hô một tiếng, vậy mang nàng quay về thuyền. Nếu như đã chết, La Lâm chỉ có thể nói đây là nhất kiện phi thường tiếc nuối sự. Nếu như không chết, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn, mà sinh mệnh tinh hoa mới có thể tạm thời treo ở cánh mạng của nàng. Cứ như vậy chỉ hoãn một chút, Ma La Úc cây tự đã đến hắn cho ở trên chiến thuyền, La Lâm đã một thời gian chạy trốn, chỉ có thể tuyển chọn đứng chiến. hắn nhìn ma la cây, okay, hít sâu một hơi thể hiện nên chiến kiếm thế toàn thân kinh lực cổ đẳng, kiếm trong tay thượng xuất hiện vòng xoáy vân vân một trận chiến này hung hiểm không cần nói nhưng hắn tịnh không phải là không có cơ hội thắng đối phương vừa dùng một thượng giai truyền kỳ kỹ thuật đánh nhau lực lượng tóm lại sẽ có ta ảnh hưởng hơn nữa mới vừa rồi còn bị tên nọ bắn trúng thân thể ẩn chứa trong đó thánh lực cũng tiểu tiêu hao lực lượng của hắn hơn nữa giá khắp bầu trời vong linh khắp tinh yên vụ đối phương thân ở trong đó cũng không tin một chút cảm giác cũng không có những thứ này đều là la lâm cơ hội thanh nhân, nhân lực lượng của ngươi lại có để thăng. ma la Úc cây okay thở dài một tiếng tựa hồ là đang vì la lâm cảm thấy đáng tiếc nhưng hắn xuất thủ lại không chút do dự trên thân kiếm xuất hiện ánh trăng động tác tự mạng thực khoái một túng nhảy trong lúc đó một kiếm chiêu la lâm đâm tới đối phương như cũ phi thường cường đại một kiếm này mang cho la lâm áp lực cực lớn đối mặt loại áp lực này có người sẽ chọn lùi bước cũng có người tắc hội nên nan mà lên buộc phát ra chính lực lượng cường đại nhất thậm chí là siêu việt cực hạn của mình la lâm thuộc về người sau hắn trên thân kiếm vòng xoáy kinh lực càng phát ra ngưng tụ trên thân kiếm từng cái đường hoàng vân văn đường công hiện lên ánh sáng chói mắt Mơ hồ từ trên thân kiếm lao ra, ở trong không khí tùy ý chạy xuôi. Không lô vòng xoáy kinh lực đồng dạng ở La Lâm quanh thân lưu chuyển, dưới chân hắn đạp bong tàu đều bị ảnh hưởng. Chuyển đến xì động tĩnh, bằng gỗ hoa văn Dĩ Nhiên xuất hiện lưu khúc đinh ốc hình dạng. Hắn thân chu không khí cũng không ngừng mà phát sinh bạo liệt thanh, vô số khí xoáy tụ như ẩn như hiện. Ở như vậy ngưng tụ tinh thuần lực lượng dưới sự thôi thúc, La Lâm đồng dạng một kiếm đâm ra. Đinh hai kiếm chạm nhau, gai mắt hỏa tinh trùng quanh lấp áp. Ngay cả hỏa tinh cũng bị vòng xoáy kính ảnh hưởng, dĩ đinh ốc trạng ra. Mà La ốc cây bị vòng xoáy kính to lớn ảnh hưởng. Kiếm trong tay hắn lại có trào ác bất ổn cảm giác, cơ bộ cũng là hơi một lắc lư. La Lâm cũng một sống khá giả, kiếm thánh lực lượng thì là bị áp chế, như trước so với hắn cường đại, Băng Sơn kính bạo phát lúc sinh ra lực lượng mãnh liệt không gì sánh được, vượt ra khỏi vòng xoáy kính cực hạn chịu đựng. Cả người hắn bị đẩy lui ba bước, cốt tùng buồn nôn, toàn thân đều có chút không để được kinh lực. Bất quá La Lâm trong lòng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Bởi vì hắn rõ ràng cảm thấy kiếm thánh lực lượng so sánh với thứ kém rất nhiều, ngay cả trên thân kiếm tử vong ma lực cũng không như trên thứ bén nhọn như vậy chí mạng. Được rồi, giá nhất định là vong linh khắc tinh áp chế lực lượng của đối phương chiến khải thượng lục sắc quang diễm khẽ động là gây an na nhập trong đó chuyển kỳ sinh mệnh ma lực trợ giúp này la lâm thân thể lần thứ hai khôi phục sức sống hắn tin tưởng na là toa sẽ rất khoái gấp trở về cho hắn trợ giúp chỉ cần hắn kiên trì chỉ chốc lát là có thể dĩ nhị được nhất thắng lợi là thuộc về hắn nghĩ như vậy la lâm tập hợp lại hét lớn một tiếng tiên phát chế nhân kỹ thuật đánh nhau máu tanh thịnh yến phát sinh trong một sắt na lượng huyết sắc quang nhận tổ cấu đáng sợ kiếm trận chiêu ma la cây okay quần cuộc đi Ma La cây okay giá mới chính thức giật mình vu đối thủ tiến bộ, mà khói mù này không chỉ có áp chế hắn một bộ phận lực lượng, hoàn nhượng phản ứng của hắn tốc độ cũng thấp xuống một ít. Hắn mới từ vòng xoáy kính ảnh hưởng trung khôi phục lại, đối phương chuyển kỳ kỹ thuật đánh nhau tiểu theo sát mà kéo tới. Mặc dù không có cảm thụ được bao nhiêu áp lực, nhưng hắn nhưng không được không đón đỡ công kích của đối thủ, mình chuyển kỳ kỹ thuật đánh nhau giết chóc huyết nguyệt sẽ không có thể dùng đến. Chết tiệt! Ma La cây okay trong lòng có dự cảm, hắn ngày hôm nay không trừng pháp giết chết người trẻ tuổi này liêu. Thế nhưng lần này cần giết không chết, dị đối phương tốc độ tiến bộ. sau đó chỉ biết càng ngày càng chắc trở, nói không chừng đáo một ngày nào đó chính tựu đánh không lại hắn, chân chớ nhất tài sát na, ma la úc cây okay quyết định liều mạng. ở đón đỡ đối thủ kỹ thuật đánh nhau thì kiếm trong tay hắn thượng ánh trăng bắt đầu chậm rãi hướng huyết sắc chuyển biến, hắn đang chuẩn bị chứa kỹ thuật đánh nhau, chỉ đợi đối phương thế tiến công yếu bớt, hắn sẽ trước tiên phản kích. dù cho làm như vậy hội tiêu hao hắn lực lượng khổng lồ, dù cho làm như vậy hắn hội rơi vào cực tình cảnh nguy hiểm, chỉ cần có thể giết người trẻ tuổi này, vậy đáng giá, la lâm trước tiên đã nhận ra đối thủ biến hóa, hắn có thể cảm giác được nguy hiểm to lớn đang theo hắn tới gần. đối phương gần phát sinh thượng giai truyền kỳ kỹ thuật đánh nhau hắn tuyệt đối vô pháp chống đối như vậy lực lượng khổng lồ xào nhất cân nhắc la lâm không chút do dự bắt đầu tiêu đốt tiềm lực dùng ra liếu tốc độ gió kỹ thuật đánh nhau trước mắt thế giới nhất thời nhất mạng ma la úc cây okay, tốc độ thật to giảm bớt la lâm thậm chí thấy rõ ràng liệu đối phương đón đỡ máu thanh rết chóc bước đi một mảnh tiếp phiến gần như vô cùng vô tận kiếm quang đối phương dĩ nhiên dám dùng trong tay một thanh kiếm cấp toàn bộ chặn loại vũ khí này thực sự là đáng sợ đáng sợ nếu như không có tốc độ gió kỹ thuật đánh nhau Hắn ngày hôm nay tất nhiên bị giết, bởi vì Na Lạc toa mặc dù đang chạy tới, nhưng hắn và kiếm thánh chiến đấu quá nhanh, sinh tử tiểu trong mắt, Na Lạc toa căn bản không kịp trợ giúp hắn, cái khác cung nọ bình tiểu càng không cần phải nói, La Lâm và Ma La Uk cây thân hình không ngừng biến hóa, cự ly quá gần, bọn họ thậm chí không dám công kích, bằng không ki mới có thể nổ thương. Hắn bất năng tùy ý tình huống diễn biến xuống phía dưới, phải cải biến. La Lâm cắn răng một cái, không để ý kỹ thuật đánh nhau thật lớn phản vệ, mạnh mẽ trung cầm máu tinh tình yến. Ma La Úc cây bỗng nhiên cảm thấy trước mắt không còn, áp lực biến mất, đang muốn toàn lực phát sinh giết chóc huyết ngư thì liền thấy một thanh kiếm xuất hiện ở trước mắt hắn, toàn tấu hắn phòng ngự, chính đâm về phía tim của hắn miệng. Kiếm này thượng lưu quang giựt thải, kiếm quang như biển thượng triều sinh, đám vòng xoáy lưu chuyển, từng cái đường cong tùy ý đường hoàng địa bay lượn, kỳ như mộng miễn. Trong ngay mắt, Maraok cây tiểu đoán được. Nếu như hắn kế tục chuẩn bị sử dụng giết chóc huyết nguyệt, như vậy trái tim của hắn tương bị thanh kiếm này đâm thủng. Nếu như là thông thường đối thủ, lực bị đối phương thứ một kiếm cũng không có gì, nhưng thanh kiếm này cũng không đi, trên thân kiếm bám vào ngưng tụ trí cực phấn nộ lực, những lực lượng này bị cuốn quít thành đám đáng sợ vòng xoáy, chỉ cần bị đâm chung. Malok cây dám khẳng định trong cơ thể hắn vật sở hữu bao quát đại nao đô hội bị đáng sợ kinh lực vắt thành nhất đoàn tương hồ loại thương thế này thì là hắn đã là vong linh cũng nhất định sẽ lại một lần nữa bị giết chết đây là chân chính võ giả chiến đấu song phương tranh hay không được một phần mười miểu thời cơ hơi chậm một cái chớp mắt một phán đoán sai lầm tự ý nghĩa thất bại và tử vong sở dĩ đối ma pháp sư mà nói đứng ở tuột cùng võ giả dị thường địa kinh khủng tốc độ của bọn họ quá nhanh lực lượng của bọn họ thái ngưng tụ bọn họ ý thức chiến đấu thật là đáng sợ coi như là vị thuần phát ma pháp. đều so ra kém nhất người chiến sĩ kiếm trong tay ngà âu na không có nhận rõ điểm này vì vậy nàng bi kịch mà là ok cân nhắc sau một lát dứt khoát bỏ qua giết chóc huyết nguyện hoành kiếm đó đỡ. nhất đó đỡ, hắn tiểu phát giác không ổn không biết vì sao đối phương một kiếm này tình diệu tới cực điểm xoay nang bị trước kỷ kiếm cao vài một trình tự cánh nhượng hắn sản sinh một loại bất khả nắm lấy cảm giác hiệu là như thế này hiệu là như thế này đây là lần thứ hai lần đầu tiên ở xạ rồng bảo tháp cao thượng đối phương tối hậu cũng giống như vậy bạo phát nhất ba xoay nang cực cao kiếm kỹ Đối mặt một kiếm này, Ma La Úc okay trong nháy mắt liên tục biến hóa kiếm thế, nhưng đối phương đồng dạng theo hắn mà thay đổi, hắn thủy chung vô pháp ngăn trở đối thủ. Trong sát na giao phong, song phương kiếm trong tay đều là không ngừng biến ảo, như khói như sương giống nhau, hoặc hư hoặc thực địa giao phong hơn 10 kiếm, sau đó La Lâm Vân Vân kiếm như số mệnh giống nhau đâm vào Ma La Úc okay vai. Phanh! Kinh lực gần bạo phát sát na, Ma La Úc okay quyết định thật nhanh, xoay tay lại một kiếm, tự đoạn cánh tay, còn kia cụt tay bay ra, còn đang giữa không trung thời gian, đã bị lực lượng đáng sợ quấy thành mảnh vỡ. Đường la lâm xoay tay lại vừa một kiếm ma la úc cây thương xúc đón đỡ chặn la lâm kiếm nhưng không có ngăn trở trên thân kiếm lực lượng đáng sợ vòng xoáy kình lực hạng kiếm trong tay hắn lần thứ hai bị đánh rơi xoay tròn bay ra cắm ở thương thuyền trên bong thuyền kiếm hữu rớt lại một nhớ đón đầu thống kích nặng nghề mà đập vào ma la úc cây tự tin thượng hắn dĩ nhiên thất bại đang cùng một hậu bối nhất đối nhất trong chiến đấu dĩ nhiên không thể cãi lại thất bại ma la úc cây nói không nên lời trong lòng mình là cảm giác gì hắn duy nhất rõ ràng là hắn thật sự nếu không bảo hẳn phải chết không thể nghi ngờ hắn quyết định thật nhanh người thứ nhất ngựa ra sau tránh thoát la lâm hậu chiêu sau đó một xoay người nhảy vào trong biển liều mạng đi xuống tiệm vong linh không cần hô hấp giá là ưu thế của hắn hắn tin tưởng đối phương sẽ không đuổi theo la lâm quả thực một truy tốc độ gió kỹ thuật đánh nhau hầu như tương tánh mạng của hắn lực tiêu đốt hầu như không còn hắn sát mặt tái nhật như tờ giấy tay cầm thương thuyền làn can tài năng miễn cưỡng đứng lại móc ra một lọ sinh mệnh tinh hoa uống chậm một lúc lâu hắn tài thoáng khôi phục lại lần này thắng lợi thực sự may mắn toàn do vong linh khắc tính hỗ trợ lúc này na lạc toa cuối cùng đã tới nàng nhìn trên bong thuyền kiếm hiệu nhìn la lâm khó có thể tin nói người dĩ nhiên một người đánh bại ma lao tây okay. không chỉ là hắn giật mình trên thực tế áo giáp trên chiến hạm xem cuộc chiến sở hữu binh sĩ đều rơi vào chấn động trong toàn bộ đội tàu lặng ngắt như thở thanh danh đã trên trăm năm trăng tròn kiếm thánh lại bị một hơn hai mươi tuổi tuổi còn trẻ chiến sĩ cấp đánh bại nếu như việc này đều không phải phát sinh ở trước mắt mà là nghe người ta thuật lại ai cũng không có cách nào khác tin tưởng đây là thật la lâm lại khoát tay áo là đúng thủ khinh thường thạch tượng ủy cũng giết không sai bị lắm đi cứ trợ giúp thú nhân Bọn họ không ra tay nữa, thú nhân sẽ bị giết sạch rồi. Chưa xong con tiếp. Chương 284, Hải ngạn thượng đất kê ngoại cầu. Cách hải ngạn còn có hơn 500 thước thời gian, đội tàu ngừng lại, ba chiến thuyền áo giáp chiến hạm ở tối tiền đoan, xếp thành một hàng. La Lâm đã về tới trên xoáy hạm, vi phòng hiệu nhảy ra một không giải thích được cường giả ám sát, Na Lạc toa thủ ở bên cạnh hắn. Đồng thời, đội tàu chung còn thừa lại 20 dũng vong linh khắc tinh cũng tất cả đều ở áo giáp chiến hạm trên bông thuyền. Bắt đầu đi. La Lâm đối bên người ma pháp sư La Mạn nói, Trên thuyền sáu ma pháp sư mà bắt đầu đối chứa vong linh khắc tinh thùng gỗ sử dụng ném mạnh ma pháp. Đây là một cái trung cấp ma pháp. ở La Lâm xem ra, hay sáng tạo một vectơ lực tràng, tương lực trong sân vật thể xa xa phao bay ra ngoài, giá lực tràng rất mạnh. Có người nói có thể đem 100 kg nặng gì đó ném ra bắt trăm mét xa. Nhất dũng vong linh khắc tinh trọng lượng đại khái là hơn 80 kg nặng, dĩ hiện ở khoảng cách này, rất nhẹ nhàng là có thể ném tới trên bờ. Chỉ thấy ma pháp sư La Mạn đi tới một thùng gỗ bên cạnh, thủ đặt ở thùng gỗ hơi nghiêng, sau đó nhanh chóng niệm một chút chú ngữ. Trên tay hiện lên một đạo ánh sáng nhạt, thùng gỗ tiểu trôi lơ lửng, sau đó la mạn ngừng một chút, chắc là đang ngắm chuẩn, sau đó chợt nghe hô một tiếng phong hưởng, thùng gỗ đã bị phao bay ra ngoài, hòa xuất một cái ưu mỹ địa đường ra chuẩn xác điểm đệm ở vong linh dày đặc nhất địa phương. Đại lượng yên vụ bay lên trời, yên vụ nơi đi qua, này phổ thông vong linh hầu như hay trông chừng mà đảo, ngã trên mặt đất, tản đầy đất xương bể. Giá hiệu quả thực sự chấn động, áo giáp trên chiến hạm người của sớm có chuẩn bị, nhưng vẫn là bị kinh ngạc một chút, trên bờ chính đang chiến đấu thú nhân cùng các vong linh đều là mục trường khẩu đốc. thú nhân sau khi khiếp sợ hay mừng như điên đám ngửa mặt lên trời trường giống liều mạng địa ẩu đả thú nhân vương tắc ép đã là cả người đẫm máu nhưng hắn hùng phong không giảm vung tay hô to các dũng sĩ giết giết sạch những vong linh này vê anh vê anh anh không ngừng có thùng gỗ bị như nhiều đều đều địa phân bố ở toàn bộ nam hải hải sừng khói đặc quần quận toàn bộ hải sừng đều bị bao phủ ở khói đặc trong khói đặc nơi đi qua vong linh sẽ tránh lui nếu như không lùi sơ cấp vong linh lập tức tàn giá cao các vong linh cũng là lắc lắc đáng, đáng đứng không vững sau đó đã bị thú nhân đơn giản chém giết tắc ép ngay từ đầu hoàn ra sức chém giết nhưng hắn rất nhanh lĩnh hội nhân tộc ý tứ đây là đang cho bọn hắn tranh thủ lên thuyền thời gian cao giọng phát ra mệnh lệnh trốn vào yên vụ trốn vào yên vụ hiệp hội chúng ta thê nhi lên thuyền thú nhân bắt đầu co rút nhanh chiến tuyến nương vong linh khắp tinh lực lượng từ thủ nam hải hải sừng bên kia một con trốn ở người phía sau tộc nữ nhân và bán thú nhân trẻ mới sinh bị hộ tống nhiều trên mặt biển la lâm cũng hạ lệnh đón hắn môn lên thuyền từng chiếc từng chiếc thương thuyền bắt đầu lần lượt cập bờ đáp hạ săn bản Tương thú nhân bộ tộc nên tiếp lên thuyền. Vong linh thông suất anh nặc sâm cũng là mục trường khấu nốc, chiến cuộc biến ảo thực sự quá nhanh, rõ ràng tiền nhất các bọn họ hoàn chiếm hết ưu thế, hầu như sẽ thành công tương thú nhân dị tộc, nhưng ở yên vụ cùng nhau, tình thế cũng chỉ ngược lại hạ. Bọn họ dĩ nhiên chỉ có thể mắt mở chừng trừng nhìn thú nhân lên thuyền, cũng không lực ngăn cản. Coi như là cường đại nhất vong linh các dũng sĩ chạy ảo yên vụ lúc, lực lượng cũng không đủ bình thường một phần năm. Đơn giản đã bị thú nhân chiến sĩ giết đi, chết không hề giá trị. Anh nặc sâm lúc trước khán trên biển thạch tượng quỷ chiến đấu còn có chút không lớn minh bạch tiên vụ uy lực. hiện tại thân thân thể sẽ hắn tài thật sự hiểu thứ này đáng sợ trong lòng hắn lo nghĩ và phần lại lại không thể làm gì bởi vì thú nhân không có ma pháp sư chứ có không có bao nhiêu sức chiến đấu lựa vị tế tự sở dĩ bọn họ cũng không có đái vu yêu nhiều dĩ nhiên là không thể nào bị xua tan nghiến vụ bây giờ lại chỉ có thể kiên kháng chết tiệt anh nặc sâm nghiến răng nghiến lợi tức giận mắng là hắn duy nhất có khả năng chuyện từng chiếc từng chiếc thương thuyền lái tới trang bị đầy đủ nhân lúc hữu từng chiếc từng chiếc lái ra hải sừng nạn người trên tắc càng ngày càng ít một giờ sau hải sừng thượng nữ nhân và tiểu hải tử đã toàn bộ lên thuyền những người này con số là ba vạn không được đây là coi là trẻ con trên thực tế chiếm không gian hoàn bộ tộc hai vạn một con thuyền thương thuyền khả dĩ trang bị gần 400 nhân sở dĩ những người này còn không có trang bị đầy đủ 50 mươi chiến thuyền thuyền còn có 70 chiến thuyền thương thuyền không thú nhân các chiến sĩ cũng bắt đầu lên thuyền tắc ép mang theo hắn các dung sĩ và yên vụ ngoại vong linh rằng co đồng thời trong lòng yên lặng ở đoán chừng may mắn còn tồn tại chiến sĩ số lượng đợi được hầu như sở hữu chiến sĩ lên thuyền thời gian hắn cảm giác mình lòng đang dì máu ngắn trong thời gian ngắn Thú nhân dĩ nhiên đã chết hơn phân nửa, sống sót bất túc hai vạn, hơn 120 trăm chiến thuyền thuyền, mỗi một chiến thuyền cũng không có trang bị đầy đủ, đã chết nhiều người như vậy, bọn họ giết chết cao các vong linh con số lại còn chưa đủ để năm nghìn, có gần một nửa còn là nương giá thần kỳ yên vụ hỗ trợ. mắt thấy thú người đã toàn bộ lên thuyền, La Lâm nhìn phía xa không biết sống chết còn đang yên vụ ngoại vi vây xem vong linh, hạ mệnh pháo bắn một lượng, bạt tua. dám dám anh nhồi thánh tinh đạn pháo ở hải sừng trung không ngừng nở hoa, trích phải rơi vào vong linh trong, chu vi năm mẹ cự ly đã bị thanh gia nhất vòng lớn gây trống, sở hữu vong linh. mặc kệ hắn là cao đẳng còn là thấp hơn toàn bộ sông đời một vòng bắn một lần lúc anh nặc sâm quá sợ hãi vội vàng hạ lệnh lui lại lui lại Vậy anh. một viên đạn pháo ở bên cạnh hắn cách đó không xa bạo tạc thân thể hắn chấn động sau đó cũng cảm giác trên người xuất hiện từng đợt nóng rực đau nhức đây chính là hắn trở thành vong linh lúc chưa bao giờ có kinh lịch túi đầu vừa nhìn trên người khô ra thị thượng dĩ nhiên xuất hiện vài một thông tấu động trong động có ngọn lửa màu vàng đang chậm rãi thiêu đốt nếu như điều không phải nồng nặc tử vong ma lực chống đỡ hắn hạ trạng tuyệt đối và cái khắc vong linh như nhau ngả xuống đất không dậy nổi Anh Lạc Sâm trong lòng hoàng hốt, tái bất chấp thống suốt rụt rẻ, khẽ điệu chạy vào rừng rậm. Vạn hành chính là, đối phương công kích thời gian cũng không lâu, ngũ lục phút sau, ra đáng sợ công kích tiểu đình chỉ, anh Lạc Sâm từ phía sau cây thỏ đầu ra vãng hải thượng nhìn thoáng qua, xác định này đáng sợ ao giáp chiến hạm đã toàn bộ nhanh chóng cách rời hải sừng, hắn mới dám từ chỗ ẩn thân đi ra, bắt đầu công tác thống kê tổn thất. Một vòng kiểm tra, kết quả sau khi đi ra, anh Lạc Sâm bị sợ nói không ra lời. Ở ngắn ngủi này trong thời gian, cao cấp vong linh lại bị nổ chết liễu một vạn 2000 đà, so với bị thú nhân giết chết còn nhiều hơn thượng gấp đôi. mang ra khỏi tới 3 vạn cao cấp vong linh chiến sĩ dĩ nhiên chỉ còn lại có một vạn xuất đầu tổn thất này thật là đáng sợ anh lạc sâm vừa nhìn về phía thú nhân chiến sĩ thi thể trích nhìn thoáng qua hắn chỉ biết những thi thể này là không có cách nào khác sống lại thành vong linh tuy rằng rất nhiều thi thể linh hồn còn không có tiêu tán nhưng đáng sợ kia yên vụ đem thi thể chung sức sống xua tan một không còn một mảnh thì là miễn cưỡng sống lại cũng bất quá là sơ cấp vong linh lấy được lực lượng còn không có tiêu hao đa căn bản cũng không có lời hắn triệt để không nói gì từ hắn trở thành vong linh đại quân thông suốt tới nay công đều bị khắc bách chiến bách thắng đánh đâu thắng đó không gì cả nổi chưa từng có đụng phải chân chính địch thủ coi như là cổn giã thú nhân cũng không phải là đối thủ nhưng bây giờ hắn vong linh đại quân lại bị đối phương dùng cường đại hơn càng triệt để hơn tay của đoạn cấp khắc chế kỷ luân phiên công kích xuống tới hắn đại quân tổn thương vô số không nói hơn nữa không có chút nào lực phản kích đối phương hầu như sẽ không có tổn thương đúng lúc này hậu hắn thấy có người ảnh từ trong biển bò lên tỉ mỉ nhìn lên dĩ nhiên là vong linh kiếm thánh ma la ok bộ dáng của hắn thảm liệt không gì sánh được nhất cái cánh tay sóng vai mà đoạn mặt vỡ tràn đầy thịt nát cả người tinh khí thần đều là một mảnh đêm mê từ trong biển bỏ ra ngoài sau gục ở trên bờ mắt nhìn bầu trời không nhúc nhích nằm anh lạc sâm đi tới hỏi kiếm thánh tình huống thế nào kiếm thánh vũ kỹ mạnh hắn là tràn đầy thể hội chứ hắn nói muốn đi ám sát đội tàu thông suất phải có thành quả ba ta thất bại ma la úc cây thấp giọng nói bọn họ nhiều người như vậy còn có đáng sợ kia yên vụ một mình ngươi xông vào vốn là quá mạo hiểm liễu anh lạc sâm cũng không nghĩ là nếu như thành công, kiếm thánh cũng sẽ không như vậy chán chường. Ma La Ưu cầy okay, không nói gì, hắn biết anh Nạc sâm nói là không sai, nhưng cho dù là lực lượng của hắn bị áp chế, hắn vẫn không có cách nào khác tiếp thu ở đường đường tranh tránh trong quyết đấu, bị một người trẻ tuổi đánh bại. Đối thủ tối hậu sử xuất một kiếm kia, khí thế to lớn, thâm trầm rất nặng, trong lúc mơ hồ đã có bệ nghệ thiên hạ khí tượng, căn bản là đáng không thể đáng. Hắn từ trên thuyền đào tàu sau, ở đáy biển một đường diễn luyện, tối hậu hắn phát giác, nếu như một lần nữa, hắn như cũ hội bại, thậm chí có thể sẽ bại thảm hại hơn. Hiện tại trích tổn thất nhất cánh tay. đã là kết cục tốt nhất hắn khả dĩ không thèm để ý người chết và người sống trong lúc đó xung đột lần trước lấy một trọi hai thất bại cũng chưa cho hắn lớn như vậy đã kích nhưng lúc này đây khi hắn đắc ý nhất một kiếm thuật thượng bị đánh bại ma la úc cây hầu như có nản lòng tang ý cảm giác kiếm thánh ngươi nhận vua anh nặc xâm đột nhiên hỏi ma la úc cây trong lòng chấn động từ xa suốt tinh thần trung dực mình tỉnh lại sau đó lắc đầu cũng không có ta đang suy nghĩ mới vừa quyết đấu đúng vậy hắn còn sống mặc dù là di vong linh thân sống nhưng chỉ yêu hắn còn sống hắn sẽ không có đâu đi thôi chúng ta nên trở về vẹn nội liễu gác nhanh lên hướng sư báo cáo tình huống nơi này khói mù này thật là đáng sợ anh ngạc sâm đứng lên chuẩn bị mang theo quân đội bắt thượng nhưng vào lúc này một con thạch tượng quỷ bay tới là người mang tin tức hắn rơi vào anh ngạc sâm trước người tương một quyển văn kiện đưa cho anh ngạc sâm anh ngạc sâm tiếp nhận nhìn thoáng qua thở dài thư này đã tới chấm a chính thị địch sâm tháp tư nhắc nhở hắn chú ý nhân tộc đội tàu văn kiện đáng tiếc là quân đội của hắn đã bị thua thiệt nhiều tổn thất đã không cách nào vãn hồi đội tàu chung tắc ép cũng mắt thấy áo giáp chiến hạo nã pháo sau tình cảnh hắn thấy được như cỏ rác giống nhau ngã xuống vong linh thấy được chật vật buôn đảo vong linh thông suất thấy được cơ hồ bị đánh tàn phế vong linh quân đội mà chi quân đội này ở vừa còn là thú nhân đại quân đắc ngộng như thế một đôi bị, tắc ép trong lòng hiện ra sâu đậm kinh cụ lẽ nào đây là nhân tộc chân chính lực lượng sao nếu như lúc đầu hắn điều không phải đánh bất ngờ vẹn đụng nếu như vẹn đụng không có xuất hiện nội loạn nếu như đối phương tất cả chuẩn bị sắp xếp đường đường chính chính quyết đấu kết quả kia tắc ép đều không dám nghĩ tới chết tiệt ô lạc tây tư cái này hẹn hạ phi tử tắc ép sâu hận chính dễ tin liếu cái kia vô sĩ ma thần Kỳ thực hắn là đánh giá cao nhân tộc lực lượng áo giáp chiến hạm sở dĩ có như thế xuôi gió xuôi nước nhất phó thế gian không địch thủ răng dấp không phải là dựa vào liếu hải quân vị trí ưu thế hơn nữa còn là dĩ có chuẩn bị đối vô bị đánh đối phương nhất trở tay không kịp mà thôi để cho thứ vong linh thấy bọn họ cũng sẽ không tái ngu hồ hồ đứng ở hải ngạn thượng bị đánh liếu, khẳng định cũng sẽ chuyên môn mang cho vu yêu dùng để bị xua tan nhiệm vụ nhưng tác ép nhưng không nghĩ không được nhiều như vậy hắn đã bị đội tàu biểu hiện ra chiến lực cấp sâu đậm rung động cho hắn ấn tượng sâu nhất không là thuần túy võ lực của mà là cái loại này thú nhân tộc không có kỹ thuật, tiên thuyền lợi pháo, thần bí mà cường đại yên vụ, hắn tưởng đều không nghĩ tới thủ đoạn. Hắn kính để nhân tộc tri thức và trí tuệ, không để cập tới đội tàu đối vong linh và thú nhân mang tới chấn động, La Lâm tạm thời không đếm xỉa tới hội những này, bởi vì ngà na không nhanh được. Chưa xong con tiếp. Chương 285, Ma pháp sư Lama. Đội tàu lý có ánh sáng huy đứng đầu mục sư, La Lâm chạy tới an trí ngà na bừng nhỏ trên tàu thời gian, giá mục sư đã đang đợi hắn. Tuy rằng đây đã là trên chiến hạm tốt nhất khoang, nhưng chuyên môn vi chiến đấu chế tạo áo giáp chiến hạm không gian thực sự hữu hạn giá khoang có vẻ chật hẹp thấp bé, bất quá bốn người thước vuông diện tích hai thước cao độ ngà âu na đang nằm ở hẽ ra kháo tưởng trên một cái giường gỗ đứng bên cạnh mang vi trên biển có chút sóng gió nàng giúp đỡ cố định ngà âu na thân thể miễn cho nàng bị hoàng hạ giường gỗ la lâm thấy được ngà âu na trên mặt huyết sắc hoàn toàn không có không cảm giác một chút sinh mệnh khí tức trên người quần áo tổn hại là bị huyết nguyệt kỹ thuật đánh nhau thiết đi ra ngoài tổn hại chỗ có thể thấy tuyết trắng trên da thịt ra một đường thanh màu tím vết thương tựa như trên mặt tuyết tích lạc giọt máu như nhau. nhìn thấy mà giật mình lúc đó toàn bộ quá trình đều bị la lâm để ở trong mắt sở dĩ hắn biết giá cái vết thương từ vai trái bắt đầu một đường nghiêng đi xuống phách xỏ xuyên qua ngực tiểu phúc tối hậu từ xương hông cắt ra cơ hồ là tường cả người cắt thành hai nửa phòng trừng trong cơ thể sở hữu khí quan đều xong đời tình huống thế nào la lâm hỏi mục sư mục sư lắc đầu vô cùng nghiêm trọng ta bất lực nàng kia còn có thể sanh bao lâu la lâm hỏi lại may mắn nàng cấp tốc chiếm được sinh mệnh lực bổ sung sở dĩ không có làm chàng tắt thở. Bất quá nàng toàn thân sinh cơ đều bị trăng tròn kiếm thánh một kiếm chặt đứt, cái này như một lẩu thủy rổ, hướng bên trong dốc nhiều hơn nữa sinh mệnh lực đô hội hở ánh sáng. Ta nghĩ, tối đa năm ngày 3, Mục sư cho ra kỳ hạn rất ngắn, trong khoảng thời gian này nàng còn có thể tỉnh lại sao? Có thể khả dĩ, bởi vì nàng đầu không có đã bị nhiều thương tổn, bất quá thì là có thể tỉnh. Cũng chỉ là sinh mệnh chi hỏa một lần cuối cùng loang loáng, tối đa cũng chỉ là lưu một ít di ngôn mà thôi. La lâm hiểu tình huống, trong lòng cảm thấy tiếc nuối, gật đầu một cái nói, đa tạ ngươi. mục sư có chút xin lỗi cười cười thở dài ra buồng nhỏ trên tàu mang vi mở miệng nói có thể đạo sư khả di cứu nàng vô dụng ngũ ngày quá ngắn chúng ta càng không trở về phỉ khắc tư đảo cho nên hắn không cứu mấy ngày này quay về với chính nghĩa vô sự còn phải làm phiền người hỗ trợ chiếu cố cho nàng la lâm nói không thành vấn đề nếu như nàng tỉnh liền lập tức nói cho ta biết hảo la lâm tối hậu nhìn ngà âu na lướt mắt xoay người đi hắn đến xem một chuyến đã dùng hết hạm đội thống xuất chức trách đối phương nếu không cứu mà hắn đối ngã âu na cũng không có gì đặc thù cảm tình cũng không cần phải canh giữ ở bên người nàng hắn hiện tại duy nhất cảm rất hay chống giông thiếu một một chính mình lực lượng cường đại giúp đỡ thực sự là nhất kiện tiết nuối sự trở lại trên bong thuyền thuyền trưởng trong phòng một ngây ngô một hồi người đi theo hầu liền mang theo thú nhân vương tắc S tới rồi tắc S thực tại có chút chật vật trên người ra thú phá và lạn vải như nhau ngoại trừ vết máu ngoại còn có thời gian dài sinh hoạt tại trong rừng rậm nhiễm vết bẩn cả người hắn vừa đi vào tới một gây mũi vị đạo tựu đập vào mặt huân đắc la lâm chúng quanh kỷ tên vệ binh cũng cau mày lên đầu tắc ép một chú ý những chi tiết này đối la lâm túi người hành lê nói cảm tạ ngươi phong diệp bà tước đây là chúng ta ước định tốt ta rất xin lỗi ta không có thể tới sớm hơn một chút đối bộ tộc của ngươi bị tổn thất ta phi thường tiếc đối. la lâm nhất kiểm áy náy đó cũng không phải lỗi của ngươi ngươi ở đây ước định thời gian đi tới cảng ngươi cũng đã làm xong rồi ngươi nên làm tất cả đáng trách chính là vong linh tắc ép hừ lạnh một tiếng dĩ nhiên không phải nhằm vào la lâm trên biện chuyện hắn thấy được năm một thạch tượng quỷ tiến lên chặn lại đối phương khẳng định bị ảnh hưởng to lớn có người nói liên trang tròn kiếm thánh ma la Úc cây đều xuất hiện đội tàu hoàn bởi vậy tổn thất một sư cho nên đối với người này tộc minh hữu hắn bất năng yêu cầu càng nhiều sau đó tác ép sắc mặt nghiêm túc hắn trịnh trọng nói ta lần này tới ngoại trừ cảm tạ ngài ngoại hoàn cho ra lời hứa của ta chỉ cần ta sống một ngày đêm chỉ cần ngài như trước thị tộc của ta vi hiếu, tộc của ta tựu vĩnh viễn là ngài minh hữu nếu có đổi ý linh hồn của ta tất nhiên bị tổ tiên phỉ nổ mất đi sở hữu vinh quang đây là thú nhân tổ tiên ngôn, là thú nhân tộc tối chính thức một hứa hẹn la lâm thần sắc cũng biến thành nghiêm nghị đối tác ép đáp lấy lại như vậy ta cũng cho ra lời hứa của ta dĩ chư thần tên chứng kiến chỉ cần thú nhân tộc không vi phạm thể ước ta tất thiện đợi bọn hắn tuyệt chưa ai dùng qua đao kiếm tắc s là một dứt khoát nhân song la lâm hứa hẹn lúc tái thi lễ một cái tự xoay người đi mãi cho đến hắn đi xa la lâm bên người na lạc toa tài bĩu môi ai nha khả hơn từ ta hắn quả thực tựa như mới từ hố phân lý bỏ ra ngoài như nhau nếu như trước đây nàng tuyệt đối sẽ ngay mặt nói ra bất quá lúc này không giống ngày xưa nàng đắc cố kỵ la lâm nghiêm hơn nữa đối tượng tốt xấu là thú nhân võ thánh nàng cấp cho đối phương chừa chút bộ mặt la lâm đạm đạm nhất yếu, nói như vậy không nên nói nữa từ chiến trường là thượng trở về chiến sĩ sẽ không có sạch sẽ sau đó hắn lại để cho nhân hạ người đến đội tàu quan tiếp liệu quan tiếp liệu là một cái vòng tròn quần quần mập mạng đầu lớn một từ thô chờ hắn đến rồi la lâm tiểu phân phó nhớ kỹ mấy ngày này đừng làm cho những thú nhân hướng kia chiến sĩ cật thái ăn no đã nói lương thực bất túc ăn no loan tư dâm dục ăn no có khí lực đầu sẽ suy nghĩ nhiều sự tình là hơn giá trên đường trở về không sai biệt lắm yếu hơn nửa tháng thời gian ai biết sẽ phát sinh chuyện gì chứ về phần thú nhân vương thệ ngôn ừ khả dĩ tin tưởng nhưng chỉ có thể tin tưởng thú nhân vương về phần hắn đối thú nhân bộ tộc lực không chế cái này còn chờ thương thảo là bà tước trên thực tế chúng ta lương thực đích sắc không tính là sung túc quan tiếp liệu cười hắc hắc vậy thì càng phải tiết kiệm chứ điểm ăn la lâm cười rất hài lòng giá hỏa kế cơ linh lúc cựu còn có một vấn đề cuối cùng đó chính là thú nhân người trong tộc tộc nữ tử nên xử lý như thế nào vấn đề này có chút vướng tay chân thú nhân nhất định là không muốn thả người nếu như ép buộc như vậy bọn họ vừa ký kết minh ước lập tức cũng sẽ bị đánh vỡ nhưng nếu như không giải thích được cứu này cùng tộc ở đạo nghĩa thượng tiểu không thể nào nói nổi đạo nghĩa thứ này rất nguy hiểm quan hệ nhân tâm ủng hộ hay phản đối chuyện này nếu như không xử lý tốt la lâm nói không chừng sẽ trên lưng nu nhược mại tộc cầu vinh không từ thủ đoạn chờ một chút đeo danh một mình hắn nghĩ không ra quá tốt phương án giải quyết đã bảo trên thuyền sở hữu quan quân và ma pháp sư cùng đi thương lượng chờ hắn phao xảy ra vấn đề lúc có quan quân không chút do dự mở miệng ta cho rằng nên yêu cầu thú nhân giao ra sở hữu nữ nhân đám này bẩn thỉu tên nên vì bọn họ đê tiện hành vi đã bị nghiêm phạt nếu như bọn họ không chịu vậy đánh tới bọn họ chịu vì chỉ ừ phi thường nóng nảy tìm cách cũng phi thường hết giận tựa hồ sở hữu quan quân đều là như thế này tưởng nếu như la lâm nhất một gật đầu phòng trừng 3 chiến thuyền áo giáp chiến hạm lập tức sẽ tương pháo khẩu nhắm ngay thú nhân chỗ ở thương thuyền đây là quân nhân cực hạng bọn họ luôn luôn hành động theo cảm tình nhuệ khí 10 phần cũng không lo lắng hậu quả sở dĩ những quân nhân kia chỉ nước giá quốc gia hội trong nháy mắt hiện ra phồn bình cường đại biểu hiện giả dối nhưng tối đa 20 niên tất nhiên sẽ điêu linh thì là không bị giết quốc cũng là kéo dài hơi tàn giá vô luận là ở trên địa cầu hay là đang thế giới này đều có vô số lịch sử chứng minh điểm này nguyên nhân rất đơn giản cương cực dễ chết la lâm đương nhiên sẽ không đồng ý giá cách làm hắn nhìn về phía đang ngồi ma pháp sư có một ma pháp sư mở miệng hiện giai đoạn chúng ta cực cần thú nhân lực lượng chuyện này tạm thời khả dĩ gác lại không để cập tới hắn còn chưa nói hết quan quân tửu giống giận cái gì Ngươi muốn cho những nữ nhân kia kế tục cấp thú nhân sinh càng nhiều hơn bán thú nhân dã loại. Ngươi hoài nghi ngươi là thú nhân tộc gián điệp. Ma pháp này sư mặt hiện lên vẻ giận dữ, hắn lười và những này đại lao to cải cọ, mắm nhỏ nhất cũ, ngu xuẩn. Sau đó tiểu không ra liếu. Hiển nhiên ma pháp này sư cách làm thiên về mềm yếu, nói không chừng sẽ nhượng thú nhân nghĩ nhân tộc có thể lớn. Sau đó được một tức lại muốn tiến một thức cũng nói không chừng. La lâm nhiễu ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn hội nghị, hoàn có nhiều hơn tìm cách sao? Đại khái trầm mặc hơn mười miễu, ma pháp sư la mạn mở miệng, ta có một ý tưởng. nga người nói la lâm nhãn tỉnh sáng lên ma pháp sư này ma pháp không tính là tuyệt đỉnh nhưng tính cách cẩn thận nghiêm cẩn nhu tính sâu xa là một khó được nhân vật được đồng ý la mạn nói rằng ta xem người trên thương thuyền viên an trí phát hiện tộc của ta nữ tử cũng không có và thú nhân chiến sĩ ngồi chung một thuyền sở dĩ ta nghĩ đợi được đạt ngọc bích quần đảo lúc trước hết để cho thú nhân chiến sĩ rời thuyền sau đó chúng ta khả dĩ tuyên bố tộc của ta nữ tử nếu như nguyện ý theo rời thuyền vậy hãy để cho các nàng khứ nếu như nguyện ý quay về phỉ khắc tư đạo vậy lưu ở trên thuyền chúng ta không chỉ bằng các nàng tự lựa chọn. bởi vậy, ta nghĩ tắc s cũng không phản đối. đây mới là lão thành nói như vậy. la lâm nở nụ cười, vỗ tay tán thành, lại hỏi, như vậy này bán thú nhân trẻ mới sinh hiệu xử lý như thế nào? giống như vậy, do mẹ của đứa bé tới quyết định có hay không giao cho thú nhân, còn là chính mang về thế giới loài người nuôi nấng. la mạn nói, la lâm trầm ngâm một lát, hỏi, vậy ngươi phòng trưởng có bao nhiêu nữ tử hội theo chúng ta đi? kết quả tốt nhất đương nhiên một đều không ở lại. Hữu có một người quan quân mở miệng, đó còn cần phải nói, thủy hội xỏa đáo theo đám kia ra thú. còn lại quan quân cũng đều cái nhìn này trong lúc mơ hồ biểu hiện ra đối thú nhân cực độ chẳng đáng nhưng la mạn cũng lắc đầu ta không biết nữ nhân tìm cách thái phức tạp nhất là liên lụy đến các nàng hài tử vậy nói không rõ liễu hơn nữa trở lại phỉ khắc tư đảo các nàng cũng chưa chắc có thể được sống cuộc sống tốt ngược lại sẽ bị người kỳ thị cứng rắn muốn ta cấp một con số nói phân nửa phân nửa ba đó cũng không phải la lâm lý tưởng kết quả nhưng là trước mặt biện pháp giải quyết tốt nhất tiện thể chứ la lâm còn phát hiện liễu một la mạn người này tài hắn đã quyết định mời chào ma pháp sư này liễu hắn tối hậu đánh nhịp nói vậy án ngươi nói bà ba sau lộ trình rất là bình tĩnh trời tốt thuận buồn xuôi do không nói còn không có gặp phải bất luận cái gì sòng rõ ở ngày thứ ba thời gian mang vi tìm đến la lâm nói cho hắn biết ngà âu na tỉnh nói muốn gặp hắn la lâm lúc đó đang ở an điểm tâm nghe vậy lập tức đứng dậy theo mang vi đi gặp ngà âu na hắn biết đối phương đây nhất định là hồi quang phản chiếu đây cũng là hắn một lần cuối cùng nhìn thấy băng xương cự long liễu chưa xong còn tiếp chương 286, bị an toán đến rồi buồng nhỏ trên tàu la lâm thấy được ngà âu na ngắn ba ngày Sinh mệnh tinh hoa gây cho của nàng sinh, cơ đã toàn bộ sói mòn liêu sạch sẽ, nàng chính lực lượng của thân thể cũng triệt để heo tàn, cả người gầy nhất vòng lớn, hình tiêu mảnh rẻ, da thịt cũng thập phần đen tối, nguyên bản như ngọc sáng bóng đã tiêu tán hầu như không còn. Bởi vì vết thương trên người, trên người nàng một mặc quần áo, trên người tiểu đắp hẽ ra mỏng thảm, ngoại lộ ra trên vai, vết thương đã bắt đầu sưng, xanh tím xanh tím địa, thoạt nhìn phi thường dữ tận, có thể tưởng tượng nàng toàn thân đều chắc là như vậy thê thảm quan cảnh. Đã từng cường đại băng tuyết nữ vương, truyền kỳ băng xương cự lòng, rơi xuống như vậy ruộng đồng, La Lâm trong lòng có chút thổn thức. ngà âu na lặng lặng nằm ở trên giường nhìn thấy la lâm tới rồi trong mắt xuất hiện một tia thần thái nhẹ giọng nói mang vi nhượng ta và hắn nói riêng nói mấy câu ba Hoàn su ba ản su ba mang vi gật đầu đi ra cửa sau đó nhẹ nhàng đóng lại cửa gỗ ngà âu na nhãn thật sự yên lặng trong đó cũng không có toát ra một tia một hào khiếp đảm trên mặt hắn thậm chí toát ra tự rêu mỉm cười ta đây quay về là thật không được rất rõ ràng la lâm lôi một cái ghế ngồi xuống mắt nhìn ngà âu na trên vai vết thương thở dài ma la úc cây okay, cái này vong linh kiếm thánh thật sự là một mầm tai họa. Sau đó khẳng định còn biết được tìm phiền thoái. Hắn muốn chân tránh ở đánh bại hắn, cần phải tấn chức truyền kỳ mới được, không, quan tấn chức truyền kỳ khả năng còn chưa đủ, hắn có thể có thể đánh bại hắn, nhưng chỉ có một người nói, lại không pháp tương, kỳ đánh chết, mà thôi vong linh cường hãn, chỉ cần không có giết hắn, rất nhanh hắn là có thể khôi phục nguyên khí, ngóc đầu trở lại. Phải hoa người trợ giúp mới được a. La Lâm nghĩ, ta đích xác không có chiến đấu thiên phú, ta vẫn cho là ta rất mạnh tới. Nga na vừa cười, là cái loại này rất tiểu tuy địa. Gần yêu linh mỉ cười. nụ cười như thế xuất hiện ở đây, trương đã từng khuynh thành tuyệt thế dung mạo thượng, thực sự làm cho lòng người sinh thương hại. Con người chung có vừa chết, la lâm rũ xuống mi mắt nói nhỏ, ha ha, ngươi thì không thể nói điểm lời hữu ích sao? Ta đang an ủi ngươi, phang mạng sống con người hữu hạ, ngươi chỉ bất quá đi trước một, chung có một ngày, ta, gây Anna đô hội không đỡ được thời gian tiêu ma, đi vào vĩnh hằng liên lặng La lâm biểu tình vô hỉ vô bi, đối ngạ Na, hắn thậm chí một tương kỳ coi như một người bạn, hai người chỉ là bình thủy tương phùng mà thôi, có thể còn có chút tân đoán. nhưng bây giờ nàng phải xong đời trước một chút dây dưa cũng liền theo gió đi chờ nàng sau khi thuận thế tựu tường quên giang hồ duy nhất nhượng la lâm có điểm trong lòng là ma pháp của hắn bao vây ở trong đó có thể có nhất tòa kim sân chứ đương nhiên hắn không nội, càng không có chờ mong nhân tử điện tát giá băng xương cự long vừa không có người thừa kế đông tây hoàn không phải của hắn Người ở đây chờ ta xong đời ngà âu na cảm giác vẫn là hết sức nhạy cảm tốt đáo ta vàng ta tịnh một có ý nghĩ này chỉ là một niệm tưởng mà thôi hắn căn bản một để ở trong lòng ngươi có chỉ là chưa nói mà thôi ngà âu na nhìn chằm chằm la lâm lúc đó nếu không ta giúp ngươi ngăn cản ma la ok tiêu hao lực lượng của hắn ngươi vị tất có thể chiến thắng hắn ngươi nói đúng la lâm thừa nhận điểm này trên bong thuyền trận chiến ấy hắn hay hiểm hiểm thắng một đường mà thôi nếu như không có trước một cái dết chóc huyết nguyệt tiêu hao hắn nói không chừng thực sự xong đời tuy rằng hắn có bán thần đèo xạ lâm băng vũ nhưng võ thánh giao phòng sinh tử một đường lúc đó hắn căn bản sẽ không thời gian triệu hoán chuyển kỳ hóa thân hỗ trợ sở dĩ ngươi khiếm ta một cái mạng ngà âu na nói tuyết mạo trên núi Lam Luân bảo trung, ta cũng cứu ngươi một mạng." La Lâm nói. "Vậy không toán. Ngươi đoạt ta trong sạch quyền trượng, đây là ngươi khiếm ta, hết thảy đều đã xóa bỏ. Đây là chính ngươi nói nói." La Lâm không nói gì, hắn đích xác nói qua những lời này, nhưng lúc đó ngạ Âu Na cũng không có thừa nhận, bây giờ lại lại lấy ra mà nói sự. Bất quá nếu nàng sắp treo, La Lâm cũng lười và một sẽ chết người cải cọ, gật đầu nói, "Được rồi, ta khiếm ngươi một mạng." Nga Âu Na thở dài, bất quá bây giờ ngươi cũng cứu không được ta, cái mạng này ngươi cũng còn không lên. Ta hữu không muốn lãng phí cái này ân tình." như vậy ngươi thỏa mãn ta một nguyện vọng ba nói đi la lâm nói ngươi ngồi qua tới lôi kéo tay của ta ngà âu na tay của chính xác ra là ngón tay của nàng nhẹ nhàng giật giật la lâm như của nàng nguyện đi tới lôi kéo tay nàng tay này cũng sâu không linh đinh nguyên bản em dịu trắng đoán như thông quản hiện tại sờ tất cả đều là đầu khớp xương Bà trên người ta thảm cầm ngà âu na lại nói la lâm nhũ mày nhưng vẫn là nghe theo thảm xúc lên lộ ra ngà âu na trên người giữ tận xương vết thương cũng lộ ra thân thể của hán đích xác cái gì cũng không mặc đương nhiên cũng tuyệt đối không có tí xíu mỹ cảm. Rất xấu, đúng không?" Ngà Ô Na thở dài. "Trên chiến trường bất luận cái gì nhất cổ thi thể đều bị giá thảm liệt, giá không có gì." La Lâm Bình tĩnh nói, núi thây biển máu hắn đều đi qua, hướng điểm ấy tiểu trang diện. "Như vậy cũng tốt." Ngà Ô Na cười, "Ta sau cùng nguyện vọng rất đơn giản. Người cởi quần áo, sau đó ôm ta đừng hiểu lầm, ta chỉ phải không tưởng một người lạnh như băng chết đi, ta ít nhất phải chết ở một tấm áp trong ngực, đây là ta sau cùng nguyện vọng." La Lâm chau mày, chờ một chút, đứng lên, trở lại cạnh cửa, xác định cửa gỗ đã bị cái nút liêu. lúc này mới phản hồi thân trích ở chính trên thân y phục ở trần hắn ngồi ở trên giường tương ngả ô na ôm để cho nàng ngồi ở trong lòng ngực mình thân thể của hắn băng lãnh lạnh như băng thậm chí ngay cả vết thương vị trí đều là như vậy hiển nhiên cổ thân thể này thật là một chút sinh cơ cũng bị mất chân ấm áp a Ngả âu na tựa ở la lâm trong lòng hít mắt thở dài la lâm diện vô biểu tình mặc nàng dựa vào chỉ chờ nàng xong đời ta chân không muốn chết ta ngà ô na thấp giọng nhìn non sau đó la lâm cảm thấy ngực mắt lạnh túi đầu vừa nhìn cũng một chuỗi nước mắt hắn còn có thể nói cái gì đó chỉ có thể thoáng ôm chặt một ít coi như là sau cùng an ủi ngực hơi có chút dương túi đầu nhìn nữa đã thấy ngả ô na ngón tay đang động liền không có ở ý thời gian lặng lặng chạy xuôi người trong ngực động tĩnh càng ngày càng nhỏ thân thể cũng càng ngày càng lạnh la lâm phòng trừng chính sắp giải thoát rồi ta sao biết được nói người tên đầy đủ sao thình linh địa ngả ô na lại lên tiếng liễu thanh âm rất nhẹ rất nhẹ đây có lẽ là nàng sau cùng khí lực la lâm đức tư ốc đặc biệt nguyên bản đã bảo la lâm phía sau là bị sách phong thời gian hơn nữa hiện tại coi như là tên của ta ba nga hảo ngà âu na hữu trầm mặc tựa hồ không chịu nổi la lâm thấy nàng mí mắt trầm trọng hầu như yếu không mở ra được hình dạng đủ qua hơn 3 phút ngay la lâm cho là nàng sinh mệnh đã lúc kết thúc ngà âu na đông nhiên nói mê giống nhau hô một tiếng la lâm đức Tứ ốc đặc biệt ừ ta ở sẽ chết người la lâm tùy của nàng nguyện lên tiếng cựu một tiếng này cựu xảy ra vấn đề liễu la lâm ngực đông nhiên hiện hiện qua huy túi đầu vừa nhìn dĩ nhiên là một huyền diệu ký hiệu từ ký hiệu trung tuôn ra vô số một bạc sợi tơ sợi tơ một chỗ khác tắc liên tiếp chứ ngả âu nà thân thể theo giá sợi tơ xuất hiện la lâm tựu cảm thấy sinh mệnh lực lượng từ trên người mình phi khoái chạy trốn trí nào chuyển đến tiếng cảnh báo tiềm lực giá trị xói mòn tốc độ vi 100 điểm mỗi biểu. dự tính 13 giây sau hao hết 1.300 tiềm lực giá trị là hắn mấy ngày nay tu dưỡng hơn nữa hát sinh mệnh tinh hoa tích góp từng tí một kiểm tra đo lường đáo linh hồn liên kết đang ở thành lập đang ở chặn lại chặn lại thất bại linh hồn liên kết hoàn thành bắt đầu phá giải vượt qua trước mặt chi thức cực hạn phá giải thất bại. Chú ý, ký chủ giữ băng xương cự long ngà Na thành lập sinh mệnh cùng chung khế ước. Sinh mệnh cùng chung khế ước, liên kết song phương sinh mệnh, cộng đồng gánh chịu thương tổn, chia sẻ thọ mệnh, như nhất phương ngoài ý muốn tử vong, bên kia tương đã bị thật lớn đả kích. Tiềm lực giá trị cũng chưa hoàn toàn sói mòn, đại khái lục dây sau, ngân sát sợi tơ tiểu tiêu thất, La Lâm nhìn nữa trong lòng ngà Na, nàng đã ngẩng đầu lên, chính hướng về phía hắn đắc ý cười, đâu còn có nửa phần hư nhược rằng? Dốc. Nhìn nữa thân thể của hắn, nguyên bản ảm đạm hôi bại ra thịt mắt thường có thể thấy được tốc độ hồi phục như ngọc sáng bóng. vết thương kinh khủng bay nhanh đánh tan sừng khô quắt thân thể khô gầy tựa như thổi phồng giống nhau lại một lần nữa trở nên no đủ thủy nhuận Cuối, thương thế chưa có hoàn toàn phục hồi như cũ ngã âu na trên thân thể hoàn lưu hữu một đường nhàn nhạt hồng vết nhưng mặc cho ai cũng có thể nhìn ra nàng đã không có bất luận cái gì nguy hiểm tính mạng từ nếu nói linh hồn liên kết chung la lâm có thể cảm nhận được ngã âu na đích tình tự vui sướng hoàn mang theo đắc ý kỳ thực không cần cảm thụ khắn ngã âu na biểu tình sẽ biết nàng mặt mày rặng rỡ trong mắt tràn đầy quỷ kế được như ý quan mang sách sách sách bá tước đại nhân không nên dùng loại ánh mắt này nhìn ta long tộc bí pháp liên kết liêu sinh mạng của chúng ta ngươi nếu như bà ta chừng đã chết ngươi cũng sẽ tổn thương thảm trọng nga ngà âu na đắc ý cười cự long cái bí pháp này tuy rằng sẽ không bởi vì một bên chết vong mà cưỡng chế bên kia cũng theo tuân táng nhưng là tuyệt đối không dễ chịu suy yếu một vài là phi thường bình thường sự ván đã đóng thuyền la lâm còn có thể nói cái gì đó nhịn xuống trong lòng không hài lòng tương ngà âu na để ở một bên lệnh luôn tốt hiện tại hai chúng ta thanh liễu tương thánh mạng của mình và như thế một chiến đấu xoay ngang kém nhất tháp hồ cự long liên cùng một chỗ còn không có pháp phá giải khả bắt hắn cho phiền muộn phá hủy ngà âu na ngượng ngùng cười cười bắt đầu thi pháp trong không khí hơi nước ở nàng chung quanh thân thể ngưng tụ hình thành nhất kiện đạm làm sắc đông tuyết quần áo la lâm đừng nóng giận ma ngươi hữu không quy ta hiện tại thương lành vậy còn có mấy nghìn năm khả sống chứ chúng ta một người phân nửa phân một người một ngàn trăm năm tuyệt đối không thành vấn đề ngươi xem ngươi đa kiếm a phải thay đổi liễu người khác ta còn không vui chứ la lâm động tác vừa chậm chiếu nói như vậy hắn đích sắc kiếm lớn trong lòng hờn dỗi xả mổ, ta chán ghét là ngươi trước đó không cùng ta nói rõ Ngươi người này ngược tiểu gây Anna một người, ta muốn hòa ngươi nói, ngươi khẳng định không muốn. Vì vậy liên kết là vĩnh hằng không có bất kỳ biện pháp nào phá giải. Ngươi nếu không muốn, ta không muốn chân đã chết. Sở dĩ ta bất năng mạo hiểm nha. Được rồi, La Lâm phất tay, sự tình đã như vậy, quấn quýt vô dụng. Hắn suy nghĩ một chút, nói rằng, trở lại phỉ khắc Tư đảo sau, ngươi cũng đừng ra chiến trường, chuyên tâm quản ngươi và ba. Ta cũng ý tưởng này. Ai, không có biện pháp, ta bây giờ không có thiên phú chiến đấu ai. Ngã Oa gật đầu, đừng cho người biết sinh mệnh liên kết chuyện. địch nhân của ta nhiều lắm bọn họ không có biện pháp bắt ta sẽ tìm ngươi hạ thủ la lâm là một lý trí người của tiếp nhận rồi sự thực lúc hắn sẽ không rơi vào không ngừng không nghỉ hoán nộ tròng, mà là cấp tốc thanh tỉnh, nghị ứng đối cục diện mới minh bạch ngà âu na hiện tại đặc biệt dễ nói chuyện bất quá ngươi cũng đừng luôn và nhân liều mạng ngươi chết ta cũng một chỗ tốt được rồi ngươi bây giờ ngươi trực tiếp quay về phỉ khắc tư là ba hoán một thân phận xuất hiện ta sau khi rời khỏi đây giống như người ta nói ngươi chết ta đem ngươi thi thể nhưng đi trong biển la lâm đã mặc quần áo xong ta làm không được ta thương thế còn chưa lành thanh chứ cũng không bản lĩnh một người quay về phỉ khắp tư đạo vậy đi tìm một con thuyền trống không thương thuyền ẩn mức thứ cái này khả dĩ ngà âu na đồng ý sau đó chiêu la lâm vươn tay cho ta một lọ sinh mệnh tinh hoa ta thật nhanh điểm khôi phục thương thế ngươi đều không phải đáng ghét lây anna sao Lời mặc dù nói như vậy nhưng la lâm còn là xuất gia tế thuốc đưa tới nhưng ta phải thừa nhận nó thực sự rất hữu hiệu ngươi đừng lo lắng ta sẽ không làm lỡ ngươi và lây anna cảm tình chờ sau khi trở về ta sẽ giải thích rõ nói ngươi ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, y phục của ta cũng không mặc ngươi dĩ nhiên khắn cũng không nhìn ta liếc mắt giá tổng được chưa giá rất có cần phải la lâm thâm dĩ vi nhiên ta thật là có điểm đấu kỵ vây an na liễu ngà âu na biễu môi cho mình phóng ra liễu một thần hình pháp thuật sau đó từ trước cửa sổ đi ra ngoài hòa thương thuyền núp vào la lâm tác ra buồng nhỏ trên tàu ở trên bong thuyền thấy được mang vi nàng thế nào mang vi hỏi đi trước khi đi nhượng ta tương nàng táng ở trong biển ta liền đem nàng nhưng đi trong biển nga thật đáng tiếc mang vi thở dài cũng một đi truy cứu, vốn là sẽ chết người, có cái gì tốt nói chứ. Đội tàu một đường bắt thượng, an toàn đi ngang qua liếu vẹn đường, hơn 20 ngày sau, đặt tới Ngọc Bích quần đảo. Ở chỗ này, thú nhân Vương Tắc ép đồng ý La Lâm an bài, làm cho tộc nữ tử tự tự trạch lối ra. Hắn phải đồng ý, bởi vì Ngọc Bích quần đảo thượng cũng không đủ thú nhân chiến sĩ cật no bụng lương thực, mạng này mạch bót ở La Lâm trong tay chứ. Đương nhiên, là trọng yếu hơn là, Tắc ép biết mình tuyệt đối bất năng và nhân tộc cá chết lưới rách, hắn đang suy nghĩ cái gì cấp tộc nhân của mình nưu hoa một cái lối ra, án tình huống hiện tại khán. Gia lối ra chỉ có thể dựa vào nhân tộc tối hậu lại có lục thành nữ tử tuyển chọn lưu lại trong đó tiểu bao quát tác ép nữ nhân còn lại tứ thành tuyệt đại bộ phân tuyển chọn tương trẻ mới sinh ở lại trên đảo một phần nhỏ mang theo trên người sau đó đội tàu chạy trở về liều phỉ khắc tư đảo toán toán lộ trình vậy đại khái cần ngũ ngày nhưng ở ngày thứ ba thời gian la lâm thu được một phỉ khắc tư đảo tin tức chuyển đến Lôi mạn đại công nghe được đại quy mô đội tàu xuôi nam tin tức đã phái sứ giả đáo phỉ khắc tư đảo hộ Tổng sứ giả đến đây hay đương nhiên đưa cho hắn áo giáp chiến hạm hạm đội phỉ khắc tư đảo đi tứ chiến thuyền còn có hai chiếc, bay thẳng đến đội tàu tới rồi. đây là đội tàu xuôi Nam gì chứng liêu, một ứng đối bất hảo, không riêng thú nhân chuyện hội tiết lộ, phỉ khắc Tư đảo thậm chí sẽ bị định vì phản quốc. chưa xong còn tiếp, chương 287, phản quốc. thì tính sao? nhận được tin tức sau, La Lâm chỉ biết, hắn bất năng kế tục đứng ở đội tàu lý liêu. hắn là Phong Diệp quận và Lai Văn quận ba tước, trước đây đã từng là vẹn đồn phổ thụ Ma gia tộc ba tước. nếu như đối phương phát hiện hắn đứng ở đội tàu lý, như vậy hắn lượn quận nơi cũng đừng nghĩ muốn, chỉ có thể đứng ở phỉ khắc Tư đảo, chờ thú nhân chuyện tình bị tra sau khi đi ra. toàn bộ đảo đô hội bị gắn một phản quốc tội danh sở dĩ hắn phải ở đại công áo giáp chiến hạm đảo trước khi tới rời đi nơi này nhưng những vấn đề mới lại nữa rồi đại công người của nhất định sẽ kiểm tra đội tàu đội tàu nhiều người như vậy chúng miệng nan trợ chỉ cần lén tìm người vừa hỏi thú nhân chuyện phải cho hấp thụ ánh sáng thú nhân thế nhưng nhân tộc đại địch xôi nam cứu viện thú nhân việc này vừa chuyển ra khứ toàn bộ đại lục đô hội hơi bị rung động lý trí thanh tỉnh người có lẽ sẽ cho rằng giá phi thường có cần phải nhưng lý trí người là tuyệt rất ít người tuyệt đại đa số mọi người là người vân là vân người thường tỉnh không cụ bị nhiều ít nhận thị phi năng lực bọn họ nhất định sẽ nghĩ phỉ khắc tư đảo phổ thủy ma gia tộc điên rồi sở dĩ phỉ khắc tư đảo bị định vì phản bội có khả năng cực đại dĩ hôm nay đại lục thế cục đại công đương nhiên sẽ không đối phỉ khắc tư đảo khai chiến hắn sẽ phải tuyển chọn một song phương đều hạ tới thai biện pháp giải quyết vấn đề này la lâm hầu như có thể tưởng tượng đến lớn công tay của đoạn hắn nhất định sẽ đoạn tuyệt phỉ khắc tư đảo trên biển mậu dịch tuyến sau đó yêu cầu số lớn kim tệ và vật tư coi như liền tiền cũng yêu cầu giải tán quân đội thẳng đến hắn cho rằng trá kiển trên đảo sở hữu tài phú toàn bộ đảo nhỏ đã không còn là uy hiếp thời gian mới thôi lúc này đại công sẽ ngược lại tương tinh lực một lần nữa quay lại phía nam đạt duy khắc tất yếu nếu như có thể đẩy lùi vong linh vững chắc cục diện như vậy hắn sẽ chân chính đối phi khắc tư đảo độc đạo. nếu như bất năng vạn sự đều yên đến lúc đó tất yếu bị phá vong linh bắt thượng lôi mạn gia tộc đã thế rơi không quản được nhiều như vậy đối đại công bước đầu tiên chế tài la lâm cũng không làm sao kiếm kỵ bởi vì hắn và hây anna hoác dạ từ lúc xuôi nam kế hoạch nhất lúc mới bắt đầu tiểu liệu đến hôm nay cục diện tỉnh đã bố trí một ít liệt ứng đối thi thố Sự tình đến rồi hôm nay tình trạng này, Thoạt nhìn rất không xong nhưng suy nghĩ kỹ một chút, chỉ biết Phỉ Khắc Tư đảo kỳ thực cũng không làm sao nguy hiểm. Đầu tiên, Phỉ Khắc Tư đảo xa ở hải ngoại, đại công ngoài tầm tay với. Thứ nhì, bởi vì vong linh chuyện, hắn cũng chịu không ra quá nhiều tinh lực. Sở Dĩ thủ đoạn của hắn có thể để cho Phỉ Khắc Tư đảo gặp một ít tổn thất, nhưng dao động không được căn bản. Sở Dĩ, La Lâm hiện tại muốn làm, hay lặng yên không một tiếng động ly khai đội tàu, phản hồi hắn lãnh địa. Đội tàu Lý nhất định phải lưu lại một chủ sự, La Lâm lựa chọn Ma Pháp sư La Mạn. Ma pháp sư này xuất thân vẹn tuồn, vẹn tuồn thành phá thời gian. Hắn theo đội tàu Bắc thượng phỉ khắp tư đảo, xuất thân đáng ra tín nhiệm. Tính cách của hắn nghiêm cẩn, không dĩ hành động theo cảm tình, thảm ưu tính sâu xa, thật sự là một có đại tài kiển chính là nhân vật. Nói làm liền làm. La Lâm lúc này đương người đi theo hầu tìm tới La Mạn, sau đó bình tối người đi theo hầu, chỉ để lại hai người đơn độc gặp mặt. La Lâm không nhiều nói, chỉ là tương phỉ khắp tư đảo tin tức chuyển đến quyển Trục đưa tới, ngươi xem một chút cái này. La Mạn tiếp nhận quyển trụ, cấp tốc nhìn thoáng qua, sau đó túi đầu trầm tư. La Lâm cũng không nóng nảy. kiên chỉ chờ. Qua ba bốn phần chung, La Mạn mở miệng, bá tước đại nhân, ngươi bất năng ở lại đội tàu. Vì sao? La Lâm hỏi, đây là khảo giáo ý tứ. Ngài lãnh địa cực kỳ trong yếu, bị phong tỏa phỉ khắc tư đạo cần ngài âm thầm viện trợ tài năng kế tục tích xúc lực lượng. La Mạn nói. Có những lời này, La Lâm khịt nở nụ cười, cái này La Mạn đích sắc liếc mắt liền thấy được chuyện bản chất. Tình huống hiện tại, bản chất ở chỗ một thời gian, phỉ khắc tư đạo không có khả năng vẫn bị đóng cửa tỏa Đặt duy khắc tất yếu tất có đánh một trận, đánh một trận lúc, mặc kệ thắng bại, công quốc lực lượng đô hội đại suy yếu. đối địa phương lĩnh chủ lực khống chế hội thật to yếu bớt nếu nói phong tỏa tiểu hình dung không có tác dụng chỉ cần chống nổi lúc này cục diện tiểu hoàn toàn mở ra đến lúc đó nhà ai lực lượng cực mạnh thủy tương trở thành mới chủ tể ta sau khi đi đội tàu cần một người chỉ huy cái này trọng trách tiểu giao cho ngươi la lâm ôn hòa cười la mạn gần ra sau đó thật sâu không mình hành lễ ta sẽ tận ta cố gắng lớn nhất ta tin tưởng ngươi la lâm gật đầu chuyện về sau tiểu đơn giản la lâm ở đội tàu thượng tầng chỉ huy trung ban bố mệnh lệnh nhân mệnh ma pháp sư la mạn vi tổng chỉ huy sau đó tiểu lặng lẽ ly khai đội tàu thế nào ly khai tự nhiên là dựa vào ngà âu na phi hành thuật liễu lúc này la lâm tài toán cảm nhận được cứu trở về ngà âu na tính mệnh thật là tốt chỗ mượn phi hành thuật la lâm nhất lộ dán ngoài khơi phi hành rất nhanh thì tương đội tàu xa xa suy ở sau người biến mất chúng ta đi na vì khác tư đảo vẫn là của ngươi phong diệt quận ngà âu na hỏi nàng dựa vào băng cánh phi hành cái này phi hành tư thế rất khó đái cá nhân sở dĩ chỉ có thể là la lâm lương nàng giống như đương sơ từ tuyết mạo sơn trốn chết như nhau trực tiếp quay về lãnh địa của ta cành nhanh càng tốt la lâm nói nếu như hắn một đoán sai đại công không sai biệt lắm cũng nên hoài nghi đáo trên đầu hắn tốt lắm ta không biết địa phương người ngón tay lộ Ngã âu na phi hành thuật không tính là khoái xa không có cự long hình thể tốc độ phi hành khoái nhưng phi hay phi Ngã âu na liều mạng không để ý vừa khỏi hắn thân thể liên tiếp bay ba ngày ba đêm mang theo la lâm đến rồi phong diệp ngoài thành tiên chớ vào thành nhạ, tại nơi phiến rừng cây nhỏ dừng lại vì sao không vào thành khứ đây không phải là của ngươi tòa thành sao ngà âu na không giải thích được la lâm bông ngã ô na sau đó từ ma pháp trong cái bọc xuất ra một bộ thông thường cây đay ngắn bảo hoán rơi trên người mình dùng thượng đẳng gia liều chế thành áo ra, vân văn kiếm cũng thu vào nên nã một bả thông thường thép kiếm sau đó lại đem ghim tóc bông lộn loạn là được một lôi thôi lết thiết phổ thông lính đánh thuê rằng, rốc lôi mạng đại công người này thâm trầm rất nặng được cho một đời vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất ta phải cẩn thận ứng phó hiện tại ta còn không biết trong thành là một tình huống gì phải đề phòng la lâm giải thích hay là trong thành đã bị đại công lặng lẽ phái người nắm trong tay hắn mạo muội vào thành bảo chỉ cần tới thượng một đội cao cấp ma pháp sư một trăm người nỗ binh đội một đám người một vây công hắn tựu vô cùng có khả năng bị giết nếu thật đụng với loại tình huống này thì là hắn thành công đào sinh vậy cũng triệt để sẽ rách ra mặt liễu hắn tỉ mỉ kinh doanh cục diện cũng liền hủy hoại chỉ trong chốc lát đây không phải là hắn tưởng thấy sự có lẽ có niên thiếu khí phách người sẽ cho rằng nếu la lâm kiên kỵ như vậy đại công vậy dứt khoát lẹn và hỏa sư thành một kiếm giết đại công không chịu phiền toái gì đều giải quyết rồi dĩ la lâm nếu như võ lực của đánh du kích chiến nói thật là có khả năng thành công nhưng nếu như hắn chân làm như vậy, như vậy công quốc tất nhiên đại loạn, nhân tộc bàn cờ này tựu triệt để băng bàn, sau đó hay vong linh bắt tiến, nhân tộc bị diệt, sở hữu sinh linh cùng nhau xong đời, khắp đại lục rơi vào vĩnh đêm đen ám. Loại này chuyện ngu xuẩn, La Lâm đương nhiên sẽ không đi tiền. ở hắn hôm nay xem ra, thế giới này có ba loại lực lượng, do cường đáo yếu, đầu tiên là chủng tộc lực, sau đó là quốc gia lực, tối hậu mới là cá nhân võ lực. Nhân tộc và vong linh, hay chủng tộc lực đối kháng, cũng là La Lâm cho tới nay chúng quanh bố cục suy nghĩ điểm, mà hắn và đại công xung đột. thất trên đời tổ quốc ra mặt rất rõ ràng chủng tộc tồn vong rõ ràng cao hơn một công quốc nội bộ sự vụ sở dĩ La Lâm phản quốc sự không thẹn với lương tâm đúng vậy hắn làm sự hay phản bội công quốc nhưng thì tính sao chỉ cần hắn cưỡi đánh lui vong linh hậu thế tử tôn thủy sẽ để ý chút chuyện nhỏ này La Lâm trong lòng có một chuẩn tắc hay thắng được trận này quang ám tranh để cái mục tiêu này hắn sẽ không câu nệ vu bất kỳ chi tiết ở chủng tộc cái này mặt thượng cá nhân đạo đức tiêu chuẩn đã dâu dịa liếu ngươi có thể là người điên khả dĩ hậu cung ba nghìn ngươi khả dĩ mỗi ngày ăn thịt người nhưng chỉ yếu ngươi bản lĩnh thắng được một trận chiến này ngươi chính là đại lục sử thi thượng tối ánh sáng ngọc viên kia tinh đây là la lâm ăn khớp người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết hôm nay nhân tộc lôi mạn đại công tuyệt đối là ngưng tụ nhân tộc lực một tối mấu chốt nhất đầu mối đứa ngốc mới có thể tương như thế then chốt chính là nhân vật giết chết nếu song phương bất năng khởi xung đột nhất định phải cẩn thận hành sự vào thành thăm dò tình huống nên thỏa hiệp thỏa hiệp nên cường ngạnh cường ngạnh tin tưởng lôi mạn đại công cũng sẽ lấy đại cục làm trọng chí ít hội duy trì biểu hiện ra hòa bình những thứ không nói nếu như đơn giản tương la Lâm cái này Phong Diệp Bá tức cấp thay thế như vậy La Lâm đồng ý lương thảo trợ giúp khả là được công giã chẳng bảo La Lâm tuy rằng chỉ tới lãnh địa đã hơn một năm nhưng hắn ở Bắc địa nhị quận danh vọng cực cao nếu là hắn bị giết có lẽ bị đuổi toàn bộ Bắc địa đô hội loạn đứng lên Đại công nếu như còn muốn đối kháng vong linh nói nhất định phải cố kỵ điểm này Ngạc Âu Na là một người thông minh sống mấy trăm năm Long tiểu đều thành tinh một chút tiểu lĩnh hội đáo La Lâm cố kỵ cười cười ma pháp lưu động trên người quần áo cũng thay đổi dáng dấp cũng thay đổi chỉ nhất thô man nữ lính đánh thuê hình tượng như thế chuyện đùa Ta cũng muốn tố một cước, ngươi đừng phản đối, ngươi nếu như gặp chuyện không may, ta cũng phải theo xong đời. Tốt xấu ma pháp của ta có thể bay, có thể ẩn hình, mà ngươi làm không được, chỉ có thể khi xuất. Được rồi, La Lâm thừa nhận ngà Âu Na nói có lý, gật đầu, hảo, cùng nhau vào thành. Hai người từ rừng cây nhỏ nội đi ra, lên ngoài thành đại đạo, đường phi thường san bằng, La Lâm trở thành lĩnh chủ sau cố ý tu chỉnh trôi qua, người đi đường cũng không ít, hai người liền theo một chiếc lạp hàng mã xa, một đường vào thành. Ở nơi này biên La Lâm vào thành thời gian một đội do 50 mươi hao giáp tiên minh kỵ binh tạo thành đội ngũ mới vừa tiến vào liêu phong diệp tòa thành dẫn đầu không là người khác chính thị đại công nữ nhi enzilla nếu như la lâm thấy như vậy một màn chắc chắn tán thán đại công thủ đoạn cao minh đồng thời hắn có thể từ đại công cử động này trung suy ra đại công chắc là không xác định la lâm có hay không và phỉ khắc tư đạo sự kiện hữu quan hắn phải enzilla cái này la lâm trên thực tế đệ tử tới tuần tra trần tướng nếu như la lâm ở tòa thành nói rõ la lâm và vị khắc tư đạo chuyện cơ bản không quan hệ như vậy enzilla tới chơi lý do cũng phi thường giữa lúc hay đệ tử tìm đến đạo sư thỉnh giáo vũ kỹ, không sẽ khiến La Lâm quá lớn phản cảm. Nếu như La Lâm không ở, chuyện này tựu phải thật tốt đã điều tra xong. Mang cho 50 kỵ binh, còn có một tầng ý tứ. Nếu như sự tình thực sự nghiêm trọng đến không thể vãn hồi nông nỗi, lôi mạn đại công cũng không thích sử dụng thủ đoạn lôi đình, đánh chết dung chuyển chi nguyên, sau đó cấp tốc ổn định cục diện. Giá 50 kỵ binh, kháng trang phục chỉ là binh lính bình thường, nhưng thực mỗi một một đều chính mình kỵ sĩ đội trưởng chính là thực lực, hơn nữa trang bị tinh xảo, phối hợp cũng cực cắn ý, cho dù đối mặt một người võ thánh, cũng không phải là không có sức đánh một trận. cao minh lĩnh chủ vô luận làm chuyện gì đô hội cho mình cũng cho đối phương lưu lại quay về dư địa sẽ không thứ nhất là tương sự tình làm cá chết lưới rách nhất là ở hôm nay cái này cần hợp tác đối kháng vong linh phi thường tiết. chưa xong con tiếp chương 288, khóa thứ nhất sau khi vào thành la lâm và ngã âu na cùng nhau chung quanh đi xuống cũng cảm giác trong thành như trước như ngày xưa giống nhau phồn hoa bầu không khí cũng cùng từng lui tới cũng không bất động, trong lòng hắn tựu xảo thở phào nhẹ nhõm xem ra hắn trở về hoàn không tính là mượn, tình huống hoàn không tính là dở sau đó chúng ta đi na Ngà Âu Na hỏi, đương nhiên khứ toàn thành, có ẩn hình thuật sao? Tới một người, chúng ta len lén ẩn vào khứ. La Lầm nói, Ngà Âu Na gật đầu, thân thủ ở trên người hai người một điểm, quang ảnh biến ảo, lượng thân thể của con người tiểu tiêu thất ở tại trong thành, tòa thanh trung. Thời khắc này lão quản gia kiểu ni tiểu không dễ dàng như vậy, hắn đang ở tòa thành trong đại sảnh tiếp đãi đại công chi nữ Angela. Nói như vậy, bá tước đại nhân ra đi du mật liễu. Angela ngồi ở ghế trên, mặc trên người tốt đẹp bị giáp, bên hông quát kiếm, phía sau còn đứng liêu hai người võ trang đầy đủ kỵ sĩ. nghe được la ngoài rừng ra tin tức lúc của nàng vùng xung quanh lông mày tiểu nhiễu chặt. trước khi tới phụ thân chuyên môn dặn quan nàng tận lực không nên cùng phong diệp bá tức phát sinh xung đột cho dù chân cha được bá tức tư thông phỉ khắc tư đảo căn cứ chính xác xácư cũng phải cẩn thận cân nhắc không nên kinh suất hiện ở thời khắc mấu chốt này tất cả dĩ ổn định là việc chính nhưng bây giờ la lâm dĩ nhiên thực sự không ở tòa thành như vậy mật thám tiểu thực sự nói đúng hắn mời có là bí mật đi phỉ khắc tư đạo, tự mình tổ chức xuôi nam đội tàu hắn ly khai đã bao lâu NG la lại hỏi nói thật đi nàng thực sự không hy vọng của nàng vũ ký đạo sư quấn vào chuyện như vậy đại khái hơn một tháng tiều ni cảm giác cái chán tràn đầy hãn hắn sống lớn tuổi như vậy liễu chuyện gì một trải qua đối phương tới đây sao vừa ra hắn chỉ biết bá tước nhất định là phạm tội liễu hơn nữa còn là đại sự đối loại sự tình này tiều ni không dám giấu giếm không phải là bởi vì đối la lâm không trung thành mà là bởi vì hắn biết giấu giếm vô dụng hắn quyết định chờ ứng phó xong giá nhóm người lập tức nghĩ biện pháp thông chi bá tước khả ba tước đại nhân đến để ở chỗ nào lao kiều ni trong lòng phát sầu Phong Diệp Bá Tước có nói hắn đi đâu không? Enji La Tựa Hồ biết Tiểu Nhi suy nghĩ giống nhau, trực tiếp hỏi lên. Tiểu ni lắc đầu liên tục, ta không biết. Bá Tước chưa bao giờ sẽ cùng ta nói việc này. Hắn đã nói Chung Quanh Du ngỏ đi, trước khi đi hoàn dặn ta phải thật tốt gom góp lương thảo, hảo nhanh chóng vận đến đạt duy khắp tất yếu khứ. Như vậy à? Enji La gật đầu. Tiểu ni nói để cho nàng có chút không giải thích được, nếu như La Lâm đúng như mật thám theo như lời có phản quốc hiểm nghi, vậy hắn vì sao hiểu hội tương đại lượng lương thảo vận vãng tất yếu chứ? Nhiều như vậy lương thảo. thực sự đã là hai mảnh lãnh địa có thể gánh nổi cực hạng nha. Enjila rất có chút nhớ nhung không thông, trầm mặc hội nói rằng ta lần này tới là hướng đạo sư thỉnh giáo vũ kỹ không biết hắn lúc nào có thể trở về tới. Tiểu Nhi nghe trong lòng ám sần lãnh giáo vũ kỹ lãnh giáo vũ kỹ đái nhiều như vậy cường đại kỵ sĩ quá tới làm chi giá rõ ràng là tới hương sư vẫn tội bất quá hắn đương nhiên không sẽ nói như vậy chỉ là cười làm lành nói bá tước cũng chưa nói bao lâu trở về hắn chính là như vậy nổi quạng đã đi sau đó đột nhiên sẽ trở về nga. Enjila NG gật đầu như vậy dạng mấy ngày nay ta ngay tòa thành lý ở vừa lúc chờ hắn trở về phía nam tất yếu càng ngày càng nguy cấp hắn tổng sẽ không một mực phía ngoài tốt ta đây phải đi an bài gian phòng tiểu nhi xoa xoa mồ hôi chán sải bước đi chờ hắn rời đi lúc NG la đối bên người hai người kỵ sĩ nhẹ giọng nói bác lạp nhi mấy ngày này các ngươi ở trong thành tỉ mỉ tìm hiểu hạ nhìn có cái gì không dị thường là điện hạ bác lạp nhi kỵ sĩ gật đầu còn ngươi nữa đức lan cứ nói cho các huynh đệ chuẩn bị cho tốt nếu quả thật hữu tình huống chợt nghe ta ám hiệu lúc nói lời này enzi la gương mặt xinh đẹp thượng bao phủ lên một tầng xương lạnh. nàng là la lâm đệ tử không sai nhưng càng đại công chi nữ nàng phải gánh chịu khởi quốc gia này trách nhiệm nếu như la lâm chân chuẩn bị phản bội công quốc như vậy thì toán trong lòng nàng không muốn cũng không có thể có chút nương tay hiện tại tổng hợp lại mật thám đích tình báo cùng nàng bây giờ thấy được tất cả sự thực đã miêu tả sinh động mật thám đích tình báo mười có là thật cái này phong diệp bá tức đích sắc và phỉ khắc tư đảo dẫu liệm ngó ý còn vườn tơ lòng kẻ khả nghi phản bội công quốc sự tình cho tới bây giờ tình trạng này đã cơ bản đến rồi mức không thể vãn hồi phụ thân nói qua nếu như bất khả văn hồi nhất định phải trước tiên chém giết la lâm sau đó cấp tốc dẹp loạn tình thế la lâm bỏ mình chuyện phải thật tốt xử lý tuyệt không có thể khiến cho lãnh địa dung chuyển ng la trong lòng đã có lập kế hoạch chỉ cần bác lạp ni kỵ sĩ tìm được thiết thực căn cứ chính xác cư như vậy chờ la lâm trở lại một cái nàng sẽ đi thủ đoạn lôi đỉnh, thậm chí sẽ không cho hắn biện giải cơ hội thì là sao sai rồi cũng sẽ không tiếc nguyên nhân rất đơn giản lúc này đạt duy khắc tất yếu tình thế đã phi thường nghiêm trọng vong linh tùy thời cũng có thể bắt thượng loại thời điểm này công quốc tuyệt đối không thể ra hiện nội loạn một chút hiểm cũng không thể bạo hai người kỵ sĩ đều đi ra ngoài thi hành mệnh lệnh chỉ để lại ng là một người ở trong đại sảnh nàng đứng lên đẩy ra cửa sổ sát đất môn nhìn dưới sườn núi trong ánh nắng vui sướng hướng vinh phong diệt thành thở dài ngươi tại sao muốn tuyển chọn con đường này đạo sư nàng thực sự không nghĩ ra Phòng khách góc la lâm và ngà âu na giấu ở trong bóng ma ngà âu na cười nói nhìn ngươi giá tiểu đồ đệ là chuẩn bị đối với ngươi hạ thủ đây thật là thủ đoạn độc các nhà cùng nàng đạo sư như nhau vậy la lâm cười cười nhân có chí diên ma nàng là đại công chi nữ từ nhỏ mưa dầm thấm đất nếu như chút chuyện này đều do do dự dự địa hoàn có thể làm được chuyện gì a ngà âu na liếc la lâm nhất mắt lòng của ngươi hung thật đúng là rộng vậy ngươi bây giờ chuẩn bị làm sao bây giờ để cho nàng giết ngươi đồng ý ta lại bất đồng ý đợi lát nữa ta phải đi bả những kỵ sĩ kia dùng băng thương thuật bắn thành thịt nát thứ. mắt thấy phía trước NG là nếu có điều giáp địa quay đầu lại nhìn sang la lâm liền lôi kéo ngà âu na thối lui ra khỏi phòng khách đến rồi tòa thành trên sân thượng ta cảnh cáo ngươi không cần lo tới hơn năm một kỵ sĩ đều coi là thượng cương giả bọn họ quy túc là phía nam tất yếu chiến trường như thế chết ở chỗ này không có chút ý nghĩa nào ở trên sân thượng bốn phía không ai ngà âu na tựu không hề cố kỵ liễu cười nói ta không giết bọn hắn cũng được nói cho ta biết ngươi chuẩn bị làm thế nào chứ sự tình đã đến trình độ này liễu ta sẽ giam lòng Angela, sau đó nhượng những kỵ sĩ kia tôi lại sư thành báo tin thứ những kỵ sĩ kia đích xác có thể đối la lâm tạo thành uy hiếp nhưng điều kiện tiên quyết là la lâm tiến nhập bọn họ mai phục quyền phải cùng bọn họ từ dập đầu mà bây giờ hắn ẩn nút trong bóng tối nắm giữ quyền chủ động Những kỵ sĩ này sẽ không đủ gây cho sợ hãi liễu huống Chi, ngà Âu Na hoàn ở bên cạnh hắn chứ. Tuy rằng chiến đấu xoay ngang không cao, nhưng dầu gì cũng là nhất truyền kỳ cường giả, hơn nữa còn là am hiểu nhất quần thể công kích. Tựa như nàng nói, một quần thể băng thương thuật xuống phía dưới, đối phương thì phải chết hơn phân nửa nhân. Không có biện pháp, đối với lực lượng đẳng cấp so với chính mình thấp đối thủ, pháp sư ma pháp đặc biệt thích hợp đàn giết. Bất quá ngà Âu Na hiển nhiên có bất đồng ý kiến. Ngươi không phải nói đại công hội lấy đại cục làm trọng sao? Ngươi bảo NG la đầu chặt bỏ tới đổi về cấp đại công đều không phải rất tốt. biệt làm mỏ la lâm chừng ngà âu na liếc mắt hắn đã nhìn ra nữ nhân này hay và hắn hạt tranh cãi giam lòng Angela, tương kỳ coi như con tin đại công sẽ yên tĩnh liêu, giết Angela, lại chỉ biết tương đại công ép đến chết sừng vội và kỳ đến cuồng. tại đây loại then chốt tiết la lâm là tuyệt đối sẽ không làm loạn đại lục tầng chốt đánh cờ chỉ có vạn bất đắc dĩ mới có thể cá chết lưới rách được rồi được rồi ngà âu na bĩu môi sau đó nói ta đây hiện tại liền đem nàng năm tới hiện tại nàng một người cái này khả dĩ có la lâm gật đầu đi nếu như nàng phản kháng khả dĩ đã thương, nhưng chú ý không nên đem nàng lộng tàn phế ngươi người này cương hoàn khen ngươi hào tâm chứ một chút tiểu lộ vùi lấp quả nhiên là có nhiều đạo sư sẽ có cái đó đệ tử ngà âu na điều khản nhất cũ sau đó đi tới thiên thai bên cạnh trên tay xuất hiện ma pháp quang mang qua bán miểu quang mang đống nhiên trưng lên hóa thành hẽ ra băng vóng. sau đó nàng đã đem giá vong vãng tỏa thành dưới tung ra một cái chụp tới đi lên nữa sẽ ra giống như lao ngư như nhau vong lý là hơn liễu một cái khiếu ng là mỹ nhân ngư NG La hiển nhiên đối với hiện tại trạng huống phi thường không hài lòng, trên người hiện ra phẫn nộ lực quan mang, ở băng vong ly không ngừng dùng rằng, nhưng giá băng vóng nhìn giản đơn, trên thực tế cũng chuyển kỳ ma pháp, lực lượng của nàng ở trẻ tuổi ở giữa toán phi thường không nhiều lắm liêu, nhưng cùng ngả Ô Na cái này sống mấy trăm năm, cự lòng so sánh với, nhưng vẫn là quá nó liễu. Vô luận nàng thế nào dễ rủa đều là không làm nên chuyện gì. Chờ nàng nhìn thấy trên ban công La Lâm, cả người Tiểu An tĩnh lại, yên lặng nhìn hắn, hỏi, "Đạo sư, ta lôi mạng gia tộc không có nửa điểm cô phụ ngươi, ngươi tại sao muốn làm như vậy?" phụ thân của nàng thẳng thắn thành khẩn đối với hắn chĩa vào áp lực cực lớn khẳng khái cho hai người quận lãnh địa giá đã trước nay chưa có lễ ngộ vì sao hắn còn muốn phản bội nz la là, là thật không nghĩ ra la lâm cười cười tâm vô gợn sóng nếu có chiến thuyền thuyền nhất định chìm mà ngươi cũng không phải chiếc thuyền này thuyền trưởng hai bên trái phải còn có, có thuyền cứu nạn ngươi trong buổi họp định sao nz la hạng thông minh một người đương nhiên minh bạch la lâm ý tứ nộ xích chính là bởi vì có loại người như ngươi, thuyền mới có thể chìm chính là bởi vì ngươi tất yếu tài sẽ xảy ra chuyện loại thời điểm này người này còn đang tha công cốc chân sau nỗ lực phản bội enzy la trong lòng đại hận. ngà âu na nghe khó chịu băng vong buộc chặt enzy la bị chăm chú siết một chút một hơi thở xóa liễu ho kịch liệt đứng lên một lễ phép tiểu cô nương người đây là học bản lĩnh sẽ không bà đạo sư để trong mắt lạc. mọi người đều nói quý tộc nhà tối hội vong ân phụ nghĩa lời này quả nhiên không sai ngà âu na phung thứ nhất cũ. enzy la thân thể chấn động không nói lời nào mắt cũng không nhìn tới ngà âu na, như trước nhìn chằm chằm la lâm la lâm lắc đầu cười ngươi còn quá trẻ như vậy ngươi cũng chớ gấp chứ tôi lại sư thành trong khoảng thời gian này tiểu ngây ngô ta trôi này ba ta sẽ viết thơ nhượng những kỵ sĩ kêu môn gây cho đại công kẻ phản bội enzy la phun ra hai người lạnh như băng tự Nhượng ta giáo hấn một chút tiểu nha đầu này ngà âu na cười hắc hắc không cần la lâm thân thủ ngăn cản sau đó sau một khắc hắn xuất kiếm một kiếm đâm thùng enzy la cánh tay của sau đó thu kiếm tiên huyết vẩy ra khóa thứ nhất bị bắt làm tù binh lúc phải giữ vững kiếm tốn la lâm mỉm cười nói chưa xong con tiếp chương hai thay đổi bất ngờ năm ngày sau lôi mạn đại công bỏ vào từ phong diệp quận đưa tới một phong thơ thu được tin thời gian hắn chưa kịp nam cảnh chuyện đau đầu không ngớt này chết tiệt vong linh không án lẽ thường ra bài có thật nhiều vong linh vượt qua núi non trùng điệp dám vòng qua đạt duy khắc tất yếu tiến nhập công quốc cảnh nội những vong linh này con số không coi là nhiều nhưng là không ít dĩ hiện nay phát hiện số lượng hán thấp hơn vong linh có ít nhất ngũ vạn cao cấp vong linh cũng có 3.000 tả hữu bọn họ ban ngày phục dạ ra trung quanh quấy dày rất nhiều không có phòng ngự thôn chấn đều bị công kích có chút thậm chí toàn bộ bị tàn sát hầu như không còn Công quốc đương nhiên cũng phải binh bao vây tiêu trừ, nhưng những vong linh này thái phân tán, hơn nữa địa phương nào đều có thể trốn. Ban ngày thời gian, bọn họ trốn ở rừng sâu núi thảm, thối thủy câu, thậm chí là đáy sông trở các nơi, chỉ cần hướng bên trong nhấp mèo, sau đó vẫn không núp ních, cũng không cần hô hấp, liên chó săn đều văn không ra bọn họ mùi, phi thường khó tìm. Sở dĩ bao vây tiêu trừ đến nay, hiệu quả thủy chung không lớn. Những vong linh này hiện nay hoàn không tính lớn mắt, để cho lôi mạn đại công lo lắng là, một ngày nào đó có thể hay không có một chi vong linh quân đoàn trở mình sân nhiều, đến lúc đó tiền hậu giáp kích đạt duy khát tất yếu. tình huống, kia quả thực không dám tưởng tượng. Ở nơi này loại sức đầu mẹ chán dưới tình huống, đại công thấy được La Lâm Tín. Tín viết rất tuyển chuyển, nói là Lưu NG là ở lãnh địa Du ngoạn, nhưng đại công là ai, một chút tiểu khán hiểu ý tứ trong thư, mấy ngày nay tới giờ trong lồng ngực cứ động chứ một tà hỏa rốt cục nhịn không được, bỗng nhiên bạo phát, nắm lên bàn công tác trên đài một bồn hòa tiểu ném ra ngoài. Dâm một tiếng vang lớn, quý bao kiếm sam bùn cảnh quăng ngã một thất linh bất lạc, chung quanh người đi theo hầu môn lặng ngắt như tờ, đám hận không thể chính trở thành người ẩn hình, miễn cho chính trở thành đại công phát tiết lửa giận mục tiêu kế tiếp. lôi mạng đại công đè nén lửa giận kế tục nhìn xuống tín trong thơ nhắc tới la lâm đối với hắn hoài nghi cử chỉ phi thường bất mãn nhưng thử đại lục nguy nan là lúc cá nhân tư toán tiên bông ra một bên lương thảo như trước hội đủ số vận vãng đạt duy khắc tất yếu mong muốn đúng giờ kiểm tra và nhận thả không nên làm khó vận lương tôi tớ khán đến nơi đây lôi mạng đại công sắc mặt của tài dễ nhìn một điểm ngẩng đầu nhìn kiến truyền tin vào kỵ sĩ còn đứng ở trước mắt liền hỏi bác lạp nhi tỉ mỉ và ta ngươi nói một chút dọc theo đường đi thấy tình huống là bệ hạ. bác lạp nhi bắt đầu nói ra hắn ở lai văn Phong Diệp, Lương Quận hiểu biết, một đường sở kiến đều là an cư lạc nghiệp, còn nói ở Phong Diệp Quận Cảnh Tượng, miêu tả một phen lúc. Hán tổng kết nói, vậy hạ, Phong Diệp Quận mặt ngoài tỉnh không có bao nhiêu biến hóa, nhưng ta âm thầm quan sát, trong thành cư dân nhắc tới ba tước, tất nhiên dùng tồn sưng, hơn nữa sắc mặt nghiêm nghị, nếu có nhân vũ nhục thậm chí chỉ là khinh thị ba tước, người chung quanh hội cùng mà công, hoặc dùng ngôn ngữ, hoặc dụng quyền chân, phố lớn ngõ nhỏ, vô luận là phố phường mã Sa phu, còn là có chút tài sản thân sĩ, đều là như vậy, những này các cư dân trên mặt đều mang cười. Đại đa số trên thân người đều có nhất hai kiện tinh mỹ đồ trang sức, hai bên đường phố cửa hàng. hữu Như Khả Dĩ mua được sở hữu mong muốn đông tây. Trên đường cũng phi thường sạch sẽ, phân ngựa nhân nước tiểu đều có người chuyên thanh lý, coi như là khu dân nghèo cũng người không thấy nhiều ít mùi hôi. Lôi mạn đại công chăm chú nghe. Vẫn tính bác Lạp Ni nói xong, hắn thở ra một hơi dài, phong diệp bá tức người này. Có trị quốc đại tài. Đáng tiếc a. Đáng tiếc phối hợp giá trị quốc đại tài điều không phải trung thành, mà là hừng hực tiêu đốt dạ tâm. Hồng nguyễn kiếm thánh đã từng nói người này lòng có thành tâm thành ý giá không thể nói lời thác từ như trước vận vãng tất yếu lương thực chúng có thể thấy được người này cũng không hành động theo cảm tình trong lòng có rõ ràng cái nhìn đại cục nhưng kiếm thánh khán lọt một điểm ở đại công xem ra thành tâm thành ý là người này bản tính cũng là hắn cường đại nhất vũ khí nhuộn mọi người bất chi bất giác sẽ tin mặc hắn bị hắn thuyết phục cuối toàn tâm toàn ý theo sát theo hắn như vậy bản tính phối hợp trị quốc tài năng còn có gần như vô song cá nhân võ lực còn có bất quá hai tuổi chỉ có thể dùng một đời thiên tiêu để hình dung đại công đã không dám kế tục suy nghĩ tương lai tình huống ở trong lòng hắn cái này phong diệp bá tước nếu so với áo lạp cơ công quốc niên kỷ khinh quốc vương đáng sợ thập bội trầm mặt hồi lâu lôi mạng đại công đối một bên thầy ký nói ghi lại lời của ta chờ thầy ký dọn xong giấy bút đại công bắt đầu khẩu thuật hồi âm la lâm đức tư Úc đặc biệt bá tước uống một hớp đại công tiếp tục nói của ngươi gửi thư nhượng ta hết sức vui mừng ngươi là enzi NG la đạo sư NG la ở ngươi ta không có gì không yên lòng phía nam vong linh thế lớn ta mỗi ngày nơm nớp lo sợ ưu tư kiện lự rất sợ vong linh công phá tất yếu. Hiện tại có một chi vong linh quân đội trở mình sơn bắc thượng, trung quanh rất chóc, cần hỏi biện pháp giải quyết. Tín nội dung không nhiều lắm, tối hậu lôi mạn đại công hoàn hướng La Lâm hỏi sách, hắn đương nhiên một trồng cậy vào được cái gì hữu dụng trả lời, chỉ là ám chỉ đối phương, chúng ta đều không nên ồn ào, đều du chứ điểm, vong linh chuyện tối trọng yếu. Viết xong tín, giao cho người mang tin tức tống suất lôi mạn đại công tiểu tạm thời đem chuyện này bung, hắn tin tưởng chỉ cần La Lâm không hiểu động, trên biển phỉ khắc tư đảo cũng sẽ không trở thành hắn cản trở. hắn hiện tại sở hữu binh lực đều ở đây đạt duy khắc tất yếu phỉ khắc tư đảo chuyện hắn chỉ có thể phái lục chiến thuyền áo giáp chiến hạm uy hiếp một phen lại không thể động chân cách hắn một cái này tài lực và tinh lực hai mặt khai chiến trên thực tế phỉ khắc tư đảo tín đã truyền về liễu tình huống cũng không tệ lắm phổ thụy ma gia tộc đã tuyên bố thần phục tịnh phụ lên bồi thường điều khoản tổng cộng là cung 10 vạn nhân ăn uống một năm lương thảo quân nhu còn có 20 vạn kim tệ đối phương cũng một nháo hoa chiêu gì nhóm đầu tiên bồi thường đã từ phỉ khắc tư đảo trở đi ra đều là do niên thu lương thực phân lượng rất đủ kim tệ cũng một kéo dài. hai vạn kim tệ theo nhóm đầu tiên lương thực cùng nhau và tới sự tình không có làm lớn chuyện hoàn chống giống được cường đại trợ giúp điều này làm cho lôi mạng đại công thở phào nhẹ nhõm trong lòng khí cuối cùng cũng thuận một ít tung phản quốc cái này sốt ruột chuyện vô luận là phỉ khắp tư đảo còn là phong diệp bá tức đều đối với hắn cho ra to lớn trợ giúp thả trợ giúp độ mạnh yếu viễn siêu cái khác quý tộc lính chủ nghĩ tới đây lôi mạng đại công không khỏi thở dài trong lòng có một tia hiểu ra nếu như nói hắn là sư tử nói như vậy công quốc quý tộc hay sói nhưng bây giờ cái này phong diệp bá tức cũng có gọn sư tử hồ báo không liên quan a nếu như điều không phải vong linh chuyện, chỉ sợ bọn họ hai người lúc này đây phải hợp lại một cao thấp liêu. Cương viết xong tín, lại có người mang tin tức tiền đến, tương một phong khẩn cấp thư tín giao lên, lôi mạn đại công mở ra vừa nhìn, hơi kém ngất đi. Ba ngày tiền, công quốc đông nam mây trắng thành, vùng duyên hải cái kia đã từng tiếp thu vẹn đủ dân chạy nạn cảng thành thị, bị vong linh phi hành đại quân đêm khuya đánh lén, thành chủ đầu tiên bị nhất đáng sợ vong linh ám sát, trong thành đại loạn, thạch tượng quỷ và vong linh sư thiếu tái chứa cao các vong linh vào thành, một trận giết chóc, mây trắng thành hầu như trở thành nơi xa xôi. gần ba vạn nhân chạy trốn người bất túc 1 phần mười mây trắng thành thế nhưng công quốc lớn nhất cảng thành thị hàng năm vi công quốc cung cấp rộng lượng tài phú thành này không có công quốc tài chính thu nhập ít nhất phải giảm đi 1 phần ba tiền thiếu liêu hoàn không có gì đáng sợ hơn toàn thành bị tàn sát công quốc cảnh nội sẽ nhiều hơn hơn mười vạn vong linh cũng đủ tổ kiến thành một chi đáng sợ quân đoàn vấn đề ở chỗ hắn bây giờ căn bản chịu không ra nhiều ít lực lượng khứ đối kháng chi này quân đoàn nếu như không đỡ ở chi quân đội này không nếu như không tương chi quân đội này tiêu diệt đặt duy khắc tất yếu phòng ngự hoàn có ý nghĩa gì việc này thật là đáng sợ dưới so sánh phỉ khắc tư đảo và phong diệp bá tước chuyện không đáng kể chút nào lôi mạn đại công vội vàng hỏi người mang tin tức mây trắng thành phụ cận thành thị đều nhận được tin tức sao người mang tin tức gật đầu chung quanh ven hồ tất yếu thiên na bảo bếch thủy thành đều đi người mang tin tức bọn họ đã bắt đầu xây dựng phòng ngự đại công đối công quốc địa đồ quen thuộc đến tận sư thủy vừa nghe đến giá ba địa phương chỉ biết giá ba chỗ địa điểm vị trí phi thường tốt vừa lúc trình một nửa công tròn tương mây trắng thành ngăn ở cạnh biển nhưng vị trí hảo binh lực cũng không đủ ven hồ tất yếu một suất đầu Thiên Nga Bảo cũng là đồng dạng, Bích Thủy Thành nhiều hơn một chút, nhưng cũng chỉ có 3.000, căn bản không có cách nào khác và Vong Linh Quân Đoàn đối kháng phải lập tức trợ giúp. Nơi đó có trợ giúp, chỉ có thể từ Đạt duy Khắc tất yếu lính phòng giữ nghĩ biện pháp, cắn răng mở miệng một phen, lôi mạnh đại công phát ra mệnh lệnh, thông chi tất yếu chặt khắc La Nguyên Soái lập tức điều. Hai vạn quân coi giữ đi trước Bích Thủy Thành, hai vạn đã là cực hạn, bất năng nhiều hơn nữa. Đạt duy Khắc tất yếu tuyệt đối bất năng bị công phá, bằng không Vong Linh tương trực tiếp bắt thượng, ven đường thành thị vô số, Vong Linh tương càng đánh càng mạnh, đến lúc đó không chỉ nói công quốc. ngay cả cả người tộc đều muốn đối mặt rơi vào ngập đầu họa phát xong mệnh lệnh lôi mạn đại công cảm giác đau đầu rục nứt ra dùng sức bứt tóc đống nhiên cảm giác trên đầu đau xót túi đầu vừa nhìn trên tay dĩ nhiên sinh ra một trống tóc vốn chỉ là hoa dâm nhưng bây giờ khán dĩ nhiên đã chẳng phao mấy ngày này tin tức xấu một đón một cái chuyện tới hắn thực sự là tâm lực lao lực quá độ nhìn thấy giá lũ tóc bạc cũng chỉ có thể cười khổ hai vạn trợ rút còn chưa đủ đại công hiểu suy nghĩ một chút đối thầy ký nói viết lên tôn kính áo lạp cơ quốc vương bệ hạ sự tính đến trình độ này đại công đã không thể nói là mặt và kẻ thủ truyền tiếp liễu hắn phải hướng áo lạp cơ vương quốc cầu viện phương bắc phong diệp thành đương phía nam chính không thể tránh khỏi rơi vào chiến hỏa thời gian phong diệp thành lại cũng không có bị nhiều ít ảnh hưởng mọi người cũng không có cảm thụ được nhiều ít vong linh xâm lấn cảm giác nguy cơ phía nam vong linh tối đa cũng chỉ là người buôn bán nhỏ trà dư tiểu hậu để tài câu chuyện nhưng giá đương nhiên không bao quát la lâm chờ nhân viên cao tầng cơ hồ là cũng trong lúc đó la lâm cũng bỏ vào mây trắng thành bị phá tin tức ở la lâm xem ra vong linh giống như là một giọt nhỏ vào nước trong mực nước Ngươi nếu như không ở trước tiên tương giá tích mực nước yểu đi ra ngoài, mà hắn phát triển, như vậy rất nhanh, chỉnh bôi nước trong đô hội biến thành đen. Loại tình huống này, phía Nam đã xuất hiện một lần, hôm nay xuất hiện ở mây trắng thành, nếu như không trước tiên bỏ mình linh rất hết, như vậy bọn họ rất nhanh thì hội khuyết tăng khai, công quốc đông nam bộ hội phi khoái tối nát, tối hậu lan tràn đảo khắp công quốc. Suy tư mấy phút, La Lâm liền làm ra quyết định, nên xuất thủ. Hắn nếu quả như thật tọa sơn quan hổ đấu, các vong linh giá con có thắng, chính hắn cũng phải bị hồ ăn. Chưa xong con tiếp. Chương 290, xuôi nam mây trắng thành. Phương Bắc, Phong Diệp Thành, la đã đứng ở mười mấy ngày nay liễu, cánh tay trái thượng cũng không sai biệt lắm được rồi, đương sơ một kiếm kia, tuy rằng đâm xuyên qua cánh tay của nàng, lại cũng không có đả thương được đầu khớp xương, cũng một thế nào thương tổn được nhiều ít cơ thể, kiếm phong xào rượu từ cơ thể trong khe hở xuyên qua, bằng không không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy khép lại, hơn nữa một có bất kỳ gì chứng, đạo sư lúc đó để lại rất lớn thủ, Angela rất rõ ràng điểm này, mấy ngày này nàng không có bị hạn chế tự do, chỉ cần không ra thành, địa phương nào đều có thể hứ, cho nên hắn mỗi ngày tự ở trong thành đi dạo. mỗi lần đáo cửa thành thời gian, bọn ta có đào tàu xung động, nhưng mỗi khi cái ý nghĩ này xuất hiện thời gian, cánh tay trái vết thương sẽ mơ hồ làm đau. nhắc nhở nàng yếu cẩn thận một chút, cẩn thận nữa. Nếu như đào tàu bị nằm ở, nàng không cách nào tưởng tượng đạo sư hội xử trí như thế nào nàng. Tựa như đương sơ nàng nghĩ không ra đạo sư sẽ đối với nàng xuất thủ như nhau. Sở Dĩ mỗi một lần bọn ta nhịn được, mười mấy ngày kế tiếp, Enji la trong lòng cổ lựa giận thở bình thường hơn phân nửa. Tâm cũng tính, tuy rằng như cũ đối đạo sư phản bội công quốc chuyện vô pháp tiêu tan, nhưng nàng hiểu một sự thật, dĩ lực lượng của nàng. căn bản vô pháp cải biến giá một vị sâu dân tâm tâm cơ thâm trầm bá tức ý chí nàng biết chính vô luận ở vũ lực ý chí còn làm mưu lược thượng đều cùng đối phương không ở một tầng thứ tựa như hồ ly giữ hùng sư như nhau cây bản không thể so sánh đã như vậy không bằng chờ mặc mấy ngày này đạo sư tựa hổ vẫn bề buộn nhiều việc mỗi ngày ở trong thư phòng xử lý các loại công văn đối với lần này enzy la bất tiết nhất cố không cần phải nói hắn nhất định là đang cùng phụ thân ở lục đục với nhau hôm nay nàng mới từ trong thành lúc trở lại quản gia tiểu ni tìm đáo nàng điện hạ lao ra mời đi xem đi thư phòng nga đã biết nzi lên tiếng thẳng chiêu tỏa thành lầu hai thư phòng đi đến cửa thư phòng đứng lưỡng tên vệ binh nzi có thể cảm thấy hai người này vũ lực tương đương cường hãn nếu như nàng không cần dọn nước mưa kính phòng trừng cũng liền cùng bọn họ đánh bình thủ vệ binh nhìn nàng một cái không có là nàng tùy ý nàng vào thư phòng thư phòng rất lớn một bên là rơi xuống đất thủy tinh xong bên ngoài là một thật to sân thượng trên ban công trồng đầy hoa tươi một cảnh có kim sắc ánh mặt trời chiếu tiến đến chiếu sáng cả phòng thư phòng bên trái còn lại là lò sưởi trong tường hiện tại chỉ là cuối mùa thu đương nhiên không có thăng lửa bên kia còn lại là hẹ ra thật to hồng sang một bàn học trên bàn đống một sấp công văn không coi là nhiều và phụ thân so sánh với ít đến thấy thương của nàng đạo sư phong diệp bá tức la lầm một bị nàng lớn không được ngũ tuổi thanh niên nhân đang ngồi ở sau cái bàn ghế trên hắn rất nhàn nhã đi chơi trong tay bưng một chén kim rượu nho nhẹ nhàng tới lui chính mỉm cười nhìn nàng thấy hắn Enji la trong lòng cũng nhớ tới phụ thân mãn đầu tóc bạc dựa bàn bận rộn chẳng diện xếp như núi công văn trong thư phòng ra ra vào vào người mang tin tức quan viên và tướng lĩnh lưỡng tương đối bỉ trong lòng nàng tự dưng địa sinh ra lựa giận châm trọng nói đạo sư ngươi thật là biết hưởng thụ sinh hoạt ta tương giá coi như khích lệ la lâm cười nói sau đó cầm lấy bình rượu trên bàn vang thủy tinh phương trong chén ngã bán bôi nhẹ nhàng nhóng lên màu hổ phách rượu trung vòng xoáy nổi lên bốn phía sau đó chiêu enzi la ném tới thanh niên nhân không nên lớn như vậy cơn tức tới ngồi xuống hát vài hớp rượu ngon giảm nhiệt enji la tiếp nhận chén rượu ở ghế trên ngồi khẽ hớp liễu miệng kim rượu nho tận lực để cho mình tâm bình khí hòa, sau đó hỏi đạo sư ngươi tìm ta có chuyện gì la lâm cười nói giá cũng không tệ liễu nhớ kỹ vị chức vị cao nhất định phải làm được lòng có trận bão nét mặt cũng có thể bình tĩnh vô ba đương nhiên đây chỉ là thấp nhất yêu cầu tối cao là cái gì vĩnh viễn đừng cho trong lòng ngươi xuất hiện một cơn lốc tựa như sông dòng nước càng nhanh địa phương về cạn nước cạn khả nuôi không được cả lớn la lâm cười nói vậy ngài làm xong rồi sao đại bộ phận thời gian ta làm xong rồi la lâm cười cười như vậy ngài tìm ta rốt cuộc chuyện gì không phải là vì chuyên môn lên cho ta khóa ba enzy là rốt cuộc tu luyện bất túc một băng bó bao lâu tiểu lộ bản sắc liễu nói khẩu khí tiểu hiện ra một tia bất mãn tới la lâm nợ nụ cười hạ ngón tay nhẹ nhàng bắn hạ trên bàn nhất phần văn kiện giá thật mỏng một trang giấy nhất thời tiểu xoay tròn giống như một mảnh tấm ván gỗ như nhau chiêu enzy la bài đi nhìn kỹ một chút enzy la đã đối với mình đạo sư tay của đoạn thấy nhưng không thể trách liễu nàng xem không hiểu trong này xào rượu chỉ biết là đối phương vũ kỹ hữu tiến nhập một cảnh giới toàn mới bắt được văn kiện sau nàng túi đầu nhìn trích một hồi nàng liền không nhịn được kinh kêu thành tiếng mây trắng thành lại bị phá làm đại công trí nữ nàng phi thường rõ ràng mây trắng thành thất thủ đáng sợ giá tương đương với tương phụ thân bố cục toàn bộ cái dày toàn bộ công quốc tương tiến nhập trước nay chưa có nguy hiểm hoàn cảnh làm sao sẽ phát sinh chuyện như vậy ng là khó có thể tin mây trắng thành là được nước nam cảnh đều biết đại thành đồng thời cũng là công quốc tài chính lớn nhất cống những người bởi vì nó trọng yếu như vậy cho nên an bài quân coi giữ cũng tối đa chừng nhất vạn năm ngàn nhân thành tường cũng phi thường kiên cố chừng mười thức khoan ba mươi cao bởi vì sợ bị mất quyền lực mây trắng thành vẫn luôn lệ thuộc trực tiếp lôi mạng gia tộc tịch lệ thuộc trực tiếp đại công quản hạt thành chủ thả 5 năm sẽ hoàn trước một đời như bây giờ kiên thành đều bị công hãm trong thành phong phú vật tư tiểu toàn bộ về vong linh sở hữu ngay cả trong thành nhân cũng là vong linh tương đương với ở công quốc cảnh nội thu được một kiên cố trụ sở hậu phương khả dĩ không chút kiên kỵ phát triển nếu như tái phối hợp đạt duy khắc tất yếu thế tiến công sau mặt tiến công kết quả quả thực không dám tưởng tượng điều này thật sự là thật là đáng sợ nhìn một chút chi tiết la lâm lại đem một trang giấy trương đạn cấp nzilla đây là hắn an bài ở phía nam mật thám cựu tử nhất sinh truyền về phá thành tinh qua phi thường kể lại thành phá trước thành chủ nhi tử kết hôn đang ở phủ thành chủ cử hành yến hội hứa đa quan viên trọng yếu và tướng lĩnh đều ở trong phủ một đáng sợ vong linh đột nhiên xuất hiện nó võ lực của chất tuyệt ở đây một có một chiến sĩ có thể ngăn ở hắn một kiếm, không được 5 phút đồng hồ hắn đã đem hôn của kiến hội thượng sở hữu người sống tàn sát không còn trong thành cũng loạn thành nhất đoàn mới bị vong linh sấn hư mà vào la lâm thanh âm của nhàn nhạt nhưng phối hợp trên tay tờ giấy này thượng một ít kể lại miêu tả ng la phảng phất thấy được đêm hôm đó tinh phong huyết vũ đêm hôm đó mây trắng trong thành hỗn loạn và tuyệt vọng thân thể của hắn nhịn không được khẽ run nói không ra lời hồi lâu nàng mới nói cái này đáng sợ vong linh hắn là ai vậy la lâm tiếp tục nói trên thế giới này có loại đáng sợ này vũ lực vong linh chỉ có một đó chính là đã từng trăng tròn kiếm thánh ma la ok ta nghĩ hắn không chỉ có biết dùng loại phương pháp này giết chết mây trắng thành chủ còn có thể khứ ám sát thiên nga bảo ven hồ tất yếu và bích thủy thành quan chỉ huy phải có người khứ ngăn cản hắn. ng la có chút kinh ngạc ngẩng đầu đạo sư Ngươi muốn đi ngăn cản hắn sao? Đối. La Lâm nhàn nhạt mỉm cười. Lần trước và Ma La Úc cây giao chiến, hắn lần thứ hai thăng nhất cấp, đến rồi ba mươi cấp. Trong cơ thể chuyển kỳ chi tâm đã tiếp cận thành hình, chỉ kém tối hậu một đường. Đây là hắn đột phá chuyển kỳ cửa chốt nhất hạm hắn cần một hồi chiến đấu chân chính, đều do kịch liệt chiến đấu mang tới cường đại áp lực trợ hắn tấn chức chuyển kỳ cảnh. Hiện nhiên, Ma La Úc cây hay tốt nhất mài kiếm thạch. Ta sắp sửa xuôi Nam Bích Thủy Thành, mang theo ta lãnh địa quân đội cùng đi. Ngươi cũng phải cùng ta cùng đi, ta cần ngươi cái này người trung gian. Miễn cho này quân coi giữ không tín nhiệm chúng ta, hắn lãnh địa có hơn 3.000 binh sĩ, hơn 1.000 ở ngoài sáng, hơn 2.000 ở trong tối, kinh qua đã hơn một năm gần như bất kể giá cao huấn luyện, hiện tại bình quân đẳng cấp đạt được 25 cấp, thả tuyệt đại bộ phân đều là tinh luyện. Chi quân đội này quy mô tuy rằng không lớn, nhưng chiến lược phi phạm, trích phải trải qua vài lần tiên huyết lễ rửa tội, hay một chi thiết huyết chi sư. Quay về với chính nghĩa đại công đã biết hắn tỉnh không trung thành, La Lâm cũng không tất cất dấu nắm bắt liễu, mà bây giờ phía nam cần gấp lực lượng cường đại trợ rút, bằng không mây trắng thành đệ nhất vòng vây bị đột phá. Khắp đại lục vô cùng có khả năng toàn diện băng bản. Đây chính là quân đội của hắn phát huy lực lượng, đi lên đại lục sân khấu thời cơ tốt nhất. Lần này, NG La không có phạm hồ đồ, trọng trọng gật đầu, ta sẽ đi. Tốt lắm, thời gian gấp vô cùng. Ngươi đi chuẩn bị một chút, xế chiều hôm nay tựu xuất phát. La Lâm nói. NG La nghe một trận không nói gì, nếu buổi chiều muốn đi, người này vừa thế nào còn có lòng thanh thản hát ý. La Lâm thấy nàng nghi hoặc, mỉm cười, đệ tăng hóa đừng cho người biết ngươi muốn làm gì. Sự tính nhất định, La Lâm cũng không chút nào đình lại. chờ enzy la mặc vào của nàng chiến khải ở binh sĩ si dưới sự dẫn đường đến phong diệp ngoài thành thời gian chỉ thấy đáo la lâm đã võ trang đầy đủ trong miệng hắn quân đội cũng đã ở cửa thành tập hợp gần hơn 3.000 nhân áo giáp tiên minh khi thế trầm ngưng đứng thành một chỉnh tề đội ngũ hình vông enzy la nhìn đảo hút khẩu khí bởi vì nàng phát hiện ra trong quân đội mỗi một người chiến sĩ lực lượng đều phi thường cường đại giống như cửa thư phòng thủ vệ như nhau không cần giọt nước mưa tình lực cũng chính là một bình thủ kết quả ở đây có thể có ba nhân hơn ba lực lượng tiếp cận kỵ sĩ đội trưởng chính là chiến sĩ cổ lực lượng này đã có thể nói đáng sợ lúc này enzi la mới ý thức tới trước cám sát đạo sư kế hoạch có bao nhiêu buồn cười nàng trước mang tới 50 kỵ sĩ nếu quả như thật giết la lâm cái này bát tước như vậy bọn họ cũng đừng nghĩ ly khai phong diệp thành đạo sư người lẽ nào ngay từ đầu đã nghĩ phản bội công quốc enzi la nhẹ giọng hỏi giá hơn 3.000 ngàn dũng sĩ tuyệt đối không có khả năng một sớm một chiều chú tiểu tất nhiên là lâu dài mưu đồ kết quả la lâm mỉm cười không ta chỉ là ngay từ đầu tiểu không coi trọng công quốc và vong linh chiến tranh sở dĩ làm một ít chuẩn bị enzi la không lời nào để nói đống nhiên lại hỏi đạo sư vậy ngươi la chăm chứ không cần la lâm nói đường đường chính chính địa đã đánh bại ma la ok hắn đối với mình kiếm chưa từng có tự tin trong tay hắn có kiếm trong lòng có kiếm hắn tin tưởng hắn kiếm tài cắn vì hắn quét dọn tất cả cản trở còn có nữ nhân kia đâu nàng khứ cực bắt đất la lâm mơ hồ nói câu sau đó giơ lên vân văn kiếm rít gào một tiếng xuất phát lúc này đây bằng vào hắn 39 cấp chuyển kỳ thể chất mang tới gần 570 lực lượng còn có mấy ngày này liều cái mạng ra tích lũy 9.000 tiềm lực giá trị hơn nữa giá ba áo giáp hùng sư cũng không tin không để lại ma la ốc cây mặn già chưa xong còn tiếp chương 291, trăm chín song thánh Chi chiến thượng nam cảnh bích thủy thành Thành này cùng trời nga bảo ven hồ tất yếu đều ở đây bích thủy hồ hồ lớn bên cạnh bích thủy hồ hình dạng là một thật dài gần một trăm ngũ mười km lớn lên hình hình trường trục tiên phía đông bắc hướng trường trục hạ điểm cuối hay ven hồ tất yếu trung gian tối chật hẹp chỗ xây chứ kéo dài qua bích thủy hồ kiểu đầu cầu thượng xây có phòng ngự tòa thành bởi vì hai bờ sông thường có thiên nga sửa ở sở dĩ tên là thiên nga bảo mà bích thủy thành ngay trường trục bắc đoan bởi vì hồ nước an thông ba chỗ phòng ngự điểm có thể di thuyền gỗ nhanh chóng tương hỗ trợ giúp, thời gian xoa không hai ngày nữa hầu như có thể nói là gắn bó nhất thể loại này ưu tú vị trí địa lý vừa lúc đối công quốc đông oạn số ba Ản số ba nam sừng mây trắng thành hợp thành một đạo kiên cố phòng tuyến đương nhiên vị trí tốt nhưng nhân thiếu tất cả cũng là không tốt mây trắng thành bị công phá sau khi tin tức chuyển ra không ngừng đại công nóng lòng, bích thủy hồ thành chủ còn có bích thủy hồ phía sau lính chủ các quý tộc cung cũng không tốt quá Mỗi một người đều tương gia tộc binh sĩ phái đến Liêu Bích thủy thành, ngay cả có chút có chút thấy Sa Rong binh hảo hiệp môn cũng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi địa chạy đến Bích thủy thành hỗ trợ phòng thủ, hy vọng có thể thu hoạch một ít công vân, song tấn thăng cơ hội. Ngày thứ 5, Bích thủy thành chính thức quân coi giữ số lượng đạt tới một vạn ngũ, đến lúc mộ binh dân binh cũng có một vạn. Mà Thiên Nga bảo đạt tới 5000, ven hồ tất yếu đạt tới bát thiên, bị trước lực lượng lớn mạnh chí ít gấp 5 lần. Cũng chính là ở ngày thứ 5 thời gian, quan Huy giáo hội truyền ra tin tức, quan Huy kỵ sĩ đoàn gần đến, dẫn đầu không là người khác. chính thị kỵ sĩ đoàn đứng đầu thành kỵ sĩ ước sát ma đinh đây là đại nhân vật bích thủy thành chủ phật lợi nặc mừng rỡ như điên mang theo toàn thành quan viên tự mình ra khỏi thành người dặm liên tiếp lúc này đã là cuối mùa thu khí trời lôi mạng công quốc vốn là thiên phương bắc khí hậu thiên lãnh hơn nữa ngày hôm nay khí trời cũng không được tốt lắm mãn thiên mây đen từ cực bắc nơi gió lạnh không ngừng thổi mạnh thực sự có chút lãnh một đám quan viên đứng ở nói bên đường giúp cái cổ toàn thân đều trốn ở hậu hậu ra lông áo choàng bên trong xa nhìn tựa như một con hàm hàm đại gấu ngựa giống nhau không biết bọn họ lúc nào đáo. thời tiết này khả đông chết nhân nhanh ba hẳn là giáo hội nói chậm nhất là hay buổi trưa trên đường cũng không nên xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn qua đen truy không nên nói lung tung các nhỏ giọng lầm bầm chứ thành chủ phật lợi nạp thủy trung vẫn duy trì trầm mặc ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào nói cuối đường mây trắng thành bị phá tin tức đã chuyên ra, có mấy người từ mây trắng trong thành trốn tới người sống sót miêu tả một đáng sợ vong linh ác ma tồn tại cái này ác ma hành động như gió sát nhân như kéo cây cỏ mây trắng trong thành cường đại nhất kỵ sĩ khoa lạc xâm ở trước mặt hắn như thỏ giống nhau một kiếm đã bị giết thuần 30 cường đại vệ binh xông lên, chỉ thấy một vòng hồng quang tàng ra, tất cả mọi người biến thành hai nửa, lực lượng này cường đại mà quả thực không có cách nào khác hình dung. Có người nói mấy tin tức này là một ở phụ thành chủ ngoại lãm sinh ý mã xa phu chuyển tới, cái này mã xa phu khán tình huống không thích hợp, lập tức bỏ chạy lộ, một đường trốn đông trốn tây, kinh lịch cửu tử nhất sinh, cuối ở quang huy đứng đầu quan tâm hạ chạy ra sinh thiên. mặc kệ tin tức chân giả, phật lợi nặc cũng cảm giác mình cái cổ lạnh siêu sưu, tựa hồ sau một khắc cái này vong linh ác ma sẽ nhảy ra, ở bích thủy thành tái diễn một lần mây trắng thành chóc giống nhau. cho nên khi hắn nghe nói thánh kỵ sĩ muốn đi qua thời gian mới có thể kích động như thế thánh kỵ sĩ là quang huy đứng đầu ở thế gian tối kiếm sắp bén chỉ sợ cũng chỉ có hắn tài năng ngăn trở cái kia đáng sợ vong linh ác ma thời gian chậm rãi trôi qua ly buổi trưa thời gian đã qua hơn nửa canh giờ quang huy bọn kỵ sĩ vẫn là không có xuất hiện tất cả mọi người chờ nóng lòng đứng lên các nghị luận ầm ĩ trên mặt tràn đầy vô cùng lo lắng bất an thần tình không biết là chân xảy ra điều gì ngoài ý muốn ba nơi này chính là bích thủy thành tây chắc điều không phải cánh đông trên đường không nên có vong linh trả ba bích thủy thành các chờ đắc lo nghĩ bất an Bọn họ lo lắng cũng không sai, Quang Huy kỵ sĩ đoàn đích xác gặp đại phiền toái. Giá đội Quang Huy kỵ sĩ có 200 người, từng đều có có thể so với kỵ sĩ trung ý cũng chính là la lầm trong miệng 30 cấp kỵ sĩ lực lượng, cổ lực lượng này không phải chuyện đùa, đã Quang Huy giáo hội chỗ tinh hoa. Đoàn người mới từ phía nam trở về, nghe nói mây trắng sương khó khăn sau, lập tức liền hướng Bích Thủy thành cản, một đường mã bất đình đề, cả đêm trích thủy từ mấy giờ, ba ngày vượt qua thất bách kilômét lộ, cuối đạt tới Bích Thủy thành tây chắc ngũ 10 kilômét ngoại hôi lang đồi núi. Hôi lang đồi núi, cỏ dại mọc thành bụi, loạn thạch đá lở Trung gian chỉ có một cái lối nhỏ thông hành, hai trăm thánh kỵ sĩ phải bị chật hẹp con đường lạp thành một cái dài nhỏ đội ngũ. Ước Sắt. Mã Đinh ở đội ngũ phía trước nhất, hắn mặc trên người ám kim sắc truyền kỳ chiến khải, trên lưng cầm một bả màu bạc trắng kiếm bà to, trong quần còn lại là một tinh khiết máu lửa cháy mạnh chiến mã. Mấy ngày mấy đêm chạy đi nhượng trên mặt hắn nhuộm đầy phong trần, trên người chiến khải quang mang cũng có chút ảm đạm, nhưng hắn đôi như trước thần thái sáng láng, đôi mắt này còn ngươi là lượng màu bạc, giá không phải của hắn bản sắc, mà là thụ trong cơ thể bảng bạc thánh lực ảnh hưởng. Đại Khải đi một nửa lộ, Ước Sắt bỗng nhiên cảm rất sai. Giơ tay lên ngừng đội ngũ đi tới, ngừng một chút, hắn nhìn chung quanh hạ hai bên đường trường đại cao cỡ nửa người cỏ dại, sắc mặt trở nên thập phần nghiêm trọng, chuẩn bị chiến đấu. Hắn cảm nhận được bóng tối khí tức. Quang Huy bọn kỵ sĩ lập tức từ lưng ngựa hơi nghiêng thao xuống tâm chán đồng thời lấy ra kiếm, lưỡi sắt. Mã Đinh cũng từ trên lưng cởi xuống liêu cự kiếm của mình. Thanh kiếm này là giáo hội trung thân khí, thiếu ngân bạch thể ước kiếm, lượng màu bạc trên thân kiếm khắc đầy quang huy ký hiệu, nó chỉ có một tác dụng hay bang trợ kiếm chủ ngưng tụ thánh lực, vốn chỉ là hạ cấp truyền kỳ kỹ thuật đánh nhau. Kinh qua thanh kiếm này ngưng tụ sinh sôi tựu có thể trở thành là thượng giai kỹ thuật đánh nhau, đây cũng là ước sắt và chân chính võ thánh đối kháng tư bản. Ngay quang huy kỵ sĩ vừa có phản ứng thời gian, đồng nhiên có một một đảo lon tử trong bụi cỏ bay ra. Bọn kỵ sĩ lập tức cử lá chăn đó nữa, nhưng giá đảo lon lại lập tức bạo tạc, bạo tạc ra hỏa diễm trình đạm lam sắc, ôn độ cao đào khó có thể tưởng tượng trình độ. Bọn kỵ sĩ trong tay tâm chắn cánh trực tiếp bị dung thành nước, nhiệt độ cao nước chạy xuôi xuống, dễ dàng đột phá quang huy bọn kỵ sĩ thánh lực phòng hộ. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Rất nhiều quang huy bọn kỵ sĩ đều bị đáng sợ hỏa diễm đốt phát sinh không thuộc mình kêu thảm thiết, trên mặt đất tả hữu lan. Nỗ lực đập chết ngọn lửa trên người, nhưng chỉ là phí công. Những thứ này là bất hạnh, có may mắn tắc trực tiếp bị chết cháy, không có kinh lịch thống khổ gì. Cứ như vậy một vòng đào lon công kích, 200 thánh kỵ sĩ bị chết cháy liều hơn 50 nhân. Thánh kỵ sĩ ước xác hoàng hốt, cao quát, châm lửa, cây cỏ trong đống phóng thánh hỏa. Bước hắn môn đi ra. Hắn khởi thủ một kiếm, nhất đạo kim sắc thánh lực chạy đảo bên đường cây cỏ đôi, vang điệu một tiếng. Cuối mùa thu khâu đuổi cỏ nhất thời giấy lên ngọn lửa màu vàng. hỏa thế cấp tốc lan tràn ra Quang huy bọn kỵ sĩ cũng là như vậy từng đạo Quang huy kỹ thuật đánh nhau nhảy vào cây cỏ đồi trùng chích một hồi trái phải hai bên con đường trùng tiểu giấy lên hừng hực ngọn lửa màu vàng trong hỏa diễm có tiếng thét trói thai chuyên ra, sau đó có một một bóng đen bay lên trời hình người thân thể tay chân sinh có lợi móng lưng mọc hai cánh chính thị vong linh vương bài binh trùng thạch tượng ủy con số có hơn 100. một người trong đó thạch tượng ủy trên lưng cưới một hắc y tóc trắng lao giả hắn nhìn phía dưới kỵ sĩ cười to nói ước sát thính nói ngươi là quang huy đứng đầu cường đại nhất chiến sĩ dáng cùng ta đánh một trận sao ước sắt mã đinh nhìn chằm chằm thạch tượng quỷ trên lưng đối thủ cười nhạt ma la ok ta cũng biết là ngươi ha ha ít ngày trước ta giết mây trắng thành chủ lão nhân kia khóc quỷ gối ta bên trên cầu ta tha mạng nói hắn nguyện ý thuần phục hạ ám, nhưng ta tối căm hận người như thế sở dĩ ta chém đầu của hắn còn ngươi thánh kỵ sĩ khi ta đánh bại của ngươi thời gian ngươi hội khẩn cầu mạng sống sao ma la ok cười hát hát nói ước sắt mã đinh đối chọi gay gắt ngươi quá cuồng vọng ma la ok Liên kiếm của mình đều không giữ được kiếm thánh, có tư cách gì nói đánh bại ta? Ma La Úc cây okay, vũ khí Ngân Nguyệt bảo tồn ở Lôi Mạn đại công kho vũ khí lý, ngày đêm có trọng binh gác, đại công hoàn đem chuyện này quảng vi tuyên dương, hoàn viện ca dao, nhượng người ngâm thơ rong ở công quốc các nơi quảng vi truyền bá. Trăng tròn kiếm thánh thất ngân nguyệt, việc này toàn bộ đại lục người của đều biết liêu, rất nhiều tiểu hài tử còn tới chỗ đương đồng giao ở truyền hát. Thất kiếm việc là Ma La Úc cây okay đệ nhất nhân sinh đại hận, bây giờ bị ước sát ngay mặt bắt được tới, hán trương sám trắng sắc mặt của dám vừa liếc chia ra, lạnh lùng tốt, chiến trường giết chóc, luôn luôn khi ra có cái gì xem ra đường đường trăng tròn kiếm thánh không chỉ có đã đánh mất kiếm của hắn hoàn đã đánh mất kiếm thánh vinh quang phải thay đổi liêu ta còn không bằng tại chỗ tự sát tới thông thái. vong linh ác ma ngày hôm nay ta bạc thể ước kiếm tương thay ta chủ thẩm xử tội của ngươi đi ước sát mã đinh tử trên lưng ngựa nhảy xuống tới toàn thân thánh lực lưu chuyển tuyển như hỏa diễm hắn cao giống một tiếng bọn kỵ sĩ chiến đấu hắn tự trùng lên sơn núi ma la Úc cây cũng từ thạch tượng quỷ trên lưng nhảy xuống tới cầm trong tay hắn kiếm mới chiêu thánh kỵ sĩ tiến lên Thạch Tượng Quỷ và Quang Huy bọn kỵ sĩ cũng một nhà rồi, Song Vương cho nhau khán không vừa mắt, bắt đầu chém giết. Thánh kỵ sĩ cũng đúng Ma La Úc cây phát động giao phong. Trong tay hắn cự kiếm thượng thiêu đốt tinh khiết màu trắng quan diễm, trong không khí tản mát ra nhiều đó thánh lực tạo thành ngân sắc đùi gai hoa nhỏ, ở cùng sông thánh kỵ sĩ phía sau lôi ra liều nhất lưu hoa mỹ ngân sắc quan lộ. Thẩm Lý và phán quyết kiếm, Ước sắt quay Ma La Úc cộng ra một đạo chém kích. Cự kiếm sẹt qua một đạo nửa cung tròn, màu trắng trăng sáng lóe lên, khí thế cuồng dã bá đạo, thánh lực bàng bạc như biển. Giờ khắc này, sắt, Mã Đinh giống như thần minh hóa thân, Đây là ước sắt tối thuận bùm xôi gió kỹ thuật đánh nhau, hắn tự tin trên đại lục có thể ngăn ở một kiếm này người của không vượt lên trước ba. Đương. một tiếng vang thật lớn, kiếm của hắn lại bị chặn, đích thật là không vượt lên trước ba, Nhưng ngày hôm nay trăng chọn kiếm thanh chính là một cái trong số đó, rõ ràng là một bà quả đồng kiếm, rõ ràng chỉ là đơn giản hoành kiếm đó đỡ, nhưng nhượng mã đinh sản sinh một loại bổ trúng núi lớn lỗi rác, một khó có thể hình dung bằng bạc lực mạnh từ kiếm của đối phương thượng phản chấn ma quay về, dám tương ước sắt chấn địa lui về phía sau ba bước. Ma La Úc cây okay không có thừa cơ đội kịp luận võ kỹ. Hắn còn hơn đối phương rất nhiều, nhưng đối phương thánh lực hầu như vô cùng vô tận, trong tay hiệu cầm quang huy giáo hội chuyển thừa thiên niên thần khí. Một kiếm này chém tới, ngưng tụ thánh lực dĩ nhiên đột phá hắn phòng ngự, xâm nhập trong cơ thể hắn, nhượng hắn phải dùng tử vong ma lực khu chủ, hắn đến tiếp sau thế tiến công cũng đã bị đánh chặt đứt. Giá nhất chém nhất cách, song phương hỗ hiểu được thất, thắng bại khó liệu. Tước sắc hoàn toàn thu hồi đối ma la úc cây okay, lòng kinh thị, trăng tròn kiếm thánh hay trang tròn kiếm thánh, cho dù trở thành vong linh, hắn vũ kỹ như trước đứng ở thử thế giới đỉnh tuyết đỉnh, giá thì không cách nào xóa sạch tiêu chuyển thực Ma La Úc cây kiếm Thánh Kỵ sĩ trên mặt hiện ra vẻ ngưng trọng, cười cười. Kiếm của ngươi không sai, ngươi bị thần quyến cũng sâu đậm hậu, nhưng giá cứu không được ngươi. Ngày hôm nay, kiếm của hắn phẩm thường Thánh Kỵ sĩ tiên huyết. Đáng tiếc trong tay điều không phải ngân nguyện ta Ma La Úc cây có chút tiếc nuối ám thở dài. Chưa xong còn tiếp. Chương 292, trăm song Thánh chi chiến, hạ. Hôi lang đồi núi, mây đen đầy trời, gió lạnh lạnh tấu xương. Thạch Tượng Quỷ và Quang Huy bọn Kỵ sĩ chiến thành một đoàn. Thạch Tượng Quỷ chủ yếu công kích thủ đoạn hay tiếng rít và lăng không tấn công, tiếng rít đánh bại thấp lực lượng của đối thủ. từ trên cao chúng tấn công xuống tới thì mượn lao xuống lực lượng thường thường có thể một kích tương đối thủ cục tái địa tiện đà chảo nứt ra thân thể của đối phương thì là quang huy kỵ sĩ ăn mặc cường đại chiến khải cũng không dùng chỉ cần bị phát trùng, trên cơ bản một kích hẳn phải chết nhưng thạch tượng quỷ cũng có chỗ thiếu hụt từ trên cao lao xuống lúc một lần nữa cất cánh triệu cần thời gian cánh khổng lồ để cho bọn họ có thể bay lượn bầu trời nhưng là để cho bọn họ ở trên mặt đất động tác trở nên không gì sánh được đốc mũi tên đông bắc quản mũi tên đông bắc sủ mũi tên đông bắc bà sụt mũi tên tây bắc ga sau một kích mặc kệ có hay không bắn trúng mục tiêu của cận quang huy kỵ sĩ sẽ vây công, thạch tượng quỷ một lần nữa bay lên trời không xác suất không vượt lên trước 1/10. Song phương chiến đấu xuống tới, thạch tượng quỷ số thương vong nhưng thật ra lớn hơn một chút, đương nhiên, quang huy kỵ sĩ cũng là tổn thất thảm trọng, sau trận chiến này, bọn họ không sai biệt lắm cũng liền phải bỏ. Binh đối binh, vương đối vương, lưỡi sắt. Ma Đinh đang ở ứng đối chứ ma La Úc cây thế tiến công. Kiếm này thánh lực lượng phi thường đáng sợ, trong cơ thể tử vong ma lực cũng không thể so hắn thánh lực chỗ thua kém nhiều ít, giao chiến đến nay, song phương đã trao đổi 53 kiếm. Mỗi một kiếm Tước sắt đều cảm nhận được áp lực lớn. Ta đã từng và đời trước thánh kỵ sĩ thử qua thủ các ngươi thánh lực sắc thực phi thường khổng lồ, giá là của các ngươi ưu thế, cũng là của các ngươi chờ chú. Malaukay lợi dụng mình kỹ càng kiếm pháp áp chế địa ước sắt liên tiếp lui về phía sau, tịnh mà còn có dư lực nói. ước sắt trích cảm giác mình đối mặt với mưa rền gió dữ, đối thủ kiếm hay một cơn lốc quát khởi kinh đảo hái lãng, nhất ba đón nhất ba lực lượng chiều dâng tựa như biển gầm như nhau chiêu hắn rất nhiều. Mỗi khi đối thân thể hắn tạo thành tổn thương thật lớn, nếu như điều không phải thánh lực luôn có thể ở trước tiên chữa trị thân thể hắn. Hắn nói không chừng đã bại vong. Hắn giờ phút này bị vây tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Cắn răng đau khổ chống đỡ là hắn duy nhất đối sách, hắn tựa như ba đảo trung thuyền nhỏ như nhau, tùy thời cũng có thể có thể bị sóng biển phách thoái. Ngươi có thể ngăn ở ta nhiều như vậy kiếm, vũ khí coi như không tệ, chí ít bị của ngươi bọn kỵ sĩ cao minh, nhưng kiếm của ngươi nhưng không có linh hồn. Ma La Úc cây okay mạnh một đột thứ, kiếm điểm ra. Mũi kiếm một điểm gai mắt ngân mũi nhọn, ước sắt vội vàng hoành kiếm đón đỡ. Đinh mũi kiếm điểm ở ngân bạch thể ước kiếm kiếm tích thượng, băng sơn kính bạo phát, ngưng tụ lực lượng theo thân kiếm chuyển hướng thân thể. ước sắt cũng cảm giác một cùng loại lôi điện ma pháp lực lượng chấn động tay hắn cánh tay sau đó tiến vào liêu thân thể hắn hầu nhất điểm có nồng hậu mùi máu tươi cùng xuống tới nhượng hắn liền lùi lại ngũ bộ lui về phía sau ở giữa trong cơ thể hắn thánh lực lại một lần nữa xôi trào, bắt đầu chữa trị thương thế của hắn đồng thời trong tay hắn hai tay cự kiếm liên phong đại đáng phối hợp thánh lực ở phía sau đường lui tuyến thượng bày ra một đạo phòng ngự kỹ thuật đánh nhau bạch liên một đoá ngân sắc thánh lực kiếm hoa ở trước người hắn phi khoái nở rộ chắn ma la úc cây truy kích thánh lực vừa cứu ngươi một mạng nhưng mỗi lần đều to lớn như vậy tiêu hao thì là ngươi thánh lực như biển cựu có thể chống đỡ bao lâu 50 kiếm 100 kiếm còn là 200 kiếm ma la úc cây okay, trường kiếm trong tay liên tục điểm ra liên truyền kỳ kỹ thuật đánh nhau chưa từng dùng chỉ dựa vào lực lượng địa không ngừng bạo phát tiêu thoải mái mà phá đi giá do rộng lượng thánh lực tạo thành huyến lệ kiếm hoa sau đó đổi kịp đức sát lần thứ hai xuất kiếm ở hiện nay trên đại lục tài năng ở kiếm pháp thượng lượng lòng ta phục chỉ có một người mà thôi mà ngươi thánh kỵ sĩ quá nó liễu tựa như vừa học được bước đi ba tuổi tiểu hải tử hắn băng sơn kinh chính mình đại lục cường đại nhất sức bật có thể lấy kiếm pháp hóa giải lực lượng của hắn chỉ có cái kia xa ở phong diệp thành bá tước một người đã từng hồng nguyện kiếm thánh cũng có thể đáng tiếc hắn đã thành quá khứ ước sắt mã đinh bị đánh trong cơn giận dữ rốt cục nhịn không được trên thân kiếm thánh lực mãnh liệt bạo phát hét lớn một tiếng báo thủ đây là một cái bạo phát thức truyền kỳ kỹ thuật đánh nhau chính là vì ứng phó hoàn cảnh xấu một đạo do thuần túy thánh lực tạo thành bùi gai vương miện xuất hiện ở trên đầu của hắn hắn ngân bạch thệ ước kiếm thượng bốc cháy lên hừng hực thánh lực lửa cháy mạnh ở trên lưng hắn một đôi như thiên sứ chi xí quang ảnh như ẩn như hiện theo cái này phụ trợ kỹ thuật đánh nhau bạo phát ước sát lực lượng trên diện rộng để thăng Mà la cây okay một kiếm đâm tới hắn hoành kiếm đón đỡ dĩ nhiên đón đỡ liêu xuống tới không chỉ có tiếp được đại kiếm theo sắt mà hoành chuyển chiêu đối thủ khảm quá khứ nhưng kiếm của hắn chỉ tới phân nửa liền phát hiện đối thủ kiếm dĩ nhiên toàn thấu hắn phòng ngự từ cự kiếm đón đỡ khe hở trung đâm về phía tim của hắn miệng mà hắn cự kiếm đã cứu viện không đội sát hoàng hốt bước nhanh lui về phía sau nhưng vẫn không thể nào triệt để tránh thoát khứ ngược phải bị đâm liếu một kiếm Áng kim sắt chiến khải thượng xuất hiện một phá động, kiếm của đối phương tiêm nhập thịt đủ bà tốn, thương tổn tới phổi của hắn. Thánh lực như trước trung thực địa trị liệu vết thương của hắn, nhưng lúc này đây tiêu hao lực lượng cơ hồ là hắn mấy lần trước tiêu hao tổng, hắn vừa mở ra địa báo thủ kỹ thuật đánh nhau trực tiếp cũng bởi vì thánh lực thật lớn tiêu hao mà các đứt, duy trì liên tục thời gian bất quá 3 giây, hắn một lần nữa về tới hoàn cảnh xấu. Ngu xuẩn. ma la úc cây OK hắc cười nhạt, ngươi kiếm kỹ trung lô thủng nhiều giống như lưới đánh cá như nhau, không nghiêm túc phòng thủ, còn dám dành với ta công, thực sự là tự tìm đường chết. ước sắt bị áp chế địa triệt để không có tính tình chiến đấu kế tiếp hắn hay một con rùa đen rút đầu làm động tác hay đón đỡ, lui về phía sau trị liệu vết thương tái đón đỡ, tiến nhập một đáng sợ tuần hoàn 3 phút sau hắn chặn ma la úc cây okay thứ 30 mươi thứ kiếm trong cơ thể thánh lực rốt cục xuất hiện suy kiệt chi như nhìn lại đối phương đối phương tử vong ma lực như trước dâng trào như biển tựa hồ vô cùng vô tận giống nhau cường đại mà nhượng hắn tuyệt vọng ước sắt ngươi thất bại ma la úc cây okay ra lại một kiếm đánh lui thánh kỵ sĩ lúc này đây hắn không có truy kích không phải là bởi vì thương hại vong linh không có thương hại chỉ có hủy diện hắn dừng lại là bởi vì thạch tượng quỷ và quang huy bọn kỵ sĩ chiến đấu đã phân ra được thắng bại quang huy kỵ sĩ con số vốn có xảo chiêm như thế am hiểu hơn hợp tác vừa thông suốt chém giết xuống tới thạch tượng quỷ đã chết hết mà quang huy kỵ sĩ còn dư lại hơn 30 nhân giá hơn 30 kỵ sĩ đang đứng ở ướt sắt phía sau đã trang bị thượng cường nỏ tỉnh nhắm ngay hắn hơn 30 chi quán chú thánh lực tên nỏ nhuộn ma la úc cây okay có chút kiến kỵ hắn khác sâu biết đồ chơi này uy lực ước sắt lui trở về liễu quang huy kỵ sĩ bảo hộ dưới từ ngụm từng ngụm phi phò. mắt lạnh lùng chừng mắt nhìn đã từng trăng tròn kiếm thánh ta như trước sẽ đi bích thủy thành ngươi ngăn không được ta tùy ngươi nhưng thánh lực hao hết ngươi bao lâu tài năng sự khôi phục sức khỏe lượng nửa tháng đến lúc đó hết thảy đều đã quá muộn. sắp tới tương đến bích thủy thành chi chiến trung ngươi đã bị đá ra khỏi cục liễu cho dù đối mặt với hơn ba mươi chi tên nọ mà là ok như trước không chút hoang mang bị giá đáng sợ hơn tiến trận hắn đều xông qua hắn một cách tự tin có thể rời đi nơi này mà thạch tượng quỷ tuy rằng chết hết nhưng mục đích đã đạt đến Hai trăm tinh nhuệ quang huy kỵ sĩ và hơn 30 kỵ sĩ lực lượng căn bản không ở một vài lượng cấp, người trước mới có thể cải biến chiến cuộc, người sau chỉ là một hồi đại chiến trung hơi lớn hơn cảnh hoa mà thôi. Cho dù là tử, ta sẽ chết trận ở Bích Thủy Thành. Ước sắt thanh âm trầm trọng, đã không có phẫn nộ, hắn lúc này nói ra là quyết định cuối cùng của hắn. Dũ khí khả ra, Ma La okay lui về phía sau vài bước, chuẩn bị rời đi. Còn ngươi, Ma La Ưu Cây, okay, ngươi chịu cam tâm trở thành tử vong chủ thể chính là tay sai? ước sắt tối hậu hỏi một câu. Ta đã người chết. một bị hắc cám lực khu động chống giống trăng tròn kiếm thánh cái này vinh quang xưng hào sớm đã thành biến mất ở âm mưu và phản bội trong ma la úc cây bắt đầu bay ngược về phía sau chỉ chốc lát sau thân ảnh của hắn tiểu tiêu thất ở trong bụi cỏ vẫn đợi được hắn tiêu thất đủ thập phân trung, may mắn còn tồn tại quang huy bọn kỵ sĩ tài từ nơi này đáng sợ vong linh ác ma bóng ma chung dãy rủa đi ra lòng vẫn còn sợ hai để tay xuống trùng thập tự nỗ đại nhân làm sao bây giờ có ánh sáng huy kỵ sĩ hỏi kế tục đi tới chớ quên chúng ta sứ mệnh ước sắt mã đinh trong lòng không gì sánh được trầm trọng nói câu nói này thời gian trong thanh âm đã mang theo một tia bi tráng hắn đã ôm chết trận quyết tâm nửa giờ sau may mắn còn tồn tại quang huy kỵ sĩ và bích thủy thành thành chủ phật lợi nạp hội hợp mỗi một một quang huy kỵ sĩ đều cả người đẫm máu bao quát thánh kỵ sĩ ước sát ma đinh đối mặt thành chủ nghi vấn ước sát nhàn nhạt nói chúng ta tao ngộ rồi vong linh phục kích cái khác bọn kỵ sĩ đều chết trận các nhất thời vắng lặng không tiếng động trên mặt đều nông thượng một tầng bóng ma tin tức truyền thuyết sẽ có gần hai một cường đại quang huy kỵ sĩ nhiều bây giờ lại trích tới hơn ba đây là ở thánh kỵ sĩ ở đây dưới tình huống có thể thấy được chiến đấu chi thảm liệt có thể thấy được vong linh cường đại ước sát thoáng để cao ta âm lượng chúng ta gặp ma la okay. ta và hắn đã giao thủ hắn đích sát phi thường cường đại ta không phải là đối thủ của hắn nhưng may mắn có thể ngăn ở hắn thanh chủ hoa 100 trăm tinh nhuệ người bắn nọ phối hợp ta chúng ta tiểu không hắn đánh lén phận lợi nặc nhất thời thở phào nhẹ nhõm ma la okay đánh lén là hắn chuyện lo lắng nhất hiện tại có có thể chống đối hắn cường giả hắn tự nhiên là tận hai lực lượng phối hợp không chỉ nói một 100, hay một hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp hiểu ra. Hắn bảo chứng, một có bất cứ vấn đề gì, ta sẽ triệu tập tinh nhuệ nhất nọ thủ, cấp mỗi người bọn họ đều hợp với tối tinh xảo tinh thiết thập tự nỗ. Ước sát gật đầu, đi thôi, nên vào thành chuẩn bị chiến tranh liễu. Vong linh sắp tới sẽ công thành. Vô luận như thế nào, chúng ta đều phải ngăn trở bọn họ. Hắn là Quang Huy Giáo hội Thánh kỵ sĩ, lực lượng cũng cường đại nhất, ở vào thời điểm này, hắn dĩ nhiên chính là chủ đạo, Bích Thủy thành các đều là gật đầu, theo ước sát phản hồi Bích Thủy thành. Vong linh phục kích chuyện trung quy làm cho môn trong lòng mang đến một đạo vẻ lo lắng, sau trên đường mỗi người đều trầm mặc không tiếng động, sát mặt trầm trọng, lo âu vận mạng của mình. Đương đoàn người đi tới bích thủy dưới thành, gần vào thành thời gian, trên tường thành quân coi giữ đông nhiên chỉ vào xa xa sơn lĩnh hô lớn ra. khán nơi đó có kỵ binh. Tước sắt đầu tiên quay đầu, hắn đã nhìn thấy sơn lĩnh chỗ hồng chỗ, xuất hiện một mặt màu lửa đỏ cờ sĩ, cờ sĩ thượng xăm hẽ ra màu vàng lá chắn hình phong diệp. Bắc cảnh gió lạnh thổi lất phất cơ sĩ, nhượng nó thoạt nhìn tựa như một đoàn tiêu đốt hỏa diễm. Trong lúc nhất thời, vị này thánh kỵ sĩ chỉ cảm thấy trước mắt thế giới xuất hiện một đạo minh quang, hắn nhìn không được hô lên thanh. là phong diệp bà tước, Lôi Mạn công quốc trung duy nhất đã đánh bại vong linh ma la Úc cây chiến sĩ, công nhận Hồng Nguyệt kiếm thánh người kế nhiệm, tòa ủng lượng quận giàu có nơi, bắc cảnh ông vua không ai. Hắn dị nhiên tới. Chưa xong con tiếp. Chương 293, Bích Thủy trong thành. Đội kỵ binh vân vân số lượng ngoài bích thủy thành mọi người dự liệu, đương toàn bộ đội ngũ xuất hiện ở các quan viên trong tầm mắt thời gian, bình nguyên lên ngựa để sống dậy. Một mảnh hắc gáp đại quân như mây đen giống nhau áp nhiều. Khán quy mô có ít nhất lục thất thiên nhân. Trong quân cờ sĩ có lửa đỏ quốc kỳ Canada, có màu xanh nhạt hùng lục kỳ. còn có ngân hôi sắc rít gào gấu ngựa kỳ, điều này nói rõ chi đội ngũ này do tam gia quý tộc lĩnh chủ quân đội cấu thành, hung lộc đại biểu cho công quốc phía đông nấu cách lợi hậu tước, gấu ngựa là hồng phong hành tỉnh ba quận trung phía nam tượng cây quận chủ nhân lãng cách lý tư bá tước tiêu ký, đối hiện nay binh sĩ con số bất túc một vạn ngũ bích thủy thành mà nói, giá lục thiên chiến sĩ thật sự là một lực lượng khổng lồ, nhất là nghiễm nhiên đã là công, ạn số 3. nước đệ nhất cường giả phong diệp bá tước đích thân tới, đây chính là có thể đem trăng tròn kiếm thánh kiếm đều đánh bay rơi nhân vật tuyệt thế, hắn thứ nhất, hơn nữa thánh kỵ sĩ ước sát, ma đình. ma cây okay, tự không còn là uy hiếp vừa bởi vì quang huy kỵ sĩ đoàn tao nộ phục kích mà tâm tình nặng nề bích thủy thành cắt trên mặt đều xuất hiện tự đáy lòng dáng tươi cười trong lòng đối với bảo vệ cho bích thủy thành tăng thêm rất nhiều tự tin bích thủy thành chủ phật lợi riêng lớn thợ phào đối bên người thánh kỵ sĩ nói ma cây okay, ác ma kia nếu như còn dám tới phòng chừng sẽ có đến mà không có về liễu ước sắc khẽ gật đầu đích xác phong diệp bá tức có thể tới ta cứ yên tâm sinh ra ánh mắt của hắn nhìn chăm chú vào đến đây đội kỵ binh ngũ trong mắt hắn trước mắt kỵ binh chia làm rất rõ ràng lưỡng bộ phận một phần trong đó kỵ binh mặc trên người tinh xảo tỏa tử giáp quan quân còn lại là kỵ sĩ ban hàn giáp người người khí thế như hổ xốc vác bức người những kỵ binh này trên người đều có phong diệp ký hiệu chừng 3.000 nhân hẳn là tất cả đều là phong diệp bá tước chiến sĩ mặt khác 3.000 nhân thì không được mặc trên người chỉ là thông thường tương đinh bị giáp trên người cũng không có cổ xốc vác khí thế của trái lại mang theo một điểm bị khí loại này chiến sĩ hiệp trợ phòng thủ thành tường dư giả, nhưng muốn ở bình nguyên thượng và đối thủ cứng đối cứng địa từ chiến phòng chừng còn chưa đánh phải tăng vỡ những binh lính này trên người ký hiệu tự nhiên là hùng lộc và gấu ngựa một ba tức chính mình 3.000 nghìn xốc vác chiến sĩ giá thực tế đã vi bối liêu công quốc pháp lệnh bất quá ước xác tịnh không cảm thấy ngoài ý muốn. Quang huy đứng đầu giáo hội độc lập trên đời tục tranh đấu ở ngoài từ không tham gia quý tộc đang lúc phân tranh biểu đạt chính đề nghị kích liệt nhất thủ đoạn hay lên tiếng ủng hộ và kháng nghị mà thôi Quang huy bọn kỵ sĩ cũng chưa bao giờ vi bất luận cái gì quý tộc hiệu lực lực lượng của bọn họ và chân chính lính chủ như là lôi mạn đại công khi xuất cũng không đáng giá nhắc tới thường ngày nhiệm vụ cũng gần chỉ là thanh trừ hắc ám lực lượng chính vì vậy các quý tộc điều chỉnh ống kính huy giáo hội tịnh không đề phòng giáo sẽ tự nhiên đối đại lục tình thế lý giải địa càng thêm thấu triệt ước sắt chỉ biết phong diệp bá tức và phỉ khắc tư đạo quan hệ hắn còn biết lần này đội tàu xuôi nam cứu viện thú nhân chuyện cũng biết ở đội tàu chung phong diệp bá tức lại một lần nữa đánh bại ma la ok mà phong diệp bá tức âm thầm tích xúc lực lượng sự ước sắc đồng dạng phi thường rõ ràng đang cùng năm thường đại giá đương nhiên là nhất kiện thật to chuyện xấu chỉ biết mang đến chiến loạn và phân tranh nhưng ở nơi này vong linh quân đoàn tai nạn và rắc rối đại lục thời gian bất kỳ lực lượng nào đều là quý máu chỉ cần phong diệp bá tước không đi ngược lại giáo hội sẽ vẫn bảo trì trầm mặc thậm chí hội lặng lẽ chịu đựng vị này bá tước thì như đội tàu xuôi nam này nước thánh và thánh tinh cựu toàn bộ xuất từ giáo hội tây sở dĩ hiện tại phong diệp bá tước xuất hiện ở bích thủy thành cấp tước sắt mang tới cổ vũ yếu xa lớn xa hơn những người khác bởi vì hắn hiểu rõ nhất vị này bá tước lực lượng khắc sâu lý giải hắn viện trợ có bao nhiêu sao cường lực giữa lúc hắn trầm tư đang lúc đội kỵ binh ngũ đã đến phụ cận có một bộ phận đều nhịp địa dừng lại một phần khác tắc có vẻ tiêu loạn địa người hôi ngựa hí một lúc lâu tài dừng bước lại một người mặc mặc lục sắc tinh mỹ chiến khải chiến sĩ phóng ngựa tiến lên chiến mã mạnh mẽ như rồng trên lưng ngựa kỵ sĩ khí chất thâm trầm như vực sâu chính thị phong diệp bá tước bản thân hắn tiên đối ước sát Mã đình thi lễ một cái điện hạ ước sắt cũng phủ hung hành lễ bá tước la lâm rồi hướng bích thủy thành liên can quan viên gật đầu rốt cuộc chào hỏi sau đó mở miệng lần này nỗ cách lợi hầu tức một nghìn bắt bách chiến sĩ lang cách lý tư bá tước nhất ngàn hai trăm nhân toàn bộ do ta chỉ huy thanh chủ ta các chiến sĩ một đường ngày đêm nhanh cản cần tĩnh dưỡng tinh lực tự làm phiền ngươi an bài về phần hai người lính chủ đương nhiên không có tới bọn họ tất cả đều là tiểu sắc đồ thượng nữ nhân bản lĩnh không sai ra chiến trường liên bị chuyển hóa thành vong linh tư cách cũng không có phật lợi nặc vẻ mặt sắc mặt vui mừng địa ứng thừa xuống tới cái này đương nhiên cái này đương nhiên về phần phong diệp bá tức chiến sĩ nhân số quá nhiều vấn đề ở đây tất cả mọi người tuyển chọn tính bỏ quên điểm ấy bọn họ ước gì tới trợ giúp chiến sĩ càng nhiều càng tốt chứ bích thủy thành cũng không buồn vấn đề lương thảo các người quý tộc lính chủ đều biết rõ bích thủy phòng thủ thành phố tuyến tầm quan trọng mây trắng thành rơi vào tay giặc giá chân chính đã là lửa cháy đến nơi liễu Tại phải có giữ lại, vậy thật muốn bảo lưu đáo phần mộ rời đi. Sở dĩ mỗi một người đều là liều mạng địa chi trì, thực sự là liên gia tộc vốn ban đầu đều móc ra liếu. Dĩ bây giờ bích thủy trong thành không được mười vạn người của miệng, dùng sức ăn 3 năm cũng không có vấn đề gì. Cửa thành mở rộng ra, la giải dừng chứ hơn 6.000 chiến sĩ vào thành. Thẳng đường đi tới, liền thấy trong thành dân chúng bình thường trên mặt của đều có vẻ kinh hoàng. Những người này vốn là muốn chạy trốn vong, hiện tại chắc là bị cường lưu lại, đại thể đều là công tượng và thân thể cường tráng nam tử, bởi vì thành tưởng công sự phòng ngự cần những người này lực lượng. chiến sĩ cần giữ lại khí lực và nhân liệu mạng là không có khả năng tiền những này việc nặng trên đường chiến sĩ cũng rất nhiều có quân chính quy có do binh xa xa trên tường thành càng nhiều ở đây cự Lisa trên tường thành đám nhân thoạt nhìn giống như con kiến giống nhau bọn họ ở nơi nào ra cô thành tưởng chuẩn bị các loại phòng thủ khí giới một đại chiến sắp tới không khí khẩn trương bao phủ châu ngồi này vu bích thủy hồ bạn thành thị rất nhanh la lâm các chiến sĩ bị dẫn tới một chỗ đến lúc đóng quân lên doanh địa doanh địa phi thường đơn sơ nhưng cũng may ăn uống quán cú lúc này cũng không phải soi mói thời gian mọi người thiên lý xa xôi địa chạy tới cũng xác thực mệt mỏi an vài thứ lúc tiêu tất cả đều giúp vào doanh trướng nghỉ ngơi la lâm cự tuyệt bích thủy thành thành chủ mời ở nơi này doanh địa tìm đang lúc độc lập trướng bồng ở hắn phải thời khắc và những binh lính của hắn sống chung một chỗ vạn nhất chiến đấu phát sinh hắn phải trước tiên nhượng những binh lính của hắn biết sự hiện hữu của hắn bởi vì những binh lính này bình thường huấn luyện địa cho dù tốt cũng một thế nào từng thấy máu rốt cuộc còn là tân nộn về phần enzyla nàng hiện tại cũng là một thân chiến khải trốn ở chiến sĩ trong đám dĩ nhiên không ai phát hiện nàng nàng suy nghĩ một chút cũng liền theo ở doanh trường ở đương nhiên nàng có đặc thủ chiếu cố có mình một gian độc lập trứng đồng mấy ngày kế tiếp coi như bình tĩnh ngoại trừ thám báo không ngừng mang về mặt đông bình nguyên thượng vong linh hướng đi ngoại hay không ngừng có lẽ kẻ dũng sĩ từ các nơi chạy tới thêm vào quân đội một ngày đêm đại khái năm sáu chục người hình dạng mấy ngày này la lâm cũng một nhàn rỗi hắn và các nơi đến đây trợ giúp các lĩnh chủ giao lưu nói chuyện cuối xác lập lần này phòng thủ chiến quyền lãnh đạo cũng chính là bích thủy thành quân sự tổng tư lệnh các vị lính chủ đều nghe hắn ăn bài giá là chuyện đương nhân sự lệ nhất hắn mang tới chiến sĩ tối đa có 6.000 nghìn đa trên quân coi giữ tổng số 25% còn nhiều hơn đệ nhị hắn chiến sĩ nhất tinh luyện. đồng thời bản thân của hắn vũ lực cũng nhận được mọi người tin phục mãi cho đến ngày thứ 5 thời gian thám báo mang về một tin tức vong linh đã tử ra mây trắng thành con số rầm rạp vô pháp tính toán chúng nó chia binh hai đường một đường chiêu bích thủy thành tới có ít nhất 10 vạn nhân ngoài ra còn có nhất bộ lại hướng phía bích thủy hồ bờ phía nam ven hồ tất yếu đi con số khó có thể phòng chừng nhưng tuyệt đối không giới ngũ vạn nhân những này còn không bao quát này cố ý ẩn giấu hành tích vong linh Mười vạn vong linh, không đề cập tới chiến lực, tiểu giá con số để nhân trong lòng run sợ. Bích Thủy Thành bầu trời trong nháy mắt tiểu phụ lên một tầng bóng ma. Nghe được tin tức này thời gian, La Lâm đang cùng một lĩnh chủ ở Bích Thủy Thành thành tường bên trên một đến lúc trong phòng chỉ huy. Vây vây bắt thất tám lĩnh chủ, những này lĩnh chủ vài người tới tham chiến, tự nhiên cũng có tương ứng vũ lực, mỗi một người đều hành động đến lúc phân bộ chỉ huy. Tương Đam thám báo mang tới văn kiện đám địa truyền đọc xuống phía dưới, chờ sở hữu lĩnh chủ đều hiểu liễu tình huống. La Lâm mở miệng nói, các vị thế nào một tìm cách nấu chạy thép thành thành chủ mục luân. Cha Lý Hán Hầu tức đứng ra, hắn là một đại kỵ sĩ, 37 cấp tinh nhuệ chiến sĩ, có vừa vừa lửa đỏ tóc và trồng râu, một thân màu đen chiến khải, cao to uy vũ, chiêu chúng ta tới được Vong Linh, có ít nhất 10 vạn là cấp thấp Vong Linh, chân chính cường đại cao cấp Vong Linh chỉ có hai vạn không được, mà công kích ven hồ tất yếu Vong Linh mặc dù không có chúng ta bên này đa, nhưng cao cấp Vong Linh chừng tứ vạn. Rất rõ ràng, Vong Linh là chuẩn bị từ ven hồ tất yếu đột phá. Về phần Thiên Nga Bảo, Vong Linh chắc chắn sẽ không từ bên này đi, bởi vì Thiên Nga Bảo xây ở trên cầu, nếu như ép, pháo đài quan chỉ huy tuyệt đối sẽ tác yếu có lẽ có nhân có nghi vấn vong linh vì sao không theo đáy hồ tiềm quá khứ bọn họ lại không muốn hô hấp trên thực tế nhằm vào điểm này nhân tộc sớm có ứng đối biện pháp các nàng ở đáy hồ lôi nặng hơn lưới đánh cá hoàn bố trí khí tức quản chế ma phát trận có vong linh kinh qua sẽ phát hiện phát hiện vong linh chỉ là bước đầu tiên bước thứ hai hay vạn trong hồ đảo nước thánh thánh lực loại lực lượng này rất đặc biệt ở trong nước thời gian khuyết tán đặc biệt khoái hiệu quả cũng đặc biệt hảo nhân tộc chỉ cần nhất làm như vậy đáy nước vong linh phòng trường tiêu phải vĩnh viễn ở lại đáy hồ liêu phương pháp tiên là vạn năm trước quang ám chi chiến quý giá di sản mục luân nói rất có đạo lý hơn nữa vong linh sách lược cũng phù hợp lẽ thường, bích thủy thành nhiều lính thành cao lương đủ khó có thể công hãm ven hồ tất yếu tự khá dĩ đại quân vây khốn bích thủy thành khiến cho kỳ bế thành không ra sau đó bên kia mánh công ven hồ tất yếu chỉ cần đột phá phía hay vùng đất bằng thẳng sẽ cùng đạt duy khắc tất yếu nội ứng ngoại hợp lôi mạng công quốc trở thành vong linh quốc gia tiểu chỉ là một vấn đề thời gian tình huống rất rõ ràng chúng ta phải đi trợ giúp ven hồ tất yếu ta kiến nghị bắt một vạn quân tọa thuyền khứ tất yếu mà chúng ta ở đây còn dư lại một vạn nhân hoàn toàn khả dĩ bảo vệ cho bích thủy thành nói chuyện là khê một thành lĩnh chủ khắc la đức luân tử tước la lâm lẳng lặng thính nói thực tế hắn có một tương đối mạo hiểm kế hoạch hay ra khỏi thành trực tiếp đánh tan vong linh quân đoàn sau đó chỉ huy xuôi nam trợ giúp tất yếu đích xác vây thành vong linh rất nhiều nhưng hắn vong linh khắc tinh đã sắp chuyển đến có vật kia sau đó di hắn 3.000 kỵ binh vi quân tiên phong trong thành thất thiên kỵ binh theo một đường xung phong đánh chết vong linh quan chỉ huy cũng không phải là việc khó hắn đang chuẩn bị mở miệng nói ý tưởng này trong giây lát có binh sĩ đến đây báo cáo. Đại kỵ sĩ si Chắc Khắc La tỷ số một vạn tinh nhuệ quân đoàn đến đây trợ giúp, đã đến ngoài thành. Tin tức này vừa ra, ở đây các lĩnh chủ cũng là lớn hỉ, La Lâm trong lòng cũng thoáng vui lòng nhưng lập tức, hắn nghĩ tới một vấn đề. Chắc Khắc La đái hai vạn tinh nhuệ chiến sĩ si đến đây, như vậy hắn tương thị Bích thủy thành quan chỉ huy, đến lúc đó hắn và quân đội của hắn tương rơi vào cực kỳ lúng túng hoàn cảnh, bởi vì mặc kệ nói như thế nào, hắn 3000 kỵ binh đều trái với Liễu Lôi Mạn đại công pháp lệnh, có mưu phản hiềm nghi, mà Chắc Khắc La người này, đối Lôi Mạn đại công nhất trung thành. Những ý nghĩ này trong nháy mắt đảo qua La Lâm trong óc. Sau đó hắn liền làm ra quyết định, mặc kệ Tiên Khán chắc Khắc La thái độ, chưa xong còn tiếp. Chương 294, thượng tiện nếu thủy. Đang lúc mọi người khứ cửa thành nên tiếp thời gian, ản trì người đá thích bụng ngựa, đi theo La Lâm bước chân của, thấp giọng hỏi, "Đạo sư, ngươi hội làm như thế nào?" Giá đắc Khán chắc Khắc La là ý tưởng gì? La Lâm thấp giọng đáp, "Hắn bây giờ vũ lực nhượng hắn có quyền lực đối với bất kỳ người nào nói không. Hắn bây giờ điểm mấu chốt hay không phá phôi lần này đối kháng vong linh đại thế, những thứ khác hội làm sao, Đoan Khán chắc Khắc La hội làm sao làm. Đối phương điều kiện hắn không muốn, vậy phản đối có thể tiếp thu vậy thỏa hiệp ta sẽ nhường hắn phục tòng mệnh lệnh của ngươi enzy NG la nói nàng không hy vọng ở vào thời điểm này bích thủy bên trong thành bộ xuất hiện phân kỳ nhưng ở nàng nhìn lại nhượng đạo sư loại này cường thế chính là nhân vật phục tòng có khả năng cũng không lớn bởi vì võ lực của hắn và hy vọng đều thật to vượt lên trước chắc khắc la đương nhiên đây không phải là nguyên nhân chủ yếu nhượng enzy làm ra quyết định này nguyên nhân lớn nhất là nàng bởi vì nàng đạo sư ở quân sự ngưu lược thượng bị chắc khắc la càng tốt hơn đái lĩnh bọn họ đi hướng thắng lợi có khả năng lớn hơn nữa ở đối kháng vong linh thời khắc mấu chốt bọn họ cần nhất hay thắng lợi những thứ khác cũng có thể dựa vào biên trạng coi như là công quốc lợi ích cũng là như vậy la lâm vẫn không có tỏ thái độ làm cho nhìn không ra hắn rốt cuộc là một ý tưởng gì chỉ có thể như NG là như vậy suy đoán khứ cửa thành nên tiếp trên mặt mọi người đại thể mang theo sắc mặt vui mừng mỗi người cước bộ nhẹ nhàng đương nhiên cũng có một số ít ý nghĩ thanh tỉnh lĩnh chủ trên mặt hiện ra vẻ giàu gì bọn họ giàu gì là phong diệp bá tức và vương quốc đại kỵ sĩ chắc khắc la chuyện bích thủy thành có một cường thế cường giả cũng đã đủ rồi nếu như tái tới một người tình không cần thiết là chuyện tốt bây giờ chắc Khắc La thật không đơn giản, hắn để mau chóng xong lực lượng, đã bỏ qua đi qua chính nỗ lực tấn chức truyền kỳ cơ hội, đi qua đặc thù tế thuốc, hắn thành một chuẩn thánh, hắn vừa Hồng Nguyệt kiếm thánh đệ tử, có kiếm thánh quận sóng kính truyền thừa, sở dĩ bị vậy chuẩn thánh lực lượng mạnh hơn rất nhiều, lực lượng như vậy, ở Công quốc đã coi như là tuyệt đỉnh nhân vật, người sáng suốt đều có thể thấy rõ ràng lần này ra Ninh đón Vương quốc tinh nhuệ chiến sĩ phiêu lưu, tốc độ Mục Luân hầu tức chính là một cái trong số đó, hắn thậm chí sớm biểu đạt thái độ của mình, bá tước, ta vẫn như cũ mong muốn ngài có thể lãnh đạo lần này phòng ngự chiến. chắc khác là mặc dù nói là hồng nguyện kiếm thánh đệ tử danh vọng cực cao nhưng vấn đề là hắn không có gì nã đắt xuất thủ chiến tích vô luận là cá nhân còn là lĩnh quân phương diện cũng không có hết thảy đều chỉ là trung quy trung cụ thì là hắn thành chuẩn thánh nhưng giá thì như thế nào và có thể đánh bại ma la úc cây okay, phong diệp bá tức bỉ căn bản không ở một mặt ở lĩnh quân tác chiến phương diện phong diệp bá tức ở phía nam vẹn đồng chi chiến trung cũng có hành động kinh người dĩ bảy dũng sĩ đánh bại thú nhân vương ép thú nhân đại quân xuôi nam hành đoạn mạch chí ít cứu nam cảnh mấy trăm vạn điều sinh mệnh vô luận chiến thuật còn là chiến lược cũng làm cho nhân kính phục đừng xem mục luân vóc người cao lớn nhưng đầu vóc hắn phi thường thanh tỉnh hắn mang tới binh sĩ cũng là trừ la ngoại rừng tinh nhuệ nhất vừa thông suốt lo lắng lúc vì thắng lợi kế hắn và enji la là làm ra vậy tuyển chọn Thánh kỵ sĩ ước sát mã đinh cũng thiên hướng la lâm bất quá hắn càng không hy vọng song phương xuất hiện xung đột hắn đi tới khuyến bá tước mong muốn di đại cục làm trọng la lâm gật đầu cười nói các ngươi nghĩ nhiều lắm chắc khác la là, là một người biết giá tâm tư dị biệt đoàn người cuối cùng đã tới cửa thành đã nhìn thấy cửa đã đồn trú một chi quân đội Trong đó 3000 là Kỵ binh, Thất Thiên là Bộ binh. Chi quân đội này áo giáp tiên minh, kỷ luật nghiêm minh, quân trận nghiêm chỉnh. Hơn một vạn nhân đứng ở nơi này, dám vắng vẻ không tiếng động. Đích xác xưng là tinh nhuệ hai chữ. La Lâm cũng nhìn thấy chắc khắc la, tính toán thời gian một chút, đã khoái 3 tháng không hắn. 3 tháng này đối phương biến hóa rất lớn, dáng người như trước cao ngất, nhưng lượng tấn lại nhuộm phong sương, trên mặt nhiều hơn rất nhiều tang thương vẻ, bất quá hắn uy thế lại dắt trước đây mạnh hơn, ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa, có một loại như núi bất động vị đạo. Ánh mắt của hắn ở cửa mọi người trung ban quan chứ? Tối hậu định ở tại La Lâm trên người, mắt híp lại. Hắn nhận được đại công văn kiện, đã biết cái này phong diệp bá tức chuyện, người này dĩ nhiên phản bội công quốc, nhuo toàn độc lập, nếu như là Dĩ Vãng, đối phương cảm đứng ở chỗ này, hắn tuyệt đối không nói hai lời, trực tiếp mệnh lệnh binh sĩ xông lên giết người này. Nhưng bây giờ cũng không đi, hắn biết công quốc vô pháp thừa thụ đánh chết người này đại giới, huống hồ đối phương cảm nhiều, đã nói lên hắn có tự tin rời đi nơi này, dĩ người này vũ lực, làm được điểm ấy cũng không khó, hắn tỉnh không có nửa điểm lưu hắn lại nắm chặt. Đối mặt Trác Khắc La nhìn gần, La Lâm lão thần khắp nơi địa ngồi ở trên lưng ngựa. Thần Tình Như cũng nhàn nhạt, nhạt. Hắn không nói chuyện, Phật Lợi Nặc Thành chủ mở miệng hòa giải, chắc khác La tướng quân một đường tới rồi trợ giúp, ngươi và binh lính của ngươi cũng đã rất mệt mỏi, vào thành nghỉ ngơi đi. Chắc khác La trầm mặc, híp mắt lại, như trước nhìn La Lâm, thủ vô tình hay cố ý khoát lên trên chuôi kiếm, cái này, tiền tới đón tiếp tất cả mọi người cảm thấy nhất cổ áp lực bầu không khí. nay Bích thủy thành quan viên, bao quát Phật Lợi Nặc Thành chủ đều lặng lẽ sau này rụt một cái thân thể, bọn họ đều là đại công nhân mệnh chấp tránh quan viên, và đám này chính mình tức vị lĩnh chủ quý tộc khí xuất, cái gì đều không phải là còn là ít giảm và chuyện của bọn họ thật là tốt kiến chắc khắc la như vậy ước sắt mã Đinh mở miệng phá vỡ giá đẻ nén bầu không khí đừng quên vong linh lời này là đúng ở đây mọi người nói mục luân hầu tước lôi kéo dây cương đi lên một cười nói chắc khắc la thế nào còn không vào thành lẽ nào ngươi muốn cho những binh lính này ở ngoài thành qua đêm chắc khắc la rốt cục mở miệng ta chỉ muốn biết chỗ ngồi này bích thủy thành thủy là thông soái Hiển nhiên là phong diệp bá tước mục luân hầu tước nói chúng ta đã thương lượng xong chắc khắc la con mắt nhìn khán ở đây quý tộc lĩnh chủ có một hai nhân túi đầu biểu thị trung lập, nhưng đại bộ phận lại vãng la lâm phương hướng lại gần một, biểu thị lập trường của mình. Có thể tới bích thủy thành trợ giúp lĩnh chủ cũng không hồ đồ, mỗi người lớn nhất mong muốn hay xong thắng lợi. Phong Diệp Bá tức và chắc Khắc La cũng đều rốt cuộc một thời nhân kiệt, bất quá hiển nhiên người trước quang mang càng thêm trói mắt một ít, đánh bại thú nhân võ thánh, đánh bại vong linh kiếm thánh, song hồng nguyệt kiếm thánh địa lọt mắt xanh chờ một chút một loạt sự tích cáo bọn họ. Ở trên chiến trường, Phong Diệp Bá tức là ở đây tối khả năng dẫn bọn hắn đi hướng thắng lợi người kia. chắc Khắc La lại thấy được đại công nữ Nhi đối phương vẻ mặt lo lắng nhìn mình, môi khẽ nhúc ních. tựa hồ muốn nói nói khán thân hình là đang nói phục vòng liên đại công nữ nhi đều nói như vậy chắc khác la sẽ không kiên trì nữa gật đầu nói đã như vậy ta và binh lính của ta cũng nguyện ý nghe từ phong diệp bá tước đến lúc điều khiển hắn đương nhiên cũng biết lúc này không thể ra hiện xung đột mà ở tràng trong quý tộc có thể trở thành là thống soái tối cao đơn giản chính là hắn cái này vương quốc đại kỵ sĩ và phong diệp bá tước nếu như những này lính chủ không ủng hộ đối phương như vậy hắn còn có thắng được chủ đạo quyền khả năng nhưng bây giờ cái này bá tước không biết dùng thủ đoạn là gì thắng được đại đa số người chi trì như vậy chắc Khắc La sẽ không có tranh phong dư địa nói cho cùng bọn họ không có khả năng xung đột bằng không không chỉ nói người khác thanh kỵ sĩ ước sắt mã đinh nhất định sẽ xuất thủ hắn vừa ra tay hơn phân nửa còn là hội chi trì đối phương chính có lẽ sẽ bị nhốt có lẽ sẽ trực tiếp bị giết tất cả chỉ vì ổn định chỉ là vì đẩy lùi vong linh chắc Khắc La ở trong lòng tự đủ đồng thời nhìn về phía Enjila cũng vì liệu La điện hạ an toàn hai cái này lý do cũng đủ nhượng hắn khuất phục cũng cũng đủ nhượng hắn và đại công thông báo cho đến lúc này La Lâm mới mở miệng giá là vinh hạnh của ta mọi người có thể tán thành hắn chỉ huy. đây là kết quả tốt nhất liêu. lúc hay an bài chắc khắc la mang tới một vạn binh sĩ. đây là phật lợi nặng thành chủ những quan viên này chuyện. các tướng lĩnh nhất khắc cũng không đình lại. một lần nữa trở lại phòng chỉ huy tác chiến. ở chỗ này có một quân sự sa bản. đây là la lâm nói ra biện pháp. mặt trên hay bích thủy thành trung quanh bản đồ địa hình. ở đây các lĩnh chủ thấy thứ này thời gian. đều là nhãn tỉnh sáng lên. hiện tại sinh ra chắc khắc la một vạn tinh nhuệ chiến sĩ. tình thế nhất thời tự trở nên dễ dàng rất nhiều. hơn nữa dựa theo chắc khắc la thuyết pháp. lần này viện quân vốn là hai vạn. Trên đường một phân thành hai, một khắc vạn người đã khứ trợ giúp ven hồ tất yếu liêu. Đó là một tin tức tốt. Bởi vậy, ven hồ tất yếu thì có hơn một vạn sáu ngàn nhân. Băng vào tất yếu thành tường, đối mặt tứ vạn cao cấp vong linh tuy rằng như trước có áp lực, nhưng ít ra có thể đứng vững một hồi. Cấp bích thủy thành tranh thủ càng nhiều hơn phản ứng thời gian. Đón đề tài mới vừa rồi, La Lâm bắt đầu nói ra ý nghĩ của chính mình. Hắn xuất ra một nho nhỏ tiểu nhân, cắm ở xa bảng trung bích thủy thành cửa thành, đại biểu cho bộ binh. Xét thấy ven hồ tất yếu tình thế nguy hiểm, chúng ta bất năng bị vây khốn bên trong thành. chia trợ giúp cũng không phải một ý kiến hay bởi vì bích thủy thành trọng yếu giống vậy không cho sơ thất ta cho rằng bọn chúng ta vong linh xuất hiện lúc tiểu một binh ra khỏi thành chủ động tiến công sau đó tại đây cũng bố trí một chi kỵ binh la lâm tương một ngựa gỗ sắp ở ngoài thành ngũ km ngoại ngã lâm sơn cốc hơn nữa chắc khắc la kỵ sĩ đội ngũ chúng ta bây giờ cùng sở hữu một vạn kỵ binh những kỵ binh này ở ngã lâm sơn Quốc mai phục các vong linh đến đây chúng ta bộ binh ra khỏi thành nên chiến hấp dẫn vong linh chủ lực sau đó kỵ binh từ sơn cốc lao ra nhất cử đánh chết vong linh thống suất mất đi thống suất vong linh là được con rồi không đầu giá rất mạo hiểm kỵ binh nếu như không có ẩn dấu hảo tiên bị vong linh vây khốn nếu không không được kỵ binh hiệu quả trái lại mới có thể toàn quân bị diệt. chắc khác la liếc mắt nhìn ra la lâm chiến thuật chỗ thiếu hụt đích xác la lâm gật đầu hắn cầm một tiểu một khối ném ở ngã lâm sơn cốc đây là vong linh khắc tinh nghiên vụ tế thuốc phỉ khắc tư đảo sinh sản đối vong linh có cường đại khắc chế tác dụng trong sơn cốc sẽ bố trí hai trăm dũng nếu như kỵ binh bị phát hiện như vậy chiến thuật tiểu lập tức chuyển biến La Lâm tương nửa gỗ triệt vãng ngả Lâm sơn cốc ở chỗ sâu trong, lại đem một bằng gỗ bộ xương khô đặt ở sơn cốc cửa. Kỵ binh triệt thoái phía sau tiến vào sơn cốc ở chỗ sâu trong. Bởi vì sơn cốc là tử lộ, chúng ta kỵ binh toàn bộ là tinh nhuệ. Sở dĩ vong linh mười có hội theo vào sơn cốc, chúng nó tương hội tại cửa sơn cốc dĩ phổ thông vong linh kiểm chế bộ binh cướp bộ. Đồng thời cao các vong linh vào cốc dĩ nhân số ưu thế đánh chết phe ta kỵ binh. Hán tương bằng gỗ bộ xương khô đặt ở trong sơn cốc đoạn vị trí, lại đang cốc khẩu mang lên một ít đại biểu phổ thông vong linh tiểu bộ xương khô. Mọi người lắng nghe, bao quát Trách La. La Lâm tiếp tục nói, đợi được lúc này, chúng ta mà bắt đầu phóng yên vụ. Sơn cốc hoàn cảnh phong bế, không khí lưu thông không khoái, có cự đại mà hình như thế, chỉ cần có 5 trung cấp đã ngoài ma pháp sư, như vậy thì toán đối phương có sư cấp bậc vô yêu, bên ta cũng có thể duy trì yên vụ độ dày. Lúc này, bộ binh từ sau phương công kích, tiền phương vong linh vây ở sơn cốc, có thể có thể một kích bỏ mình linh toàn bộ khiếu đánh chết. Nói đến đây, trong phòng chỉ huy đã lặng ngắt như tờ, ra chiến pháp hoàn hoàn tương khấu, một phải không, liền lập tức tùy thế mà thay đổi, vô luận đối phương làm sao ứng đối. nhân tộc bên này thủy trùng có thể vẫn duy trì chủ động là trọng yếu hơn là giá chiến thuật vô cùng đơn giản một có bất kỳ phức tạp thao tác được dễ ở trên chiến trường thực hiện hiểu ra chiến thuật cũng không phải càng phức tạp càng tốt nhất là vũ khí lạnh thời đại mặc cho ngươi chiến thuật tinh diệu như thần ở trên giấy thôi diễn thiên ý vô phùng nhưng chân chính chấp hành đứng lên người thi hành cũng chính là binh sĩ thoáng phạm một lệch lạc hơn nữa giá lệch lạc nhất định sẽ phát sinh nói không chừng hay toàn bộ giai thua hiệu quả la lâm cái này chiến thuật tự hoàn toàn một tật xấu này rất ít vai bước mà thôi làm được trình độ này đã có thể nói là hoàn mỹ một vấn đề cuối cùng chắc khác la nói giá vong linh khắc tinh hiệu quả thế nào phổ thông vong linh trực tiếp bị đuổi tàn ra mà nương thuốc này tề áp chế tác dụng ta ngay mặt đánh bại ma la ok trong phòng chỉ huy tất cả mọi người đảo hít một hơi sau đó mặt lộ vẻ vui mừng chắc khác la gật đầu ta không thành vấn đề hắn ngài nói bạn ta mang tới chiến sĩ hội toàn lực phối hợp đây là hiện nay biện pháp tốt nhất chuẩn bị động là việc chính động một ngày thành công bích thủy thành chi vây tương bị phá mổ, sau đó chỉ huy xuôi nam trợ giúp ven hồ tất yếu Trước sau giáp công vong linh giữ tất yếu giới nói không chừng có thể nhất cử giải quyết mây trắng thành thai hương tiểu có thể giải quyết. Công quốc tình thế sẽ bởi vậy thật to chuyển biến tốt đẹp, sở dĩ chắc khắc la phải đồng ý, dù cho thử cử sẽ làm cái này phong diệp bá tức thu được to lớn danh vọng. Nhưng giá thì như thế nào? Bọn họ đã bất chấp nhiều như vậy, hôm nay đại lục hình thức, không được phép nửa điểm giả tạo, nhất định phải nhượng chân trinh có thực lực cường giả tới nắm trong tay cục diện, mới có thể có đáo nhất đường sinh cơ. Chưa xong còn tiếp chương thủy thành chi chiến con Kế hoạch nhất định, Bích Thủy Thành các tướng lĩnh lập tức mà bắt đầu chất hành. Các kỵ binh lén lén tiến vào ngã Lâm Sơn gốc, cố ý chọn ở ánh dương quang rừng rực chính ngọ xuất phát, lúc này tuyệt không cần lo lắng trên bầu trời sẽ có vong linh giám thị. Hiển nhiên, đó là một nguy hiểm việc, kỵ binh bộ phận này chỉ huy điều không phải La Lâm, hắn làm Bích Thủy Thành tổng tư lệnh, phải ở giữa điều hành. Sở dĩ bộ phận này do Chát khát La, Mục Luân Hầu tức còn có ướt sát, Mã Đinh Ba người cộng đồng phụ trách. cái khác tướng lĩnh tất ở lại trong thành, để ứng phó khả năng phát sinh ngoài ý muốn, trong thành hoàn để lại 500 tinh nhuệ kỵ binh. thám báo không ngừng mà phái ra khứ hầu như rậm rạp khắp bình nguyên bọn họ có hai nhiệm vụ nhất là thu hoạch vong linh cũng kể lại hướng đi hai là siêu tầm vong linh thám báo bảo chứng đối phương vô pháp thu được cũng đủ tin tức bởi vì sơn cốc phục binh chuyện sở dĩ la lâm phái ra thám báo con số thêm vào địa đa hầu như tương bình nguyên cấp triệt để phong bế vong linh đương nhiên cũng không phải ngồi không cũng phái đại lượng thám báo song phương nhất gặp phải không nói hai lời hay độc thủ chiến đấu còn không có chân chính bắt đầu bình nguyên thượng cũng đã là một mảnh ánh đao huyết ảnh song phương mỗi ngày đều yếu hao tổn hơn ba mươi thám báo hai ngày sau Vong Linh khắc tinh tế thuốc thuận lợi vận đến, tổng cộng có 500 dũng, trong sơn cốc bố trí 200 dũng, còn lại 300 trăm dũng tắc ở lại Bích Thủy trong thành. Nhưng tình trạng này, tất cả chuẩn bị sắp xếp, tự các Vong Linh đại quân đã tới. Lại qua hai ngày, Vong Linh đại quân xuất hiện ở Bích Thủy thành dưới thành tường, đông nghị địa một mảnh, che trời tế địa, khí tức tử vong nồng nặc phát ra, ở trên trời tạo thành nhất tảng lớn mắt thường có thể thấy được mây đen. Giá mây đen trầm rãi chiêu Bích Thủy thành áp nhiều, làm cho dĩ không gì sánh được to lớn cảm giác các bách, hoàn toàn hai mây đen áp thành thành dục tối đích thực thực diễn luyện. trên tường thành mấy người quan sát tình huống quan viên kiểm đều khán tái rồi miễn cưỡng ngây người mấy phút tìm cái lý do lui xuống thành tường la lâm đã ở trên tường thành hắn nhìn không ngừng áp tới được vong linh quân đoàn thần sắc chấn định như thường, chờ đối phương áp đáo một nghìn mét cự li nội thời gian hắn giơ tay lên hô lớn đầu thạch cơ chuẩn bị đầu thạch cơ đầu điều không phải tảng đá mà là vong linh tế thốt dũng một trận kéo kẹt kéo kẹt thượng huyền thanh đầu thạch cơ đều bị vây vận sức chờ phát động trạng thái mở cửa thành ra ra khỏi thành bảy trận la lâm hữu hô lúc này vong linh rời tường còn dư lại nhất ngàn hai trăm mễ. những vong linh này không giống sinh linh quân đội như vậy cần đóng nghỉ ngơi và hồi phục chúng nó đến rồi liền trực tiếp bắt đầu tiến công một chút do dự cũng không có sở dĩ la lâm cũng trực tiếp chuẩn bị khai chiến cửa thành mở rộng ra tạo tựu chuẩn bị xong bộ binh từ cổng tỏ vào chung nối đuôi nhau ra khỏi thành ở cửa thành ngoại bày ra liếu nghênh chiến phương trận tổng số có hai vạn nhân nhất thức bày ra mặc dù không có vong linh như vậy che trời tế địa kinh khủng nhưng khí thế cũng tương đương số vác một hùng tráng khí phóng lên cao la lâm gia chiến pháp liền có chút mà kỳ quái bày đặt kiên thành không tuân thủ, trái lại yếu ở bình nguyên thượng và vong linh đại quân cứng đối cứng đối kháng, bất kỳ một cái nào có chút rèn luyện hàng ngày quan chỉ huy đều có thể nghe thấy được trong đó âm như khí tức. vong linh quan chỉ huy hiển nhiên cũng cho là như vậy. Và anh, vong linh đại quân bỗng nhiên ngừng bước chân tiến tới, động tác đều nhịp. không ai nói, hơn 10 vạn nhân đột nhiên do động mà tĩnh, bình nguyên thượng vắng vẻ địa như nửa đêm. thực sự có chút chấn động. bọn họ thế nào ngừng? Trên tường thành một người tướng lãnh kỳ vẫy hỏi. có lẽ là cảm giác không được bình thường. enji la nói, nàng đã ở trên tường thành. ngay La Lâm bên người, các ngươi khán, chiến trận Lý có hắc người to lớn. May là con số không coi là nhiều. Một người tướng lãnh chỉ vào trong đại quân ương địa phương. La Lâm thiếu con mắt nhìn lại, cũng nhìn thấy dáng nếu nói hắc người to lớn, chờ hắn thấy rõ bộ dáng của đối phương, nhất thời hay cả kinh. Những này người to lớn có gần hai thước ngũ cao, vóc người to lớn, mặc trên người mạo hiểm hắc khí chiến khải, mắt là màu máu đỏ, cầm trên tay đồng dạng cực đại không gì sánh được, thả phong cách dữ tận vũ khí. La Lâm đương nhiên biết đây không phải là cái gì người to lớn, giá là ama mà, khán rằng dấp. còn là cường đại chiến ma, chiến ma vượt sâu sinh vật, dĩ lực lượng cùng bạo chứa sưng, một như vậy chiến ma, lực lượng có thể cùng một chuẩn thánh năng hàng, thân thể sức sống tắc lớn hơn đại vượt lên trước. nếu như một chuẩn thánh không có cách nào khác ở trong khoảng thời gian ngắn đánh chết đối thủ, như vậy tất nhiên bị tươi sống mệt chết. chiến ma lực lượng cường đại, nhưng con số cũng tương đối hơi ít, nhưng khán đối diện con trận, như vậy thật lớn bóng đen con số chừng trên trăm, cũng thì tương đương với vong linh trận doanh đột nhiên sinh ra hơn một trăm một chuẩn thánh cấp bậc cường giả, loại này cấp bậc cường giả một ngày thành quy mô, con số lên bách. buộc phát ra lực lượng phi thường đáng sợ như thế một bách nhân đội đủ để chính diện ngăn trở kỵ binh xung phong đây không phải là la lâm đoán rằng mà là hắn kiếp trước tự mình kinh lịch đương nhiên áo lạp cơ vương quốc trong sạch thập tự quân tinh nhuệ kỵ binh ở bình nguyên thượng phát động xung phong lại đụng phải một đội như vậy vượt sâu chiến ma ngay lúc đó chiến ma con số là hơn 200, trăm mà thập tự quân kỵ binh con số là bắc thiên song phương va chạm hậu quả là lưỡng bại câu thương kỵ binh chết trận gần lục tiên chiến ma chết còn dư lại hơn ba toàn bộ đại lục tinh nhuệ nhất kỵ binh còn có thảm liệt như vậy cũng không cần nói trong sơn cốc chi này đến lúc khâu đi ra ngoài đội ngũ nếu như kỵ binh xung phong cấp bộ bị đáng như vậy chi này mất đi tốc độ kỵ binh tương hám sâu vong linh quân trận tròn toàn quân bị diệt chỉ là trong thời gian ngắn vấn đề đây tuyệt đối là một thật to ngoài ý muốn la lâm những mày bởi vì này ác ma xuất hiện thời gian quá sớm bị kiếp trước trong trò chơi thời gian sớm đủ một năm nhưng bất kể như thế nào hắn phải mau chóng làm ra ứng đối vong linh quân trận vong linh quân chỉ huy nhưng cũng không là vong linh mà là một ác ma linh chủ hắn gọi a thân cao gần ba thước tuy rằng bề ngoài thoạt nhìn thập phần cùng dã, nhưng hắn to chúng có thế là một hợp cách quan chỉ huy hắn nhìn phía trước thành tưởng cũng lâm vào suy tư suy nghĩ một hồi hắn đối mấy người thạch tượng quỷ phát ra mệnh lệnh các ngươi chung quanh tìm xem nhìn phụ cận có cái gì khả di giấu kín quân đội địa phương hắn trước tiên tiểu hoài nghi đối thủ thiết chí phục binh, đây là một cái quan chỉ huy cơ bản rèn luyện hàng ngày thạch tượng quỷ tứ tán ra bắt đầu ở chu vi tuần tra khoảng chừng qua mười năm phút đồng hồ có một con thạch tượng quỷ mang về ngã lâm sơn cốc có mai phục kỵ binh tin tức a khắc tô tiểu nợ nụ cười lui về phía sau. Cấp thấp vong linh chiến sĩ sau điện, ngăn trở này còn kiến hôi. Cái khắc Dung Si đi với ta sơn cốc, chúng ta đi diệt đám kia người cưỡi ngựa. Vong linh lập tức chia làm lưỡng bộ phận. Chí ít ở 10 vạn trở lên phổ thông vong linh ở lại bình nguyên, phía sau cao cấp vong linh và ác ma tập phân đi ra ngoài, bắt đầu vãng ngã Lâm Sơn Cốc hành quân. 10 vạn phổ thông vong linh, cho dù từng vong linh lực lượng và phổ thông nam nhân trưởng thành không sai biệt lắm, và chính quy chiến sĩ lực lượng đương nhiên không cách nào so sánh được. Nhưng con số đạt được 10 vạn sau, nghĩ đa cắn chết giống, thì là không có cách nào khác đạt được thắng lợi. nhưng đủ để ngăn trở nhân tộc bộ binh bước chân tiến tới. La Lâm đã làm ra hướng đối. Hắn hạ thành tường, gọi Liêu hắn một cơn lốc chiến mã, mang theo đội dự bị 500 kỵ binh ra khỏi thành. Hôm nay tình huống phi thường rõ ràng, quyết định chiến đấu then chốt đã không phải là vong linh, mà ở có thể không tiêu diệt một chi ác ma bách nhân đội. Nếu như có thể tiêu diệt, như vậy thì toán đối phương tiến nhập ngã lâm sơn cốc cũng không có gì, hắn trước chế định tốt chiến lược cũng đủ tiêu diệt vong linh. Nếu như không có cách nào khác tiêu diệt tà ma, như vậy chờ chi này bách nhân đội trùng vào sơn cốc, không bị vong linh khắc tinh nghiên vụ ảnh hưởng bọn họ. Tuyệt đối sẽ ở chật hẹp bên trong sơn cốc tiến hành một hồi nghiêng về một bên tàn sát. Xuất phát tiền, La Lâm Tương NJ la ở lại trên tường thành, Trình trọng dặn, "Ta đi lúc, trừ phi thắng lợi, bằng không tuyệt không mở cửa thành ra." Trong thành hoàn lưu hữu đại lượng dân binh và một bộ phận binh sĩ, vạn nhất La Lâm thất bại, bọn họ cũng có thể nương thành tường bảo vệ cho trận tuyến. Đợi trợ rút, NJ La Dung Hạ, trong mắt lóe lên thần sắc phức tạp, sau đó trọng trọng gật đầu, "Ta minh bạch. Mang theo 500 kỵ binh đến rồi bộ binh quân trước trận." Phổ Thông Vong Linh đã lần thứ hai chiêu bích thủy thành phát động xung phong. Cách bọn họ cự ly không được 500 mễ, La Lâm hô lớn chứ mệnh lệnh, đầu thạch cơ phóng ra, đám thùng gỗ bị đầu thạch cơ từ trên tường thành ném xuống tới, vượt qua vài trăm thước cự ly, nặng nghề mà nện ở vòng linh quân trong trận, khói đặc bay vút lên dựng lên. Một tuôi này ném mạnh, đủ ném ra 200 trăm thùng gỗ tế thuốc, nhất thời yên vụ khắp bầu trời, yên vụ nơi đi qua, phổ thông vong linh đều ngả xuống đất, hiệu quả không gì sánh được kinh người. Nhân tộc các ma pháp sư theo sát mà lên, bọn họ thi triển điên pháp, khống chế được yên vụ ở vong linh quân trong trận quét tới quét lui, tựa như một gói thuốc lá vụ cự long giống nhau. tạo tới chỗ nào, nơi nào phổ thông vong linh tựu bị đổi tản ra liếu sạch sẽ, trở thành một địa xương bể. Vong linh các vu yêu lập tức phản kích, chúng nó cho đòi tới cơn lốc thuật, đem hết toàn lực bị xua tan chứa yên vụ. Nơi này là bình nguyên, cơn lốc thuật hiệu quả kinh người, thì là nhân tộc ma pháp sư nỗ lực duy trì yên vụ ngưng tụ, nhưng chúng quy vô pháp ngăn cản yên vụ bị đổi tản ra thế. Ngay song phương ma pháp sư giao phong đấu pháp thời gian, La Lâm giơ tay lên trung Vân văn kiếm, cao giọng hàm, các dũng sĩ tiến công. bộ binh bắt đầu chiêu đã rõ ràng trở nên thưa thất không đồng đều vong linh quân trận phát động trung kích la giải dừng chứ các kỵ binh đầu tàu gương mẫu như mũi tên giống nhau chiêu sáp như vong linh quân trận một đường phách ba cắt sóng mang theo bộ binh môn truy kích phía trước cao các vong linh vong linh khắc tinh hiệu quả là thực sự sắp bén hơn nữa phổ thông vong linh bản thân không nhiều ít lực lượng la lâm đoạn đường này xung phong hầu như sẽ không có cảm thấy cái gì áp lực vào hơn 10 phần trung hắn cũng cảm giác tiền phương không còn dĩ nhiên đã xông phá quân trận tái quay đầu nhìn lại chỉ thấy sau lưng vong linh thưa thất địa đông nhất ba tây một đám căn bản là không có liêu kết cấu Con số cũng lớn giảm đi ít, nhất ba yên vụ quá khứ, những này phổ thông vong linh chí ít thiếu 70%, còn lại không được ba vạn số lượng. Nhân tộc bộ binh hầu như một đã bị tổn thương gì, bọn họ con số có hai vạn, lực lượng thật to vượt lên trước phổ thông vong linh, căn bản là không có đã bị cái gì ngăn cản, giống như La Lâm đội kỵ binh như nhau, một đường cùng chủng, thế như trẻ tre. Vong linh quân đoàn thống xuất A khắp Tô vẫn chặt chẽ địa chú ý hậu phương chiến trường, thấy cái tình huống này, hắn cũng là thất kinh. Phải biết rằng, cao cấp vong linh con số chỉ có hai vạn, nếu như tiến vào sơn cốc Thanh Tiếu kỵ binh đối phương từ phía sau đuổi theo trước sau giác công hắn coi như là chiến thần tái thế cũng đỡ không được như vậy thế tiến công a giá chết tiệt là cái gì yên vụ đã vậy còn quá đáng sợ khói mù này đại xuất liêu a khắc tô dự liệu một vu yêu nói đại nhân là đúng phương làm ra tế thuốc có người nói khiếu vong linh khắc tinh hiệu quả phi thường kinh người nếu như không lập tức bị xô tan sợ rằng vong linh quân đoàn hội mất đi sức chiến đấu vu yêu vừa nói như vậy a khắc tô trong lòng khẽ động hỏi nếu như ở trong sơn cốc sử dụng chứ vu yêu một chút không nói gì sơn cốc phong bế nếu như dùng thứ này sở hữu vong linh là được đợi làm thị sơn dương liễu a khắc tô cũng đã đại thể nghĩ tới đối thủ sách lược cười hát hát nói cừ thật hoàn hoàn tương khấu thiếu chút nữa trung liều hắn âm mưu nếu là hắn chân vọt vào sơ gốc, phía sau phổ thông vong linh hữu không được kéo dài thời gian tác dụng đối phương tái phóng một bà yên, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi coi như là tình huống bây giờ cũng không thật là khéo hắn làm ra một quyết định sai lầm lập tức đã bị đối thủ nắm Vàng bạch tổn thất thất tám vạn phá hôi đối với đối phương kiềm chế tác dụng thật to rơi chậm lại vốn có binh lực của hắn bỉ nhân tộc thật to vừa qua nhưng bây giờ lại một chút ngang hàng liễu bọn họ còn có chút ưu thế nhưng cũng đã không bằng lúc ban đầu vậy rõ ràng suy nghĩ một chút a khắc tô nói thắc luân mô. ờ một ác ma đi ra ta yếu ngươi mang theo các dụng sĩ ngăn trở nhân tộc kỵ binh ngươi có thể làm làm sao ta sẽ đưa bọn họ nghiền thành thịt nát giá ác ma phát sinh cười tàn nhẫn nhất cái bàn tay hung hăng ngắt một chút không khí Tốt. a khắc tô nói sau đó hắn rồi hướng cao các vong linh môn phát ra mệnh lệnh đình chỉ đi tới bày trận, chuẩn bị nên chiến vong linh toàn bộ dừng lại xoay người đánh với la lâm và hắn bộ binh Vu yêu triệu tập còn sống đầu khớp xương ta cần lực lượng của bọn họ là các Vu yêu bắt đầu thi pháp trong sân bộ xương khô còn có 3 vạn xuất đầu đây là khó được phá hôi đây vốn là lúc ban đầu chiến thuật tổn thất thất 8 vạn bộ xương khô phá hôi lúc uy lực giảm trí ít 8 phần nhưng tổn thất đã xuất hiện a khắc tô một bao nhiêu thời gian hối hận hắn lập tức củ tránh trở về bên này la lâm cũng bắt đầu tập hợp lại hắn có hai vạn bộ binh đánh với hai vạn cao các vong linh và ba vạn bộ xương khô binh lực chút nào không chiếm bất kỳ ưu thế nào Hắn còn có một vạn kỵ binh, trung kích 100 chiến ma tạo thành phòng tuyến, xông phá có khả năng tự tiểu. Nếu như đường đường tránh tránh giao phong, thắng lợi có khả năng hầu như có thể sử dụng xa vời để hình dung. Sở dĩ, hắn hiện tại cũng chỉ có một cơ hội. Đó chính là thừa dịp ác ma bách nhân đội điều đi ra ngoài đối kháng đội kỵ binh ngũ, hắn mang theo 500 kỵ binh thâm nhập trận địa địch, đánh chết đối phương thống suất. Đây là một cái nguy hiểm nhiệm vụ, so với lúc trước vẹn đồng chi chiến còn nguy hiểm hơn. Nhưng la lâm lực lượng cũng so với kia thì cường đại hơn liễu rất nhiều, hắn lãnh đạo binh sĩ cũng nhiều hơn. thành công khả năng lớn hơn nữa những ý nghĩ này trong nháy mắt chạy qua đầu hóc hắn sau đó tâm ý của hắn tiêu định rồi bất luận cái gì chiến tranh tình thế đều thiên biến vạn hóa một quan chỉ huy ưu tú không chỉ có nếu có thể chế định hoàn mỹ chiến thuật là trọng yếu hơn một tố chất đó là có thể trường thi ứng biến ở điểm này thượng vô luận là ác ma thống xuất a -khắc tô còn là la lâm đều làm tương đối khá la lâm tâm ý nhất định lập tức cao giọng phát ra mệnh lệnh kỵ binh tại châu nghỉ ngơi và hồi phục kỵ binh của hắn tương đối mặt một hồi tuyệt sát xung phong phải nghỉ ngơi làm cho chiến mã khôi phục hạ thể lực rồi xâm. Đức Long nhi Khắc, mang theo các ngươi dũng sĩ chuẩn bị lên chiến. La Lâm hô hai người bộ binh tướng linh tên, tuân mệnh, Bà tước. Hai người chính mình đại kỵ sĩ thực lực chiếu tướng phân biệt dẫn theo binh sĩ đón nhận liêu cao các vong linh thế tiến công. Rất nhanh, vong linh quân trận và nhân tộc bộ binh tụ động vào nhau. Trong lúc nhất thời, huyết nhục vẩy ra, tiếng kêu dung trời vang lên. Lực lượng kịch liệt thứ lục trạng, tiên huyết không lấy tiền giống nhau bát xái chứ, nhân tộc bộ binh tình hình chiến đấu yếu so với lúc trước thú nhân tốt hơn một ít, bởi vì bọn họ trên người đều mặc chứa hộ giáp, hoàn mang theo tâm chắn, huấn luyện cũng càng tính xảo. mỗi khi xuất kiếm, chặt đứt vong linh, cái cổ tỷ lệ cũng bị bằng vào cậy mạnh chiến đấu thú nhân cao hơn rất nhiều. Giao phong tới nay, nhân tộc bộ binh và vong linh thương vong tỷ lệ đại khái là mười bị bảy, bộ binh thương vong hay là muốn lớn hơn một chút. Tại đây rộng lớn mạnh mẽ trong chiến trường, La Lâm và hắn 500 đội kỵ binh chiến mã đã nghỉ xong, một con chiến mã bối tiên huyết kích thích, bào động móng ngựa, phun phát ra tiếng phì phì trong núi, đã vận sức chờ phát động. Gợi thư tín hảo một La Lâm gầm nhẹ. Trong chiến trận người của tộc ma pháp sư hướng lên trời khoảng không phóng ra liên vũ cầu, khói mù này cầu nhan sắc là màu máu đỏ, có ba. trường hơn 200 thước cao, mấy ngàn thước nội có thể thấy được. Đây là và Sơn Cốc Kỵ binh ước định tốt xung phong tín hiệu. Chỉ có song phương phối hợp, kháo sát khắc La kiểm chế chiến mã, La Lâm thử cử tài năng đạt được thành công. Thoáng đợi một hồi, La Lâm liền thấy ngà Lâm Sơn Cốc phương hướng truyền đến ù ù tiếng vó ngựa, bụi mù nổi lên bốn phía, dĩ chất khắc La cầm đầu vạn nhân đội kỵ binh vào tới. Trăm người chiến mã đội lập tức đón nhận. Hay hiện tại, La Lâm phát ra mệnh lệnh, xung phong. Ở bộ binh dưới sự bảo vệ, giá 500 kỵ sĩ thôi động chiến mã, đầu tiên là tiểu bộ chạy trốn, sau đó là phát đủ quân. ù ù tiếng võ ngựa xuất hiện ở la lâm dưới sự hướng dẫn các kỵ binh như như gió chiêu vong linh thống xuất vị trí phóng đi chưa xong còn tiếp chương hai trăm chín mươi sáu nhất tướng công thành vạn cốt khô bích thủy dưới thành bình nguyên một vạn kỵ binh tuấn mã kiêu binh từ ngã lâm sơn cốc chạy như bay ra đến rồi bình nguyên thượng lập tức cấp tốc hình thành tiết hình chiến trận, chiêu vong linh quân đoàn xung phong đi móng ngựa như sấm đại địa ở gót sắt chúng tên hạ không ngừng rung động đây là vũ khí lạnh thời đại nhân tộc ở bình nguyên thượng có thể dùng ra sắc bén nhất công kích mỗi một con chiến mã đều đều thấp nén đầu phát lực cuộn quận tông mao phi dương như hòa diễm lập tức kỵ binh phục chứ thân môi mân địa trắng bệnh mắt chăm chú nhìn chăm chú vào phía trước chiến trường khi hắn môn tiền phương chiến đấu đã đến gây cấn nông nỗi nhân tộc bộ binh và vong linh hỗn hợp cùng một chỗ căn bản không có cách nào khác phân chia đây đó mà chết linh thống xuất chỗ ở vị trí vừa xem hiểu ngay ở nơi nào có một đội cao to người to lớn đóng ở chứ chắc khác la thấy những này cự nhân thời gian kinh hãi nhưng lúc này đang ở tốc độ cao nhất xung phong trong na dung lui bước hắn chỉ có thể kiên trì kế tục xung phong một bên nước sắt ma đinh liếc mắt một cái liền nhận ra đối thủ hắn gầm nhẹ nhắc nhở là vực sâu chiến ma lực lượng không ở đây ngươi ta dưới cẩn thận dĩ nhiên là vực sâu chiến ma chắc khắc la ngược dùng một chút trong lòng chỉ có cởi khổ hắn nghe qua chiến ma truyền thuyết những sinh vật này phi thường cường đại thế cho nên có thể cùng cường đại nhất nhân tộc chiến sĩ tranh phong phía trước chiến ma con số có ít nhất 100, 100 loại chuyển kỳ cường giả giá thực sự làm cho hết hồn chiến ma môn cũng phát hiện kỵ binh đám cao gào thét, sau đó đại cất bước tới rồi và chắc khắc la kỵ sĩ đoàn đối chủng bọn họ mỗi bước ra một lực lượng khổng lồ phản chấn mặt đất tất nhiên ao hàm ra nẻ, một bước ra cự ly đủ vượt lên trước 40 mươi mễ tiếng bước chân rầm rầm nổ tuy rằng chỉ có trăm người nhưng uy thế lại đủ để đẹp như nhau thiên quân văn mã chết tiệt chắc khác la trong lòng sinh ra dự cảm bất tưởng hắn không biết trận chiến đấu này tối hậu hội làm sao nhưng hắn cảm giác hắn lúc này yếu ăn nói ở chỗ này ở hắn ở sâu trong nội tâm còn có một sầu lo. nếu như ở đây xuất hiện ác ma như vậy đạt duy khắc tất yếu chứ nếu như nơi nào cũng xuất hiện thứ này nên làm cái gì bây giờ cái ý niệm này chỉ ở trong đầu hắn chợt lóe lên, hắn đã không kịp nghĩ nhiều liệu, bởi vì cường địch đang ở trước mắt. ngũ lục dây sau, song phương đụng vào nhau. chắc khác la nương chiến mã trung thế, một kiếm nạo một chiến ma đầu, sau đó cùng giá ác ma mặc thân mà qua, bị giết liêu đối thủ, nhưng nhưng trong lòng thì băng lãnh một mảnh. bởi vì phía sau truyền đến từng đợt đáng sợ tiếng kêu thảm thiết, thanh âm dày đặc nhượng ra đầu tê dại, chắc khắc la thậm chí không dám quay đầu lại, chỉ có thể mặc cho chiến mã cuồn cuộn, vẫn chạy đi hơn năm mươi mễ, hắn mới có dánh bay đầu nhìn thoáng qua. cái nhìn này, hắn cũng cảm giác toàn thân một trận lạnh lẽo. gần vạn kỵ binh xung phong, lại bị con số vừa 100 trăm mặt ác ma cấp sinh sôi chặn, tựa như hồng thủy gặp phải đá ngầm giống nhau. Kỵ binh sóng chiều đụng phải một nát bấy. xông qua đá ngầm kỵ binh con số lắc đắc không có mấy, hắn thấy được ước sắt. Ma đinh, cái này thánh kỵ sĩ trên mặt kinh cụ cũng không so với hắn. ít. Hắn hoàn thấy được mục luân hầu tước, giá hầu tước chỉ còn lại có một nửa thân thể, bộ ngực hắn trở lên vị trí bị ác ma một bữa đảo qua khứ, trực tiếp là được thịt vụ. Chiến đấu này thảm liệt không gì sánh được, trang diện đều không phải người ngã ngựa đổ mà là nhân thoái mã phi. Bên kia. La Giải dừng năm 500 kỵ binh cũng cùng vong linh hộ vệ đội đụng vào nhau. Hộ vệ này đội là một chi tử vong kỵ sĩ đoàn, nhân số có 1000. Mỗi người là tinh huệ, đẳng cấp ở 25 cấp tả hữu. Lực lượng và La Lâm kỵ binh ở một tầng thứ, bất quá dẫn đầu tử vong kỵ sĩ, nhưng không có La Lâm lực lượng, hắn chỉ là tháng 1 năm 38 cấp tinh nhuệ kỵ sĩ. Vừa giao phong, La Lâm kiếm trong tay quang lóe lên, cái này tên đầu lĩnh đầu tự rớt. Kiếm quang hiện lên lúc, còn có một đạo quang hình cung từ La Lâm trên thân kiếm nhanh bắn ra, là hỏa diễm chém, bởi vì lực lượng cao độ ngưng tụ ngọn lửa này chém vi lực cũng nhận được thật lớn đề thăng, Tối trực quan thể hiện hay nhan sắc liễu. Lúc ban đầu là màu lửa đỏ, sau đó là kim sắc, nhưng bây giờ đã là thuần trắng hiện lên làm sắc. Hỏa diễm chém lao ra, ở tử vong kỵ sĩ đoàn trung tàn sát bừa bãi, đủ xuyên thủng liêu thất tám tử vong kỵ sĩ ngực. Nương một kích này lực lượng, la lâm vọt vào tử vong kỵ sĩ đoàn, như chiến hạm bổ ra sóng biển giống nhau. Sau đó hắn bắt đầu tạo phách bên phải khảm, hầu như mỗi một kiếm đô hội tức mất một tử vong kỵ sĩ đầu. Nếu như đối phương may mắn đón đỡ thành công, trên thân kiếm vòng xoay kính sẽ chuyện đưa tới. Kết quả chính là đối phương trực tiếp từ trên lưng ngựa té xuống, sau đó bị móng ngựa cấp thải thành dị ra. Hắn một đường vọt tới trước, không người nào có thể đáng. A Khác Tô đã thấy hắn, hỏi bên người Vu Diêu, người nhận thức người kia tộc chiến sĩ? Vu Diêu gật đầu, trong thanh em có kinh cụ, hắn hay đánh bại kiếm thánh ma La Úc cây phong diệp bá tước. Nguyên lai like chính là hắn. A Khác đương nhiên nghe nói qua về việc này, nguyên bản còn có chút chẳng đáng, tưởng nói ngoa. Nhưng hiện tại xem ra, đối phương thật có nhượng hắn xuất thủ tư cách. Đao của ta. Hắn hô một tiếng, bên cạnh vong linh những người làm lập tức tương một bà trường trôi chiến đao khiêng nhiều giá chiến đao trường ba thước vũ trường 150 trăm năm kg nặng chất liệu gỗ không phải vàng phi mục nhận chiều dài một thước ba mặt trên bút hơi chứ nhàn nhạt xương mù màu đen chiến đao nơi tay a khắc tô tùy ý huy vũ hạng hắn thân cao gần ba thước hùng tráng phi thường như thế vung lên vũ kình phong gào thét người chung quanh lại bị phong bức cho lui mấy bước nhân tộc thân thể gầy yếu cường thịnh trở lại chiến sĩ cũng không gì hơn cái này xem ta một đao tương chó này thì bá tức chém thành lưỡi biển a -tô thể hiện tư thế đại mã kim đao chờ đối thủ xông lại Hắn tử vong kỵ sĩ đoàn là ngăn không được người này, nhưng trong lòng hắn không hề ý sợ hãi. Mỗi một một ác ma lĩnh chủ đều trải qua vô số chiến đấu, ngày hôm nay đây chỉ là tiểu chiến trận. Nguyên Soái, ta có thể giúp ngài hạn chế tốc độ của hắn, miễn cho hắn phiền lòng địa tránh né đao của người phong. Một Vu yêu nói, từ hắn ma lực ba độc hắn, hắn có cao cấp ma pháp sư lực lượng. A khác To đầu, như vậy cũng tốt. Có giúp đỡ, hắn đương nhiên không ngại sử dụng. Nơi này là chiến trường, để thắng lợi, dùng bất cứ thủ đoạn tối tệ nào. Lúc này, La Lâm đã trùng tấu tử vong kỵ sĩ đoàn. Phía sau hắn kỵ sĩ tổn thất không tính lớn, đại khái thiếu một hơn trăm nhân, nồng cốt tương đối bảo trì hoàn chỉnh, mấy người thân tín chiến sĩ cũng đều sống. Hắn cũng nhìn thấy cái kia ác ma. Đối phương tin tức truyền vào đầu góc của hắn. Akato, truyền kỳ cường giả, đẳng cấp 42 cấp ác ma lĩnh chủ, lực lượng dự đánh giá 1200. Trước mặt phụ trợ kỹ thuật đánh nhau, hắc ám xôi trào, lực lượng để thằng 60%. Truyền kỳ kỹ thuật đánh nhau, không biết. Mỗi một một ác ma lính chủ đều là truyền kỳ cường giả, điểm ấy La Lâm sớm có chuẩn bị tâm lý, hắn mở ra phẫn nộ trạng thái lúc Lực lượng là 1140, chỉ so với đối phương thiếu 60 điểm mà thôi, đó cũng không phải cái gì không thể bù đắp trên lệnh. Chiến mã xung phong chứ, La Lâm Trường kiếm trong tay chấn động, một tiếng kiếm minh xuất hiện. Vòng xoáy kinh lực ở trong một sát na tiểu vận chuyển tới liêu Cực hạ. Vô số màu bạc quang ảnh đường cong thâu kiếm ra, ở trong không khí phi dương nguyện chuyển, trên thân kiếm, vô số vòng xoáy đột nhiên mà hiện, cựu đột nhiên biến mất, phức tạp tinh diệu tới cực điểm. Rất nhanh. Chiến mã mang theo hắn vọt tới A khắc Tô trước mặt, hai người quân đoàn thống suất lần đầu tiên trực diện đối thủ. Không có nửa điểm do dự. Song vương trực tiếp bắt đầu máu tanh chém giết, có Vu yêu muốn đối La lâm thi pháp, nhưng cao cấp ma pháp còn chưa tới trên người hắn, đã bị trên người hắn luyện như hỏa diễm giống nhau thiêu đốt phấn nộ lực đánh tan. Căn bản là không có pháp đưa đến bất luận cái gì kiểm chế tác dụng. La lâm không thấy Vu yêu, nhẹ nhàng lôi kéo dây cương chiến mã biết hắn tâm ý, ra sức nhảy lên một cái. Nương lần này toát ra, đang ở trên lưng ngựa La lâm ở cao độ và a Khắc tô đủ bình, hắn một kiếm tức quá khứ, nên hướng a Khắc tô phách xuống chiến đao. Đương một trận chói thai va một trận mắt thường có thể thấy được không khí sóng gợn chấn động ra, ra sóng gợn trong. có vô số vòng xoáy lóe lên rồi biến mất sau đó a -khắc tô đúng là cước bộ bất ổn cái này thân kinh bách chiến ác ma lĩnh chủ dĩ nhiên một cái lào đạo địa lắc lư đi ra ngoài đem người chắc diện bại lộ ở la lâm trước mặt đây là a -khắc tô lần đầu tiên thể hội tinh quang trên đại lục độc thuộc về võ thánh lực lượng vận dụng kỹ xảo là một cái như vậy nho nhỏ sai lầm hắn cựu ăn một giảm nhiều đây cũng là cánh mạng hắn chung một lần cuối cùng sai lầm chiến mã tái chứ la lâm từ a -tô bên cạnh thân gào thét mà qua đến rồi a -tô phía sau cùng thời khắc đó la lâm mở ra tốc độ gió kỹ thuật đánh nhau trong mắt hắn thế giới rồi đột nhiên chậm lại hắn thấy được còn không có khôi phục cân đối ác ma lĩnh chủ tâm ý nhẹ nhàng khẽ động trong tay sạc sỡ lóa mắt vân vân kiếm giống như phi vũ giống nhau sau này bắn ra đang nháy mắt mắt đang lúc đâm vào A khắc tô hậu tâm hữu rút ra A khắc tô nhất thời mất đi tất cả lực lượng bằng vào bản năng xông ra vài bước sau đó la lâm đóng kỹ thuật đánh nhau trong mắt thế giới khôi phục bình thường cùng thời khắc đó chiến mã rơi xuống đất rơi xuống đất đồng thời la lâm bắt đầu tả hưu phách hãm động tác lưu sướng không có một chút ngưng trệ vong linh thống suất bên người mấy người phụ tá vu yêu ở trong khoảnh khắc bị la lâm giết sạch sẽ sau đó la lâm cựu cảm thấy trước mắt không còn hắn trùng thấu vong linh quân đoàn phía sau a khắc tô tắt vọt tới trước liêu vài bước trong miệng thở dài một hơi sau đó tựa như nhất toàn núi thịt như nhau ầm ầm ngả xuống đất sau một khắc la lâm sau lưng kỵ binh từ a khắc tô trên thi thể thải đạp mà qua giá ác ma lính chủ thi thể ở gót sắt chúng tên lên dưới bay nhanh trở thành thịt nát vong linh quân đoàn mất đi thủ lĩnh gắn bo chứ bọn họ tinh thần lạc nghiền nát toàn bộ quân đoàn lập tức nhất thời tựu rối loạn Nhân tộc binh sĩ áp lực lập tức giảm đi la lâm không có ngừng kinh doanh kế tục phóng ngựa xung phong kỵ binh của hắn môn đi theo phía sau hắn đoàn người xông về đang ở giết chóc kỵ binh chiến ma a khác tô chết trận chiến ma môn cũng phát hiện bọn họ ý chí chiến đấu giảm phân nửa có chút chiến ma trực tiếp quay đầu lại chạy trốn còn có chút tuy rằng hoàn đang chiến đấu nhưng này cổ cường bạo khí thế của lại hầu như tiêu thất trái lại trở nên sợ đầu sợ đôi nhìn thấy la lâm cái này giết chết lĩnh chủ đáng sợ chiến sĩ xung lại cơ bản không dám ứng chiến mười có xoay người chạy có hay không đào tẩu nỗ lực phản kháng toàn bộ bị la lâm nhất kiếm giết các kỵ binh xong cứu viện lại gặp được chính vô địch thống xuất đang ở trước mắt song to lớn cổ vũ nhất tể gào to một tiếng bắt đầu anh dũng chiến đấu chiến cuộc bắt đầu chiêu nhân tộc quân đội nghiêng hơn một giờ sau vong linh cơ bản bị quét sạch liễu trốn một ít nhưng đã bất túc vì mắc chiến ma bị giết chết liêu hơn 71, còn lại hơn 30 mươi tắc đem về liễu mây trắng thành không đội kịp một trận chiến này bích thủy thành tháng la lâm dừng lại móng ngựa xoay người nhìn ra xa toàn bộ chiến trường chỉ thấy đáo bình nguyên thượng hiện đầy thi hải có người tộc chiến sĩ có vong linh Có ác ma, dưới đất là máu đỏ, trong không khí tràn đầy nồng hậu mùi máu tươi, giống máu tanh địa ngục. Có thể đứng người của tộc chiến sĩ, con số bất túc lúc ban đầu 1/3, ba. nhân nhân trên mặt có may mắn và vui sướng, người người nhìn La Lâm trong ánh mắt đều mang cuồng nhiệt sùng bái. Đây là một hồi thảm thiết huyết chiến, chưa xong con tiếp. Chương 297, tin dữ. Sau đại chiến, hay thu liễm thi hải kiểm kê chiến tổn. Việc này có chuyên môn nhân viên phụ trách, tạm thời không có La Lâm chuyện, hắn mang theo may mắn còn tồn tại kỵ binh và chiến sĩ phản hồi Bích thủy thành. Vừa vào cửa thành, đã nhìn thấy bên trong thành hai bên đường đại trật ních liêu đến đây hoan nghênh dân chúng, mỗi người đều là vẻ mặt sắc mặt vui mừng, nhìn thấy La Lâm và bọn lính vào thành, trong đám người nhất thời bộ phát ra từng đợt hô to. Phong Diệp Ba Tước. Ảm, nở, Hàn Xu Ba BSR, anh hùng. Dũng sĩ mu năm. Phong Diệp Vương cũng không biết tùy mở miệng hô một câu như vậy, sau đó mọi người liền theo như thế hô lên, tối hậu tất cả mọi người la như vậy đứng lên. Phong Diệp Vương. Phong Diệp Vương. Cả con đường đều quanh quẩn thanh âm như vậy. rất nhiều binh sĩ cũng theo quát lên, các lính chủ sắc mặt của cũng có chút thay đổi, nhất là NG La và La. hai người hay cùng ở La Lâm bên cạnh, trong mắt bọn họ, La Lâm cũng không cái gì đặc thù biểu hiện, sắc mặt như trước nhàn nhạt, cũng không có gì sắc mặt vui mừng, tựa hồ hắn đối phong diệp vương tiếng xưng hô này không có cảm giác chút nào, thậm chí là chẳng thắng lợi này cũng không nhiều ít vui sướng. nhưng giá đã mặc kệ La Lâm chuyện, dân chúng bình thường và bọn lính phản ứng đã đầy đủ biểu lộ La Lâm bởi vì này thứ thắng lợi mà lấy được thật lớn danh vọng, có thể nói, ở Bích Thủy Thành thì là lôi mạn đại công tới. Danh vọng đều so ra kém thời khắc này La Lâm. Điện hạ, Chắc Khắc La nhìn về phía Enjila. Chớ có nhiều chuyện, Đông Nam chiến tuyến còn không có ổn định. Enjila nhẹ giọng nói, ven hồ tất yêu vong linh càng nhiều, càng đáng sợ hơn. Trong đó khả năng có nhiều hơn ác ma. Tưởng Nghị cũng biết, tất nhiên là một cuộc các chiến. Lúc này, La Lâm danh vọng như mặt trời ban trưa, ngay cả chắc Khắc La mang tới rất nhiều vương quốc binh sĩ đều trở mặt, nhìn này hô to phong diệp vương chiến sĩ, chắc Khắc La bọn lính đều như nhau vui. Trường thi hoan suất, không chỉ nói bọn họ một bản lãnh này, cho dù có cũng không có thể làm như vậy, bằng không nhân tâm bất ổn, công quốc Đông Nam chiến tuyến 10 có hội một mảnh tối nát. Ở đây cái khác quý tộc lĩnh chủ cũng các hưu tâm tư, khi hắn môn cảm giác trùng, tựa hồ công quốc yếu thời tiết thay đổi, thì là bọn họ may mắn có thể đẩy lùi vong linh, công quốc khả năng cũng muốn phân liệt. Như vậy, bọn họ nên chi trì ai đó. Ở đây kỷ người quý tộc lĩnh chủ cho nhau thay đổi một ánh mắt, từ đối phương trong mắt đều thấy được đồng dạng ý tứ. Đại công rất anh minh, nhưng hắn lao liễu cũng không có gì cường hữu lực con nối dòng. Mà phong diệp bá tước đang tuổi lớn, vũ lực vô song. thống trị lãnh địa bản lĩnh cũng không kém. phân liệt lúc thủy trở thành mảnh đất này của chủ nhân vừa xem hiểu ngay, càng làm cho những này lĩnh chủ trong lòng ngầm đồng ý chính là có người nói ba tước tính cách phi thường dài rộng, điểm ấy khả di từ hắn thống trị phong diệp lai văn lượng quận biểu hiện trung nhìn ra. ngắn ngủi nhãn thần sau khi trao đổi, các lĩnh chủ trong lòng đều có liều ăn ý. nếu quả thật có một ngày như vậy đến, bọn họ đi theo phong diệp ba tước phía sau là được rồi. các lĩnh chủ tâm tư dị biệt, la lâm lại không nghĩ như thế nào những quyền lực này chuyện, hắn đang suy nghĩ ven hồ tất yếu chuyện, cũng không biết tọa tất yếu có thể hay không trèo trống. quân đội môn một đường đi tới tối hậu bọn lính vào quân doanh la lâm và công quốc các lính chủ tắc vào thành bảo nghỉ ngơi lúc này la lâm một chối tử, ở bích thủy thành chủ dưới sự an bài tiến vào tòa thành trung tối căn phòng tốt trên thực tế chỉ cần hắn vào thành bảo căn phòng này chính là của hắn không phải coi như là không người khác cũng không dám vào ở thứ ở tôi tớ hầu hạ hạ tẩy đi trên người và chiến khải thượng nhiễm vết máu thay đổi bộ quần áo mới sau đó la lâm trọng tân mặc vào chiến khải lúc này là hơn 3 giờ chiều ly bữa cơm thời gian còn có hơn hai giờ khả dĩ muốn gặp trên bàn cơm khẳng định rỗi danh không được mọi người chắc chắn thừa dịp lúc ăn cơm thảo luận kế tiếp chiến sự hai cái này tiếng đồng hồ là được khó được thời gian ở không la lâm cũng không có ý định tìm cho mình sự tranh thủ lúc rảnh rỗi để cho mình phóng lỏng một chút phòng này rất rộng xưởng lắp đặt thiết bị tinh xảo xa hoa còn có một cái đại sân thượng trên ban công còn có một cái ghế nằm nằm ở ghế trên phạm vi nhìn rộng mở khả dĩ dễ dàng quan sát toàn bộ bích thủy thành la lâm tự nhiên sẽ không bỏ qua loại này hưởng thụ ngồi ở ghế trên khiếu tôi tớ bưng tới liễu một ít điểm tâm nhỏ tốt đẹp rượu thưởng thụ giá khó được thích ý chính uống rượu ban công cửa bị nhân đẩy ra, quay đầu nhìn thoáng qua là Enjila, nàng và La Lâm nhất dạng như trước một thân nhung trang, ngươi thật đúng là nhàn nhã đi chơi. Enjila hừ lạnh một tiếng, đối La Lâm lười biếng hành vi rất bất mãn, nàng thương hẽ ra tấm da dê đưa cho La Lâm, đại khái chiến tổn đã xảy ra rồi, lúc này đây, chết trận một vạn bắt thiên nhân, còn có hai nghìn trọng thương, đời này chưa từng pháp ra chiến trường. sở dĩ chúng ta còn dư lại nhất vạn một ngàn nhân, duy nhất đáng giá vui mừng sự, những này chiến sĩ đều là tinh nguyện. La Lâm tiếp nhận tấm da dê nhìn xuống. Hắn mang tới 3000 áo giáp kỵ binh tình huống coi như không tệ, còn có hơn 2000 nhân có chiến lực, tổn thất thảm trọng chủ yếu là những quý tộc kia lĩnh chủ mang tới phổ thông chiến sĩ, có lĩnh chủ không riêng chính đã chết, thủ hạ chính là chiến sĩ cũng cơ bản xong đời, tỉ như Mục Luân Hầu tước, cái này lĩnh chủ hy sinh, thực sự Nhượng La Lâm có chút tiếc hận. Thở dài, tương tấm da dê đưa trả lại cho Enjila, La Lâm nói, tổn thất rất lớn, nhưng chiến đấu còn không có kết thúc. Đêm nay cấp sở hữu chiến sĩ phân hạ thịt để ăn, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lên tuyển, chuẩn bị xuôi nam. Giá còn cần ngươi nói, đã sớm đang chuẩn bị liễu. đã giết 300 dê đầu đàn, 100 con bò liễu. Ngji La phủi La Lâm nhếch mắt, chúng ta đều đang bận rộn chứ? La Lâm không chút phật lòng, đối Ngji La khoát tay nào nói, vậy ngươi phải đi mang bà, ta phải thật tốt nghỉ một lát mà. Ngji La còn có thể nói cái gì đó, đây là thống suất đặc quyền a đối phương hạ lệnh chủ khách, nàng cũng chỉ có thể thối lui ra khỏi gian phòng. Ngà Lâm trong sơn cốc 200 dũng vong linh khắc tinh tế thuốc chớ quên, vật kia cũng muốn đưa phía nam đi. Trong phòng hiệu truyền ra thanh âm, đã sớm làm trò khứ rời. NG La thập phần không nói gì, vật trọng yếu như vậy bọn họ làm sao có thể hội quên trong phòng la lâm uống một hớt rượu sau đó tương chén rượu để ở một bên khi mắt tinh tế thể hội chứ thân thể mình biến hóa lần chiến đấu này thắng lợi đồng thời còn đánh chết ác ma lĩnh chủ a khắc la lâm tự cảm giác mình truyền kỳ bình cảnh tựa hồ có chút vung lòng hình dạng cảm thụ trong cơ thể truyền kỳ chi tâm so với tiền ngưng tụ rất nhiều mơ hồ đã bắt đầu phong xuất quan mang tỉ mỉ cảm giác là có thể phát hiện có từng của một năng lượng chạy vào chuyển kỳ tri tâm đồng thời còn có từng của một năng lượng từ đó chạy ra chạy vào năng lượng đến từ thân thể hắn chạy ra năng lượng tác có vẻ càng thêm thuần túy tinh thuần cổ năng lượng này chính không ngừng tư dưỡng thân thể hắn không lúc nào không khắc địa tăng lên lực lượng của hắn tốc độ này không chậm trái lại tương đương khoái la lâm phòng trừng một tháng sau thân thể hắn hội nên tới một người cùng loại lột xác vậy để thăng tới lúc đó hắn tựu thực sự trở thành truyền kỳ cường giả đang cùng ma la ốc cây đánh với thời gian tái cũng không cần lo lắng lực lượng của hắn áp chế một tháng lúc hắn tương thực sự trở thành mảnh đại lục này đỉnh cường giả neo mắt lại chậm rãi siết chặt nắm tay thể hội chứ trong cơ thể lưu động lực lượng la lâm trong lòng hứng khởi từ ghế nằm thượng nhảy người lên, vân vân kiếm ra khỏi vỏ, bắt đầu chậm rãi diễn luyện nổi lên mình vòng xoay kinh lực, từng chiêu từng thức, giản lược cô động, lực lượng như châu như ngọc vậy rõ ràng mà hữu liên miên bất tuyệt, loại cảm giác này tuyệt vời cực kỳ. chung một hồi, La Lâm thụt chìm đắm trong đó bất khả tự kèm chế liếu, cũng không biết qua bao lâu, hắn trong thai chợt nghe có tiếng bước chân rồn rập, có người chính chiêu phòng của hắn phi chạy tới, từ mất chợt tự tiếng bước chân của trung, La Lâm rõ ràng thứ cảm nhận được người tới trong lòng lo nghĩ, cũng phân biệt ra được thân phận của đối phương. La Angela, vừa còn là thật tốt, nàng đây cũng là thế nào? La Lâm trong lòng kỳ quái, còn đang nghi hoặc, cửa phòng bị trọng trọng đẩy ra, Enji la vọt vào, ánh mắt nàng đỏ lên, trên mặt còn có nước mắt, rõ ràng đã mới vừa khóc. Vừa tiến đến, nàng tương một đưa tin quyển trục đưa cho La Lâm, thanh âm khẳng khàn, Đạt Duy Khắc Tất yếu luôn hãm. La Lâm nhất kinh, sau đó trong lòng bình tĩnh, thảo nào vong linh yếu đánh bất ngờ mây trắng thành, nguyên lai chính là muốn kéo đại công song tuyến tác chiến, giảm thiểu Đạt Duy Khắc Tất yếu binh lực. Nói thật đi, cái này cũng không ra La Lâm dự liệu, hắn đã sớm biết Đạt Duy Khắc Tất yếu sắp tới nhất định phải rơi vào tay giặc, nhất là nhìn thấy ác ma lúc. hắn thì có cảm giác này chỉ là không nghĩ tới hội nhanh như vậy mà thôi tính Tĩnh, la lâm nói còn có ai biết tin tức này tạm thời chỉ có một mình ta biết ta nhất bắt được tín lại tới ng la thanh Âm có chút nghẹn nào nàng phi thường rõ ràng tất yếu rơi vào tay giặc hậu quả tất yếu rơi vào tay giặc vong linh đại quân một đường bất thượng bán thắng là có thể đến hỏa sư thành cái này ý nghĩa lôi mạn công quốc đại bộ phận tinh hoa khu rơi vào rồi vong linh quân đoàn trong tay liên đô thành đều phải rơi vào tay giặc mà trong thơ nói công quốc tinh nhuệ mất hết từ tất yếu rút khỏi chiến sĩ bất túc hai vạn đám như chó nhà có tang giống nhau và áng phương bắc bỏ chạy đã triệt để mất đi đối kháng vong linh đại quân dũ khí một câu nói công quốc đại thế đã mất lôi mạn gia tộc đã triệt để mất đi lực lượng mà nàng cũng không còn là cao quý chính là công chúa điện hạ liễu La cũng không thèm để ý chính nàng hiện tại ít nhất là an toàn nàng lo lắng chính là cha của mình la lâm trong lòng đã có lập kế hoạch sắc mặt hắn vẫn chấn định như cũ như thường thanh âm cũng như cũ bình tĩnh nhìn như vậy tới chúng ta không cần sôi nam liễu lập tức bắt thượng ở phương bắc xây dựng phòng tuyến mới công quốc phía nam đã triệt để thối nát nữa vô ích trái lại mới có thể bị từ đặt duy khắp tất yếu tới được vong linh đại quân tả hữu giác công đến lúc đó lộng một toàn quân bị diện tiêu triệt để bị kịch hiện tại là tối trọng yếu hay bảo tồn thực lực về phần phía nam ven hồ tất yếu và thiên nga bảo chuyện một tin tức quá khứ nhựa quân coi giữ bung tha phòng thủ lập tức duyên hồ bắt thượng, có thể đào nhiều ít là bao nhiêu ba khả phụ thân ta phụ thân của ngươi không có việc gì ta đoán không sai nói hắn hiện tại hẳn là phía trước vãng áo lạp cơ vương quốc trên đường áo là cơ quốc vương khẳng định đã chiếm được tin tức ta nghĩ trong sạch thập tự quân cũng đã đang chuẩn bị xuôi nam liễu La Lâm ở trên ban công đi qua đi lại, mười mấy giây sau, bước chân hắn cho ăn, thời gian cấp bách, đêm nay chúng ta tụu xuất phát. Ngươi đi, Triệu tập sở hữu lĩnh chủ, ta công việc quan trọng bố tin tức này. Chưa xong con tiếp. Chương 298, ngân sát thập tự quân. Đã duy khắc tất yếu rơi vào tay giặc. Tin tức này truyền tới các người quý tộc các lĩnh chủ và bích thủy thành quan viên trong lỗ thai, giống như là khi hắn muôn lãnh địa lý thả một ma pháp cấm chú như nhau đáng sợ. Trước tiên, trong thành sở hữu trọng yếu nhân viên đều tụ tập ở tòa thành phòng khách ở giữa. Trong đại sảnh có hé ra thật dài bàn. vốn là dùng để coi như yến hội bàn ăn, lúc này tự nhiên bị dùng để coi như bàn hội nghị. Trên bàn thủ ngồi phong diệp ba tước, hơi nghiêng ngồi bích thủy thành quan viên, một bên kia còn lại là từ các nơi đến đây trợ giúp quý tộc lĩnh chủ cùng bọn họ kỵ sĩ tướng lĩnh. Quan huy kỵ sĩ ước sắc mã đinh tắc ngồi ở bàn giải đối diện. Mọi người nghị luận ở bì, trên mặt thắng lợi vui sướng vẫn chưa hoàn toàn phai đi, tự bao phủ lên một tầng đồng hậu vẻ lo lắng. gặp người không sai biệt làm đến đông đủ, la lâm gõ bàn một cái nói, trong đại sảnh lập tức yên tĩnh trở lại, lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người nhìn qua. Lúc đầu la lâm sắc phong điện lễ thượng. hồng nguyễn kiếm thánh mở miệng nói một câu những quý tộc kia các lính chủ tiểu tất cả đều vắng vẻ không tiếng động bây giờ la lâm không sai biệt lắm cũng có loại uy thế này liễu hắn đánh bại ma laoke okay, hiệu xuất lĩnh mọi người đẩy lùi con số hơn 10 vạn vong linh quân đoàn giá hai lần chiến tích phân lượng rất nặng ở trên người hắn phú dư to lớn quang hoàn phòng trưng chờ bích thủy thành chi chiến chuyện sau khi ra ngoài la lâm trên người sẽ nhiều vô địch thống xuất xương hào liếu. trước mặt của mọi người la lâm trầm giọng nói đạt duy khắc tất yếu thất thủ vong linh quân đoàn tương một đường thượng ven đường tái không người có thể chống đối thế công của bọn họ Chúng ta đồng dạng làm không được. Loại thời điểm này, từ toàn bộ đại cục lo lắng, ta cho là chúng ta hẳn là lập tức bông tha cứu viện ven hồ tất yếu, cấp tốc bắc thượng, lướt qua Tuyết Mạo Sơn. Dĩ Tuyết Mạo Sơn chỗ ở Sương Lạnh núi non xây dựng phòng tuyến mới. Hội nghị trên bàn dài than chứa công quốc địa đồ, La Lâm dùng ngón tay chấm điểm thuốc màu. Ở Tuyết Sương Lạnh núi non trung ương một nơi nặng trọng điểm hạ, ở đây, Sương Ngựa Thung Lũng. Còn có ở đây, hát Tùng rừng rậm. Hơn nữa ở đây, sờ Tát Luân đại tiểu. Giá ba chỗ, mượn nơi hiểm yếu xây dựng hoàn toàn mới phòng tuyến. Như vậy chúng ta là có thể tranh đáo đầy đủ thời gian tới hội tụ lực lượng mới trên thực tế la lâm làm như vậy hoàn có thâm ý đó chính là vong linh bản thân là có chỗ thiếu hụt vong linh loại sinh vật này sẽ không sáng tạo đơn thuần chỉ là hủy diệt bên trong cơ thể của bọn họ tử vong ma lực hội theo thời gian trôi qua mà phát tán một cấp thấp nhất vong linh ở thái dương dưới đi một kỳ tiếng đồng hồ sẽ mất đi tất cả lực lượng những lực lượng này là không có cách nào khác bổ sung nói cách khác nếu như nhân tộc kiên trì địa càng lâu người chết càng ít vong linh quân đoàn lực lượng không có được cái mới bổ sung sẽ trở nên việt yếu hiện tại sự thiếu sót này còn không có bị phổ biến nhận chi nhưng rất nhiều ma pháp sư đều đang nghiên cứu vong linh nói vậy rất nhanh thì sẽ bị ết lộ ra nếu như bọn họ chân có thể kiên trì ở giá nhất ba thế tiến công như vậy các vong linh quân đoàn lực lượng suy giảm tới trình độ nhất định bọn họ đối thủ chủ yếu cũng chỉ còn lại có liêu ác ma ác ma tuy mạnh nhưng số lượng của bọn họ cũng có hạn so sánh với có thể đi qua chiến tranh không ngừng bổ sung chính hao tổn vong linh ác ma quân đoàn bất quá là một con tinh nhuệ quân đoàn mà thôi chậm rãi kéo dài thậm chí đánh du kích chiến luôn luôn trà sáng bọn họ một ngày đêm bây giờ then chốt ngay Vu nhân tộc có thể hay không ngăn trở vong linh quân đoàn giá cường đại nhất nhất ba thế tiến công đây cũng là la lâm yếu thối vãng phương bắc nặng cấu chiến tuyến lớn nhất mục tiêu chiến lược tất cả mọi người là trầm mặc hồi lâu chắc khác la hỏi phòng tuyến dĩ nam thành thị nên làm cái gì bây giờ đồng dạng vãng phương bắc lui lại chúng ta bây giờ cần phải làm là và vong linh quân đoàn bị tốc độ tận lực thưởng ở vong linh trước tương mọi người triệt vãng phương bắc đạt duy khắc tất yếu tuy rằng bị công phá nhưng nhân nhất định phải bỏ chạy triệt càng nhiều vong linh lấy được bổ sung lại càng ít lúc nhân tộc quân đội đối mặt áp lực hắn cũng lại càng nhỏ hơn nữa người nhiều hơn cũng ý nghĩa mạnh hơn sức sản xuất xảo ra huấn luyện cũng có thể trở thành là nguồn mộ lính bổ sung cứ như vậy buông tha ven hồ tất yếu chứ nơi nào có thể có gần hai vạn chiến sĩ chắc khác la lại hỏi phái ra đội tàu nếu như tất yếu còn không có bị công phá nói sở hữu binh sĩ lập tức tọa thuyền bắc thượng ven hồ tất yếu hãm sâu vong linh quân đoàn vây quanh thế nào thủ đều không thủ được cùng với đột nhiên tiêu hao lực lượng không bằng quyết định thật nhanh bung tha mọi người vừa một trận trầm mặc phong diệp bá tức kế hoạch rất sáng tỏ hay buông tha đại bộ phận lãnh địa sĩ đổi lấy chiến lược thượng giảm sóc thời gian Ước sắt. Mã Đình nói, chúng ta đến rồi phương Bắc sau, sợ rằng không có lực lượng bảo vệ cho những chỗ này. Đặt duy khắc tất yếu tụ tập toàn bộ công quốc lực lượng chưa từng có thể ngăn ở Hắc Ám quân đoàn. Chúng ta ít người, lực lượng yếu, càng không được yếu. Sở dĩ chúng ta cần viện quân. La Lâm nhìn mọi người tại đây. Viện quân. Nơi đó có viện quân. Áo Lạp Cơ Vương quốc Úc còn không mang nổi mình Úc. Có người không hiểu nói. La Lâm Kiên nhẫn nói, giá không phải chúng ta nhân tộc chiến đấu, giá là cả đại lục tai nạn. Cực Bắc nơi trong sạch người to lớn, ánh trang đại lục tinh linh. thậm chí là thú nhân, cá nhân đều có thể thành vi minh hữu của chúng ta. Phong khách nhất thời một mảnh trầm mặc, sau đó là nhỏ giọng nghị luận. La Lâm nói có đạo lý, nếu quả thật có thể tổ kiến minh quân, lực lượng kia nhất định cực độ khổng lồ, bị lôi mạng công quốc ở đạt duy khắc tất yếu tập trung lực lượng còn muốn khổng lồ đa, có thể thật có thể ngăn trở, thậm chí đánh bại hắc ám quân đoàn cũng nói không chừng. Khả vấn đề tới, những này chủng tộc cơ bản và nhân tộc là kẻ thù chuyển tiếp bọn họ làm sao có thể bàn trợ nhân tộc? Mà tinh linh càng cách xa trung dương, hắc ám quân đoàn lợi hại hơn nữa cũng cùng những này tinh linh không quan hệ. nhân tộc cần gấp viện quân không giả, khả ở nơi này là nói liên hợp là có thể liên hợp chuyện a. hồi lâu, tước sắt, Mạ Đinh nói tổ kiến minh quân chuyện sợ rằng phi thường chắc trở, nhưng đây là chúng ta duy nhất lộ. la lâm nói hắn nhìn mọi người lần đầu tiên biểu lộ tâm tình của mình, hắn đứng lên, khẩn cầu, chư vị, ta biết giá phi thường chắc trở ít khả năng, nhưng ta cũng biết nếu như chúng ta không làm như vậy, không lâu sau lúc chúng ta dưới chân mảnh đất này tường bao phủ ở hắc căm dưới màu vàng ánh dương quang trong suốt dòng suối mang theo mùi hoa ấm áp phong đều muốn cách chúng ta đi. mà chúng ta tương trở thành một cụ cụ cái xác không hồn, chúng ta thê tử nữ nhân đều muốn như vậy. Ta khẩn mời các ngươi, các ngươi mỗi người, vì đẩy lùi hắc cám quân đoàn chỉ mình cố gắng lớn nhất. Như vậy, thì là chúng ta thực sự thất bại, chúng ta linh hồn cũng có thể không hề hổ thẹn mặt đất đối với chúng ta tổ tiên. Chúng ta thần La Lâm trên người có to lớn đứng đầu mị lực, hắn nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động đều mang to lớn sức cuốn hút. vưu kỳ hắn trước đây vẫn biểu hiện địa phi thường bình tĩnh, thậm chí đối với tranh đoạt quyền lực cũng không thế nào mưu cầu danh lợi, tất cả đều là kháo mọi người chính thúc đẩy. nhưng ở và vong linh quân đoàn trong chiến đấu vị này thống suất lại hết toàn lực thậm chí tự mình ra trận đánh chết vong linh thống suất hiện tại để đánh bại hắc ám quân đoàn hắn hiện tại hữu không tiếc nói khẩn cầu mọi người tại đây trong lòng đều là nhiệt huyết kích động sản sinh một loại đại trượng phu nên đi theo như vậy anh hùng kiến công lập nghiệp lý tưởng hào hùng trong đại sảnh tĩnh một hồi sau đó chắc khắc la người thứ nhất đứng lên đối la lâm không người thi lễ bá tước ta tương vẫn đi theo người thẳng đến đánh bại hắc ám quân đoàn hắn là người thứ nhất sau đó là enzila nàng cũng đứng lên đôi mắt nghiêm túc nhìn la lâm Ta, lôi mạng đại công nữ nhi, ở đây lập thệ. Cuộc đời này ta tương đem hết toàn lực đối kháng Hắc Cám quân đoàn. Theo sát mà tất cả mọi người đứng lên, chúng ta tương đem hết toàn lực. Ước sắt. Mã Đinh tối hậu đứng dậy, hắn nhìn La Lâm, nhìn về phía mọi người tại chỗ, ta cho rằng, mục tiêu của chúng ta không phải là vì thực hiện người kia dạ tâm, mà là vì mưu cầu nhân tộc chuyển thừa. Chúng ta đi cùng một chỗ, chỉ là vì đánh bại Hắc Cám quân đoàn, tương đám này cạn khu trục ra đại lục. Sở dĩ ta kiến nghị, dĩ tiêu diệt Hắc Cám Minh nước, thành lập Minh quân, làm thánh kỵ sĩ. đầu góc hắn thập phần thanh tỉnh, hắn biết có thể tương đại lục sở hữu sinh linh liên hợp ở chung với nhau tuyệt đối không phải là người kia chỉ có thể là một cái cùng chung mục tiêu cái mục tiêu này đang ở trước mắt hay khu trục hắc cám mã linh rõ ràng điểm ấy la lâm cũng rõ ràng hắn nói tiếp vạn năm trước đây hắc cám đã từng phủ xuống đáo tinh quang đại lục lúc đó sở hữu sinh linh cộng đồng ký kết liêu ngân sắc minh nước gây dựng ngân sắc thập tự quân ba chúng ta tự dĩ tên này nữa. nặng tiếp theo minh nước trung kiến quân đoàn đề nghị này chiếm được mọi người tán thành vì vậy Ở thần thánh lịch 1161 niên người thứ nhất điêu linh chi cuối tháng đôi, Bích Thủy Hồ bạn, thì cách vạn năm thời gian, Ngân Sắc Thập tự quân ở Tinh Quang trên đại lục chủ kiến, quân đoàn đệ nhất đảm nhận thống suất là Phương Bắc Phong Diệp Bá Tức La Lâm. Đức, Tư Úc đặc biệt. Đại lục thời gian ghi lại người khi hắn bản ghi chép thượng cường điệu chữ khắc vào đồ vật ngày này. Đặt duy khắc tất yếu. Chỗ ngồi này vu đàn trong núi sắt thép hàng rào hôm nay đã thành hắc ám quân đoàn vật trong bàn tay. Quân đoàn nguyên soái, Đại Ác Ma Vương Ba khắc Lôi đang đứng ở tất yếu trên tường thành, hướng bắc ngắm nhìn mênh mông vô bờ màu mỡ bình nguyên. dưới chân của hắn huyết hồng một mảnh đây là nhân tộc chiến sĩ tiên huyết khi hắn cao to cường tráng tản ra đạm hồng sắc quang huy thân thể bàng, đứng vu yêu địch xâm tháp tư vong linh kiếm thánh ma la ốc cây okay, vu yêu lạm phỉ bối người, còn có một kiển cường đại ác ma linh chủ có thể nói hát cám quân đoàn tinh anh nhân vật đều ở nơi này ba khác lôi hướng phía trước người không khí đưa tay ra chậm rãi buộc chặt liễu lo cười thâm trầm hồn hậu âm thanh động đất âm hưởng khởi thật đẹp thế giới a nàng ngay trước mắt của ta tựa như một nhu nhược không giúp tiểu mị ma đợi ta chinh phục ha, ha, ha đại ác ma vương Chính mình tiếp cận bán thần vô thượng lực lượng, ở đây cùng giả, coi như là kiếm thánh Ma La Úc Cây ở trước mặt hắn cũng lùn vừa vừa. Ở chinh phục tất yếu trong quá trình, ba khắc lôi một người thừa thụ 10 người chuẩn thánh vây công mà không bại, không chỉ có bất bại, hoàn lấy được thắng lợi, dám đánh chết 6 chuẩn thánh, còn lại 4 người cũng là trọng thương mà chạy. Ma La Úc Cây tự vấn hắn tối đa chỉ có thể đối kháng 7 chuẩn thánh vây công, nhưng lại làm không được ba khắc lôi nhẹ nhàng như vậy thích trí về phần những người khác, vậy càng không cần phải nói, tỷ như địch xâm tháp tư chỉ cần tới thượng ba chuẩn thánh, hắn lập tức cũng sẽ bị nháy mắt giết. Lạc phỉ bối ngươi tắc tối đa chỉ có thể và một bất phân thắng bại một mình đào túy một hồi ba khắc lôi hỏi địch xâm tháp tư trên mảnh đại lục này còn có ai có thể đứng ra đối kháng ta địch xâm tháp tư đi lên một khiêm tốn địa đạo áo lạp cơ vương quốc có một người võ thánh khiêu hái đức hoa hắn xuất lĩnh trong sạch thập tự quân phi thường cường đại lôi đình đào thánh ta nghe nói qua hắn đích thật là một nhân vật bất quá trung tương bị ta giẫm nát dưới chân ba khác lôi cười nhạt còn nước không công quốc phương bắc có phong diệp ba tước hắn liên hợp chư phương bắc băng tuyết nữ vương đông phỉ khắc tư đảo ngọc bích cử long hoàn giữ thu nhân vương tác ép kết thành liễu liên minh cũng là một không kém lực lượng hay cái kia vẹn đồn bến tàu đi ra ngoài dân đen không nghĩ tới hắn dĩ nhiên thành khí hậu ma la okay, nghe nói ngươi bị hắn đánh bại hai lần ba khắc lôi nhìn về phía vong linh kiếm thánh ma la cây okay, khô mặt của da giật giật vung xuống suy nghĩ mâu gật đầu là thực sự là xỉ đủ. ngươi chính mình nạo thị đại lục tuyệt đỉnh lực lượng lại liên tiếp thất bại điều này không khỏi làm cho ta hoài nghi đầu của ngươi có đúng hay không có vấn đề ba khác lôi cay độc địa trầm trọng. ma la cây okay, ra mặt hữu giúp chịu chiến trường gia phòng thắng bại khó liệu cái này cũng không kỳ quái nói có chút đạo lý ba khắc lôi không có đi khiêu chiến ma la úc cây okay dễ dàng tha thứ điểm mấu chốt hắn tiếp tục nói như vậy hiện tại ta phái một đội tinh nhuệ ảnh ma thích khách phối hợp ngươi ngươi có nắm chắc giết hắn sao như vậy hắn thọ mệnh sẽ không vượt lên trước một tháng ma la úc cây okay đối ba khắc lôi hơi có cung tốt lập tức đi làm nếu như lần này ngươi lại thất bại ta sẽ tống ngươi đỉnh đầu hoàng kim chế tạm mũ mặt trên có khắc ngu xuẩn hai chữ ma la úc cây okay hơi gật đầu một cái tiên lặng tối lui ra khỏi thành tường chưa xong con tiếp chương hai trăm sở tắt luân đại kiều bắc cảnh tam đại quan khẩu trung dĩ sở tắt luân đại kiều mấu chốt nhất cái khác hai nơi sương ngữ thung lũng và hát tùng rừng rậm cho dù bị đột phá phía cũng còn có nơi hiểm yếu khả dĩ kế tục lui giữ duy chỉ có giá cây cầu lớn một khi bị vong linh công phá phía hay một mảnh đường bằng thẳng chỉ cần tiến lên vong linh quân đoàn hầu như có thể quét ngang bắc cảnh căn cứ vào điểm này lo lắng la lâm dẫn theo 5.000 quân đội đến ở đây tự mình đóng ở giá cây cầu lớn sương ngữ thung lũng tắt tạm thời do bớt sắt mã đinh đóng ở hắc tùng rừng rậm Còn lại là chắc khắc la tạm thời phòng ngự. Đương nhiên, giá cũng chỉ là tạm thời, La Lâm kế hoạch là do trong sạch người to lớn phòng ngự thung lũng, thú nhân ở trong rừng rậm thiết trí đồn biên phòng, mà nhân tộc tương toàn bộ đáo sở tắt luân đại kiều. Làm như vậy, phát huy đều tự chủng tộc sở trường đặc biệt, có thể tránh cho tương hỗ trong lúc đó xuất hiện xung đột. Sở tắt luân đại kiều tọa lạc tại công quốc đệ nhị hoàng Hà Hát thủy trên sông, hà diện chiều rộng gần nghìn mễ, dòng nước bằng thẳng, bởi vì nước sâu, nơi này thủy trình hắc sắc, Hát thủy bởi vậy được gọi là. Giá cây cầu lớn kiểu thân toàn bộ do cự thạch lũy thành. Xây cầu điểm chọn ở hát thủy nước sông Lưu tối nhẹ nhàng đoạn đường, ở 300 năm trước kiến thành. Có người nói lúc đó xuất động năm sư, trên trăm một cao cấp ma pháp sư, cả tòa kiều hầu như một khối, mặt cầu có gần 20 mẹ khoan, 1100 thước chiều dài, trên cầu một tả một hữu địa đứng vững hai người to lớn trụ cầu, còn cuốn trụ cầu tắc xây có cao to phòng ngự pháo đại. Như vậy hùng vĩ đại kiều, có thể nói thời đại này kỳ tích. Ở đây bản thân thì có quân coi giữ, nhưng bởi vì công quốc gần nhất vài chục năm vẫn không có đại chiến sự, gần nhất hay bởi vì đạt duy khắc tất yếu chuyện. Đại công lại đem nơi này quân coi giữ chịu đi rất lớn một bộ phận. Sở dĩ hiện tại Đại kiểu Thượng quân coi giữ bất quá 500 nhân, hơn nữa đều là người giải yếu, bỏ cật khoảng không hướng danh lệnh, thật đà thật khả chiến người bất quá 200 số. 200 nhân ở La Giải rừng 5.000 nghìn tinh nhuệ chi sư trước mặt cái gì đều không phải là. Đại quân vừa đến, quân coi giữ lập tức sẽ mở cửa nên tiếp liêu. La Lâm tiếp quản liêu giá cây cầu lớn, sau đó lập tức bắt đầu chỉnh đốn và sắp đặt công sự phong ngự, đồng thời hướng Đại Lục các tộc phái sứ giả phát sinh cầu viện tín, dĩ chống đỡ bóng tối danh nghĩa thỉnh cầu các nơi lĩnh chủ viện trợ. Năm binh sĩ là không thể nào bảo vệ cho giá cây cầu lớn, đang động chấp dĩ 10 vạn làm đơn vị vong linh quân đoàn trước mặt, tựa như voi tiền con kiến như nhau nhỏ bé. Sở dĩ chiêu mộ dũng sĩ chuyện trước tiên bị La Lâm đăng lên để báo. Ngay La Lâm đến Đại Kiều ngày thứ ba, Phỉ Khắc Tư đảo đưa tới nhóm đầu tiên lương thực, cũng đủ hai vạn nhân một năm chi nhu, Giá hiệu La Lâm khẩn cấp, Phỉ Khắc Tư đảo có thể xuất ra nhiều như vậy lương thực, hay là bởi vì đạt duy khắc tất yếu bại quá nhanh duyên cớ. Lúc đầu Đại Công yêu cầu bồi thường, Phỉ Khắc Tư đảo vừa vận quá khứ một nhóm, đang chuẩn bị vận nhóm thứ hai chứ, tất yếu tiểu luôn hãm. vì vậy giá nhóm thứ hai lương thực tiểu đi vòng vận vãng sở tát luân đại Kiều. la lâm phong diệp quận và lai văn quận đích tình huống cũng là cùng loại lúc đầu đồng ý cấp đại công trợ giúp trích vận ra 1 phần ba mà thôi vậy cũng là là trong bất hạnh rất may liếu nguy hiểm thật những này chân quý lương thực không có tiện ở đạt duy khắc tất yếu ở đây phải nhắc tới sở tắt luân đại Kiều một ưu thế đó chính là lương thực khả dĩ đi qua thương thuyền một đường trở tới đây một con thuyền thuyền khả dĩ vận thượng mấy trăm đốn lương thực cái này tiết kiệm số lớn thành phẩm hộ thống thương thuyền cùng đi còn có hoác dạo và trên trăm vị quan viên bọn họ là tới bang La Lâm An bài phía nam đảo tới dân chạy nạn ngày thứ tư thời gian từ phía nam tới dân chạy nạn đội ngũ đã đến xương ngựa thung lũng và hắc tùng rừng rậm địa hình tương đối gồ ghề rất khó thông hành sở dĩ trên cơ bản sở hữu dân chạy nạn đều vãng sở tắt luân đại tiểu nhiều La Lâm đứng ở pháo đài trung nhìn ra xa đã nhìn thấy Bình Nguyên Thượng một chi quanh co qua khúc hiệu đội ngũ một đường kéo dài đến xa vời hầu như vô cùng vô tận từng chạy nạn dân chạy nạn đều là rối bù mặt có phong xương tại đây loại đầu mùa đông khí trời chạy tới bắc cảnh thực sự gian khổ dị thường trong đám người Có cỡi ngựa thám báo từ đội ngũ hai bên trái phải chạy vội mà qua. Vào pháo đài, chỉ chốc lát sau, muôn gõ, người đi theo hầu tương mới vừa thám báo lính vào cửa. Giá nhất ba dân chạy nạn có bao nhiêu? La Lâm hỏi. Dân chạy nạn đội ngũ có chừng hơn 30 lý trưởng, nhân số gần 20 vạn, trong đội ngũ phần nhiều là thân thể cường tráng nam nữ trẻ tuổi, lão nhân và trẻ mới sinh ít vô cùng, ít nhất hài tử đã ở thất bát thuế đã ngoài, bọn họ đều dựa vào chính mình bước đi. Vì sao không có lão nhân và trẻ mới sinh? Bởi vì đang lẩn trốn nan trong quá trình, bọn họ không có cách nào khác đội kịp đội ngũ. cha mẹ của bọn họ thân nhân chưa từng pháp hỗ trợ mọi người đều là ngạ muốn chết muốn sống địa còn có ngày đêm chạy đi rất sợ bối sau lưng vong linh quân đoàn trên có thể chính không xong đội cũng đã tốt vô cùng mà đây chỉ là đợt thứ nhất không có gì bất ngờ xảy ra còn có thể có càng nhiều dân chạy nạn không ngừng chạy tới chỉ là bởi vậy cũng không biết có bao nhiêu nhân cửa nát nhà tan la lâm thở dài đối đứng ở bên cạnh hắn hoác giả nói ai có thể nghĩ tới thế cục hội trở nên bết bát như thế chứ thật sự là quá nhanh bị kiếp trước nhanh gần hai năm coi như là la lâm cũng có chút chuẩn bị bất tốt. thoát dạ cũng đang nhìn dân chạy nạn đội ngũ sắc mặt trầm trọng nhân thực sự nhiều lắm chúng ta chỉ có thể tận lực cứu người nhưng có thể để có thể cứu nhiều ít cứu thủy thủy một cứu được căn bản cũng không dám đi tưởng a chạy nạn trong quá trình vợ con ly tán dịch tử ma thực lại có dịch bệnh lưu hành trong đó chi tiết thảm không đành lòng nói a la lâm lặng lẽ một lát rồi hướng người đi theo hầu nói người đi hạng quan tiếp liệu nhiều một lát sau một gầy gò gầy gò nam nhân vào phòng la lâm nói đội ngũ này là 20 mươi nhân sau đó khả năng còn có thể càng nhiều bảo nội lương thực có thể chống đỡ sao La Lâm dĩ nhiên không phải cho mỗi một dân chạy nạn tống lương, nhưng hắn ở trên cầu mở cứu tế cửa hàng, cho mỗi một qua cầu dân chạy nạn cho vay mấy phần thực vật, để cho bọn họ ăn một bữa cơm no, lúc trên đường cũng có chút ăn, chỉ hy vọng bọn họ có thể vãng bắc đi xa hơn. đương nhiên, để phòng ngừa cho nhau tranh mua, một đường đều có binh sĩ giám sát. Quan tiếp liệu vẻ mặt địa về hoài, yên lặng tính nhầm liễu hạ, sau đó trả lời, Nguyên Soái, tình chứ điểm nói, chúng ta lương thực khả dĩ tiếp tế hơn 50 mươi vạn nhân. Hoắc Dạ tiếp lời nói, tiếp theo nhóm lương thực đại khái mười ngày sau sẽ vận đến, mới có thể tiếp đối. phong diệp quận lương thực đã ở xuôi nam phòng chừng hậu thiên xe đáo như vậy cũng tốt la lâm gật đầu hắn lại nhìn một chút mặc cầu mặt trên còn có rất nhiều mục sư ở khang úc tư cũng tới hắn đang ở cấp kinh qua đại kiều dân chạy nạn trị liệu tận bệnh mỗi một một mục, mục sư đều phi thường ra sức tận lực cho mỗi một nhiễm bệnh có lẽ bị thương dân chạy nạn trị liệu bởi vì thần thuật quá độ tiêu hao bọn họ đều là sắc mặt trắng bệnh không có thần thuật hay dùng dược vật và tễ thuốc trị liệu từ vừa đến bây giờ vẫn luôn một dừng lại la lâm nhìn một hồi rồi hướng người đi theo hầu nói cứ bà chiêu mộ quan gọi qua hiện tại đại kiều chỉ có 5.000 nhân chút người này căn bản không cú vong linh đại quân chỗ sung yếu tới bọn họ phòng trường phải bị ép tặc tiểu liễu nhưng đây là lựa chọn cuối cùng không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt không biết dùng hiện tại như vậy nhiều khó khăn dân đương nhiên yếu chứng binh. chiêu mộ quan cũng tới hắn hay từ vẽ đồn cao sơn chấn một đường theo la lâm tới được lãng ngươi qua hiện tại đã là 30 cấp tinh nhuệ chiến sĩ thật sự là hiếm có vũ khí thiên tài tình huống thế nào có bao nhiêu nhân nguyện ý lưu lại la lâm hỏi lãng ngươi qua đối la lâm thi lễ một cái báo cáo nguyên soái Từ dân chạy nạn đến đến bây giờ hơn 3 giờ, chúng ta đã chinh đến rồi 1.000 cá thể cách cường tráng thanh niên nhân, nhân. 3 giờ thì 1.000 nhân, hơn nữa còn là đẻ xuống La Lâm tiêu chuẩn cao ở Trung Minh, cái tốc độ này rất tốt, La Lâm hết sức hài lòng. Khá vô cùng, ngươi kế tục, chúng ta lần này ít nhất phải bổ sung mười vạn chiến sĩ, 10 vạn nhân, mượn Hắc Thủy Hà Thiên Hiểm hẳn là cũng đủ bảo vệ cho giá cây cầu lớn liễu. Là, Nguyên Soái, lãng ngươi qua xoay người kế tục đi làm việc. Dân chạy nạn như trước không ngừng mà trào lên tới, phảng phất vô cùng vô tận giống nhau, nhưng ngày thứ ba thời gian. quan tiếp liệu công tác thống kê dân chạy nạn số lượng đã đạt đến 80 vạn nhân. Những này qua cầu dân chạy nạn nhất định phải hợp lý an trí, nếu không sẽ đối vốn là Bắc cảnh hình thành to lớn trùng kích, thậm chí gặp phải nội loạn. Đối với lần này, La Lâm phải dựa vào một khai hoang pháp lệnh, pháp lệnh quy định ở Bắc cảnh, Thủy khai khẩn ra đất hoang, người đó chính là khối này thổ địa chủ nhân, quyền sở hữu đã bị ngân sắc thập tự quân thống suất phong diệp bá tước bảo hộ, mầm móng cũng do phong diệp bá tước cung cấp, chỉ cần năm sau thu được hoa màu sau hoàn lại mầm mống là được. Chiêu này ở phỉ khắc tư đảo dùng qua, có thể cấp tốc nhượng dân chạy nạn tìm được chuyện làm. sinh hoạt có buôn đầu, không đến mức tụ chúng náo sự đương nhiên pháp lệnh là hảo nhưng yếu cụ thể thực thi không đến mức trở thành ngắt chính còn cần có thể tin quan viên quản lý để việc này hoác dạ đã mang theo hắn từ phỉ khắc tư đảo mang tới quan viên khứ bắc cảnh đi những quan viên này đều phi thường có khả năng cao hơn nữa kinh nghiệm phong phú bọn họ ở bắc cảnh an bài dân chạy nạn bang la lâm tiêu mất buồn phiền ở nhà đương nhiên giá khai hoang lệnh hội xâm phạm đạo bắc cảnh một ít linh chủ lợi ích cũng có linh chủ nỗ lực phản đối nhưng bọn hắn không có binh sĩ giá phản kháng có vẻ mềm yếu vô lực la lâm cũng một cứng gian tới Hắn hiểu hướng ngả Âu Na cự Long Kim khố mở giấy vay nợ, cho mượn Liễu 50 vạn kim tệ, nhất nhất bồi thường lĩnh chủ tổn thất, vì vậy lĩnh chủ hài lòng. Giá ba nhỏ nhẹ phản kháng sóng chiều đã bị dễ dàng ép xuống. Đáo ngày thứ 10 thời gian, đi qua đại kiểu dân chạy nạn đã đạt được 200 vạn số, từ tháng báo chuyển tới tình huống hán, nam cảnh có thể trốn tới người của đều đã trốn ra ngoài Liễu, có một phần nhỏ theo lôi mạng đại công đi áo lạp cơ vương quốc, đại bộ phận đều vãng sờ tắt luôn nhiều, dù sao trừ phi vạn bất đắc dĩ, không ai thích đến những quốc gia khác xứ, hồ bắc cảnh còn có khai hoang pháp lệnh thật lớn hấp dẫn. đương sơ đóng ở ven hồ tất yếu và thiên nga bảo chiến sĩ cũng tới Đạt duy khắc tất yếu rơi vào tay giặc thời gian ven hồ tất yếu đang cùng vòng lính quân đoàn tử chiến trong nhận được la lâm tin tức sau tất yếu thống suất lập tức buông tha phòng thủ mang theo còn dư lại một vạn hai ngàn chiến sĩ từ bích thủy hồ thoát đi tất yếu cách thiên nga bảo lẫn lộn chứ pháo đài quân coi giữ tổng cộng một vạn bát thiên nhân đang bắt thượng những binh lính này gia nhập sở tát luân đại tiểu phòng thủ vì vậy đại tiểu thượng quân coi giữ tiêu đạt tới ngũ vạn bát thiên nhân trong đó hai vạn bát là trải qua chiến đấu lính giả Ba vạn là mấy ngày này từ dân chạy nạn chúng chiêu mộ tân binh, binh sĩ sinh ra, vũ khí trang bị bất túc tiêu thể hiện ra, các tân binh đại thể không có vũ khí, lúc huấn luyện mượn nhất cây côn gô ở sai sự. Nhưng là ngay ngày thứ 10, đóng ở sở tát luân đại Kiều La Lâm nên đón nhóm đầu tiên dị tộc việt quân, bọn họ là đến từ đàn trong núi người lùn. Chưa xong con tiếp, chương ba trăm năm trong tay đại thế, dẫn đầu người lùn La Lâm là biết, chính thị năm đó ở Cao Sơn trấn đã gặp người lùn Vương Tử sở nghị tư, Hoan nên bạn cũ của ta, La Lâm nhìn thấy người này thật cao hứng. Ngân sắc thập tự quân thống suất, phụ vương và ta đều rất vinh hạnh có thể được đáo tín nhiệm của ngươi. Sở Dĩ vừa nhận được thơ của ngươi, chúng ta lập tức lại tới. Sở Nghị Tư cười nói, La Lâm cầu viện tín đó là tất khắp đại lục đều là, chỉ cần hắn cho rằng có điểm lực lượng, đối kháng kích Hắc cám quân đoàn có trợ giúp, hắn tất cả đều giàu to rồi tín. Dĩ rèn nghe tiếng đại lục người lùn đương nhiên là trọng yếu nhất. Lần này Sở Nghị Tư mang tới hải không ít người, có hơn 5.000 nhân, trong đó tứ thiên là người lùn chiến sĩ, mặt khác một nghìn khán răng rớp chắc là trợ rèn. Lần đầu ở ngoài. bọn họ hoàn mang đến một vạn bộ phổ thông tương đinh giáp hai vạn bà thiết kiếm vừa lúc hiệu đại tiểu quân coi giữ thiếu khuyết trang bị khẩn cấp phải biết rằng người lùn người của miệng đại khái cũng liền hơn 20 vạn nhân bỏ trang bị không nói lần này tới 5.000 nhân viện trợ độ mạnh yếu không thể bảo là không lớn la lâm tiên sắp xếp xong xuôi những người lùn này chiến sĩ sau đó hiểu ngay trong pháo đài tầng mở một tiểu yến, cố ý mở tiệc chiêu đãi sở nghỉ tư còn có và hắn cùng đi mấy người người lùn rèn đại sư tiến hội quy mô rất đơn giản thực vật không nhiều lắm cũng chưa nói tới tinh xảo thức ăn tốt nhất hay từ hát thủy giữa sông đã đi lên mấy cái mực đầu cá chép khai hiến hậu la lâm có chút xin lỗi nói đại lục gặp nạn vật tư thiếu thốn thực vật có chút giản đơn mong muốn các vị bỏ qua cho sơ nghĩ tư khoát tay áo không để ý chút nào cầm lấy trên bàn mạch rượu uống một ngụm cười nói nếu như nguyên soái ngải chân nã này sơn chân hải vị tới chiêu đái chúng ta ta cũng muốn khinh thường ngươi nhìn phía dưới nhiều như vậy dân chạy nạn chúng ta ăn cũng không ăn lòng a người lùn này nói rất hay la lâm cao giọng cười to tới tới nếm thử con cá này tuy rằng dùng liêu không nhiều lắm nhưng trong quân đại chủ tay nghề còn là rất tốt phanh chế địa thập phần ngon mấy người người lùn môn gật đầu ngụm lớn ăn thực vật uống mạch rượu một chút cũng không công nghệ bầu không khí thập phần hòa hợp rượu quá ba tuần la lâm mở miệng nói sở nghỉ tư điện hạ nói thật đi lần này ta coi trọng nhất chính là ngài mang tới thợ rèn chúng ta bây giờ thiếu nhất hay vũ khí trang bị ha ha ta biết các người chắc trở người cứ yên tâm đi một ngàn này thợ rèn mỗi người tay của nghệ đều phi thường kỹ cảng bọn họ hợp tác công việc chỉ cần có cũng đủ thiết liêu và thợ rèn cửa hàng Một ngày đêm có thể đánh chế 2000 bả thiết kiếm, một tháng hay lục và bả, cũng đủ bù đắp vũ khí của các ngươi chỗ hồng. Sơ nghỉ tư hiệu uống một ngụm mạch rượu, tiên cá phối mạch rượu, hắn cảm giác khá vô cùng, và hắn ở đàn trong núi thực vật so sánh với có một phong bị khác. Tốc độ này thật là không tệ, bất quá La Lâm lại không hài lòng lắm, vậy nếu như là phẩm chất tốt hơn thép kiếm chứ? Thiết kiếm thái dọn, dễ bẻ gây, giá ở trong chiến đấu rất chí mạng, nếu như thép kiếm có thể cung ứng bắt đầu. La Lâm hy vọng có thể cấp quân coi giữ cung cấp thép chế vũ khí, điều này có thể thật to để cao quân đội lực sát thương. đừng xem điểm ấy đề thăng không lớn nhưng nếu như phóng đại đáo mười vạn người quân đội thượng giá đề thăng khả lại không thể bỏ quên có thể cũng bởi vì điểm ấy đề thăng các chiến sĩ là có thể giết nhiều mấy nghìn chiến sĩ thậm chí có khả năng quyết định chiến đấu thắng bại chứ sở dĩ La Lâm mong muốn tận mình toàn lực nhắc tới thăng quân đội trang bị thép kiếm sơ nghĩ tư những mày chế tạo thép kiếm yếu phí rất lớn công phu nếu như yếu thép kiếm nói đối lò lửa ôn độ yêu cầu càng cao rèn công nghệ cũng phức tạp hơn chúng ta một ngàn nhân một ngày đêm thiểu tối đa chỉ có thể chế tạo năm trăm liễu phải biết rằng Vũ khí cần một bộ phận, phòng thân trang bị đồng dạng cần chế tạo, thời gian thượng sợ rằng không kịp ba. La Lâm cười cười, vỗ tay một cái, lập tức có người đi theo hầu bưng nhất tiểu đôi màu xám đen đá vụn đi tới. Đây là một gen đại sư hỏi, hắn vẫn cảm địa cảm giác đây là một loại than lửa, bất quá hắn chưa thấy qua loại vật này. La Lâm giới thiệu, đây là kinh qua thủ pháp đặc biệt luyện chế than lửa, là một luyện kim sư phát minh, phối hợp riêng hỏa lò và máy quạt gió, nó tiêu đốt ôn độ có thể đơn giản hòa tan các kim. Lửa này lô và máy quạt gió là phong diệp quận công tượng môn làm ra, hắn một thế nào chỉ điểm. đã nói một ít yêu cầu sau đó tuyên bố lớn treo giải thưởng giống như hắn ở phong diệp thành làm như nhau ở kim tệ dưới sự kích thích nửa năm sau thì có công tượng ngây ngô thành phẩm tới cửa lĩnh tiền thưởng giá rèn đại sư nhất thời lấy làm kinh hãi thân thủ cầm một khối than lửa ở trong tay nhìn hiệu nhau nhéo, nhéo tối hậu hoàn đặt ở trong miệng nếm nếm tối hậu gật đầu nói ta cảm nhận được lửa này thán bên trong bao hàm lương tụ hỏa nguyên tố ta nghĩ ngươi nói đúng nguyên soái ta nói với ngươi hỏa lò và máy quạt gió cũng rất cảm thấy hứng thú ngài có thể đem bản đồ giấy cho ta nhìn một chút không cái này đương nhiên la lâm vỗ tay một cái có người đi theo hầu cầm lên liễu một sấp bản vẽ hôm nay cái này thời đại mọi người đều là toàn lực đối kháng hắc ám quân đoàn những người lùn này cũng đạt đến một trình độ nào đó hắn tự nhiên không cần thiết tăng tư hơn nữa la lâm vững tin chính tuyệt sẽ không lỗ lạ người lùn này lập tức xuất ra một thủy tinh tấu kính sau đó ghé vào trên bản vẽ nhìn kỹ đứng lên mọi người cũng không cắt đứt hắn mặc hắn nghiên cứu đại khái qua ban tiếng đồng hồ cái này người lùn gật đầu nói phi thường tinh diệu thiết kế ta cảm giác thứ này so với chúng ta dung nham lò rèn còn tốt hơn nói thật đi nếu như dùng hắn tới chế tạo thép kiếm thật sự là có chút đại tài tiểu dụng không hổ là đại sư à cứ như vậy nghiên cứu nửa giờ tiểu không sai biệt lắm tương bộ này trang bị cấp hiệu rõ liêu. la lâm lúc này mới lên tiếng nói ra mục đích của hắn điện hạ ta nghĩ ngài mang tới 1.000 người lùn thợ rèn còn là quá ít ta nghĩ ta khả dĩ phái đại lượng trẻ tiểu tử cho các người đương học đồ ban trợ hoàn thành đơn giản một chút nhưng dường ra tha cho công tác như vậy mới có thể đề cao không ít hiệu suất ngài thấy thế nào người lùn từ trước đến nay đối với người tộc tiến hành rèn kỹ thuật thượng phong tỏa bảo mật nói thật đi la lâm nói lên biện pháp này đã đang đánh gần cầu Sơ nghỉ tư và mấy người người lùn rèn đại sư trao đổi hạ ánh mắt la lâm đã nhìn thấy vừa khán bản vẽ cái kia đại sư khẽ gật đầu sau đó sơ nghỉ tư tiểu mở miệng nói đó là một ý kiến hay nhân tộc đã cho ra to lớn thành ý không hề giấu giếm thứ lấy ra một bộ tương đương xuất sắc rèn trang bị bọn họ đương nhiên bất năng cái gì cũng không nỗ lực hơn nữa chỉ là học đồ mà thôi thì là để cho bọn họ ở một bên nhìn chỉ cần bọn họ thoáng giấu giếm hạ những học đồ này cũng học không được bao nhiêu đông tây la lâm đốn thì nở nụ cười giỡ ly rượu lên nói vậy chúc chúng ta hợp tác khoái trá hắn không cầu này học đồ có thể học được người lồn rèn kỹ thuật tinh túy chỉ cần bọn họ có thể học được người lồn thất 8 phần mười bản lĩnh là được đến lúc đó hắn tái hợp với tinh tế phân công biện pháp xây dựng rèn nhà xưởng đại quy mô địa chế tạo vũ khí trang bị tuy rằng những trang bị này ở phẩm chất thượng khẳng định không bằng người lồn sản phẩm nhưng nhân tộc ưu thế hay nhiều người chế tạo vũ khí lượng cũng nhiều có thể thật nhanh tự cấp tự túc thỏa mãn mọi người tộc chiến sĩ nhu cầu tất cả mọi người đều không phải ngu ngốc lựa biến tổng sẽ khiến biến chất luôn sẽ có người thông minh hội hiện ra tới bắt đầu từng dọn từng dọn cải tiến kỹ thuật chắc chắn năm sau nhân tộc rèn thuật nói không chừng là có thể độc thành một nhà và người lùn nhất tranh cao thấp liễu nói thật đi đương sơ và hoắc dạ thảo luận và người lùn khoản giao dịch này thì hoắc dạ là phản đối chia sẻ rèn hỏa lò và máy quạt gió ở hoắc dạ xem ra đây là nhân tộc thật vất vả làm ra thứ tốt làm sao có thể cấp người lùn học được này người lùn khả vẫn luôn đem mình rèn kỹ thuật ấu thật chặt nhưng la lâm tối hậu dùng một bộ đạo lý thuyết phục hắn hoắc dạ lý do của hắn vô cùng đơn giản nói đúng là liễu nhân tộc một ưu thế lớn nhất đó chính là nhiều người Người lùn toàn tộc tiểu hơn 20 vạn nhân, nhưng nhân tộc tuy rằng tao ngu dốt đại nạn, nhưng bây giờ toàn bộ bắc cảnh người của miệng đã ở 500 vạn đã ngoài, bị hại nhân tộc cao đủ một vài lượng cấp. Rất đơn giản một cái đạo lý, tỉ như một kỹ thuật mới, có thể đề thăng nhất người chiến sĩ 10% sức chiến đấu, nếu như ở người lùn trung phủ cấp liễu, nhưng người lùn nhân khẩu chỉ có nhị hơn 10 vạn một điểm, chiến sĩ cũng liền hơn một vạn, như vậy chỉnh thể sinh ra đề thăng hay 100 nhiều một chút. Nhưng nhân loại con số là người lùn hơn 20 bội, chỉnh thể tăng lên chiến lực tiểu vượt qua 2000. Mỗi một hạng kỹ thuật đối với người tộc và ải nhân tộc sinh ra tác dụng đô hội sản sinh to lớn sai trở, nhân tộc luôn luôn chiếm to lớn tiện nghi. Đây vẫn chỉ là đơn giản nhất suy lý, còn không bao quát to lớn nhân khẩu mang tới càng nhiều hơn kỳ ngộ và càng nhiều hơn sang tân. Sở Dĩ, hiện tại khoản giao dịch này thoạt nhìn song phương thủy đều không ăn huy, nhưng nếu kiền năm sau, nhân tộc nhân khẩu ưu thế bắt đầu phát huy tác dụng, người lùn phòng trừng sẽ khóc không ra nước mắt. Đây là la lâm sâu nhất trầm suy tính, chính là bởi vì có như vậy trí khôn và ánh mắt, Sở Dĩ đang cùng người lùn giao dịch chung, hắn có vẻ thập phần chân thành. không chút nào tàn tư, Người luôn là nhiệt tình trung tộc. Chỉ cần hắn cảm thấy thành ý của ngươi, ngươi chân thành đối với hắn, bọn họ lập tức sẽ hồi báo di lớn nhất thành ý. bữa cơm này ăn khách và chủ đều vui mừng. lúc mấy người rèn đại sư đúng là nhất khắc cũng không nghỉ ngơi, bật người liền mang theo đại bộ phận thợ rèn ngồi trên liều khứ phỉ khắp tư đảo thương thuyền. thời gian gấp vô cùng nội vả, chúng ta đắp mau trong chế tạo ra đầy đủ trang bị và vũ khí. đây là người lùn đại sư nói, hiện ra hết thành ý. vì khắp tư đảo cách xa hải ngoại, không cần lo lắng phòng ngự vấn đề là tốt nhất căn cứ. người lùn thiết lập thợ rèn cửa hàng tự nhiên cũng là ở trên nào la lâm một chiêu này hải nạp bách xuyên không chỉ có đối hải nhân tộc hữu hiệu chờ sau này tinh linh tộc tới đối mặt nhân khẩu bất túc trăm vạn sinh sôi nảy nở tốc độ xa xa không bằng người tộc tinh linh đồng dạng phi thường hữu hiệu nhân số đông đảo đây là một chủng tộc tầm thường nhất nhưng thực cũng là tối to lớn một ưu thế chỉ cần một đôi linh nhãn một đôi diệu thủ là có thể tương ẩn chứa trong đó thật lớn lực năng lượng triệt để đảo móc đi ra có thể nói nếu như nhân tộc có thể vẫn quán triệt la lâm ý nghĩ của dĩ mở ra tư thái đối mặt sở hữu chủng tộc như vậy cái chủng tộc này tương dĩ không thể ngăn cản xu thế đi lên đại lục đỉnh thẳng đến trở thành không thể tranh cãi đại lục chủ tệ đây là nắm trong tay đại thế trí tuệ may mắn chính là ở thế giới này minh bạch điểm này cũng không có nhiều người người luôn chỉ là đợt thứ nhất trợ rút, lại qua năm ngày cực bắc nơi ngả âu Nà cũng đã trở về chưa xong con tiếp chương 301, kiếm đăng tuyệt đỉnh ta vi ngọn núi sơ tắt luân đại kiều nam hoàng lĩnh ma la đã đào giá hơn nửa tháng mỗi một tiên ảnh ma môn đều nỗ lực gần vào đại kiều pháo đài nhưng mỗi lần đều lấy thất bại cao chung trên cầu quá nhiều người còn có số lớn mục sư những này quang huy đứng đầu tôi tớ đối hắc ám khí tức dị thường mất cảm chỉ cần thoáng dựa vào một chút gần là có thể khiến cho đối phương cảnh giác liên tục nhiều ngày lẹt vào đối phương rõ ràng đã có phát giác bắt đầu ở đại kiểu pháo đài quanh thân vẽ thánh lực ký hiệu phun nước thánh sở dĩ mỗi một ngày qua ảnh ma lẹn vào độ khó là hơn thượng chia ra ma la úc cây đứng ở hoang lĩnh thượng xa xa ngắm nhìn phía trước đại kiểu thủ đặt ở bên hông trên chuôi kiếm cả người vẫn không nhúc ních mặc cho lạnh thấu xương sơn gió thổi y phục của hắn bay phất phới thưa thất khô tóc cũng không đoạn diêu động giờ này khác này một người biết vị này vong linh kiếm thánh suy nghĩ trong lòng qua hồi lâu kiếm thánh bên người xuất hiện một đoàn hát vụ vũ khí cấp tốc trở nên ngưng thật xuất hiện một hát sắc ra, vóc người nhỏ gầy như chu nho tiểu vóc dáng ác ma tình huống thế nào ma la úc cây okay, nhàn nhạc hỏi giá ác ma lắc đầu không nhiều ít tiến triển nói lời ngang nhưng thật ra lại vào nhưng một quá ba phần trung đã bị pháo đài giảm vệ binh phát hiện ta tận mắt đáo thi thể của hắn bị phao đáo trong sông bộ dáng kia thật là thảm chúng ta xuất phát đến bây giờ đã đã qua một tháng yêu còn là không hề tiến triển như thế xuống phía dưới có thể không làm được. Ma La Úc Cây okay, thu hồi đường nhìn, nhìn ảnh ma, thanh âm như trước nhàn nhạt, nhạt, không mang theo một tia một hào tâm tình. Chúng ta cũng không có biện pháp a lâu như vậy, tên kia vẫn nút ở tòa thành lý không được. Tòa thành phòng vệ hữu sâm nghiêm, liên phóng độc chưa từng dùng. Chúng ta chỉ là ảnh ma, cũng không phải đại ác ma vương, có biện pháp nào? ảnh ma mở ra thủ vì mình giải thích. ảnh ma thực lực ở ác ma trung toán lớp giữa, bọn họ lớn nhất bản lĩnh là vụ hóa, toàn thân hóa thành nhàn nhạt hát sắc vụ, có thể vô thanh vô tức đi qua khe. giá để cho bọn họ thành làm ác ma đệ nhất thích khách chủng tộc. Nhưng đối phương có ánh sáng huy đứng đầu mục sư, đúng lúc là bọn họ vi số không nhiều khắc tình một trong. Những người mục sư này phòng ngự địa cẩn thận, cả tòa kiểu khắp nơi đều là thánh lực ký hiệu, thực sự không có cách nào đột phá đi vào a. Ta đã biết. Malaốc cây gật đầu, từ đứng yên một khối trên núi đá nhảy xuống, cái này bá tức vũ lực chắc tuyệt hữu tâm tế như pháp. Các ngươi xác thực không phải là đối thủ. Âm nhu quỷ kế đối với hắn đã vô dụng, chỉ có chính diện đánh chết. Nghe lời này, giá ảnh ma nhảy về phía trước cân đá Malaốc cây phía sau, dọn khè thế nói: Ma La U ngươi đây là điên rồi hoàn là thế nào, lại muốn chính diện đánh chết. Hắn thế nhưng ngân sắc thập tự quân thống suất, thủ hạ có vô số tinh nhuệ chiến sĩ, thủy sẽ cùng ngươi một người quyết đấu, ngươi đây là thấy ngu chưa? Ma là ok nhanh hơn cước bộ Hà Sơn, hắn sẽ, ngươi cũng đi chịu chết. Ngươi yếu là chết, nhiệm vụ tiểu thất bại, vậy hạ còn là hội tương ngu xuẩn đầu quan đái trên đầu ngươi, hắc hắc. Ách. Lời của hắn không nói chuyện, một thanh kiếm đã quán xuyên tim của hắn miệng, trên thân kiếm ánh trăng lóe lên, lực lượng bạo phát. Giá ảnh ma thân thể trực tiếp tiểu nổ thành liêu của máu. máu đen lâm đáo trên mặt đất, xích xích rung động, bị tích đến cỏ xanh lập tức tiểu khô héo. Tăng Ma La Úc cây thu kiếm vào vỏ, biểu hiện trên mặt như trước nhàn nhạt, tựa như cái gì chưa từng phát sinh qua giống nhau. Hắn kế tục chiêu đại kiểu pháo đài đi đến, bên người lại xuất hiện một thành ma. Hắn vừa xuất hiện tiểu thét to, a, người dĩ nhiên giết nói Lý An. Vì sao? Bởi vì các ngươi quá ưu liếu. Ma La Úc cây hiệu ra một kiếm, tương con này thét chói hai vật nhỏ cũng giết, mà ta nghĩ an tĩnh một hồi. Sau trên đường, tổng cộng năm ảnh ma, một đội ám sát tiểu đội bị bị giết liêu ba con. còn lại một con khán tình hú sai nếu không dám dây dưa lặng lẽ chạy về đạt duy khắc tất yếu chuẩn bị hướng ba khắc lôi đâm thọc ma la Cây okay cũng một đuổi theo hắn cũng bất tại hồ lần hành động này nếu như thành công ba khắc lôi sẽ không bởi vì này chút chuyện trách phạt hắn nếu như thất bại hắc hắc, hắn ra tàn phá sinh mệnh cũng liền đi tới cuối thủy sẽ ở hồ sau lưng sự chứ hắn đi nhanh đi phía trước đi thẳng đến lớn kiểu phía trước đầu cầu thủ vệ vệ binh dừng lại trong tay thiết thương lạnh lùng nói dừng lại lao ra này đem ngươi áo choàng hai xuống hắn nhìn tên cũng cảm giác không thích hợp Ma La Cây làm theo, vươn tay khô héo, chậm rãi tương áo choàng kéo xuống đầu, lộ ra vừa vừa thưa thất khô tóc, sau đó hắn ngẩng đầu, một đôi đôi mắt lưu động ngừng tụ như nước hắc quang, khỏe mắt cuối cùng có hắc khí không ngừng tán giật. Vong Linh, vệ binh này hét lớn một tiếng, trong tay thiết thương sẽ tiễn thứ. Ma La Cây giơ lên một cước, tương vệ binh này đã bay, lại duôi thân thủ tương người vệ binh đâm tới thiết thương đổ thủ bẻ gãy, hắn không muốn hai người này mệnh, đây chỉ là hai người râu ria tiểu nhân vật. Ta là Ma La khứ, các ngươi nguyên soái đi ra, ta có lời muốn hòa hắn nói. Hắn tiểu đứng ở đầu cầu, không có kế tục đi tới vừa nghe đến tên này hai người thủ vệ lập tức bỏ dậy xử đem hết toàn lực chiêu trên cầu điểm pháo đài chạy đi một đường bảo một đường hô lớn máu tanh cồn ma tới máu tanh cồn ma tới máu tanh cồn ma nhân tộc cấp ma la úc cây khởi tân biệt hiệu ma la úc cây nghe thấy được ra mặt rút chữ chẳng bao lâu sau hắn là cỡ nào vinh quang trăng tròn kiếm thánh đại lục tuyệt đỉnh cường giả hiện tại lại biến thành giá phó người không ra người quỷ không ra quỷ hình dạng liên chính hắn đều chán ghét chính chỉ chốc lát sau pháo đài tiểu xuất hiện một ít rối loạn nhưng giá rối loạn trích rằng có không được lưỡng phút tựu ngừng lại sau đó có tiếng vó ngựa từ trên cầu chuyển đến một người mặc màu xanh đậm tinh xảo võ sĩ ra bảo thanh niên nhân xuất hiện ở pháo đài to lớn cửa sát cửa ở phía sau hắn theo rất nhiều tinh nhuệ chiến sĩ mỗi một một đều hết sức trẻ tuổi mỗi một một đều tinh thần phân chấn bồng bột bộc phát sinh cơ tựa như thái dương như nhau địa chói mắt đâm vào ma la úc cây không tự chủ được híp mắt một cái bất quá những người khác hoàn không vào được ma la úc cây mắt hắn nhìn chằm chằm vào trước mặt nhất người tuổi trẻ kia màu xanh đậm da bảo không có mặc chứ chiến khải bên hông rắc một thành quả đâm kiếm. không có mang theo tấm chắn tóc của hắn dịch rất ngắn tròm dâu cũng chỉ là ít ít để lại một ít mắt vi hơi híp trong đó lưu động trong suốt trong sáng quan huy rất trong suốt nhưng lại rõ rệt một loại sở khả danh trạm địa thâm trầm tựa như biển rộng như nhau hắn biết đây là phong diệp ba tước liên tục hai lần đánh bại hắn thanh niên cường giả nhưng hai lần đó đối phương hoặc nhiều hoặc ít địa có ngoại lực phụ trợ chiếm cứ hữu lực tình thế lúc này đây sẽ không đi tới cách hắn còn có hơn 50 mươi thước thời gian thanh niên nhân xảo mang hạ thủ mọi người tự ngừng lại sau đó hắn mở miệng mala ok Ngươi nói một chút ý đổ đến ba. Malauk Tây okay hít sâu một hơi, cuối cùng mới phát hiện hắn đã căn bản không cần hô hấp. Nhất trận chiến đấu, chỉ có hai chúng ta. Ngươi dựa vào cái gì đã cho ta hội đáp ứng? Thanh niên nhân hỏi. Ngươi nếu như không đáp ứng, ta sẽ vượt qua Hát Thủy Sông, cứ bắc cảnh đám địa thứ giết chính là ngươi tâm phúc, thẳng đến ngươi đồng ý mới thôi. Úc Cây okay nói, dĩ lực lượng của hắn đã khởi du kích chiến tới, không ai có thể cản được hắn. Bị như bây giờ, hắn cảm đứng ở đầu cầu. đơn độc đối mặt sở tắt luân đại kiều sau người của tộc đại quân cũng là bởi vì hắn có tự tin ở đối phương đối với hắn phát động công kích trước đào tẩu coi như là cái này phong diệp bá tức cũng ngăn không được hắn mà là úc cây okay, lời này vừa ra la lâm sau lưng ngả âu na lên đường la lâm ngươi cũng đáp ứng hắn chiến đấu này thái hung hiểm nếu như hắn sơ ý một chút bị giết liễu nàng phải theo không may đã là kỵ sĩ đội trưởng chính là la ngươi qua cũng nói nguyên soái pháo đài trung có tinh nhuệ vô số chỉ cần ngài một tiếng mệnh hạ chúng ta sẽ toàn lực ứng phó tương người này đánh chết Khang ốc tư giáo chủ cũng nhẹ giọng nói, đây cũng không phải là không có khả năng, ta sẽ dùng thánh quang suy yếu lực lượng của hắn. na lạc toa đã ở, linh hồn tôi tớ khế ước đã bị giải trừ, nàng bây giờ là tự do thân, bất quá tuy nói tự do, nhưng nàng tự nguyện phát hạ ngân sắc minh ước, còn là gia nhập ngân sắc thập tự quân. Dùng lời của nàng nói, lao nương ngoại trừ và nhân đánh nhau, cái gì cũng sẽ không. Cũng không muốn quay về Hắc Ám vị diện cái loại này địa phương quỷ quái, còn là sống ở chỗ này thoải. 2 năm liễu, nàng đã sớm tập quán ở đây sinh sống, ngon miệng thực vật, tinh xảo y phục, thư thích nơi ở còn có người tộc đối với nàng tôn tính nhưng lại không cần lo lắng không tưởng được phản bội nàng hưởng thụ loại cảm giác này nàng cũng nhẹ giọng nói lao ra hỏa này chỉ có một người mấy người chúng ta nhất ủng mà lên hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ yên tâm hắn chạy không thoát tốc độ mau nữa có thể có của nàng tiến khoái la lâm lẳng lặng nghe những lời này hắn cũng thấy đối diện ma la úc cây trên mặt nổi lên khinh thường cười đích xác đến ma la úc cây tầng thứ này chỉ cần chính hắn không chủ động suy nghĩ căn bản là không có khả năng bị cấp thấp chiến sĩ vây công chết hắn yếu nhất tâm muốn chạy trốn bọn họ cũng xác thực ngăn không được hắn điều không phải truyền kỳ cơn giả vô pháp chân chính thể hội truyền kỳ lực lượng mọi người tại đây chung la lâm tối minh bạch ma la ốc cây okay lòng của tư hắn giơ tay lên dừng lại lời của mọi người mở miệng chiến trường ở đâu nếu như là ở một tháng trước bích thủy thành hắn sẽ không đáp ứng bởi vì tương đương với tìm chết nhưng hôm nay hắn đã tấn chức truyền kỳ mênh mông lực lượng khi hắn trong thân thể lưu động tựa như giá hát thủy sông giống nhau thâm bất khả chắc. đời này, hắn lấy được lực lượng bị kiếp trước càng thêm hòa mỹ Hắn đối lực lượng nắm trong tay trình độ là kiếp trước gấp mấy lần. Đời trước trong trò chơi, hắn chuyển kỳ cảnh bất quá là một chuẩn thánh lực lượng, mà đời này hắn là chân tránh võ thánh. Hôm nay trên đại lục vị thứ ba chân chính võ thánh, mà không phải là bằng vào luyện kim thủ đoạn có lẽ tê thuốc mạnh mẽ tiến nhập chuyển kỳ cảnh chuẩn thánh. Kiến La Lâm dĩ nhiên đáp ứng, phía sau hắn nhân còn muốn quên nữa, lại bị La Lâm giơ tay lên ngừng, không cần nhiều lời. Chúng ta là ngân sắc thập tự quân, tuần hoàn theo ngân sắc minh nước. Chúng ta cùng chung mục tiêu hay đánh bại hắc ám quân đoàn. Mà mục tiêu của ta, hay chiến thắng cái này rơi xuống vong linh kiếm thánh. xóa đi người này tộc sỉ nhục lớn nhất sỉ nhục sao ma la úc cây trên mặt hiện lên một tia tự rêu mỉm cười hắn chậm rãi rút ra kiếm chỉ chỉ đại kiều hơi nghiêng mênh mông vô bờ hát thủy sông chiến trường ngay hát thủy trên sông ngươi dám không ta đồng ý la lâm gật đầu dĩ mặt nước vi quyết đấu nơi sân khảo giáo là đúng lực lượng tinh vi nắm trong tay hôm nay trên đại lục võ giả tài năng ở trồng cho mượn dùng ma pháp dưới tình huống đứng ở trên mặt nước chỉ có ba người mà thôi la lâm hay người thứ ba ma la úc cây cất tiếng cười to bỗng nhiên nhảy lên một cái bay vút lên nhọc sông dưới trên mặt sông liên tục giẫm trận tại chỗ, mua đặt một, dưới chân hắn trên mặt nước nửa điểm bọt nước không sinh, chỉ có một vòng hình tròn rung động chậm rãi khuyết tán, tình có một tiếng rõ ràng rầm thanh truyền ra. Từ vẻ ngoài thượng hán, tựa hồ hắn thải cũng không phải thủy, mà là sền sệt quả đông lạnh vậy đông tây. Giá trung gian tuyệt không có nửa điểm ma lực khí tức tiết lộ, chỉ bằng đối thân thể lực lượng tinh vi nắm trong tay. Loại này tuyệt đỉnh kỹ xảo, may là trên cầu tất cả mọi người là Ma La Úc cây đối thủ, cũng bị chấn đắc tắt vào mồm đại trường, lại nói không ra lời. Ma La Úc cây vẫn chạy vội tới trong sông ngừng. sau đó cứ như vậy yên lặng đứng ở trên mặt nước nước sông vừa yên quá chân của hắn để trần đại kiều thượng các chiến sĩ còn có đi ngang qua dân chạy nạn môn đều phát hiện hắn tất cả mọi người bị ma la úc cây chiêu thức ấy trấn trụ một thời đã quên chức trách của mình và tình cảnh đưa ánh mắt về phía liêu hà diện là máu tanh của ma nguyên soái muốn hòa hắn quyết đấu ở trên mặt nước vậy làm sao đã? mấy tin tức này rất nhanh truyền khắp toàn bộ đại kiều trên cầu bên bờ sông gần 10 vạn nhân chú ý tới liêu lần này quyết đấu kiếm đang tuyệt đỉnh ta vi ngọn núi ma la úc cây gầm thép một tiếng kiếm trong tay minh phát sinh một tiếng xuyên thấu tính cực mạnh kế minh thân thể của hắn tuy rằng nhỏ bé nhưng này mênh ngông tử vong ma lực huyết tán ra lại như vực sâu như biển ở đây mỗi một một trong lòng chiến sĩ đều sản sinh từng đợt tim đập nhanh bao quát băng xương cự long ngà âu na lao nhân này thật là của ma nàng giúp cái cổ nhỏ giọng thầm thì chứ tựa hồ sợ bị đối phương nghe chưa xong con tiếp chương 302, trăm truyền kỳ ma la ốc cây okay tuyên ngôn dị thường khí phách nhưng hắn có vốn liếng này tự hắn thành danh tới nay hơn một niên chém giết hát long kinh sợ còn hùng ngang dọc nam bắc chưa gặp được bại một lần Trăng tròn kiếm thánh cái danh hiệu này phía dưới, lộ vẻ một loạt sáng loạt tên, mỗi một cái tên hầu như đều là một thời đại tuyệt đỉnh thiên tài, nhưng những người này đều thua ở dưới kiếm của hắn. Kiếm đăng tuyệt đỉnh ta vi phong, những lời này đúng là hắn cả đợi vẽ hình người. La Lâm vũ nhẹ nhẹ xuống lưng ngựa, từ trên lưng ngựa nhẹ nhàng nhảy lên, đứng ở đại kiều ven, không có vội vã hạ thủy, tiên dọc theo giá dày rộng thuyền duyên bước đi thong thả liễu vài bước, nhẹ giọng phát ra mệnh lệnh, Nga na, na là toa, la ngươi qua, các ngươi cứ chuẩn bị một chút. Ở Hoàng Hà hai bờ sông bố trí mai phục, lần này quyết đấu vô luận thắng bại, ma la ok đều phải tử mũi tên đông bắc quản mũi tên đông bắc thư mũi tên đông bắc ba an số quyết đấu quá trình rốt cuộc công bình cũng chỉ có một mình hắn chiến đấu phàm là sự đều có vặt nhất giả như hắn thất thủ giá đến tiếp sau an bài chính là vì bảo chứng tiêu diệt ma la Cây. Okay. Đáo hắn vị trí này trừ phi chân chính cần phải thủy hội não tàn địa khứ tin tưởng chân chính công bình quyết đấu chứ ba người đều gật đầu liền chuẩn bị lặng lẽ khứ an bài hoàn có chuyện la lâm thanh âm phóng thấp vạn nhất ta bất hạnh hoặc giả tương tiếp nhận vị trí của ta hắn tên kia có cái này năng lực sao ngà âu na giật mình na lạc toa và lãng mà qua hai người đảo một nghi vấn hoác dạ năng lực nhưng hoác dạ năng lực và ánh mắt có lẽ là đầy đủ nhưng võ lực của hắn bất túc cũng không có gì xuất sắc chiến tích sợ rằng nan kẻ dưới phục tùng a các ngươi bà quyết định của ta nói cho đây anna là được nàng hội chi trì quyết định của ta có gây anna chi trì hoác dạ là có thể sơ bộ ngồi vững vàng vị trí tin tưởng dĩ thủ đoạn của hắn chỉ cần chống nổi lúc ban đầu thời gian hối loạn lúc tự nhiên có thủ đoạn ngồi vững vàng vị trí nói xong lời này la lâm mỉm cười xoay người nhảy vào liêu hát thủy giữa sông, ma la úc cây di nắm trong tay đến cực hạn băng sơn kính bắn trúng mặt nước, thu được phản chấn lực đạo mà nổi trên mặt nước, mà hắn vòng xoay kính đồng dạng có tương tự diệu dụng, hạ lạc đáo mặt nước lúc một cước bước ra, di chân của hắn làm trung tâm, mặt nước xoay tròn, xuất hiện một dòng nước vòng xoáy, giá vòng xoáy tan mất liêu la nơi ở ẩn truy lực đạo, đồng thời la lâm bàn chân nhẹ nhàng nhất điếm mặt nước, dùng ra cũng đương sơ hồng nguyệt kiếm thánh quận sóng ý, trong nháy mắt này mò lấy liêu dòng nước giữa dòng động lực đạo, sau đó dầm nát lực đạo này thượng, mượn lực tiền nhảy ra, lúc hắn ở trên mặt nước ngôi một. thì có một vòng vòng xoáy dòng nước bay ra đi ra ngoài từ xa nhìn lại tự làm cho một loại ảo giác tựa hồ ở vòng xoáy sinh ra nhất khác sông nước này thành thể dán giống nhau mặc cho la lâm thải đạp đi trước đáng tiếc NG la lúc này không ở sở tắt luân đại kiều nàng theo chắc khắc la đi xương ngữ thung lũng bằng không nàng nhìn thấy trận này đỉnh quyết đấu đối vũ kỹ lý giải nhất định sẽ nâng cao một bước theo đối thủ không ngừng tiếp cận ma la úc cây sắc mặt của trở nên càng ngưng trọng thêm hắn có thể cảm giác được trong khoảng thời gian này không gặp lực lượng của đối thủ có một chất bay vọn người này lướt sóng mà đến Dĩ nhiên nhượng hắn cảm nhận được một loại chân chính áp lực. Hắn đời này, và nhân giao chiến vô số, có thể để cho hắn sản sinh loại cảm giác này tiểu ba người, một là Đao Thánh, một là Hồng Nguyệt Kiếm Thánh, còn có một cái tiểu là mới vừa tới đến Đại Lục Đại Ác Ma Vương ba Khát Lôi. Hiện ở nơi này La Lâm, là người thứ tư. Người tiến vào truyền kỳ. Ma La Úc cây hỏi một câu, sau đó chính tiểu cho ra đáp án, khó trách ngươi không sử dụng nữa chiến khải, vật kia đích sát thái kịch cậm. Chiến khải là hảo, nhưng đối với võ thánh mà nói, chiến khải sẽ ảnh hưởng bọn họ đối thuần túy kinh lực phát huy, nếu như ăn mặc chiến khải những thứ không nói giá trên mặt nước chiến đấu cũng đừng nghĩ tiến hành nặng nghề chiến khải hội tương nhân kéo xuống nước thứ la lâm cách ma la úc cây okay 30 mươi thước cự ly đứng lại mỉm cười sở dĩ ta tài sẽ đồng ý trận này quyết đấu ma la úc cây okay, đây là chúng ta lần thứ ba giao thủ không nữa lần thứ tư liễu ta cũng không nghĩ nữa có lần sau ma la úc cây okay kiếm trong tay nhẹ nhàng chấn động sáng tỏ ánh trăng chạy sôi ra ba quang lân lân đẹp không sao tà xiết la lâm nhất thủ hành kiếm phía trước tay trái tác kiếm chỉ khẽ vớt thân kiếm theo động tác của hắn vô số đường hoàng vòng xoáy đường con sôi trào ra Trên thân kiếm xuất hiện đến không hết phức tạp vân vân vòng xoáy. Trên người của hắn xuất hiện vẫn nộ lực ma mang, tia sáng này cũng xuất hiện biến hóa, không còn là thuần túy quang huy, ở quang huy trung sinh ra đám liên miên bất tuyệt vòng xoáy, vòng xoáy chu vi còn lại là phi dương quang ảnh đường cong, giống như kiếm trong tay hắn giống nhau như lúc. Giờ khác này, vân vân kiếm chính là hắn, hắn hay vân vân kiếm. Trận này đại lục đỉnh võ giả quyết chiến, hết sức căng thẳng. Sơ Tát Luân đại kiều, hát thủy bờ sông, tuy rằng cách không gần cự ly, nhưng mỗi người trong lòng đều là trầm điện điện, cảm nhận được một áp lực cực lớn. Không ai lên tiếng. ngay cả ở mẫu thân trong lược trẻ mới sinh đều đình chỉ khóc. trên bầu trời đám mây tựa hồ cũng đình chỉ lưu động. thái dương trốn được liêu tầng mây lúc không dám lộ diện. giang phong nguyên bản ở vù vù thổi, lại vào lúc này trở nên vắng lặng không tiếng động. quanh mình tất cả tựa hồ cũng bình nổi lên hô hấp. một trận chiến này, vô luận ai thắng ai bại, đều muốn ghi khắc ở đại lục sử thi trong. Đồng nhiên, đánh với hai người động, hai người đạp thủy mà đi, bay nhanh tiếp cận, cho đến phụ cận, kiếm còn chưa giao phòng dưới chân mặt nước chung kéo lực lượng đã đụng vào nhau, thình thịch mặt nước nổ vang, bọt nước văng lên. lại đang lực lượng cường đại hạ bị chấn thành giọt nước mưa, hơi nước cho đến trở thành một đoàn mây khói. Tại đây trong hơi nước, xuất hiện lượng ánh mắt, một đôi tràn ngập hắc sắc xương mù dày đặc, một đôi trong suốt như băng, lại có hai thanh kiếm, sắc sỡ lóa mắt, giao thác ở tại cùng nhau. Tranh! kiếm minh trong tiếng, lực lượng bốn phía ra, tương bao phủ ở hai người trùng quanh mây khói kích diện, lực lượng này kế tục lao ra, giá tính dễ nổ lực lượng cho dù thoát khỏi chủ nhân nắm trong tay, vẫn như cũng ngưng tụ đến rồi cực hạn, đánh vào trên mặt nước, ở trên mặt nước kéo ra khỏi sổ mặt hơn trăm thước trường, thất bắt thước cao từ nước. trang diện bao la hùng vĩ tới cực điểm trên mặt nước hai người dĩ người thường mắt thường hoàn toàn không cách nào theo tốc độ ở giao phong ma la úc cây băng sơn kính hòa lẫn nồng nặc tử vong ma lực ở trên thân kiếm hình thành nhất ba nhất ba cuồng dã thê tiến công tựu như trời long đất nở giống nhau la lâm vòng xoáy kính sen lẫn phẫn nộ lực cũng một thôn vệ hết thẻ vòng xoáy nhưng ma la úc căn kính lực như núi một ngày tiến nhập vòng xoáy đã bị bước lên cuộn sóng. xoay tròn dòng nước tiêu di hóa giải trong trước mắt hai người trao đổi mười kiếm đều đang ra sức tranh đoạt chứ ưu thế nhưng đúng là thế lực ngang nhau chẳng phân biệt được trên dưới, như thế xuống phía dưới đương nhiên không được. La Lâm mục đích không có thể như vậy và Ma La Úc cây okay so đấu kỹ xảo, mà là giành thắng lợi, giết cái này hắc ám nô buộc. hơi niệm động, tốc độ gió kỹ thuật đánh nhau đã bị kích hoạt, trước mắt thế giới nhất thời chậm lại, bắn ra bốn phía hơi nước trong mắt hắn thành mạn tốc di động giọt nước mưa. Đối thủ động tác đột nhiên tựa như tiến nhập động tác chậm, vốn chỉ là lóe lên rồi biến mất kẽ hở ở trong chớp nhoáng này trở nên không gì sánh được trí mạng. đệ thập nhất kiếm, La Lâm nhất kiếm đâm ra, trong lúc bất chợt tiểu tinh diệu đến rồi tột đỉnh trình độ, một chút tiểu làm rối loạn Ma La Úc cây okay tiết ấu. ma la úc cây okay hơi kinh hãi nhất thời tự cảm nhận được áp lực cực lớn vài lần giao phong xuống tới hắn biết giá nhất định là đối phương mở ra bí pháp nào đó tăng lên năng lực của mình duyên cớ nhưng biết vậy biết hắn lại nghi không ra cái gì hữu hiệu biện pháp khứ phá giải không cũng không có thể hoàn toàn nói như vậy biện pháp là có nhưng một ngày dùng đến hắn không xác định có thể không giết chết đối phương nhưng chính hắn cũng nhất định sẽ tử đây là nhất chiêu liệu mạng biện pháp có cần hay không chứ ma la úc cây okay hơi do dự sau đó hắn chỉ biết hắn kỳ thực căn bản không có tuyển chọn Dùng còn có đánh chết đối thủ mong muốn, không cần hắn hay tử, bởi vì hắn căn bản không chống nổi đối thủ bí pháp tiếp nhận nông nỗi. Trong nháy mắt, trong cơ thể hắn tử vong ma lực tiểu được triệu tập, toàn bộ trào nhập kiếm trong tay, trên thân kiếm quang mang ở trong nháy mắt do ngân bạch chuyển thành huyết hồng. Sau đó tiểu phát ra kỹ thuật đánh nhau giết chóc huyết nguyệt, hầu như một có bất kỳ chuẩn bị gì thời gian, một cái cao giai chuyển kỳ kỹ thuật đánh nhau tiểu phá kiếm bay ra. Dùng ra kỹ thuật đánh nhau trong nháy mắt, ma la cây okay trong lòng nhịn không được thở dài, đáng tiếc ngân nguyện không ở trên tay, một kiếm này uy lực không có thể đạt đến mức tận cùng. bằng không đối thủ hắn phải chết không thể nghi ngờ hiện tại thanh kiếm này tuy rằng cũng là truyền kỳ vũ khí nhưng không tiện tay quyền lực này một kích uy lực phòng trường chỉ có ngân nguyệt cựu thành hắn sẽ không pháp xác định có thể hay không giết chết đối thủ sau một khắc một thanh kiếm thừa dịp hắn phát sinh giếch chóc huyết nguyệt một sát na kia dừng lại xẹt qua hắn cổ một viên tốt đầu tiểu bay ra ngoài ma la cây okay một thời còn chưa chết trận tròn mắt nhìn chằm chằm đối thủ hắn muốn xem đối thủ ứng phó như thế nào hắn kỹ thuật đánh nhau một kiếm nạo vong linh kiếm thánh đầu la lâm tiểu lập tức trở về kiếm kiếm trong tay trước nổi lên một mảnh vòng xoáy vong kiếm Nếu như là bình thường trạng thái, hắn làm không được điểm này. Nhưng bây giờ tốc độ gió kỹ thuật đánh nhau mở ra trong, hắn tốc độ phản ứng và thân thể tốc độ đều là phi khoái. Một kiếm giết địch, quay về kiếm phòng ngự, hành văn liền mạch lưu loát. Một cái trước mắt sau, màu máu đỏ lực lượng đụng phải kiếm của hắn võng, mạnh đáo lực lượng đáng sợ tuôn ra mà lên. Lên ken lên ken kiếm Minh em hưởng thành một đường, ở La Lâm trước người trong không khí, một đạo rõ ràng vòng xoáy quang ảnh hiện hiện ra, quang ảnh lúc hay màu máu đỏ chuyển kỳ kỹ thuật đánh nhau. Song Phương không ngừng giao phong, một cường công, một hóa giải. đối mặt ma la ốc cây okay, ngưng tụ một thân lực lượng một kiếm la lâm chân chính là dùng hết toàn lực liều mạng phòng ngự thân thể hắn không ngừng mà lui về phía sau dưới chân trên mặt nước vòng xoáy dòng nước phạm vi đủ dọc theo khứ hơn 30 mươi mễ đây là bị la lâm tan mất lực lượng có cá từ nơi này dòng nước trung kinh qua thân thể trực tiếp đã bị lực lượng cuồng bạo vắt thành mảnh nhỏ cứ như vậy lui ra ngoài gần trăm mét lộ giết chóc huyết nguyệt chúng quy bởi vì không có đầu mờn nối nghiệp vô lực rốt cục lực tẫn bị la lâm huy khởi tối hậu một kiếm chém chất liễu cảm nhận được hầu chung này lên mùi máu tươi la lâm thở vào một hơi thở Nhịn không được thầm than một tiếng nguy hiểm thật nếu như đối phương lực lượng cường thịnh trở lại một ít hắn chịu không tiếp nổi phòng trường phải bộ ma la úc cây bước chân của đương nhiên chiến đấu chân chính không có nếu như hắn hiện tại hay thắng phu phu một thanh âm vang lên từ đằng xa mặt nước chuyển đến là ma la úc cây đầu tiến vào trong nước mắt đã nhắm lại một đời truyền kỳ ở hát thủy trên sông thua ở người tân quật khởi truyền kỳ trên tay sơ tát luân đại kiều thượng đầu tiên là hoàn toàn yên tĩnh sau đó đông nhiên bạo tạc truyền đến một mảnh rung trời tiếng hoan hô Thần Thánh Lịch 1161 niên Đại Nhị Điêu Linh Chi Nguyệt ngày thứ ba, Hát Thủy Sông, Ngân Sát Thập Tự Quân Nguyên Soái Phong Diệp Kiếm Thánh Ra mười một kiếm, đánh chết máu tanh của Ma Ma La Úc cây. Chưa xong còn tiếp. Chương ba trăm ba, Cự Long có độc. Hôm nay đã là La Lâm đánh bại Ma La Úc cây ngày thứ năm, bởi vì hắn tấn chức võ thánh mang tới hoành động đã thoáng bình tĩnh xuống phía dưới, sơ tát luân đại kiều lần nữa khôi phục bình tĩnh, bất đồng duy nhất chính là La Lâm danh tiếng trở nên lớn hơn. Theo qua cầu dân chạy nạn miệng miệng tương truyền, ở sơ tát luân đại kiều dĩ bắc có người gọi hắn Bắc Cảnh người thủ hộ, có người gọi hắn Phong Diệp Kiếm Thánh. cũng có người trực tiếp xưng hắn gọi nguyên soái các loại xưng hô không phải trường hợp cá biệt đương nhiên những này tạm thời còn không có chuyển tới la lâm trong lỗ thai hắn hiện tại đang ở sở tắt luân đại kiều pháo đài tầng chót chuyên môn mở đi ra một gian trong thư phòng đọc một phong đến từ phỉ khắc tư đạo tín tín là lây an na viết dùng đạm màu xanh biếc thu diệp chỉ giấy viết thư thượng y hi tản ra một quen thuộc mùi thương át văn tri dục cho say sở tắt luân đại kiều ly phỉ khắc tư đạo không tính là xa di áo giáp chiến hạm tốc độ một đường dọc theo hát thủy sông nhập anf ba hải có một lưỡng ngày là có thể đến phỉ khắc tư đạo nhỏ bất quá bây giờ đại lục đa sự hai người các hữu các thủ hộ chức trách sở dĩ tạm thời không có cách nào khác gặp mặt chỉ có thể dùng thư sơ mổ tương tư liễu vây anna đã nghe nói la lâm tân chức truyền kỳ chuyện tín thảo luận nàng phi thường kinh hỷ bất quá ở la lâm xem ra giá giữa những hàng chữ vẫn lộ ra một tránh né vị đạo nữ nhân này một chút nói nàng ở phỉ khắc tư đảo nhỏ bệ bộn nhiều việc nàng không có cách nào khác sang đây xem hắn một chút hiểu khuyến la lâm cẩn thận một chút thanh trừ tạp niệm hảo hảo phòng ngự sở tát luân đại tiểu về phần đã từng cái kia tân chức truyền kỳ sau đốt định một chữ chưa từng nói la lâm nhìn vẻ mặt mỉm cười hắn tịnh không có một chút ngờ vực vô căn cứ và bất mãn chẳng qua là cảm thấy đối mặt mình chứ một ngượng ngùng thiếu nữ tục ngữ nói cư rời thể nuôi rời khí từ đáo lôi mạng công quốc lúc la lâm hay ba tức lĩnh chủ như vậy đại quý tộc vẫn luôn là bị vây ra lệnh địa vị thượng vị giả cửu nhi cửu chi tính cách của hắn trở nên thâm trầm kiên trì rất nhiều quá khứ cái kia động tay đông chân ngây ngô tiểu tử đã rút đi tự nhiên sẽ không đi bức bách lây anna hơn nữa giống như bây giờ chuyển thư giao lưu cũng đừng có một phen vị đạo chuyện gì vui vẻ như vậy một thanh âm chuyển tới La Lâm thủ khé động, tương giấy viết thư nhét vào bản học ngăn kéo, có chút bất mãn địa đạo. Ngà Âu na, ngươi phải học hội gõ cửa. Ta gõ, ngươi không có nghe kiến. Ngà Âu na vươn thủ, đi tới lôi một cái ghế ngồi xuống, cười he he nhìn La Lâm, không cần nhìn ta đều biết là Huy Anna đưa cho ngươi tín. Giá rất rõ ràng. La Lâm rất tự nhiên, không có một chút không có ý tứ, việc này cũng không phải cái gì đại bí mật, đau hắn hiện tại trình độ, thì là bị người biết thì như thế nào? Nô no, kỳ thực ta nghĩ nói cho ngươi biết, ngươi việc này kỳ thực căn bản không thành được, ngươi vẫn ở đoán mọi chứ? ngà ô na hiếp mắt vẻ mặt chế nhạo cười nàng đã từ lây an na nơi nào chiếm được long tinh cư la lâm biết long tinh có hiệu lực liễu nàng không chỉ có khôi phục băng xương cự long thân thể lực lượng còn có tăng trưởng dĩ nhiên lực lượng tăng về tăng giá băng xương cự long chiến lực hay là chiến ngũ cha đối một thủ tàn mà nói nã súng ngắm và sở trường thương là giống nhau hiệu quả quay về với chính nghĩa đều đã không chúng biết nữ nhân này quen trêu chọc hắn bất quá hắn cũng có chút ngạc nhiên liền hỏi ngươi nhưng thật ra nói một chút vì sao rất đơn giản Long tộc thân thể kỳ thực nhưng thật ra là có độc cũng không có thể nói như vậy, phải nói là bao hàm quá nhiều năng lượng, thế cho nên con người thân thể vô pháp thừa thụ. Ngươi và nàng cùng một chỗ lúc lâu, hơn phân nửa sẽ bị hại chết. Dĩ lực lượng của ta bây giờ, không đến mức ba. La Lâm như có sở ngộ, thảo nào gây Anna nhất định phải chờ hắn tấn chức truyền kỳ cảnh. Vô dụng. Và long tộc so sánh với, bên trong cơ thể ngươi năng lượng kỳ thực cũng không toán khổng lồ. Ngươi phải biết rằng, sức chiến đấu cũng không có nghĩa là lực lượng. Tỷ như ta, ta trong sạch ma lực là bên trong cơ thể ngươi vẫn nộ lực thập bội. kết quả ngươi biết ta tỉnh không am hiểu và nhân đánh nhau ngà âu na tự dễu cười vừa nói như vậy la lâm có chút tin cự long là truyền kỳ chủng tộc vừa đến thành niên thì có truyền kỳ lực lượng trong cơ thể năng lượng sát thực vô cùng to lớn la lâm hiểu rõ vô cùng gây anna biết thân thể của hắn ẩn chứa sinh mệnh ma lực hầu như vô cùng vô thận tự coi một cái dùng tẩy lực thời gian vài ngày là có thể khôi phục như lúc ban đầu không giống hắn tiềm lực giá trị hao hết sạch lúc cần phải tu dưỡng hảo mấy tháng khả vấn đề tới la lâm nghi nói gây anna là ngọc bích cự long nàng sử dụng là sinh mệnh ma lực sửa đúng một điểm, là tự nhiên ma lực. Ngà Âu na lắc đầu, có cái gì bất đồng. La Lâm vẫn là lần đầu tiên thâm nhập lý giải loại lực lượng này. Sinh mệnh ma lực đại biểu cho sinh trưởng và sức sống, đại biểu cho sáng tạo và trật tự. Đây chỉ là tự nhiên ma lực cùng lúc biểu hiện, ôn hòa biểu hiện. Ta nghĩ ngươi hẳn là gặp qua hơi Anna Long hơi thờ bà, đó chính là hữu thực tính cực mạnh bậc tố, chỉ ngươi thể trạng bị phun một ngụm tiểu cú ngươi chịu được. Đây là tự nhiên ma lực hủy diệt tính biểu hiện. Ngà Ouna giải thích rất kể lại, bất quá La Lâm nghe rõ nhưng vẫn còn do dự. Lực lượng này chắc là khả dĩ không chế ba. Ngô, no, bình thời thời gian đương nhiên khả dĩ, nhưng kích động thời điểm hứng phấn, sẽ phải quên hết tất cả ba. Nga Ô Na cười hắc hắc, ngươi không cần nói cho ta các ngươi cùng một chỗ chỉ là thuần khiết địa lạp lạp tay nhỏ bé. La Lâm trầm mặc. Nga Ô Na tiếp tục nói, dĩ lực lượng của ngươi, đại khái hơn 10 lần là không có vấn đề. Bất quá thời gian một lúc lâu, thân thể của ngươi cũng sẽ bị sinh sôi hủy diệt, một năm sau đó, ngươi đại khái còn có thể sống được, bất quá lực lượng của ngươi tuyệt đối sẽ đại suy yếu, chưa già đã yếu. Đến lúc đó phong diệp kiếm thánh tựu sợ rằng liên kiếm của hắn đều cầm không nổi la lâm nhữ chặt mi hắn tin ngả âu na nói bởi vì đối phương không cần thiết phiên hắn trầm mặc hồi lâu hắn hỏi có cái gì biện pháp giải quyết có nhưng thật ra có bất quá phi thường chắc trở người nói giá nêu yếu cùng một chỗ cũng không thể vẫn chơi bách lạp đồ tinh thần luyến hái ba việc này phải giải quyết phương pháp thứ nhất gây anna dồn bỏ cự long thể ước vung thang ngọc bích cự long lực lượng sau đó của nàng tự nhiên ma lực hội tiêu thất tất cả vấn đề tựu giải quyết lạp giá không được la lâm trước tiên phủ quyết giá hy sinh quá Với Anna tập quán vui lực lượng của nàng, nếu như một khi mất đi, làm sao có thể vui sướng? hắn kế tục hỏi, đã có đệ nhất, vậy có đệ nhị sao? Đệ nhị hay ngươi thu được ngọc bích cự long long tộc dấu vết, tương cự long huyết mạch dùng nhập thân thể của ngươi? Làm như vậy, từ một loại ý nghĩa nào đó khán? Ngươi thì tương đương với trước mất đi cự long thân thể ta. Không có cách nào khác biến thân thành cự long. Nhưng ngươi cũng có thể toán long tộc một thành viên. Cái này được không? Ta nên làm cái gì bây giờ? La lâm gật đầu. Kỳ thực cái này rất không thể được ngã âu na dùng nhất phó con ngẽ mới xanh không sợ có ánh mắt nhìn la lâm long tộc dấu vết phóng ra cần năm vị xanh biết long trưởng lão liên hợp thi pháp thi pháp hoàn tất sau lực lượng của bọn họ hội trên diện rộng rơi chậm lại thọ mệnh đô hội giảm thiểu mấy trăm năm ngươi dựa vào cái gì cho rằng ngọc bích cự long bộ tộc sẽ vì ngươi làm ra khổng lột như vậy hy sinh việc này thật là thao đản la lâm ngực không khỏi thầm mắng dị hắn hôm nay tâm tính như trước cảm thấy có chút phiền táo hắn rất nhanh nhận thấy được điểm ấy nhắm mắt lại bình tâm tĩnh khí trầm mặc một lúc lâu tại để cho mình khôi phục lòng bình thường thái vừa mở mắt liền thấy Ngã âu na chính nhìn hắn trong ánh mắt hiếm thấy xuất hiện nhất vẻ lo âu ta cảm thấy của ngươi phiền não la lâm nhân tri thường tỉnh Ngã âu na khó có được địa nói chuyện đứng đắn ta nghĩ ngươi không cần thiết kiên trì như vậy long tộc thọ mệnh dài theo thời gian trôi qua tái đặc hơn cảm tình đô hội thay đổi địa đạm như nước trong nếu biết kết quả này hà tất đầu nhập thâm tỉnh trò chơi thế giới điều không phải rất tốt a la lâm nhìn Ngã âu na cười nhạt ngươi cái gì cũng không biết Ngã âu na trò chơi thế giới tâm tính tự nhiên cũng bị thế giới sợ trò chơi cái gì đều thiện thường chết làm sao có thể thể hội thế giới này chỗ sâu chân chính tuyệt vời chứ tình trạng kỳ sở khởi nhất vãng mà tình thâm hắn đối với Anna cảm tình vẫn là hắn một đường đi tới lớn nhất động lực làm sao có thể buông tha được rồi La Lâm những lời này nhượng ngà Âu Na rất không cao hứng nộ ngươi chính là người điên La Lâm khoát tay áo cười nói không nói chuyện này điếu. ngươi còn có nhiệm vụ trong sạch cự nhân sự thử lao ngươi phi tâm lần này ngà Âu Na dẫn theo đủ một vạn trong sạch người to lớn xuôi nam chúng nó hiện nay ở tại tuyết mạo trên núi ngà Âu Na lần này tới giờ tắt luân pháo đài là tới hoa la lâm an bài cự nhân lương thực và trang bị mấy ngày nay việc này cơ bản làm xong nàng cũng chuẩn bị trở về tuyết mạo núi mà một vạn trong sạch người to lớn thật sự là một lực lượng khổng lồ mượn xương ngự thung lũng nơi hiểm yếu và trong sạch người to lớn khống chế băng tuyết thiên phú chống đối 20 vạn vong linh đại quân hẳn không phải là vấn đề đã biết chúc ngươi nhiều may mắn đại kiếm thánh vừa bị khách sáo băng xương cự long tâm tình còn không có khôi phục lại từ tốn nói cú xoay người rời đi la lâm một mình đứng ở trong thư phòng nghĩ gây an na chuyện làm thế nào đều nghĩ không ra manh mối nếu như vậy việc này trước hết phao một bên ba quay về với chính nghĩa hắn hiện tại bận về việc chống đỡ hắc ám quân đoàn cũng đằng không ra tay tới Hưu suy nghĩ một chút la lâm lấy giấy bút bắt đầu cấp lây anna hồi âm thư tử qua lại ký thác tương tự tư, cách xa xôi cự ly cảm thụ sự tồn tại của đối phương kỳ thực cũng là tuyệt vời thể nghiệm viết xong tín ta van ngươi người mang tin tức đưa đi vị khắp tư đảo, đã là 3 giờ chiều đây là hắn hàng ngày thị sát thời gian la lâm cầm lên vân văn kiếm phụ thêm tuyết hùng ra áo choàng như thường ngày ở sơ tắt luân đại kiều trong pháo đài tuần tra đứng lên trên đường nhìn thấy binh sĩ hắn thỉnh thoảng hội ôn luôn cố gắng vài câu mặc dù chỉ là giản đơn nói mấy câu nhưng đại kiều thượng mỗi tên lính đều muốn chi coi như vô thượng vinh quang la lâm rõ ràng điểm này mà hắn cũng biết nhuộm bọn lính cảm thụ được sự hiện hữu của hắn đối duy trì sĩ khí trọng yếu phi thường sở dĩ hắn tương giá hoạt động trở thành công việc hàng ngày tới bạn cưỡi ngựa dọc theo đại kiều một đường đi tới nhìn đại kiều hai bên trên mặt sông chính đang xây phòng thủ tháp đại bắc đàn la lâm hết sức hài lòng tháp đại bác tu kiến lúc vô luận là phóng ra đạn pháo có lẽ ném mạnh vòng lính khắc tinh vụ. đều có thể bao trùm đại kiểu tiền phương một km phạm vi tất cả ngõ ngách hiệu quả tuyệt hảo có đại lượng ma pháp sư và ải nhân công tượng tham dự giá tháp đại bác tu kiến tốc độ phi thường kinh người tài hơn một tháng cũng đã có 10 ngọn tháp đại bác hoàn công đầu nhập vào sử dụng Hiểu đi tới đại kiều bên cạnh xa xa nhìn ra xa có thể khán đại hát thủy trên mặt sông thương thuyền lui tới địa vận chuyển vật tư một thuyền thuyền giả bộ đều là vũ khí trang bị và lương thực mỗi một chiến thuyền thuyền đến đều vi đại kiều tăng một phần lực lượng phòng ngự sẽ không có gì bị đây càng làm cho lòng người ăn liễu nhìn nữa đại kiều bắc ngạn nơi đó là nhất tảng lớn quân doanh chiêu mộ tân binh đang tiếp thụ chứ huấn luyện những thứ này đều là thân thể cường tráng thanh niên nhân con số có tám vạn nếu có cần bọn họ trước tiên là có thể cầm lên vũ khí xông lên đại kiểu hiệp trợ lính giả phòng thủ la lâm còn biết ở xa hơn phương bắc nông phu môn đang ở khai khẩn thổ địa chuẩn bị năm sau trồng trọt đám vũ khí xưởng cũng đang xây liệu mạng chế tạo vũ khí và trang bị lấy quạng chế môi chế cách tuần mã chờ một chút tương quan hành nghiệp đã ở gì khó có thể hình tượng tốc độ phát triển tất cả mọi người liệu mạng giống nhau đều bởi vì một cùng chung mục tiêu đẩy lùi hắc ám quân đoàn, thủ hộ gia viên. Lúc này Bắc Cảnh tựa như một máy khai đủ liễu mã lực đoàn tàu, mau tốc kính bay về phía trước buôn, chỉ vì Liêu Tích xúc lực lượng mà đối kháng hắc ám quân đoàn. Nghĩ việc này, La Lâm bán hỉ bán ưu, vui chính là nhân tộc cao tốc phát triển, ưu chính là giả như đẩy lùi hắc ám quân đoàn, hắn nên như thế nào nắm trong tay mất đi cộng đồng mục tiêu, đa chủng tộc hỗn hợp Bắc Cảnh. Giá co lại đại kỳ, chỉ cần đi nhầm một, hay chinh chiến nổi lên bốn phía, sinh linh đổ thán cục diện a. Đang nghĩ ngợi thì có binh sĩ đến đây báo cáo, Nguyên Soái, áo lạp cơ vương quốc có sứ giả đến. Đây là hắn đưa lên công văn. La Lâm tiếp nhận binh sĩ đưa tới tín vội vã nhìn thoáng qua, vùng xung quanh lông mảy vì bất khả tra địa khẽ động, lên đường, khứ, thông chi các tướng quân đáo pháo đài tập hợp. Chưa xong con tiếp. linh 304, hắn lấy cái gì viện trợ chứ? Sở tắt Luân Đại kiều, pháo đài. Hiện tại, thú nhân các chiến sĩ đóng ở chứ Hắc Tùng rừng rậm, trong sạch người to lớn ở xương ngựa thung lũng, nhân tộc thì thôi trải qua hướng sở tắt Luân Đại Kiểu tụ tập.